Chương 552 Cường địch giáng lâm. Chương 552 Cường địch giáng lâm. Đạo Hưu nói đùa, ai có thể không khát vọng trường sinh. Vị Vương Cơ Việt Nam giáo tiên khẽ miệng cong lên, trong mắt phần lớn là thiếu kiên nhẫn. Nhưng hắn tùy theo thì ý thức được một chút không đúng. Bên cạnh người này vì sao hỏi hắn vấn đề này? Dã Họa này bản thân bị trọng thương, nhìn như là bị vừa nãy loại đó pháp khí khủng bố hao hết rồi tiên lực, làm sao lại như vậy hỏi vấn đề này? Đúng lúc này, người đạo nhân này cũng có chút hoảng hốt, hắn quên đi chất vấn, đáy lòng nổi lên đúng sinh tử huyền quan khát vọng, lại không thể tránh né sạn sinh u ám tâm trạng. Nếu như không phải vì tự thân bức vào Kim Tiên vô vọng, hắn làm gì bị quản chế cho ám giáo, là phía kia Thiên Đạo địa bản mạng. Ngươi thật nghĩ được Trường Sinh sao? Đạo nhân này mặt lộ buồn bã, trong mắt phần lớn là cười khổ. Hắn quên đi chính mình không cần trả lời vấn đề này, thì không có chú ý tới lúc này chính mình ngơ người khất thượng, lâm vào não đó tâm trạng trong. Trường Sinh, một đường tu hành, rất nhiều tiến đuối, đồ không phải liền là Trường Sinh, không phải là vì năng lực trở nên nổi bật, có thể vào liệt tiên giới cao thủ chi tịch. Thiên Tiên trong, mặc dù thì có đầy đủ kinh diễm hạng người, nhưng Thiên Tiên tuổi thọ cuối cùng có hạn, thời gian nhấm nhẫm, năm tháng như tỏi đường. Ở trong thiên địa năng lực lưu lại dạng gì dấu vết? Thự thân đạo quả có thể có bao nhiêu người tán thành? Càng không nói đến, người này ân nhân, tiên sát tiên tiến lên giới, tự mình có phụ thủ hận cùng nhân quả, hiện nay cũng không có cách nào đi mở rộng. Muôn ngông một thế, có gì cầu? Thì bất quá chỉ là trường sinh tiêu dao thôi. Có thể, trường sinh ở đâu? Tiêu dao lại ở đâu? Vì thiên đạo thúc đẩy, là truy cầu điểm cống hiến phấn đấu quên mình, nhịn mấy ngàn năm tích lũy đủ cống hiến đổi được đột phá cơ hội bước vào Tiên Tiên, lại cảm thấy con đường phía trước nữa bước khó đi, đã là bất lực tăng lên. Quên đi tôi đại vắng vẻ nơi an hưởng quãng đời còn lại không thể sao? Không, trưởng sinh nặng nhất, nếu không được trưởng sinh, trước đây chịu những thứ này tụi thân, làm những thứ này chuyện ác, dấu những thứ này lương tâm, chẳng phải nhận không? Lại nghe kia giọng nói nói, nhưng bây giờ, bên ấy những người kia không muốn để cho ngươi được trưởng sinh, không muốn để cho ngươi an ổn tu hành, bọn hắn muốn giết ngươi, giết chúng ta. Ai? Ai muốn giết ta? Đạo nhân này trố mắt muôn nức, đáy mắt tơ máu tràn ngập. Vương Cơ nhìn thấy thế, đáy lòng thì hơi khác thường đây là hắn lần đầu tiên thi truyện tiểu này tự sáng tạo ma công. Hắn hiện tại, chắc hẳn cùng dẫn dụ nhân đoạn là các ma thì không kém là bao nhiêu rồi. Vương đạo trưởng tiếp tục ma âm thấu tâm, ngư nhìn về phía trước. Này ám giáo thiên tiên thông suốt lần đầu, lọt vào trong tầm mắt là bóng người lăng lự. Bọn hắn giờ phút này đã là đến liêu không bên trong ám giáo quần tiên sau lưng. Mà ở này nặng nề bóng người trước đó, Vũ thần cung kia hơn 10 người chính vùng với binh khí, dường như chỗ xung yếu giết mà đến, cả đám đều như giận sắt giống như ám giáo thiên tiên hô hấp bắt đầu thô trọng, mui thở tại run không ngừng, hắn đột nhiên hô to một tiếng. Vũ thần cung, các ngươi muốn làm gì? Tiếng la chưa dời, hắn tiện tay cầm trong tay đỡ bóng người ném về mặt đất, một cái nhúm máu trường mô bị hắn nắm ở trong tay. Hướng Vũ Thần cung toàn lực ném một cái, huyết sắc lưu tinh xẹt qua bầu trời. Đối lập hai bên, thậm chí cả bên ngoài đi vòng các đạo nhân mã, thấy thế cùng nhau bối rối. Thật độc thủ, các thế lực lớn trong lúc đó không lẫn nhau thảo phạt quy tắc ngầm, cứ như vậy bị đánh vỡ. Kia trưởng mâu kích bắn đi, vốn là uy hiếp không được Vũ Thần cung người, rốt cuộc đây chỉ là một hạng Bất Tiên, vẫn là bị Tiên đạo bệ tốc Tiên Tiên đánh ra một kích, Vũ Thần cung người có thể tự ngăn cản. Nhưng không biết, là Vũ Thần cung bên ấy cố ý khai chiến, không nghĩ bỏ qua cơ hội này, hay là Vũ Thần cung kim giáp điệu nhân nhóm cũng có chút thủy, lại không trốn không né không hủy đi cản ánh máu sẽ qua bóng người hướng lên ném đi, không trung đã nổi lên giọt giọt kim sắt rẽ rịch. Giữa thiên địa hoàn toàn yên tĩnh, mà hai giây về sau, Vũ Thần cùng một phương Kim Tiên trưởng lão một tiếng quát lớn, "Ám dậy các ngươi một chết." Vài luồng kim tiên uy áp đồng thời bộc phát, hai bên Kim Tiên trưởng lão từ phóng đi thiên không, đưa tay chính là đẩy trời hạ quang. Phía dưới này hai bên tiên tiên thì không có nhả dỗi. Trước đây xuất thủ ám giáo tiên tiên đã liền xông ra ngoài, những người khác mặc dù có chút ngậm, cũng có chút không hiểu, thậm chí đối với người này gửi đi tức giận ánh mắt, nhưng Vũ Thần cùng kia mười mấy tên kim giáp điều người đã kết thành chiến trận hùng mãnh vào tới. Suất thủ hay không đã không phải do bọn hắn, mà còn bảo tồn lý trí ám giáo thiên tiên, có người lớn tiếng kêu gọi, "Bắt bọn họ, không nên giết, không nên giết." Giờ phút này đã kéo lấy, thân thể bị trọng thương, theo mặt biển bay trở về dị hồn khôi lỗi, khóe miệng buộc vòng quanh một chút quỷ dị mỉm cười. Vậy coi như không phải do vài vị rồi. Vương Cơ huyền điều khiển này cố khôi lỗi giết vào hôn chiến, hàng luân ma khí tùy ý tiết ra ngoài. Nếu như là tại bình thường thế lực lớn bên trong, như vậy ma khí chỉ sợ sớm đã dẫn tới người bên ngoài chú ý, nhưng ở ám giáo, nhất là ám giáo tiên giới tổng bộ, Vương Cơ nhìn điểm ấy ma khí, căn bản không ai chú ý không khác, nơi này khắp nơi đều là đại ma tôn. Ám giáo tiên nhân nhiều hơn phân nửa đều là ma tu, lại toàn thân tràn đầy sát khí, đã sát hại không biết bao nhiêu vô tội sinh linh. Loạn chiến cùng nhau, vậy liền hãm không được rồi. Vương Cơ liền rất nhanh liền tìm thấy cơ hội, âm thầm ảnh hưởng bị hắn khống chế tên kia ám giáo tiên, nhường hắn đấu pháp thời xuất hiện rõ ràng chậm chạp, bị vũ thần cùng kim giáp điệu nhân một thương xử lý, đến rồi cái không có chứng cứ. Sau đó Vương đạo trưởng tìm đúng cơ hội, nhường vũ thần cung giảm quân số 1 2 điệu. Mộ Đan Thao tung trong biển trước rở chôn đưa máy móc, tiếp tục dùng định hướng âm thanh tràn trang bị, đối đầu phương quần hùng thi triển trêu chọc chi thuật. Hai bên nhanh chóng giết đỏ cả mắt đại chiến tử thần một bên một phát. Mà cái khác mỗi nhà, mắt thấy ám giáo cùng Vũ Thần cung thật đánh ra nội khí, đó là đương nhiên sẽ không dung tha cơ hội như vậy, bay thẳng thần mục, cố gắng cướp đoạt thần mục chi linh. Nơi này tất nhiên là tránh không được va chạm gây gỗ, các đạo nhân mã sôi nổi chỗ hết tài năng. Bình tĩnh thật lâu tiền giới, cuối cùng nên đón một hồi sao động. Mà trận này sao động tiếng gầm càng lúc càng lớn. Sa sa mặt biển xuất hiện vòng xoáy, mười mấy đạo lưu quang trước trống dỡ, từng cái quét cho, trăm cánh điểu nhân xông ra vòng xoáy, nhanh chóng tiến dưới. Vũ thần cung xuất động mấy vạn tiên binh, không chỉ mấy vạn tiên binh, trên đó bay qua hơn trăm đạo thân ảnh, lại là khẩn cấp điều động trăm tên tiên tiên tiên cấp chiến lực, hai tên kim tiên trưởng lão. Nguyên bản chiếm cứ ưu thế ám giáo ngay lập tức rơi vào hạ phòng. Vương đạo trưởng cái này khôi lỗi tình cảnh cũng trở nên nguy hiểm lên. Chẳng qua không sao, Vương đạo trưởng bắt đầu tu lại thần thông, không làm chim đầu đàn, tiện thể quan sát kim tiên đấu pháp, tìm kiếm phía trên mỗi một vị ám xiển giáo kim tiên lỗ thủng. Này ba a So với hắn dùng chôn vùi viên đạn bạo phá mạnh hơn nhiều. Chẳng qua, chôn vùi viên đạn tu sếp về sau thì không cách nào lại tổn trí, tốt nhất là hôm nay tìm cơ hội nổ. Vương đạo trưởng không ngừng quan sát thời cuộc, tìm cơ hội, cái này khôi lỗi lăn lộn ám giáo tiên tông, bắt đầu đếm thử dẫn đạo ám giáo tiên triều thần mục phụ cận hằn nuốt. Còn thừa hơn 20 mai chôn vùi viên đạn vị trí, hắn tất nhiên là rồi quen cho ngực. Cùng lúc đó, hiện trường duy nhất không có trực tiếp kết cục, lại có năng lực kết cục tranh đoạt thần mục chi linh thế lực, dĩ nhiên chính là đối mặt bạo vật tương đối vật hệ, chỉ là tới cứu người thiên thế minh. Diêu Hàn bắt tiên tri Hàn Thiếu, là hôm nay tiên thế Minh Minh mã chỉ huy, một mực quan triệt, ưu cứu người trước, lý niệm, toàn này tiểu thiên địa vừa trở về chủ thiên địa, hắn thì viễn trình tìm kiếm thần mẫu phụ cận có hay không có vương cơ huyền hành tung. Hắn bên này hoàn toàn không có thu hoạch, Vũ Thần cung cùng ám giáo lại không hiểu ra sao đánh lên, lại càng đánh càng hung. Này không đúng sao? Hàn Thiếu nhíu mày nói thầm. Thân làm chủ soái, hắn hiện tại quả thật có chút căng thẳng, rốt cuộc hắn mang tới tiên bình, đến tiếp sau việc bình, có thể hay không bình an trở về, trách nhiệm cũng thắt ở rồi trên người hắn. Liền nghe nút trong bóng tối sư phụ truyền thanh, có cái gì không đúng. Ám giáo cùng Vũ Thần cung không phải mắt đi mày lại sao? Hai nhà bọn họ có thâm kỷ dữ đại hận gì sao? Sao hiện tại trực tiếp quyết đấu sinh tử? Xét thực, chỗ tối Thiên Thế Minh Kim Tiên cũng có chút nói thầm, việc này lộ ra một chút quỷ dị. Một vị khác Kim Tiên, Hàn thiếu sư bá truyền thanh hỏi, có cơ giới hung ma rơi xuống sao? Còn chưa. Hàn thiếu chợt rồi âm thanh. Tin tức tốt là, Ám giáo thì không có cơ giới hung ma hành tung. Nhắc tới cũng kỳ lạ, thần mục hiện thế thời kia cái cự đại nổ tung, hẳn là hắn lẩm nhẩm ra, với lại sư phụ, sư bá, đừng cứ mãi cơ giới hung ma, cơ giới hung ma hồ, chúng ta gọi Hán Vương đạo hữu không phải tốt? Được thôi, vị sư bây giờ nhìn cũng có chút nửa tay, ngươi nếu không tìm cái lý do, chúng ta thì tham chiến. Năng lực vây công ám giáo cơ hội cũng không nhiều a. Hàn Tiếu quả quyết lắc đầu, không thấy tỏ không thà trì mừng, đây là sư phụ ngài dạy ta, lần này ta thế nhưng chủ soái, chúng ta chủ yếu nhiệm vụ là tìm Vương Đạo Hữu. Hai vị kim tiên lẫn nhau, riêng phần mình lộ ra thỏa mãn mỉm cười. Hàn Tiếu tự nhiên là không nhìn thấy chỗ tối một màn này. Hắn trầm tư suy nghĩ, bắt đầu trước giờ bại binh bố trận, tự hỏi vị kia, Vương Đạo Hữu, khả năng nhất tận nút khu vực. Hắn cũng không thể hô to một tiếng, thiên thế minh cứu người đã đến. Ừm. Chỗ nguy hiểm nhất chính là chỗ an toàn nhất, gia hỏa này có thể biết nghịch phản thông thường lý lẽ. Hàn Tiếu nhìn về phía gốc kia to lớn thần mục. Thân mục trung quanh trống lên một tầng cực dày linh khí hộ thuẫn, đó là này gốc thần mục tại từ chối những sinh linh này tới gần đã có không ít kim tiên hiền thần, đang quan sát thần mục, chờ đợi thời cơ xuất thủ. Vương Cơ Huyền có thể hay không thì tránh trong thần mục. Hàn Tiếu vô thức quay đầu mắt nhìn trên mặt biển thiên thế minh mấy chục chiếc bạo thuyền, những bạo thuyền này chính hướng rời xa thần mục phương hướng lao vun vút, tránh cho bị cuốn vào đấu pháp trong có chỗ tổn hại, trên đó chỉ lưu lại tiểu bộ phận tiên binh trông coi. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía thần mục, đưa tay làm thủ thế, Phía sau đã kết thành trận thế Thiên Thế Minh Tiên binh chiến trận bắt đầu bình ổn thúc đẩy. Bọn hắn lách qua rồi ám giáo cùng Vũ Thần cung đại chiến nơi, đi tuần một góc tây nam rơi nghiêng phía trên. Hàng cười ra lệnh một tiếng, một đám tiên nhân chừng lớn hai mắt, dùng tiên tức qua lại điều tra, tìm nhìn Vương Cơ Huyền Tâm Lôi, cùng với hắn có thể hiện thân khu vực. Mà Thiên Thế Minh những kia bảo thuyền bên trong. Vương đạo trưởng bản thể từ bên giường ngồi xuống, khóe miệng mang theo nhàn nhạt mỉm cười. "Nhiên Dị hồn dạy vỏ đi thôi." Nay Dị biến rồi mấy lần long mãng thôn thiên quyết, đã là hắn bản lĩnh giữ nhà rồi, có sao nói vậy? Này đây Ma La Thiên Sắt quyết dùng tốt nhiều. Chính là thu nạp tàn hồn quá nhiều lời nói. Tự thân thì sẽ phải gánh chịu phạt vệ, phản vệ lực lượng thì rất khó khăn đấu. Vương đạo trưởng hiện tại ngược lại tương đối lo lắng ám giáo tiên bại quá nhanh. Mặc dù ám giáo tiên cá thể thực lực không tệ, nhưng bọn hắn dù sao vẫn là đám mối hợp nội tình, Vũ thần cung tiên binh lại là vũ trang đến tận răng. Vũ thần cung tiên binh trên người giáp trụ đều là thượng đẳng pháp bảo, có chút chân tiên đội trưởng mặc khôi giáp đều là tiên bảo, cũng đồng dạng có thể tạo thành trận thế, cấu kết pháp lực. Nay mới vạn tiên binh mênh mông quần quật ra, ám giáo tiên đã có không ít người chuẩn bị triệt thoái phía sau. Trên bầu trời đấu pháp, giờ phút này thì đã là Vũ thần cung chiếm ưu. Với lại Vũ Thần cung đợt thứ 2 viện binh đã bắt đầu tập kết, bọn này ám giáo tiên viện quân lại xa xa khó đỡ. Như thế, làm sao có thể sinh ra lớn hơn thương vong a? Vương Cơ Huyền trước đây dùng ma công ảnh hưởng tên kia ám giáo thiên tiên môn thần, nhìn như dễ dàng tay, kỳ thực điều kiện hà khắc, hắn bị đối phương dịu dắt đứng lên, lại đối phương chú ý đều bị cảnh vật chung quanh thu hút, không, có phòng bị hắn cái này, đồng bạn. Càng quan trọng hơn, hay là người kia chính là cái hạng bét thiên tiên? Vương Cơ Huyền tân kỳ hồn là gần đây làm, thân mình có thể ở trên cảnh giới áp chế đối phương. Hiện tại, muốn dùng ma âm nhường càng nhiều ám giáo tiên mất khống chế, rõ ràng là không cách nào làm được. Thấy tốt thì lấy, thấy tốt thì lấy. Vương Cơ nhìn điều khiển dị hồn né tránh nhìn Vũ Thần Cung Tiên binh phóng tới đầy trời lưu quang, ám giáo tiên chiến tuyến đã bắt đầu xuất hiện tán loạn chi thế. Vũ Thần Cung khí thế như hồng, ma sa sa trên mặt biển, lại làm một nguồn vòng xoáy khổng lồ dựng thẳng tại thiên khung phía dưới, trong đó kim quang lóng lánh, số lớn Vũ Thần Cung Tiên binh mãnh liệt mà ra. Nơi đây càng có mấy cỗ ngang ngược uy áp trấn nhiếp toàn trường. Tất cả dừng tay. Một tên giữ lại kim mao sư tử cùng khoản kiệu tóc kim giáp lão nhân, đưa tay gầm hét. Hắn thượng tam phẩm kim tiên uy áp sa sa đẩy ra, ép nơi đây thiệt tiền, chân tiên khó mà thở dốc. Tại đây kim giáp lão nhân bên cạnh, có một tên người mặc xanh nhạt hoa váy nữ tử. Nữ tử này khuôn mặt thanh mỹ, dáng người xuất chúng, giữa lông mày mang theo vài phần uy nghiêm, xanh xé khuôn mặt coi như thanh khiết. Vương Cơ Huyền Sơ nhìn người nọ, chẳng qua là cảm thấy đối phương uy áp nặng hơn, lại mang theo vài phần khó mà diễn tả bằng lời cảm giác quen thuộc, chờ hắn tự nhìn, kĩ một lúc qua đi, đột nhiên giật mình. Này nha, nàng không phải liền là lúc trước tập kích chính mình quê quán tu hành giới ám giáo chân tiên một trong, 60 vạn năm trước tiên kia trận tiên, Chi Lan tiên sư muội sao? Là quá giống nhau, hay là có quan hệ máu mủ? lại có lẽ là cái gì chuyển thế thân tu thành kim tiên. Vương Cơ Huyền linh giác phán đoán, cái này nữ kim tiên, cùng năm đó cái đó nữ chân tiên, chính là cùng một người. Lúc đó cái này nữ chân tiên không phải là bị hắn xử lý sao? Nguyệt Hoa kiếm trực tiếp xuyên thấu tên này nữ chân tiên đạo khu, nàng nguyên thần nhất định là không có nửa điểm đường sống. Vương Cơ Huyền có chút mơ hồ, tựa hồ là Vương Cơ Huyền chăm chú nhìn quá lâu, nữ tử này có cảm ứng, một đôi tròng mắt lạnh như băng tìm kiếm mà đến. Vương Cơ Huyền ngay lập tức dịch ra ánh mắt, đáy lòng một luồng bộp. Quỷ dị. 60 vạn năm trước chết đi chi tiền không chỉ là sống lại, hơn nữa còn có một loại khác khí chất. Này phía sau tất nhiên là có tiên đạo dựa cho quỷ. Mà người này đúng, cơ giới hung ma vương cơ huyền, thật ý, tuyệt sẽ không thấp. Vương cơ huyền ám đạo khó giải quyết. Nữ tử này đã mở khẩu kêu gọi, giọng nói lạnh lùng, mang theo vài phần bất mãn. Ám giáo sở thuộc ngay lập tức dừng tay. Nguyên bản còn đang ở cùng Vũ Thần cung tử đấu ám giáo tiên, nghe vậy nhanh chóng hướng về sau phương kích xạ, chém qua, chém né Vũ Thần cung tiên binh chiến trận mũi nhọn. Mà Vũ Thần cung chúng tiên binh cũng chưa truy kích. Trên bầu trời kim tiên đấu pháp thì có một kết thúc, hai bên kim tiên sôi nổi rơi xuống. Ngay sau đó, Nữ tử này cùng tên kia Vũ Thần cung lão nhân cùng nhau cỡi mây bay về phía trước, hai người đều là sắc mặt khó coi, bắt đầu răn dạy mỗi nhà thống lĩnh. Vương Cơ Huyền thì thông qua mộng đan bảo bảo, biết được nữ tử này quả thực thực thân phận ám giáo thứ 8 phó giáo chủ, nhị phẩm kim tiên, chi tuệ thượng nhân. Chương 553, công thành môn nữa. Chương 553, công thành môn nữa. Đáng tiếc, Vương Cơ Huyền đấy lòng khẽ khẽ thở dài. Vốn còn muốn nhìn xem Vũ Thần cung cùng ám giáo đánh vỡ đầu óc hắn, nhìn thấy hai bên cũng có trọng lượng cấp cao tầng nhân thần, cũng biết bên này chiến tranh cục bộ là đánh không nổi nữa. Tới thì quá nhanh niệm. Nhuyễn Vương đạo trưởng vui vẻ lập tức giảm phấn nữa. Một đạo lăng liệt ánh mắt đảo qua, Vương Cơ huyền dị hồn sợ run cả người, lại lập tức ổn định tự thân, không có lộ ra bất luận cái gì sơ hở. Các ngươi thật to gan. Chi Tuệ thượng nhân đôi mi thanh tú nhẹ cho lại, nhìn trước mắt giảm quân số nghiêm trọng ám giáo tiên tiên. Nàng tuy là phó giáo chủ, nhưng ngày bình thường cũng không quản ám giáo đối ngoại chính phạt sự tình. Chỉ là, lần này ám giáo cùng Vũ Thần cung tại phụ tang thần một bên ra tay đánh nhau, ám giáo trong thời gian ngắn đã là thứ bị thiệt hại quá đại, nàng bất đắc dĩ vừa rồi đứng ra, kịp thời đi tìm quen biết Vũ Thần cung thứ công chủ. Cũng là bên cạnh cái đó kim giáp lão đầu Hai người bọn họ cùng nhau hiện thân, tất nhiên là đến ngăn cản hai nhà tiếp tục đánh xuống ám giáo đại bộ phận tiên binh đã đi an bài phần trận, tổng bộ nhiều nhất chính là chân tiên cùng thiên tiên, nếu bọn hắn cùng Vũ Thần cung thật sự khai chiến, Vũ Thần cung chỉ cần ra 10 vạn tiên binh, phối hợp số lượng nhất định tiên tiên cao thủ, thì đầy đủ để bọn hắn ám giáo tổng bộ vô ích chiến lực. Cho nên, ám giáo đánh không lại Vũ Thần cung, thì không nên cùng Vũ Thần cung khai chiến. Chi Tuệ thượng nhân từ Vân thượng chậm rãi giạ bước, đôi mắt đẹp lưu chuyển, sắc mặt lạnh băng, giọng nói bình tĩnh như trước. Là vị nào trưởng lão phụ trách toàn bộ chủ tính trung sự tình? Phía trước nhất này mấy tên Kim Tiên lão giả riêng phần mình tối lâu. Có một vương cơ huyền nhìn quen mắt Kim Tiên đứng ra, đúng chi tuệ thượng nhân chắp tay được rồi lễ, thấp giọng nói: "Vẩm phó giáo chủ, là hậu mộ." Hầu trưởng lão, chi tuệ thượng nhân khẽ thở dài âm thanh, lần này bắt kia cơ giới hung ma, thiên đạo bia điều động đều là tổng bộ tinh uyệ, vì sao xuất hiện lớn như thế hao tổn? Mấy trục vẫn lạc, hơn phân nửa mang thương, là cái này hậu trưởng lão ngươi chỉ huy chiến quả." Hậu trưởng lão vừa nói: "Bẩm phó giáo chủ, nơi đây thương vong, phần lớn bắt nguồn từ kia cơ giới hung ma." Hắn có loại pháp khí tựa hồ là tuân theo âm dương đại đạo lực lượng luyện chế mà thành. Uy lực vi phạm, cho dù lúc như ở đây pháp khí phạm vi trăm trượng bên trong, bình thường Tiên Tiên khó mà ngăn cản, cứ thế thân hình bốc hơi chỉ tổn tán hồn. Chi Tuệ thượng nhân hơi nhíu mày, "Ồ, Âm Dương đại đạo, Phó giáo chủ, bản đạo cũng không biết đó là vật gì, nhưng nơi đây mọi việc cũng không may hay hư giả." Hậu trưởng lão liếc mắt nhìn về phía khác một bên, về phần Vũ Thần cung. "Hử?" Bọn hắn dẫn đầu mở miệng vũ nhục khiêu khích, ngôn ngữ cực kỳ ác liệt. Vũ Thần cung trận doanh lập tức liền có một tên tay cột kim giáp điểu nhân nhi nhảy ra ngoài, người nói bậy. "Rõ ràng là các ngươi trước mở miệng vũ nhục chúng ta, lại còn bị bắn ngược lại một cái." Chính là các ngươi ám giáo động tụ trước. Ngươi dám phủ nhận không? Đúng là chúng ta động tụ không sai, nhưng nơi đây không phải là bị các ngươi âu ngôn hễ ngữ chọc giận sao? Chúng ta Vũ Thần cung làm sao lại như vậy mắng ấu ngôn ngữ? Mẹ nó. Thì các ngươi mắng có nghe? Các ngươi còn mượn rủa bẩn đạo ròng rỗi cũng cùng đạo hữu họ. Bên cạnh có người, cũng không phải không được. Tất cả câm miệng. Vũ Thần cung ông lão tóc vàng rít lên một tiếng, gần nửa ngày không cũng tại dung động. Hai bên tu sĩ đều là im lặng ông lão tóc vàng trầm giọng nói, vì đánh nhau vì thể diện ra tay đánh nhau, còn ra hiện như vậy nhiều thương vong, các ngươi lẽ nào đều là ba tuổi hài đồng sao? cú miệng còn hôi sữa không biết biến báo không. Chúng tiên yến tính như gà. Nay chính là cao thủ lực uy hiếp ông lão tóc vàng tất cao giọng nói, chuyện hôm nay, ta Vũ Thần cùng chắc chắn đi tìm ám giáo muốn lời giải thích. Đây là các ngươi động thủ trước đây, chúng ta Vũ Thần cũng tất nhiên là chiếm lấy chữ lý. Bất quá, hôm nay tộc ta thần mộ hiện thế, như ám giáo năng lực tương trợ một hai, giữ vững phía tây chớ để người tiếp cận, trước đây xung đột sau này đều có thể tránh. Trong đám người, Vương Cơ Huyền hiện tại thật nghĩ nắm nuốt uống họng hô một câu, liền theo chúng ta sợ các ngươi Vũ Thần cùng giống nhau. Đáng tiếc, hô không được. Hắn cố này khôi lỗi có tác dụng lớn khác. Ám giáo chúng tiên riêng phần mình giữ im lặng, Tri tuệ thượng nhân chậm rãi nói: "Chuyện hôm nay bắt đầu tại Hiểu Lâm, ta Ám giáo cùng Vũ Thần cung cũng không thù hận, Ám giáo là tiên giới mới xuất hiện thế lực, năng lực có hôm nay thành ầm nhìn, toàn do Bát Đại Tiên cung từng trợ. Bất quá, ta giáo đạo hữu thì tại Vũ Thần cung chiến trận trước mặt đã bị thiệt tỏi khâu ít, nếu chỉ là chúng ta một vị nhường cho, chỉ sợ ta cái này phó giáo chủ cũng khó có thể phục chúng." Ông lão tóc vào nói, tường địch vây quanh, ngẫm nghĩ bản tộc thần mục, bây giờ ta Vũ Thần cung tất nhiên là nhiều một người bạn tốt hơn thêm một kẻ địch. Vương Cơ Huyền bản thể đã là hết sức vui mừng. Hai người này đang hát giật dây, Nay bất đồ là rõ bài muốn liên thủ rồi, còn không nên quanh co lòng vòng một phen, chỉnh thị cùng sư xuất hữu danh giống nhau. Chẳng qua, hai bên cùng hỏa, giờ phút này xác thực dập tắt hơn phân nữa. Tri tuệ thượng nhân chậm rãi nói, nếu như thế, vậy không bằng Vũ Thần cùng tương trợ chúng ta tìm kia cơ giới hung ma tung tích, chỉ cần tìm thấy tung tích liền có thể, chuyện khác giao cho ta âm giáo. Các nơi đạo hữu cũng được, cơ giới hung ma tung tích là thẻ đánh bạc, tìm ra đổi có thể sống người chết cựu chuyện linh đan. Lời vừa nói ra, các nơi tu sĩ đều có nghe nói ông lão tóc vàng nói, như thế liền nói rõ rồi, chúng ta giúp các ngươi tìm cái đó cơ giới hung ma tung tích. Cầm người giúp chúng ta bảo vệ tốt thần mục phía tây. Có gì không thể?" Tri tuệ thượng nhân lạnh nhạt nói. Ám giáo các vị đồng nghiệp nghe lệnh, đóng giữ thần mục đại trận phía tây, bất luận kẻ nào không được đến gần. Nay mấy trăm ám giáo tiên có cao hứng hay không, đều muốn cúi đầu nhận mệnh lệnh. Vũ thần cung bên ấy cũng coi như tìm về rồi chẳng tử, bọn hắn tiên binh quân trận càng là hơn kỷ luật nghiêm minh, ông lão tóc vàng kia phất phắt tay, Vũ thần cung tiên binh chiến trận ngay lập tức toàn bộ ép hướng thần mục. Vương Cơ hiện giờ phút này chỉ có thể âm thầm thở dài. Cũng được đi, hôm nay làm thịt mười mấy cái ám giáo tiên, mặc dù phần lớn là hạng bét tiên tiên nhưng cũng coi như là nhường ám giáo tổn thất nặng nề. Hắn đã có thể công thành lưu thân. Vương Cơ huyền toàn lực ní trợ, để cho mình không lộ ra mảy may sơ hở, tiện thể khống chế nhìn Cố Lệnh đi theo ám giáo chúng tiên cùng nhau rời đi chiến trường. Lúc này các lộ hảo quyết đều bị thần mục kích phát ra linh lực đại trận ngăn lại, thần mục linh lực mênh mông ngông ngẩn, nhất thời rất khó công phá. Thì bởi vậy, Vũ Thần cung cùng ám giáo không chút hoang mang, đại binh tiếp cận, chỉ cần tiến đến phụ cận, liền có thể khu trục thế lực khắp nơi cùng tản tu. Vũ Thần cung giờ phút này coi như là danh chính ngôn thuận, bọn hắn vốn chính là thần mục người sở hữu với các mỗi nhà giờ phút này thì không núc núc cùng Vũ Thần cung liệu mạng tâm tư, thần mục chi linh mặc dù trân quý, nhưng này rốt cuộc chỉ có thể làm dư liệu, hoặc là mang sau khi trở về bồi dưỡng thành đại trận hộ sơn chi linh. Nghĩ tại Vũ Thần cung địa bàn đem thần mục trực tiếp dọn đi, chỗ trả ra đại giới, cùng lấy được thu hoạch, hoàn toàn không thành có quan hệ trực tiếp. Theo ám giáo cùng Vũ Thần cung liên quân hướng phụ tang thần mục lại đi, các lộ nhân mã thì bắt đầu bày ra địch ý, nhưng cũng chỉ là miệng quả đen vài câu. Tiên Thế Minh một tên lão kim tiên dùng hiện âm thanh chi pháp, nhường giọng nói từ các nơi đồng thời vang lên. Bản còn tưởng rằng Vũ Thần cung có chút huyết tính, Giáng cùng thiên đạo khiêu chiến, không ngờ rằng a, kiên cường chẳng qua một lát, thì hay là khuất phục tại ám giáo dâm uy. Chốn ở âm thầm các lộ kim tiên cao thủ sôi nổi mở miệng điểm ai. Bọn hắn đều là dùng hiện âm thanh chi pháp, nói còn đều là chút ít ấu nôn nữ ngữ. Nghe nói chi tuệ phó giáo chủ Băng Thanh Ngọc Kiệt, chưa từng nghĩ hôm nay gặp mặt thì không gì hơn cái này, cùng những thứ này hoang dâm vô độ điểu nhân dính líu quan hệ, sợ là sạch sẽ sẽ không được nữa. Buồn cười a buồn cười, mới vừa rồi bị hai bên đánh chết người chết không nhắm mắt a. Ám giáo còn bắt cái gì cơ giới hung ma, bị người đơn thương độc mã làm kẻ ngốc trưởng, hiện tại trái lại muốn hô vũ thần cùng Vũ thần cung vẫn thật là như thế bị lừa rồi. Ám giáo phó giáo chủ quả nhiên là chẳng biết xấu hổ, trên giường hầu hạ xong lại tới bên ngoài hầu hạ, nghe đồn ám giáo nhiều hào kiện, không ngờ rằng a, đều là một ít quả ừ mềm. Cái này khiến Vương đạo trưởng Khắc Sâu cảm nhận được, cái gì gọi là tu vi không có nghĩa là người tố dưỡng. Những thứ này lão kim tiên mắng chửi người chắc chắn khó nghe. Tiên địa chi tuệ tiên nhân sắc mặt bình tĩnh, hoàn toàn không bị ảnh hưởng, tại ám giáo chúng tiên đỉnh đấu biến mất thân hình. Ngược lại là Vũ thần cung có kim tiên nhịn không được nhảy ra ngoài, mắng. Các vị đạo hữu hẳn là chỉ có thể núp trong bóng tối ám tiến đả thương người. Hôm nay các vị tất nhiên đến rồi phía đông, vậy không bằng lộ ra pháp bảo, cùng bản đạo luận bản 12. Đổi lấy lại chỉ là chung quanh kia chẳng thèm ngó tới cười lạnh. Vũ Thần cung tứ cung chủ, tên kia ông lão tóc vàng trầm giọng nói, các vị đạo hữu luôn ngữ niệm ai thì cùng tôi đi, nội phù tang thần mục là ta Vũ Thần cung trấn cung chí bảo, càng là hơn ta Vũ tộc thượng cổ thời nôm tự. Phù tang thần mục thượng cổ đã hủy, là sứ thần mục trọng sinh, ta Vũ Thần cung quá khứ vài vạn năm hao hết rồi tất biết. Hôm nay, nếu có người dám can đảm nhúng tràn phù tang thần mục, ta Vũ Thần cung sẽ giết người này. Theo vị này ông lão tóc vàng tiếng hô hoán. Vũ thần cung này mấy vạn tiên binh đã là vọt tới rồi thần mục bên ngoài. Phu tang thần mục quá khum lô, nay mấy vạn người nếu là đứng ở nó cảnh cây bên trên, cũng chỉ là chiếm cứ tiểu bộ phận khu vực. Chẳng qua, mấy vạn tiên binh tạo thành chiến trận, khí thế quả thực rộng lớn, mà Vũ thần cung viện quân chính liên tục không ngừng ra nơi đây. Các lộ thế lực, các vương tán tu, chớ nói chất béo, ngay cả một ngụm nhạt nhẽo nước dùng đều uống không đến. Vương đạo trưởng vốn cho rằng, hôm nay hắn chỉ cần tránh dễ lăn lộn qua khứ liền không sao rồi, sau đó a, hắn nói không chừng còn có thể dùng cái này khối lỗi, đem siêu cấp ma cô trứng ôn hỏa đưa đến bọn hắn ám giáo tầng bộ. Nhưng hắn cũng tốt, những kia nút trong bóng tối cao thủ cũng được, cũng không để ý đến một biến số. Thứ hai trong căn cứ, Mộ Đan sở lấy chính mình chân bóng cam nhỏ, cẩn thận chậm chậm vào trước mắt hình chiếu bình, vô số suy nghĩ hóa thành thông tin tại nàng siêu tính tụ quần bên trong nhấp nhô. Nàng đột nhiên đúng vương cơ huyền bản thể chỗ bẩm báo. "Lão bản, ta nghĩ tới một cách, có thể có thể khiến cho bọn hắn toàn diện đánh nhau đấy." "Biện pháp gì?" Kỳ thực rất đơn giản. Nghe xong Mộ Đan đơn giản phân tích, Vương Cơ Huyền vẫn thật là có chút khó khăn. Cũng không phải cái khác. Hắn thực chất bên trong cũng là tu sĩ bản vị tư tưởng, tu sĩ luyện dược, tu hành Thu thập có cây chi tinh, hắn thị không có cảm thấy có cái gì không đúng. Do đó, làm Mâu Đan nói ra, nhường phụ Tang Thần Mục chính mình mở miệng, lúc Vương Cơ Huyền thị không có phản ứng, đây rốt cuộc có cái gì ý nghĩa? Chẳng qua hắn năng lực phân tích hay là rất không tệ, ngay lập tức liền nghĩ minh bạch rồi nơi đây mâu chốt. Pháp lý, chính nghĩa tính. Hiện tại Vũ Thần Cung là bằng vào bọn hắn trước kia đúng phụ Tang Thần Mục quyền sở hữu, đến tuyên cáo quyền sở hữu, vậy nếu như phụ Tang Thần Mục chính mình lại ra, nói mình chỉ là bị Vũ Thần Cung bất đột xâm chiếm, không đồng ý Vũ Thần Cung đâu. Lý do này theo Vương Cơ Huyền ký ức vô cùng được ép rốt cuộc bảo vật, bảo tại ý chí, tại tu sĩ nhìn tới cũng không trọng yếu. Nhưng ở hôm nay dưới loại cục diện này, thật là có có thể trở thành điểm đột phá. Lão bản, Ngô Đan hỏi, ta tại phù tang thần thụ trên cành cây lưu lại một ít thiết bị, có thể trực tiếp đúng thần mục gọi hàng, cần ta kích thích làm sao? Vương Cơ Huyền bản thể ánh mắt hơi lấp lóe. Hắn trước đây sở dĩ bỏ cục thần mục chi linh, mặc dù ở mức độ rất lớn, là bởi vì thần mục chi linh thân mình quá mạnh, nhưng tiếp theo mục đích chính là nhìn tiểu tang quá mức thuận tiện, có chút không đành lòng đúng như vậy sinh linh ra tay. Bình thường yêu tu nói mình tốt bụng, Khả năng này là tại bọn hắn tự thân tuân theo tự nhiên quy tắc ngữ cảnh bên trong tốc độ. Có thể có cây chi tính nói mình không chênh với đời, đó là thật không chênh với đời. Người ta thì là sinh trưởng ở nơi này, tầm bổ một phương khí hậu, trèo chống một sinh thái, làm sai chỗ nào à? Kích thích nàng cũng chỉ là đưa tới cái khác cao thủ rình mò. Vương Cơ Huyền bản thể khẽ thở dài âm thanh. Hôm nay chúng ta đã thu hoạch rất tốt, mặc dù chỉ là chết rồi mười mấy cái ám giáo tiên, nhưng ta thì trời xui đất khiến làm cái thân phận lẫn giả, chẳng bằng tìm hiểu nguồn gốc, nhìn xem có thể hay không trà trộn vào ám giáo tông bộ, cho bọn hắn đến cái động tĩnh lớn. Ôi, Mẫu Đan có chút khó hiểu chỉ cần để bọn hắn nhắc lên loạn chiến, ám giáo tất nhiên sẽ có hao tổn nhà, bọn hắn cùng Vũ Thần cung cũng cũng kết minh rồi. Điểm này Mộ đang ngươi thì phỏng đoán sai lầm rồi, bọn hắn cái kia bán Vũ Thần cung đương nhiên sẽ không có mấy may do dự. Vương Cơ Huyền cười nói, liền xem như thân huynh đệ, tại đây chủng thời của phía dưới cũng không thể tín nhiệm lẫn nhau, huống chi là bọn hắn kiểu này lòng l lẽ liên minh, Vũ Thần cung chẳng qua là nghị đối thiên đạo lấy lòng. Mà ám giáo bọn này tiên nhân, sau đó nếu quả như thật buộc phát loạn chiến, bọn hắn tha rằng làm trái mệnh, cũng sẽ không bước vào vòng xoáy trung tâm nhất. Vừa nãy đều đã chứng minh rất nhiều là rồi, bọn hắn đều là sợ chết. Kiếm lại nhiều công hiến đều muốn chứng minh còn sống mới có ý nghĩa a. Mâu Đan thở dài, vậy được rồi, còn muốn thu thập nhiều một ít tiên nhân đấu pháp số liệu đấy. Dương Vũ Thần cung lần nữa bảo vệ phủ Tang thần mục, đúng tiểu tang mà nói, ngược lại là tương đối kết quả không tệ. Vương đạo trưởng lời ít mà ý nhiều nói, xác suất lớn, tiểu tang sẽ trở thành bọn hắn cấm địa, hẳn là cũng năng lực có một đoạn yên tĩnh 5 tháng. Tốt, chuẩn bị rời đi, ta bản thể cùng dị hồn nếu cách xa nhau quá xa, cũng chỉ có thể bảo đảm một đồng thời hoạt động không ra vấn đề, ta bên này trước tuyên bố bế quan, trước tiên đem ám giáo bên ấy nổ lại nói. A, Mâu Đan không hứng lắm đáp ứng âm thanh. Vương Cơ Huyền đều đã nói như vậy, Mộ Đan cũng mất gây sự tâm tư. Chẳng qua, chính như Vương Cơ Huyền trước đây suy nghĩ như vậy, Vũ Thần Cung cũng cũng không phải là không có địch nhân. Giờ phút này mắt thấy Vũ Thần Cung muốn quyết định thế cục, cường thế tránh một hồi loạn chiến, chỗ tối người cũng có chút ngồi không yên đủ ngủ. Phương hướng tây bắc đột nhiên truyền đến tiếng sấm, một cô bén nhọn đến cực điểm sắc bén tâm ý từ tây mà đến. Kia nói đột nhiên hướng vào phía trong đổ sụp, đều bị một cái màu mực trường kiếm hút vào trong đó, sau đó một tấm mạnh mà hữu lực bàn tay lớn cầm chuôi kiếm, cánh tay, đầu vai, thân thể, một người trung niên khuôn mặt nam tiên hiện lộ tâm hơi. Người này tướng mạo đường đường khí chất cùng kiếm trong tay của hắn giống như bén nhọn. Thanh bảo kiếm này thì hấp dẫn Vương Cơ liền đánh mắt. Nó thân kiếm nên là trong suốt, giờ phút này lại nhiều một tầng nhấp nhô màu mực, hắn linh tính chi xung tốc, dường như có thể coi là thần linh. Người này lộ diện một cái, xung quanh thì vang lên trận trận tiếng nghị luận. Mẫu Đan nhanh chóng chỉnh lý tốt rồi các loại thông tin, đúng Vương Cơ liền bẩm báo tin tức của người này. Chương 554, Bốn tiên cùng muốn đoạn mục linh. Chương 554, Bốn tiên cùng muốn đoạn mục linh. "Lão bản, bọn hắn nói, người này ngoại hiệu Cửu Linh kiếm tôn, là kiếm tiên đại viên mãng kiếm thần cùng cao thủ. Hẳn là tìm đến Vũ Thần cung phiên phức." Cửu Linh kiếm tôn, ngoại hiệu vẫn rất bá khí. Vương đạo trưởng dùng bản thể truyền thanh nói thầm, Kim Tiên đại viên mãn, có phải hay không cùng lúc trước khiêu chiến Bát đại tiền cung Bạch cổ tiền bối không sai biệt lắm. Nếu như là tuân theo tiên giới đại la không xuống đại quy củ, kia Cửu Linh kiếm tôn chính là tiên giới cường giả đỉnh cao rồi, trong tay hắn kiếm là đỉnh cấp linh bảo, mà Ngọc kiếm. Mộ Đan cười hì hì nói, ta cũng không dám dùng định hướng âm thanh tràng kỹ thuật đánh chống gieo hở hắn. Chẳng qua nhìn hắn bộ dạng này, Vũ Thần cung muốn đem phụ tang thần mục chiếm làm của riêng, cũng muốn có chút phiền toái. Ừm, Vương Cơ huyền đạo, cường giả càng ngày càng nhiều, ngươi chú ý chính tốt. Chúng ta cũng là cường giả đấy. Khác mùi quáng tự đại, chúng ta bây giờ chỉ là tiên giới cục bộ khu vực biên giới thế lực." Vương đạo trưởng cười mắng âm thanh. "Ngươi vận đúng là nghĩ thoáng nhìn hạm đội đến oanh tiên giới các thế lực lớn a. Tại sao lại không chứ? Hiện tại vấn đề lớn nhất là chúng ta không cách nào vòng qua tiên giới cùng bình thường vũ trụ tồn tại hàng rào, phi thăng cùng tiếp dẫn đại cái này hệ thống, chúng ta thuyền không có cách nào dùng." Mộ Đan có ý riêng. Bất quá ta nghĩ, Bạch cổ tiền bối nên có phương án giải quyết. "Được rồi, đối với mình vợ con hầu gái vẽ bánh, Vương Cơ Huyền có chút không hưng lắm." Vấn đề này phía sau trò chuyện tiếp, ta thật không muốn trở thành cái gọi là lực kiếp. Mộ Đan nhắc nhở, còn có một chút ta, đến tiếp sau ta vẫn như cũ không đề nghị hiện tại thì tiêu diệt Hắc Diệu. Từng, lần trước chính là ngươi không cho giết. Hắc Diệu hiện tại chỉ là cái nhìn như có bản thân ý thức khối lỗi, một bờ dạ ma xúc rất thôi, giữ lại hắn, chúng ta còn có thể đúng bờ dạ ma cùng thiên đạo truyền vận một ít sai lầm tri thức, này có lẽ sẽ có kỳ hiệu. Vậy được đi, những việc này nghe ngươi, thiên đạo đang phát triển cơ giới văn minh, này đều khiến ta cảm giác bất an. Lộ tuyến của bọn hắn là sai lầm, tất nhiên sẽ hữu thành quả đáng. Mộ Đan trả lời mười phần nghiêm túc. Vương Cơ liền cười lấy đáp lời, bản thể không cần phải nhiều lời nữa, tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần. Hắn cố ý chú ý xuống xuống Thiên Thế Minh chúng tiên độc tĩnh. Thiên Thế Minh cũng không có bất kỳ cái gì cấp tiến cử động, nguyên bản còn muốn đi giúp Vũ Thần cung đánh ám giáo bọn hắn, giờ phút này đã lần nữa tập kết. Một hai ngàn tiên binh tạo thành trận liệt, tại Vũ Thần cung đại quân trước mặt, thì có vẻ hơi đơn bạc. Quả nhiên, Thiên Thế Minh chỉ có thể cùng ám giáo khiêu chiến, không có cách nào cùng bắt đại tiên cung một bàn ăn cơm. Vương đạo trưởng nghĩ như vậy, tâm thần đều quy về dị hồn khôi lỗ chỗ. Hắn cái này khôi lỗ phía sau dường như năng lực có tác dụng lớn, nhưng hôm nay, thực lực của hắn còn chưa đủ. Sắc suất lớn chỉ có thể nhìn địch, chỉ mong hắn năng lực cá nhân ổn xem kịch. Vương Cơ huyền lòng có cảm giác, nhìn về phía không trung. Vừa hiện thân vị này Cựu Linh Kiếm Tôn, không chỉ Ngũ Vũ Thần Cung như Lâm đại địch, các lộ tán tu cũng bắt đầu hướng xa xa né tránh. Cựu Linh Kiếm Tôn không nhanh không chậm mở miệng, giọng nói lanh lanh đạm đạm. Vũ Thần Cung không nghe được thần mục chi linh cái đó cốt chữ sao? Nay thần mục rõ ràng chịu đủ rồi các ngươi Vũ Thần Cung kia trong ngoài không đông nhất, rối trà đến cực điểm diễn xuất. Hoàng Lãng Vũ a Hoàng Lãng Vũ, ngươi thân là Vũ Thần Cung thứ công chủ, lại cùng ám giáo như vậy thiên đạo chó săn liên thủ, Vũ Thần Cung chẳng lẽ cũng nghĩ làm thiên đạo đanh ngứa? Thật chứ làm cho hề cho thiên hạ. Hoàng Lãng Vũ chính là vị kia Vũ Thần cung thứ cung chủ, có xóa tung tóc vàng trắng lao đầu. Vị này thứ cung chủ mũi trợ đang rung động nhẹ nhẹ. Vượt qua đám người ra, tràn ra tự thân uy như thế. Nhưng hắn ý áp, đối mặt kiếm thần cung cựu linh kiếm tôn kiếm thế, lại có một loại tái nhật cảm giác vô lực. Dù là như thế, Hoàng Lãng Vũ hiện tại nhất định phải đứng ra, vì Vũ Thần cung chỉ có thể hắn đứng ra. Kiếm Cựu. Hôm nay chính là ta Vũ Thần cung thần mục trở về lễ lớn, ngươi tới đây quấy rối, là nghĩ cùng Vũ Thần cung không chết không thôi sao? Không chết không thôi. Các ngươi cũng sững. Cựu Linh kiếm tôn lạnh nhạt nói. Hiện tại Vũ Thần cung năng lực tiếp ta một kiếm người, sợ là không vượt qua năm cái. Ngươi nên không ở trong đám này. Bản tọa dục luyện thanh thứ 10 linh kiếm, này thần mục chi tâm cũng không tệ vật liệu, không biết Vũ Thần cung có thể nhịn đau cắt thịt. Hoàng Lãng vũ mặt thành màu gân heo, mắng: "Ngươi thật sự cho rằng kiếm thần cung vô địch thiên hạ sao? Tiên rồi Bát Đại Tiên cung các quý nhất phương. Nơi đây là ta Vũ Chi đồng giới." "A." Cựu Linh kiếm tồn cười lạnh âm thanh. "Cái đó ám giao phó giáo chủ không bằng cùng nhau về phía trước, cùng ngươi hợp lực tiếp ta một kiếm, nếu ngươi hai người năng lực bình an vô sự, bản tọa quay đầu liền đi, tuyệt đối không lưu lại." Hoàn Lãng Vũ hơi híp mắt lại, hai mắt như chim ưng ám giáo thứ tám phó giáo chủ chi tuệ túc nhân, giờ phút này cũng là nét mặt lạnh lẽo cứng rắn, ánh mắt có nhiều bất tiện. Nhưng mà, không giống nhau hai vị này nói cái gì, chính nam phương đột nhiên truyền đến một tiếng nổ vang, quần quần dáng đỏ nhiễm thấu lửa bầu trời khung. Một con cự đại hỏa phượng dương cánh mà đến, hỏa phượng trên lưng lão nghệ đứng thẳng mấy chục đạo thất ảnh. Vương Cơ viện bản thể nổi lên báo động, cảm nhận được một cỗ uy hiếp, thanh mục đại đạo bị hỏa chi đại đạo khắc chế, hắn tự nhiên không khỏi kinh tâm động phách. Mộ Đan đã bắt đầu bẩm báo. Lão bản Đây là Bát Đại Tiên Cung bên trong Hỏa Thần Cung, nghe nói là Bát Đại Tiên Cung bên ngoài thực lực thứ nhất, tu hay là Viễn Cổ Niết Bàn Đại Đạo, nghe tên thì rất giỏi lạc. Đám người này cầm đầu nữ tử kia nghe nói là Viễn Cổ Phượng Hoàng tộc chuyển thế, nhị phẩm kim tiên, nhưng ở vết mạch ra chỉ cùng tự thân cường đại thần thông gia chỉ dưới, thực lực chỉ là so kiếm thần cung cựu linh kiếm tôn thấp một chút. Đây là theo đám kia tán tụ trong miệng chỉnh hợp thông tin, có thể biết có sai kém. Vương Cơ Huyền chậm rãi gật đầu. Hắn trong mắt nhiều hơn mấy phần hứng tới, đứng biến thành cường giả hướng tới đầu kia Hỏa Phượng trên lưng, mấy chục đạo thân ảnh đều là tuấn nam mỹ nữ, lại từng cái khí tức rộng lớn. Đại đạo dữ dằn, ngang ngược khí tức hành pháp hai thiên. Không ra vương cơ viện tính toán, hỏa phượng trên cổ đứng, người mặc hỏa váy dài màu đỏ, trẻ tuổi, nữ tử, mở miệng chính là cùng Cửu Linh kiếm tôn đối chọi gay gắt. "Kiếm Cửu, nếu như ngươi muốn đánh, ta có thể cùng ngươi." Hoàng Bá ba dù sao cũng là thượng cổ danh tộc, bối phận, hy vọng cũng trên ngươi, vì sao các ngươi nhân tộc, nhất là các ngươi ở những thứ này kiếp tù, luôn luôn học không được đúng tiền bối nhiều mấy phần kính trọng." Cửu Linh kiếm tôn lãnh đạo nói, "Hắn chẳng qua là ta kiếm thần cung các vị tiền bối giới kiếm bại quyền, còn muốn mặt dày mày dạn dùng tiền bối tự cho mình là." Hoàng Lãng Vũ cười lạnh trong miệng ngươi những kia tiền bối bây giờ còn có thể gần ở. Mà bản tọa thì đứng ở chỗ này, nhìn các ngươi nhân tộc một đời lại một đời cái gọi là tiên kiêu, như là cỗ sao trổi sẹt qua thiên giới. Cựu Linh kiếm tôn khẽ miệng cong lên, tựa hồ là cảm thấy đấu võ mồm không có ý nghĩa, trực tiếp muốn rút kiếm lên. Tiểu Cựu tử đừng nóng đột a. Cựu Linh kiếm tôn hậu phương trên mặt biển, một cái to lớn long quyển cột nước tiếp tiên mà lên, trong đó truyền đến trận trận long ngâm. Một con ngân long tử long quyển trong dáng ra dáng người rông ròng cao, hắn đọc đứng hơn trăm người ảnh được, lại là một thần cùng cao thủ hiện thân. Theo mâu đàn từ các nơi nghe được thông tin, đầu này ngân long bản thân liền là thượng cổ cao thủ. Hiện tại đang vị nhân tộc Thương Thần Cung bắn mạng. Giờ khắc này ở ngân long trên lưng bọn này nam nữ, phía sau cũng có một cây dài ngắn không đồng nhất trường thương, diện phần mình khí tức đều là vô cùng ngưỡng thực, người cầm đầu triển lộ ra phong độ chi khí, còn tại kiếm thần cung cũng cựu linh kiếm tôn phía trên. Vũ thần cung, kiếm thần cung, hỏa thần cung, thương thần cung, lại thêm vương cơ huyền trước đây trải nghiệm qua thú thần cung. Tiên rơi Bác Đại Tiếc Cung, vương đạo trưởng đã là quan sát đến rồi năm nhà phong thái. Hắn phát hiện, mỗi cái thần cung cũng có một hai đầu tập trung tu hành đại đạo. Kiếm thần cung cùng thương thần cung cũng thuộc nhân tộc làm chủ thế lực lớn, đi đều là khí chi đại đạo. Vũ Thần cung là thượng cổ yêu tộc liên minh người thừa kế, tu lại đạo có chút lộn xộn, các loại đường đi cũng có. Hỏa Thần cung thì là viễn cổ phượng hoàng huyết mạch mở siêu tuyệt thế lực, vì Hỏa chi đại đạo làm chủ, trong đó cao thủ phần lớn đều là tu tự nhiên đại đạo. Nhân tộc tu khí chi đạo, kỳ thực cũng thuộc về là, đường rẽ vượt qua, chênh đi viễn cổ, thượng cổ các tộc đối với phần lớn tự nhiên đại đạo, quyền thống chế, làm một cái đại đạo sinh ra đại La Kim Tiên về sau, cái kia đại La Kim Tiên cũng có thể khóa kiến đầu này đại đạo cái khác người tu hành đường đi tới trước. Vương Cơ hiện giờ phút này đã bắt đầu mong đợi. Hôm nay Bát Đại Tiên cung có thể hay không cùng nhau lộ diện? Lĩnh hội những cường giả này đã vận, đã để vương cơ Huyền Đũng sinh tử huyền quan mơ hồ có chỗ được, đáy lòng bắt đầu xuất hiện rất nhiều hiểu ra. Nhìn xem hồi trong tràng tiêu điểm, kia thủy long quần cuối cùng tản đi. Thương thần cung người dẫn đầu là cái trung niên trắng hán, bắp thịt cả người dị thường phát đạt, trên người phủ lấy giáp lưới không có tăng thêm bất luận cái gì và táo trong, cứ như vậy điểm cơ thể. Điểm chết người là hay là kia trước ngực hai đóa nấm đen, cứ như vậy sáng loáng địa đệ đó, cực kỳ giống trong truyền thuyết thời cổ huyền tiên, khiếp híp mắt. Tráng hán này râu quai nón không ngừng lắc lư, giờ phút này cười ha ha. Tiểu cự tử, ngươi đây là trấn không được bọn hắn. Xem ra là ngươi kia chín trôi linh kiếm rất lâu không có ra khỏi vỏ. Hôm nay không bằng tới một hồi kiếm yến bắt phương, nói không chừng ngươi đã đột phá trực tiếp thành đại la. La Tiễn Bối nói đùa. Cửu Linh Kiếm Tôn không những không buồn giận, khóe miệng còn nhiều hơn mấy phần mỉm cười, đứng cháng hán chắp tay, chậm rãi nói: "Một đám thượng cổ dư nguyệt báo đoàn sưởi ấm thôi, kiếm cũ chưa để ở trong mắt." Ngược lại là này gốc phù tang thần một có chút ý tứ, linh tính của nó đã hóa thành hình người, không sai biệt lắm cũng làm thành thục, nếu là rơi vào vũ thần cùng trong tay, quả nhiên là phong phú của trời. Chẳng bằng bị ta lấy đi, luyện làm kiếm linh, vì thành đạo khí." La Tiễn Bối Trong Thần Cung phái tới vị này nhất phẩm kim tiền, diệt vận thương tiên la điệt tận, nghe vậy liền nhẹ nhàng gật đầu. Hắn nói: "Tiểu Cửu tử ngươi có lòng muốn này thần mục chi linh, chúng ta Thần Cung tất nhiên là giúp ngươi, các ngươi kiếm Thần Cung quy củ cũng quá phiền toái, nếu không có cái kia muốn đoạt bảo chỉ có thể chính mình lên cung quy, hôm nay tùy tiện đến mấy cái kiếm tôn, đám người kia còn dám thở mạnh." Cửu Linh kiếm tôn mỉm cười lắc đầu, "Như thế chớ bảo, tất cả mọi người muốn, không ai sẽ từ chối xuất sắc như thế kiếm linh. Hai người các ngươi câm miệng cho ta." Vũ Thần Cung thứ cung chủ Hoàng Lãng Vũ chửi ầm lên, "Nhân tộc tiểu nhi thật chứ chẳng biết xấu hổ. Đây là ta Vũ Thần Cung địa giới." Các ngươi vượt quá giới hạn. Ha ha ha ha. Diệt vận thương tiên la điền tấn cười ha ha. Người kia, ngươi theo chúng ta đánh một trận. Ngươi có phách lực này sao? Nghệ mặt ngươi gọi ngươi một tiếng thứ công chủ, không lẽ mặt ngươi, lão tử thì gọi ngươi một tiếng lão ô nha, ngươi không phục đến chơi ta a. Các ngươi công chủ đuổi theo giết nguyệt thần công chủ nhân a. Có bản lĩnh đem các ngươi những thái thượng trưởng lão này cũng tiêu đi ra linh lợi, vừa vận chúng ta bên này, một đám lao tiền bối không có đỡ đánh đều nhanh nghẹn đi rồi. Ngươi, ngươi. Hoàng Lãng vũ trợn mắt nhìn, nắm lại nắm đấm dường như phải đổ máu. Bên ngoài sơn vương đạo trưởng Nhịn vị này diệt vận tương tiên, cũng là nhịn không được vụng trộm rơ ngón tay cái. Nhân tộc tiên nhân càng như thế, như thế, ừng. Ba khí. Hắn trước đây còn tưởng rằng, nhân tộc tại tiên giới địa vị phổ biến không được chứ? La Điển Tân tiếp tục ồn nào, ta cái gì? Không dám thì rụt cổ xéo đi, dám liền lên đến luyện một chút. Sau lưng hắn đám kia nam nữ, thậm chí phía dưới cái kia ngân long cũng đang chửi bậy. Vũ Thần cung khắc cách cứ đúng là đầy hằng cẩu, xéo đi nhanh lên. Các ngươi ám giáo nhìn cái gì? Không phục ngay cả các ngươi làm một trận. Chúng ta Thương Thần cung nội danh nhất, thương, đó cũng không phải là pháp bảo trưởng tương nha. Bản Long thượng cổ lúc còn với các ngươi sư huynh gọi đệ, không ngờ rằng mỗi một cái đều là nhũ đạn. Ngụ nội đó, kiên cường một lần cho lão tử qua đã nghiền a. Bản Long toàn thân ngửa chết. Vương Cương Uyển, hắn hiểu rõ cho lão Trịnh cởi ra hạch tâm mạch kín hạn chế về sau, cái kia tiến lao Trịnh đi đâu cái nhân tộc thế lực lớn ngồi dưỡng. Thương thần cung cùng lão Trịnh quả thực mẹ nó tuyệt phối. Đủ rồi. Hoàng Lãng vô ngực tại kịch liệt phập phồng. Các ngươi muốn đánh mặc dù phóng ngựa đến. La Điển tấn hai mắt phát sáng, phía sau trường thương phát ra trận trận nổ đùng, lưng rồng trên này hơn trăm người đồng thời bày ra uy áp, từng cái như là đói bụng 3 ngày 3 đêm nhìn thấy bầy cừu ác lang. Thường, tiểu linh kiếm tôn hơi híp mắt lại, chậm rãi về phía trước phóng ra được bước. Một cú cuồn cuộn kiếm ý quét ngang mặt biển. Tu vi thấp hơn tam phẩm tiên thiên người, từng cái lông mao dựng đứng, toàn thân khí tức không khai. Kiếm này ý đã thành lĩnh vực. Hỏa thần cung mọi người riêng phần mình mặt lộ vẻ rõ dự. Chỉ bằng vào Hỏa thần cung cùng Vũ thần cung lực lượng, hoàn toàn không đủ để đối kháng mãnh nhân xuất hiện lớp lớp kiếm, thương hai nhà. Tiên giới bây giờ trạng thái chính là như vậy. Nhân tộc nội lên đã là mấy trăm vạn năm trước sự tình, Bát đại tiên cung bên trong có ngũ đại thế lực, cũng coi như là thời đại trước tàn đảng. Dựa vào hùng hậu tích lũy cùng đại la kim tiên như vậy cấp cao nhất cao thủ số lượng, miễn cưỡng chế trụ nhân tộc. Mà nhân tộc kim tiên, thiên tiên liên tục không ngừng, lần đỉnh cấp chiến lược tích lũy số lượng, đã là lần áp bách tộc một đầu đại la không ra, cái này nhân tộc gần như vô địch. Khá tốt nhân tộc Tam đại tiên cung cũng không phải bền chắc như thép, diễn phần mình lý niệm các nhau, này mới khiến bách tộc có một chút tiếp tục kéo dài huy hoàng cơ hội. Cục diện như hôm nay vậy, Thương Thần cung liên thủ với Kiếm Thần cung, tự nhiên là năng lực quét ngang nơi đây ám giáo tám thành sẽ tương trợ Vũ Thần cung. Mà một mực bên cạnh xem trò vui Thiên Thế Minh, tất nhiên sẽ tương trợ nhân tộc hai nhà. Vậy không bằng ta đến nói câu câu đạo." Thanh lãnh giọng nói ở bên vang lên ám giáo thứ 8 phó giáo chủ, Chi Tuệ thượng nhân từ đám mây giáp bước, rơi vào tứ đại tiên cung trong lúc đó. Nàng trầm rãi nói, "Các vị đều là tiên giới trật tự nền tảng, như ở chỗ này ra tay đánh nhau, sợ là sẽ phải dẫn đến tinh thăng lượng kiếp trước giờ giáng lâm, lượng kiếp như đến, sinh tử không đếm được." La Điển tấn cười lạnh, "Ngươi đọc phụ này, lời này từ trong miệng ngươi nói ra không cảm thấy e lệ sao? Ám giáo hại chết bao nhiêu sinh linh, đã sớm không đếm được." Chi Tuệ thượng nhân nhưng cũng không buồn, chỉ nói là, "Chúng ta vì thiên đạo làm việc tôi, La Tiễn bối làm gì như thế nói?" Hôm nay như hai nhà chủ động khai chiến, ta chắc chắn mang lên Thiên Đạo Địa, đi tìm các ngươi thương thần cùng những lão nhân kia hỏi cho rõ, năm đó Thiên Đạo điều đỉnh còn tính hay không đến. Vương Cơ Huyền cảm thấy ồ một tiếng. Bát Đại Tiên Cung bố cục, phía sau thì có Thiên Đạo ra một phần lực. Chi Tuệ thượng nhân lạnh nhạt nói, Phù Tang thần mục là Vũ Thần Cung chi tư thuộc, thần mục chi linh lại không phải Vũ Thần Cung độc hữu, vậy không bằng liền mời Vũ Thần Cung làm thuận nước dong thuyền, ở chỗ này Quảng Khai Lôi Đài, mời mỗi nhà thanh niên tại tuấn hội tụ một đường, nếu có thể đoạt cái đầu thải, có thể tự bắt đi thần mục chi linh, làm sao? Hoàng Lãng Vũ nhíu mày suy nghĩ. Hắn chậm rãi gật đầu. Như thế, vậy liền theo chi tuệ phó giáo chủ lời nói. Cút, có chút yếu ớt giọng nói ở hậu phương vang lên, ở chỗ này các phương cao thủ, các lộ tàn tu, bao gồm Vương đạo trưởng ở bên trong, cũng quay đầu nhìn về phía hậu phương thần mục. Thần mục chi đỉnh, một nhỏ bé bóng người như bụi mù, lại phát ra chấn động mọi người đại đạo hò hét. Các ngươi bằng quyết định gì của ta thuộc về, đều cút đi a. Chương 555, ta đánh cừu linh kiếm tôn. Chương 555, ta đánh cừu linh kiếm tôn. Vương Cơ hiện tại tiểu tang tiếng la bên trong, nghe được một câu bất lực, cùng với không cách nào che giấu phẫn nộ. Hắn hơi suy nghĩ, kỳ thực Hắn có biện pháp giúp Đỗ Tiểu Tang thoát ly trước mắt hỗn cảnh, nhưng loại phương thức này đúng Tiểu Tang mà nói, so với nàng bị bắt đi luyện chế thành kiếm linh lam hải lớn hơn. Vương đạo trưởng cảm thấy khẽ thở dài một cái, bắt đầu quan sát giữa sân mấy tên chủ yếu cao thủ thần thái biến hóa. Cửu Linh kiếm tôn kiếm Cửu giờ phút này nhíu mày nhìn chăm chú Đỗ Tiểu Tang hiện thân phương hướng, tựa hồ có chút kinh ngạc. Hỏa Phượng trên đứng nữ tử kia chỉ là quét mắt Đỗ Tang, nét mặt không có bất kỳ biến hóa nào, hiển nhiên là đúng thần mục chi linh tự thân nguyện vọng không có nửa điểm để ý vị kia không mặc vạt áo trong chỉ mặc giáp lưới thương tiên la điền tấn mỉu môi nhíu mày, khẽ than thở một tiếng, cũng không nói thêm cái gì. Vũ Thần cung tứ cung chủ Hoàng Lãng Vũ chăm chú nhíu mày nhìn về phía Tiểu Tang, ánh mắt có chút phức tạp. Chi Tuệ thượng nhân liếc mắt, mắt nhìn Tiểu Tang, lạnh nhạt nói, khi nào bảo vật cũng có thể chính mình quyết định thu về. Hoàng cung chủ, Thần Mộc Chi Linh nhìn tới đối với các ngươi thì môn phần kháng cự, đem nàng từ thần mộ bốc ra, đứng Vũ Thần cung có lợi mà vô hại, cũng có thể tránh hôm nay bốn nhà tiền cung đao binh tương hướng. Hoàng Lãng Vũ trầm rãi lắc đầu, lời ấy sai rồi, nếu không có các vị đạo hữu chặn ngang một cước, ta Vũ Thần cung cũng có thể đem Thần Mộc Chi Linh dẫn vào luân hồi, chuyển thế tu hành, Vũ Thần cung cũng có thể tự nhiều một thành viên đại tướng. Chuyển thế tu hành La Điển Tấn cười ha ha một tiếng. Các ngươi lẽ nào cũng nghĩ học những kia không có lông vực hoàng, chuyển sinh thành chúng ta nhân tộc tu hành, sau đó lại liếm láp cái mặt già này nói nhân tộc không gì hơn cái này. Nếu là này thần mục chi linh rơi vào các ngươi Vũ Thần Cung trong tay, sợ là sẽ phải biến thành đám kia lão già vật đại bổ. Còn truyền thế tu hành. Hoàng Lãng Vũ cả giận nói, La Điển Tấn ngươi tiểu bối này thật chứ vô liêm sỉ. Ta Vũ Thần Cung làm sao sẽ đối với thần mục làm như vậy chuyện? La Điển Tấn chế giễu lại, các ngươi loại sự tình này làm con ít. Thượng cổ các ngươi thì thiếu đại đức, rút ra thần mục bản nguyên tới tu hành đại nhập phần tiên chân kinh nay gốc thần một kém chút bị các ngươi hốt khô." Cửu Linh kiếm tôn cũng nói, xem nhận thật có việc này. Hoàng Lãng Vũ lãnh đạm nói, "Tất nhiên như vậy, kia chi tuệ đạo hữu cũng không cần trung gian điều đình, hôm nay thì đánh một trận rốt cuộc." Cửu Linh kiếm tôn thân hình lóe lên, giữa thiên địa chớp mắt tách ra một đạo kiếm quang. Hắn đúng là năm chắc chi tuệ thượng nhân không kịp mở miệng hát đôi cơ hội, trong tay kia nhấp nô màu mực tiên kiếm về phía trước chém ngang. Thiên địa đột nhiên hóa thành màu mực, mà màu mực phía dưới có một cố dòng nước đang cuộn trào, từ càn khôn bên ngoài chạy đạp mà đến, mênh mông của quận, vô cùng vô tận, tài liệu thi vô biên như thế, đúng Hoàng Lãng Vũ tập sát mà đi. Hoàng Lãng Vũ cuồng nộ giông to, thân hình bỗng nhiên mạnh trướng, trên người áo bào đều đập vỡ vụn, trực tiếp hóa thành một đầu năm đầu thần điểu, toàn thân đều là ố vàng rực vũ. Nhưng hắn thân thể còn đang ở bệ trướng, tia kiếm quang đã là chao lên mà đến. Mầu mực thiên địa bị mở ra một cái khe hở, trong đó hình như có một đôi tròng mắt nhìn chăm chú, chấm nhạt hình trang lưỡi liềm kiếm quang trong chớp mắt phóng đại gấp mấy vạn, vì trời long đất nợ chi thế, thôi tại Hoàng Lãng Vũ hóa thành thần điểu phía trên. Hoàng Lãng Vũ thần điểu miễn cưỡng tách ra thần quang, nhưng này thần quang chớp mắt nổ nát vụn. Thân điệu thân thể đụng tán rồi, Hậu Phương Vũ Thần Cung Tiên binh trận liệt, hướng mặt biển hung hăng đột tới, ven đường lưu lại liên tiếp kim sắc huyết dịch cùng bay loạn lu ngũ. Mầu mực lui tán, thiên địa khôi phục bình thường, mặt biển dâng lên to lớn cột nước đẩy trời đều là bay loạn vũ thần cung tiên binh, cực kỳ giống tổ ong bị thọt sau nhóm phong luân vũ. Trong tiên địa này, chúng sinh ánh mắt đầu tiên là hội tụ ở trong nước biển, sau đó liền hướng kia lẻ loi chờ chọi đứng ở trong thiên địa thân ảnh hội tụ mà đi. Vương Cơ hiện giờ phút này là dùng dị hồn khôi lỗi hoạt động, mà cái này khôi lỗi ánh mắt cùng chúng quanh người ánh mắt không khác nhau chút nào. Cực nóng, vô cùng cực nóng. Một kiếm kia phong thái là gần tại mọi người trong góc. Vương Cơ Huyền chủ tu Thanh Nguyệt Đại Đạo, phụ tu chính là kiếm đạo, lúc trước Linh Lung Tiên tử truyền thụ cho Thanh Bình kiếm ý thì từng nhường hắn nhiều lần lấy yếu chống mạnh lại chiến thắng. Vừa nãy kiếm thủ một kiếm này, Vương Cơ Huyền nhìn thấy đại đạo đơn giản nhất, nhìn thấy kiếm đạo đỉnh phong, nhìn thấy kiếm một chữ này vô tận phong thái. Hắn muốn học một kiếm này, kia cỗ xúc động vô cùng mất tiết. Thành tiên về sau, mất đi tiến lên phương hướng vương đạo trưởng, tại thời khắc này cuối cùng bốc cháy lên rồi đã lâu đấu chí đại đạo chi đỉnh phong thái hắn còn chưa nhìn qua. Một ngày kia, hắn cũng muốn nắm cầm một thanh trường kiếm, chém xuống nhị phẩm kim tiên Sau đó còn có thể như người không việc gì giống như từ giữa thiên địa ngạo nghễ mà đứng, còn muốn bày ra một bức, các ngươi có bản lĩnh thì phái đại La Kim Tiên đến đánh chết lão tử, chảnh chảnh nét mặt. Chính lúc này, thiên cung phía trên hình như có một quả mặt trời đỏ không ngừng lập loé, ngang ngược uy áp hướng Cửu Linh kiếm tôn rơi đập. Cửu Linh kiếm tôn lù lù bất động, ngẩng đầu nhìn về phía phía trên mặt trời đỏ, như muốn một kiếm mà sâu trì, nhưng nếu nhìn kỹ thân hình hắn, năng lực phát hiện hắn đạt khu tiên kiếm, giờ phút này cũng tại có hơi rung động, hiển nhiên là tiếp nhận rồi áp lực lớn. Kia mặt trời đỏ quang mang đột nhiên ảm đạm. Cửu Linh kiếm tôn phía sau thiên cung chỗ Một cái kiếm gãy nhẹ nhàng trôi nổi, kiếm gãy trên còn có loang lổ vết máu. Nay kiếm gãy cái gì cũng không làm, thì không có bất kỳ cái gì uy áp hiện lộ ra, nhưng này mặt trời đỏ phóng thích ra uy áp trong nháy mắt không thấy bổng dáng. Rất rõ ràng, đây là hai cái tiên giới chúa tể, Đại La Kim Tiên đang đối đầu đến từ ám giáo phó giáo chủ giờ phút này đừng nói mở miệng nói chuyện, ngay cả thở mạnh cũng không dám. Vương Cơ Huyền lúc này thì không có nổi lên cái gì đấu trí, chỉ là tại so sánh hai cái này Đại La Kim Tiên cùng Bạch Cổ Tiền Bối chỗ tương đồng cùng chỗ khác biệt. Ai cũng không biết hai cái Đại La Kim Tiên thương lượng rồi cái gì. Nay trong chốc lát Đối với xung quanh mấy vạn giảm sinh linh mà nói, đây nửa tháng còn muốn lâu dài giảm dạ. Cuối cùng, mặt trời đỏ cùng kiếm gãy đồng thời biến mất không thấy gì nữa. Mặt trời mọc nơi hải gió mát chậm chậm, bầu trời thì khôi phục rồi xanh thẳm. Cái đó Hoàng Lãng Vũ đã theo trong biển nhảy ra ngoài, khôi phục rồi thân người, giờ phút này mặt mày sám xịt, không cần phải nhiều lời nữa đánh bất quá chỉ là đánh không lại. Cửu Linh kiếm Tôn kiếm cũ dường như nghe được truyền thanh, hơi gật đầu, tiện tay thu hồi cái kia thanh bó tay nhuộm màu mực linh kiếm, từ trên mặt biển đứng chắp tay. Cửu Linh kiếm Tôn chậm rãi nói, "Vừa nãy ám giao phó giáo chủ nói cái gì?" thanh niên tài tuấn đến cấp đoạt thần mục chi linh. Như thế, không khỏi nhân tộc ta bắt nạt các ngươi những thứ này, ngươi xa cơ thất thế. Nay thần mục chi linh bần đạo muốn rồi, trở về luyện chế thành kiếm linh vừa vặn phù hợp, bần đạo ở chỗ này bày xuống lối đài, như ai muốn đoạt nại linh, thì về phía trước tiếp bần đạo một kiếm, nếu có thể tiếp được, bần đạo chấp tay nhường cho. Nói xong, Cửu Linh kiếm tôn dạo bước hướng phụ tang thần mục đỉnh mà đi. Vũ thần cung, Hỏa thần cung, Ám giáo chi thiên, chẳng hề dám ngăn trở. Cửu Linh kiếm tôn nhìn chăm chú tiểu tang, trong mắt phần lớn là vẻ yêu thích, ôn thanh nói: "Ngươi như phản cảm xinh linh, không bằng theo ta cùng nhau vấn đỉnh kiếm đạo." Tiểu Tang không nói một lời, chỉ là chăm chú nắm chặt nắm đấm, thân hình lóe lên biến mất không thấy gì nữa. Cửu Linh kiếm tôn cũng không nóng giận. Hắn có nhiều cách lấy ra phù tang thần một hoàn chỉnh linh tính, chẳng qua hắn cũng không sốt ruột, nhất định phải cùng này linh lẫn nhau đã hiểu, nhiều hơn câu thông, nếu không cả một cái phản nghịch chi kiếm, đối với hắn mà nói là thương mà không phải trợ. Thương thần cùng mọi người giờ phút này từng cái cùng quả cả lên men giống như. La Điển tận rối lưng một cái, nói lẩm bẩm, không có ý nghĩa, không, có ý nghĩa a. Lão giả nhóm trốn đi xem kịch không phải tốt, không nên ra đây can ngăn, còn nói cái gì lượng tiếp thời kỳ không thể tùy tiện hao tổn kim tiền. Chúng ta tại đây xem xét, hôm nay có hay không có năng lực tiếp tiểu cựu một kiếm, sẽ không phải một người đều không có đi. Cựu Linh kiếm tôn đã đứng ở thần mục tối đỉnh phong. Hắn đột nhiên ngồi xếp bằng, bấm tay gảy nhẹ, trước mặt ngưng tụ thành một cái thang mây. Thang mây tổng cộng 33 tầng, mỗi lần một tầng đều muốn tiếp nhận càng nhiều đến từ Cựu Linh kiếm tôn kiếm thế bị áp, chỉ có leo lên thang mây mới có thể xuất hiện tại Cựu Linh kiếm tôn trước mặt, có tiếp một kiếm tứ cách. Cái này cũng ngăn cản sạch một ít chân tiên, thiên tiên muốn giựt vào hôm nay cơ hội này nổi tiếng tâm tư. Vương Cơ Huyền Khôi lỡ bình tĩnh nhìn một màn này. Hắn không có nửa điểm đi lên thử một chút tâm tư chính mình cái này khôi lỗi giữ lại đi nổ ám giáo tầng bộ, đó mới gọi vui thích. Về phần tiểu tang, chỉ có thể nhường tiểu hoa đình cho nàng hát một bài xinh đẹp ca dao rồi. Chợt nghe một tiếng, ám giáo sở thuộc đến bản tọa bên cạnh thân. Vương Cơ Huyền cùng bên cạnh cũng không quen mấy ca lẫn nhau, riêng phần mình tối đầu lướn giọng nói nơi phát ra bài đi. Chỗ nào? Chi Tuệ thượng nhân mu tay trái phụ sau lưng, tay phải đặt tại trước người, xanh nhạt váy dài bao vây lấy nàng hoàn mỹ dáng vẻ, rõ ràng khí chất xuất chuẩn, như vậy thánh khiết, lại đều sẽ làm người ta miên man bất định. Hẳn là tu có chút mỹ thuật đi, mỹ thuật. Vương đạo trưởng nghĩ như vậy, Vấn đề này cũng là một đại vấn đề. Hắn rõ ràng còn nhớ, Chi Tuệ năm đó đã bị hắn tự tay xử lý rồi, có thể qua rồi 60 năm, Chi Tuệ lại thành ám giáo phó giáo chủ, tiên giới đại kim tiên. Nay phía sau có thể biết có cùng tiên đạo tương quan âm như quý tế, chỉ cần đầy đủ điều tra Chi Tuệ trưởng thành quý đạo, có chút vấn đề tự nhiên là năng lực nổi lên mặt nước. Vương Cơ huyền cổ này khôi lỗi thân phận, chính là ám giáo một tên bình thường tiên tiên. Hắn không thể tránh khỏi sẽ có một ít bằng hữu, mà những thứ này, bằng hữu, giờ phút này thì tại truyền thành cùng hắn trò chuyện. Vương Cơ Huyền tiếp tục dạ vờ thương, khôi lỗi sắc mặt trắng bệnh, khí tức suy yếu, đối với mấy cái này chuyển thành, hắn chỉ là gật đầu hoặc là lắc đầu, cũng không làm ra cái gì đáp lại đáp lại quá nhiều dễ lộ tẩy. Liền nghe một nữ tử Ân Cận hỏi, "Như thế nào? Thương thế nặng sao?" Vương Cơ Huyền nhìn về phía cách đó không xa, chỗ nào có một mặc áo bào đen trung niên nữ tử, khuôn mặt ngược lại cũng có mấy phần diễm lệ, trong mắt mang theo một chút ân cần. Vương Cơ Huyền nhàn nhạt gật đầu, trở về câu, "Không sao." Ồ, vị này đẹp a di dịch chuyện khỏi tầm mắt, không sao là được, trước đây còn tưởng là ngươi bị tạc chết rồi, cái đó cơ giới hung ma thật chứ khủng bố. Tổ đoàn quy thần khó lường. Vương Cơ Huyền truyền thanh nói, "Sau đó hộ ta một chút, ta có chút nhịn không được. Nào có thể đoán được vị này đẹp phá di lừa một cái, hộ ngươi. Ngươi muốn tìm cái chết sao? Hai chúng ta năng lực tới hết, ngươi cái hình ảnh lúc chết, nhà ta vị kia lần này không chết, ngươi có phải hay không rất thất vọng." Vương Cơ Huyền, "Không phải, bên thứ 3 chen chân a. Không hổ là ám giáo." Vương Cơ Huyền không có lại trả lời, tối đầu ho khan hai tiếng, làm ra một bức miệng quặp gan thọ bộ dáng. Này mấy trăm thiên tiên tiên vậy ở cùng nhau, vài vị kim tiên trưởng lão đồng thời ra tay bố trí một tầng kết giới. Lở đây lộ diện mấy nhà thế lực lớn, giờ phút này cũng tại đây nghị sự. Liền nghe Chi Tuệ thượng nhân nói: "Vừa tiếp vào một vị thứ minh truyền thành, thiên đạo địa cảnh báo, cơ giới hung ma giờ phút này thì núp trong nơi đây, cách chúng ta cũng không xa, các ngươi nhìn kỹ các nơi, chớ có lại bị nổ, mất mặt ném đi tiên rồi." Vương Cơ huyền trong lòng một luồng buột, nha lại giân lận, thiên đạo địa trực tiếp kết cục. Chi Tuệ thượng nhân tiếp tục nói: "Chuyện hôm nay, đại thể đã quyết định rồi, Vũ Thần cung đại la kim tiên hứa hẹn cho những nhà khác một ít chỗ tốt, mỗi nhà sẽ không tranh đoạt thần mục bản thể. Thần mục chi linh quy kiếm thần cung tất cả" Nơi đây tuy có bá rất sự tình, nhưng Kiếm Thần cung từ trước chính là như vậy bá đạo, ngược lại cũng không cần đối với cái này đoán giận. Chúng ám giáo tiên nơi nào có mấy may đoán giận, bọn hắn phần lớn cũng nhẹ nhàng thở ra. Trước đó bị yên diệt đạn nổ đã đổ ra rồi bóng ma tâm lý, hiện tại lại bị cái này năng lực cùng Đại La Khiêu chiến kiếm thần cung kiếm tôn uy thế trấn trụ đạo tâm. Bọn hắn trở về cho dù lập tức bế quan tu hành, có ít người đoán chừng cũng sẽ lưu lại một chút ít đạo tâm trở ngại. Vị kia hậu trưởng lão cười nói, bọn hắn Kiếm Thần cung cùng Vũ Thần cung đối địch, như vậy đoạt thức ăn trước miệng quọ, quả thực có chút không đẹp, này thần mục vốn là Vũ tộc vật. Thiên điệu bảo vật, có linh có thể tự cho mình là, cũng đúng thế thật tiên giới quy củ." Chi Tuệ thượng nhân tiếng nói nhất truyện, lạnh nhạt nói: "Chuyện hôm nay, Vũ Thần cung định sẽ không từ bỏ ý đồ, chúng ta sau đó muốn bán một món nợ ân tình của bọn họ. Sau đó các ngươi thì nhìn kỹ, cơ giới hung ma rất có thể sẽ thừa dịp loạn ly đi, nơi đây nói không chừng còn cất giấu một ít hắn làm mai phục." Hậu trường lão hỏi: "Thư ý của giáo chủ, là chúng ta thì phái mấy người đi khiêu chiến Cửu Linh kiếm tôn?" Mấy tên Kim Tiên trưởng lão cùng nhau thay đổi sắc mặt. Bọn hắn có thể không phải đối thủ của kiếm Cửu. Vũ Thần cung tứ cung chủ cũng kem chút bị một kiếm đánh chết. Tri Tuệ Thượng Nhân đưa tay ra hiệu mọi người im lặng, làm ra Nghiên Thai lắng nghe hình, tất nhiên là có người đối nàng truyền thanh, mà miệng nàng thần hơi khép mở, như là đang thảo luận cái gì. Vương Cơ Huyền ở trong bóng tối nhìn, dù sao, hôm nay cái này kiếm tôn lưu đại, cùng hắn thì kéo không lên quan hệ. Hắn hiện tại càng nên lo lắng, Thiên Đạo Địa có thể hay không đem hắn dùng dị hồn đoạt xá chuyện của người nọ trực tiếp điểm ra đây, vậy hắn muốn đi nổ ám giáo tổng bộ Mỹ Hạo Nguyên vọng, tất nhiên cũng liền thất bại rồi. Cùng lắm thì liền trực tiếp tại đây dẫn bạo, năng lực nổ chết mấy cái tính mấy cái, Thiên Tiên tại tiên giới cũng là chân quý chiến lực đơn vị rồi. Tiên diện đạn lớn nhất chứa thuốc lượng còn chưa đủ đại a. Vương đạo trưởng chính nghĩ như vậy, liền nghe Chi Tuệ thượng nhân bắt đầu dùng ám giáo chúng tiên hạ lệnh. Các ngươi nhưng có người muốn đi thử một chút. Không nói đi đón kiếm cự một kiếm, liền xem như năng lực đạp vào kia cấp 33 bậc thăng ở giữa khu vực, cũng đủ để dương danh lập vạn. Ám giáo quần tiên không một người nào ứng. Só sảnh bên trong, bị tên kia lão hầu cùng lão giả che chở hấp rượu, giờ phút này ánh mắt lộ ra mấy phần kiên quyết tâm ý, chủ động mở miệng, thuộc hạ vui lòng thử một lần. Chi Tuệ thượng nhân một đôi túi mục đã qua, có chút bất mãn địa hừ một tiếng, "Đắc sứ còn xin nghỉ ngơi, đây không phải ngươi như vậy linh tu giả có thể lẫn vào sự tình." Mấy tên Kim Tiên Trưởng lão riêng phần mình lộ ra mấy phần mỉm cười. Cũng không muốn sao? Chi Tuệ thượng nhân trầm rãi nói: "Sau đó Hỏa Thần cung, Vũ Thần cung lựa chọn phái 10 tên thanh niên tài tuấn đi khiêu chiến Cửu Linh kiếm tôn. Cơ hội như vậy quả thực khó được, nếu có chủ tu kiếm đạo đồng nghiệp, nhưng phải không ít giúp ích." Hậu trưởng lão rứt khoát nói: "Không bằng mời Phó giáo chủ trực tiếp điểm 10 người ra đây, tạm thời cho là cho Vũ Thần cung trợ quyền." Đã như vậy, vậy liền để Tiên đạo làm chủ, tuyển 10 người ra đây." Chi Tuệ thượng nhân trong tay nhiều 10 cái ngọc phiến, nàng tiện tay đem ngọc phiến ném tới giữa không trung. Sau đó dẫn động một tia thiên đạo lực lượng, ngọc phiến này bắt đầu như xúc sắt truy đuổi chuyển động, lại đồng thời hướng các nơi rơi xuống. Mấy giây sau, Vương Cơ Huyền dị hồn khôi lỗi mặt đen lên nhìn trước mặt lơ lửng ngọc phiến, trong hai nghe được chi tuệ thượng nhân truyền thanh. Ngươi vốn là bị thương, lại tu vi không cao, sau đó cần phải còn nhớ thì làm kia thứ nhất đến ngược, như thế cũng không tính là vứt đi ta ám giá mặt. Chớ có nhường vũ thần cung cùng hỏa thần cùng thanh niên tại tuấn xuống đại không được. Vương Cơ Huyền, giá hỏa này là cố ý hay là không cẩn thận? Chương 556, ép lên đăng thang mây. Chương 556, ép lên đăng thang mây. Có hay không có một loại khả năng, chính mình Ngụy Trang đã bị khám phá. Vương Cơ Huyền đi theo cái khắc chín cái như cha mẹ chết ám giáo tiên sau lưng, cấy mây bay chậm rãi tiến lên. Vương đạo trưởng hiện tại là thực sự khó chịu. Hôm nay đây là cái gì của a? Trước đây phong hồi lộ chuyện, bọn này ám giáo tiên một mình tiến nhập trong tiểu thiên địa, hắn cùng Mâu đang làm những cạm bẫy này cuối cùng có đất dụng võ, có ai nghĩ được, chỉ là nổ ba lần, tiểu thiên địa nhịn không được bị căng nứt rồi. Thượng cổ yêu tộc làm giới tự căn khuôn, chất lượng thật kém. Trước đây, chỉ có thể lấy được nửa công Vương Cơ Huyền, đã là trốn xa. Mà ám hiệu tìm cơ hội hắn, vừa tìm được thừa dịp cơ hội Mượn ổ tông viên kia lại hỏa cầu sau khi ba đoạt xá rồi một tên ám giáo hạng bé thiên tiên. Một kế hoạch to gan ở đấy lòng hắn thành hình. Sử dụng cái này thân phận giả, trực tiếp đem yên diệt đạn trồng đi bọn hắn ám giáo toàn bộ. Này nghĩ thì càng hăng, nếu có thể nổ chết một đám thiên tiên phía dưới ám giáo tiên, vậy cũng tính vì chính mình quê quán tu hành giới thu lợi tức. Có thể chơi không tội lòng người, các lộ cao thủ đẳng trạng, đỉnh cấp kim tiên đối thủ, đại la kim tiên đối lập, hắn càng là hơn không hiểu ra sao bị cuốn vào rồi cựu linh kiếm tôn bố trí lôi đài. Ký thực cũng không phải không hiểu ra sao. Trong này con con nhiễu nhiễu Vương Cơ nhìn đến kia thang mây trước, đã đại khái nghĩ thông suốt. Nếu bài trừ bở dạ mạ theo dõi nguyên nhân của hắn, tham khảo chi tuệ thượng nhân đối với hắn chuyển thành. Vậy chỉ có một khả năng rồi. Hán Nghị Trang thật tốt quá. Hắn giờ phút này, tại chi tuệ thượng nhân thị giác nhìn tới, trải qua đại chiến lại trọng thương mang theo, khí tức đều không thể phục hồi như cũ, tu vi cũng là thiên tiên, dùng để làm ở cỗ xe, cái đó, thật sự là không có gì thích hợp bằng. Chi tuệ thượng nhân niệm tiểu tâm tư kia, Vương Cơ vẫn còn có thể nghĩ mãi mà không rõ. Nàng phái cái ám giáo tiên thăng làm bò thang mây một tên sau cùng, như vậy Hỏa Thần cung cùng Vũ Thần cung thanh niên tài tuấn nhóm thì tránh khỏi khó xử nhất tình hình. Như thế, này hai đại tiên cung cũng liền nhận rồi chi tuệ thượng nhân một nho nhỏ ân tình. Vương Cơ huyền nghĩ rõ ràng nơi đây không đối, đáy lòng thăn nhỏ, còn có thể làm sao xử lý a? Vì nô ám giáo tổng bộ cái này đơn thuần lại mỹ hảo mơ ước, hắn chỉ có thể người sáng suốt bảo đảm, Khôi Lỗi, đi một bước nhìn một bước đi. Về phần, thúc đẩy ma công, thôn vẻ mấy cái tiên tiên, sau đó mang theo mấy cái này thiên tiên nguyên thần lực lượng phóng tới Lôi Đài, vì Khôi Lỗi đón đỡ Cửu Linh kiếm tôn một kiếm. Sau đó bạn thể hiện thân linh đi tiểu tang đây cũng chính là hắn tùy tiện nghĩ. Làm như vậy nhất thiết là nhất thiết rồi, nhưng mình hay là quá mức ăn thiệt thòi, với lại bản thể hành tung trực tiếp bại lộ, thiên thế minh xác suất lớn cũng sẽ đem hắn trực tiếp ném ra tránh cho bị nhà vào. Trừ phi bây giờ có thể liên lạc đến Bạch Cổ tiền bối. Vương Cơ Huyền ngăn chặn rối loạn suy nghĩ, miễn cưỡng ngẩng đầu nhìn lại, thang mây dốc đứng, mỗi một tầng đều nắm chắc trượng cao ám giáo cái khác chín vị tiên nhân đã lần lượt leo lên tầng thứ nhất cầu thang. Vương Cơ Huyền túi đầu cất bước, nhón chân đi nhẹ vừa chạm đến thang mây tầng thứ nhất, đáy lòng báo động cũng vang. Một cố kiếm ý từ dưới chân bừng bừng phấn chấn. Vương Cơ Huyền chỉ cảm thấy chính mình cái này khôi lỗi từ trong tới ngoài bị rót vào rồi vụ băng, long mãn dị hồn dường như hiện ra bản thể. Cái khắc chín tên ám giáo tiên cũng là có hơi thay đổi sắc mặt. Bọn hắn thì không ngờ rằng, này 33 trọng thằng mày, đệ nhất trọng lại thì bén nhọn như vậy. Bọn hắn những thứ này tiên tiên tại đỉnh cấp kim tiên trước mặt, quả thực cùng sâu kiến không khác. Mười tiên lần nữa leo về phía trước, một hơi nhảy bảy tám lần, sau đó an ý dừng lại thân hình. Lại lần trước, bọn hắn nhất định phải thúc đẩy tiên lực đến triệt tiêu kiếm ý an ngon, đứng ở chỗ này coi như thoải mái, trước quan sát hạ thế cuộc lại nói. Vương Cơ Huyền đã là kinh ngạc phát hiện Mỗi một tầng kiếm ý cũng không giống nhau. Tầng thứ 4, tầng thứ 5 kiếm ý, lại cùng hắn chủ tu thanh bình kiếm ý giống nhau đến mấy phần chỗ. Chẳng qua, Cửu Linh kiếm Tôn Thi triển ra kiếm ý càng thêm nhuần thuận, càng có ý định hơn cảnh. Là cái này, kiếm Tôn, sao? Vương đạo trưởng suy nghĩ một lúc, nhường Khôi Lỗi cúi đầu nôn một ngụm máu, sau đó đau thương cười một tiếng, chủ động hướng về sau rời nửa bước, nhảy trở về tầng thứ 5. Cơ hội khó được, Vương Cơ Huyền Thị bất chấp tất cả rồi, Khôi Lỗi trực tiếp tại thang mây góc ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu cẩn thận trải nghiệm nơi đây kiếm ý xa xa kia chi tuệ thượng nhân thấy vậy, thỏa mãn gật gật đầu. Người này ngược lại là thông minh chính là quá để ý ra mặt. Vừa nãy thủ hết lúc, người này rứt khoát nằm xuống giả bộ hôn mê, như thế như vậy đủ rồi, không nên quan tâm chính mình điểm này mặt, giả bộ như là cảm ngộ kiếm ý lui về tầng thứ 5. Chẳng qua, chút đơn huyệt này cũng coi là cho đúng chỗ rồi. Tri tuệ thượng nhân cũng không nhìn nhiều vương cơ huyền dị hồn khối lỗi, mà là tỉ mỉ quan sát các lộ cao thủ động tĩnh. Nàng hiện tại rất chờ mong, nhảy ra một nhà tiên cung đỉnh cấp kiếm tiên, cùng cựu linh kiếm tôn cứng đối cứng một lần, ép một chút bọn hắn kiếm thần cung ngoài phong. Bát đại tiên cung, kiếm thần cung nhân số ít nhất, hết lần này tới lần khác thực lực mạnh nhất ám giáo cũng là trên tay kiếm thần cung ăn thật nhiều thiệt thòi lớn. Giữa sân, Hỏa Thần cung, Vũ Thần cung tỉ mỉ chọn lựa 10 tên thanh niên tài tuấn sông về thang mây. Cái gọi là thanh niên tài tuấn, kỳ thực không phải dựa theo tuổi thọ phân chia, thấp nhất cũng là 6 7 phẩm chân tiên. Bọn hắn phần lớn đều là bối cảnh tâm hậu, tổ tiên phu cấm, có cái gọi là bất phàm xuất thân, có thậm chí sinh mạt thì có tiên nhân lực lượng, tu thành thiên tiên chỉ là khởi điểm của bọn họ. Này 20 tên cái gọi là tài tuấn động tác nhanh chóng, mấy hơi thở liền vượt qua rồi Vương Cơ Huyền bên cạnh thân. Bọn hắn nhìn xem Vương Cơ Huyền trong mắt mang theo che giấu không tới, xem thường. Con kém nói thẳng một câu, thì tu vị như vậy cũng dám chỗ này, rồi Vương Cơ huyền chỉ là túi đầu cảm ngộ, tham lam hấp thu Cửu Linh kiếm tôn triển lộ ra bộ phận này đạo vận, đến hoàn thiện chính mình thanh bình kiếm ý hắn đã có được, lại đoạt được liên tục không ngừng. Cửu Linh kiếm tôn kỳ thực cũng là chú ý người. Dựa theo hai vị đại La Kim tiên thương lượng kết quả, bọn hắn không chia sẻ thần mục thân mình, mà Vũ Thần cung bỏ cuộc thần mục chi linh, Cửu Linh kiếm tôn tương đương với cầm đi nơi đây duy nhất năng lực lấy đi chỗ tốt. Về phần, thân mục trung quanh những kia không bị nổ nát khu vực, cất giấu một chút bảo quang. Các thế lực lớn căn bản không nhìn chúng. Thế là Cửu Linh tiên tôn định xuống lôi đại quy củ, tiện thể trải 33 tầng cầu thang. Mỗi cái cầu thang cũng ẩn dấu một đạo có thể bị lĩnh hội kiếm ý hỏa thần cung, Vũ thần cung hai nhà sợ dĩ phái chút ít, người trẻ tuổi, đến, chính là tới bắt phần này chỗ tốt. Bọn này tài tuấn diễn ra một chỗ ngàn buồm thi đấu tiếp mục, cả đám đều tại so với ai khác năng lực đang tối cao, chẳng qua một lát, thì có bóng người đã tới thứ 26 tầng cầu thang. Này bóng người lần nữa lên nhảy, nhưng lần này có chút bất lực về phía trước rơi xuống, sau đó lắc đầu ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu cẩn thận cảm thụ lấy cái gì. 20 tên tài tuấn lần lượt ngừng thân hình. Bọn hắn phần lớn cũng tại tầng 18 đến 23 tầng, thấp nhất cũng là tại tầng 18. Sau đó cắn răng đối cứng nơi đây kiếm ý khí áp, bắt đầu ngồi xuống tu hành. Kia chín tên ám giáo tiên vừa thấy là như vậy, lại lần nữa leo lên phía trên, cuối cùng đứng tại tầng 20 phụ cận. Vương đạo trưởng tại tầng thứ 5 cầu thang góc viên tính ngồi, cái mông mọc dễ, hết sức chuyên chú điệu tu hành. Mộ Đan thấy thế, thì không dám tùy tiện quấy rầy. Tại thiên thế minh độ tẩu kia không đáng chú ý trong quan tuyển, Vương Cơ huyền bản thể bao vây lấy thật dày thế lực, phong ngự tự thân tranh minh kiếm ý lộ ra ngoài. Tháng mấy trước, lục tục ngo ngoe bắt đầu có bóng người đến đăng tiếp, bình thường chân tiên chỉ có thể dừng lại phía trước 3 tầng cầu thang, thiên tiên tu vi mới có thể tiếp tục tiến lên. Cửu Linh kiếm tôn mở mắt nhìn về phía phía dưới, cất cao giọng nói một câu: "Anh hùng thiên hạ ở đâu?" Không ít tán tu lấy lại tinh thần, xô nổi triều Vân Bậc thang phun trào. "Rất nên à, này 33 mây tầng bậc thang nửa bộ sau thì đầy áp người ảnh, Vương Cơ hiện tại tầng thứ năm góc, ngược lại trở nên không đáng chú ý rồi." Chính lúc này, một sợi truyền thanh lọt vào tai, lại là kia chi tuệ thượng nhân căn dặn. "Tốt, diễn kịch chớ có quá mức, rất nhiều tán tu đều đã đến đệ thất tầng thứ 8, ngươi đi tầng thứ 10 đi." Vương Cơ huyền dị hồn khôi lỗi không núp nhích tí nào. Bản thể yên lặng phun ra một câu: "Đáng ghét." Nơi đây đoạt được cảm ngộ mới là trọng yếu nhất a. Vương đạo trưởng tại Tham Lam sử dụng lần này cơ hội ngàn năm có một, bu vào nhìn chính mình đúng thanh bình kiếm ý đã hiểu khiếm khuyết chỗ. Bực này cùng với cựu linh kiếm tôn đối với hắn tùy theo tài năng tới đâu mà dạy, tự mình chỉ điểm. Thanh bình kiếm ý tại về phía trước truy biến, thanh ngọc đại đạo thì tại cùng cộng hưởng theo. Vương Cơ huyền trước kia đúng thanh bình kiếm ý tương lai phát triển con đường, là mờ mịt, cũng là tái nhợt. Nhưng bây giờ, hắn tìm được rồi một cái tiền độ tươi sáng. Hắn đạo kiếm ý này tu tới đỉnh phong, chưa chắc không thể trở thành hắn bước vào kim tiên sau đó hộ đạo thần thông. Vương Cơ huyền bên này tu thoải mái Bên kia cái đó chi tuệ thượng nhân, đôi mi thanh tú nhẹ nhàng nhíu lại. Chi tuệ cũng không thèm để ý, một chẳng qua là thiên tiên hạng B8 giao tiên. Tiểu này hao tài, bọn hắn ám giao có thể đại lượng sản xuất, chỉ cần tuyển chọn một nhóm tiên nhân, dùng thiên đạo địa cấp cho điểm cống hiến bồi dưỡng bọn hắn, có thể ổn định tỷ lệ đất đai sở hữu gia tộc này hạng B thiên tiên. Chi tuệ chốc ngại, là như thế một thiên tiên, dáng không nghe nàng hiệu lệnh, ngồi ở kia tự mình tu hành. Tu hành? Ám giao chi tiên, còn cần như thế khổ tu. Nơi đây rất nhiều cao thủ, chi tuệ vốn không muốn cùng cái này thiên tiên so đo, và hội tổng bộ sau đó, nàng có nhiều khí lực cùng thủ đoạn. Chi Tuệ tâm đáy xẹt qua mấy cái khó coi hình tượng, lại đặt những hình ảnh này nhanh chóng chôn dấu tốt, chính chính mình băng thanh ngọc khiết khí chất chịu ảnh hưởng. Nhưng mà, sau một lúc lâu, Chi Tuệ nhíu mày nhìn về phía Vương Cơ huyền dị hồn khôi lỗi. Loại đó bị người không đếm xỉa tức giận cảm giác, nhưng nàng vốn cũng không ổn định đạo tâm xuất hiện vẻ tức giận. Nàng lại sẽ đối với một hạng Bát Tiên Tiên lần nữa truyền thành. Cái này khiến nàng thì hơi kinh ngạc. Đi tầng thứ 10, hiện tại, ngay lập tức, chớ có để cho ta ám giáo tiên bị các lộ nhân mã chế nhạo. Nay truyền thanh như châu đất xuống biển, không có nửa điểm tiếng vọng nhi. Chi Tuệ đôi trong mắt kia ngay lập tức mở to. Xanh nhạt váy dài nhẹ nhàng lắc lư, Chi Tuệ quay người nhìn về phía thang mây chỗ, trước đối với những khác cảm giáo tiên truyền thanh, xác định những người khác có thể nghe được truyền thanh, thang mây không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng, cũng đã biết, là cái này sâu kiến cố ý coi như không thấy nàng. Cảm thấy đây là khó được cơ duyên, cảm thấy có chút cảm ngộ liền có thể một bước lên trời. Chi Tuệ nhẹ khẽ hít một cái khí, nở nang dáng vẻ nhường nàng giờ phút này giận tái đi cũng có vẻ phong tình vận dụng. Sau đó, Chi Tuệ thượng nhân trong tay thêm một cái ngọc phù, nhẹ nhàng ném cho bên cạnh Hậu trưởng lão. Hậu trưởng lão cầm ngọc phù nhìn mấy lần, có chút kinh ngạc, thì hơi kinh ngạc cuối cùng khẽ gật đầu, tổng lấy mặc phù cẩn thận suy nghĩ, sau đó đem hai tên tâm phúc hộ đến. Hai người các nơi quá khứ, tìm tầng thứ 5 góc ngồi chỉnh văn khê, hắn bị thương quá nặng, nhanh chóng đem hắn kéo về cứu chữa. Hậu trưởng lão còn cố ý truyền thanh căn dặn, không nên náo suất động tĩnh, khi tất yếu có thể trực tiếp phong cấm. Này hai tên ám giáo tiên đều là một hai phẩm thiên tiên tiền, tại tiên giới đã có thể bị xưng là cao thủ. Bọn hắn càng là hơn tâm tư linh hoạt hơn người, mặc dù không rõ vì sao trưởng lão hội hạ tiểu này kỳ quái mệnh lệnh, nhưng vẫn là theo lời chấp hành. Hai người cứ mây bay thẳng đến thang mây chỗ. Bọn hắn không có dẫn tới quá nhiều người chú ý, rốt cuộc thế lực khắp nơi cũng lần lượt có thiên tiên đến đây thang mây nô đạo. Sau đó hai người bắt đầu leo lên thang mây, chẳng đến tầng thứ năm góc. "Lão bạn." Mộ Đan giọng nói đánh thức Vương Cơ Huyền bản thể. Thật có lôi qué dày ngày, chẳng qua ám giáo bên ấy hẳn là phái hai người đem người bắt về. Vương đạo trưởng dị hồn khôi lỗi cùng bản thể đồng thời mở ra hai mắt. Hang Luân Huyền Diệu đạo vận quy về thể nội, đã hoàn thành hơn phân nửa thuế biến thanh bình kiếp ý, nhường hắn đạo cảnh mơ hồ có đột phá dấu hiệu. Hắn hướng phía trước nhìn lại, hai đạo có chút hung ác ánh mắt nhìn thẳng hắn. Kia hai tên thiên tiên tiên nhanh chóng đến Vương Cơ Huyền dị hồn khôi lỗi phụ cận. Mộ Đan bẩm báo, bọn hắn có thể là phát hiện lão bản thân phận của ngươi, Bờ Dạ mạ thông qua thiên đạo địa có thể không ngừng cho bọn hắn chuyển tin, thì có khả năng là bọn hắn cảm thấy lão bản ngươi vị trí quá thấp. Vương Cơ liền bản thể lẩm bẩm câu, còn có cái có thể, là Chi Tuệ tiên kia cảm thấy ta coi như không thấy nàng. Mộ Đan, không đến mức đi, nàng dù sao cũng là cái phó giáo chủ đầu, điểm ấy độ lượng đều không có sao. Vương Cơ liền điều khiển dị hồn khôi lỗi thản nhiên đứng dậy. Kia hai tên thiên tiên vừa muốn ra tay, mũi chân hắn điểm nhẹ, nhẹ nhàng nhảy dựng lên, rơi về phía tầng thứ 6. Hai người này lẫn nhau, cơ thể đột nhiên gia tốc, trong miệng Hoàng Đạo Vô khê, khôi lỗi xin thật, ngươi thương thế quá nặng chớ có cản mạnh, chúng ta đón ngươi trở về an dưỡng." Vương Cơ huyền suy nghĩ phi tốc chuyển động. Hắn đang muốn gật đầu đáp ứng, đột nhiên cảm nhận được một ánh mắt, theo này ánh mắt nhìn, nhìn thấy Chi Tuệ thượng nhân tâm kia lãnh lực băng sương gương mặt xinh đẹp. Vương đạo trưởng cảm thấy thâm than, quả nhiên là nữ nhân này tại Quái phá, lại có lẽ là thân phận của mình đã bại lộ. Vương đạo trưởng rơi vào tầng thứ 7 thang mây phía trên, nhón chân đi nhẹ điểm nhẹ, thân hình bay ngược mà lên, trực tiếp rơi về phía tầng thứ 11, quanh người xuất hiện nhàn nhạt ma khí. Hắn vừa đứng vững, liền nghe xìu xìu hai tiếng Cửa hai tên ám giáo thiên tiên cực nhanh điệu đánh tới, đối với hắn truyền thành quá lớn. Mau cùng chúng ta trở về, nếu không ngươi sẽ mất tay. Vương Cơ Huyền hơi híp mắt lại. Nếu như thế, vậy cũng đừng trách hắn rồi. Vương Cơ Huyền đột nhiên nâng lên hai tay, đúng phía trước này hai tên thiên tiên điểm ra hai đạo kiếm khí, thân hình lần nữa hướng lên bật lên. Này hai tên thiên tiên một người trực tiếp coi như không thấy phần này kiếm khí, bàn tay hóa thành mấy chục trượng đường kính, đúng Vương Cơ Huyền ở trước mặt rơi đập. Một người khác lại giữ hịn, thân hình hướng bên trái tránh né, đưa tay ném ra một cái tiên dây thừng. Trong điện Quang Hoa Thành, Vương Cơ Huyền kiếm chỉ cùng một người bản tay tương đối, thân hình như một mảnh lá rụng đón gió mà múa, thậm chí đem tiên dây thường vùng chấp sau lưng, vượng vảng rơi vào rồi tầng thứ 14 trên bậc thang. Hắn trước mắt, tối đầu nhìn tự thân, kinh ngạc nói: "Ta thương thế lại tốt." Vừa nãy tu hành cảm ngộ, ngâm chồm nghe đến kiếm minh thanh âm, không ngờ rằng ta thương thế lại khỏi hẳn rồi, tu vi còn tăng trưởng. Kia hai tên tiên tiên nghe vậy cũng là sửng sở, vô thức quay đầu nhìn về phía xa xa hậu trưởng lão chỗ. Nhưng vào lúc này, Vương Cơ Huyền bên thai chợt nghe một tiếng nhẹ tê. "Vân Khê, ngươi trước kia không phải tu thủy vân đạo sao?" Khi nào sửa tu ma? Phía trên tầng thứ 16, có một đám giáo nữ Thiên Tiên Túi đầu nhỉ lại. Lời ấy một chỗ, mấy chục đạo uy áp đồng loạt rơi vào Vương Cơ Huyền Khôi lỗi phía trên, Vương đạo trưởng khệ miệng hung hăng co quắp mấy lần. Hảo gia hỏa, cái này nguyên chủ nhiều như vậy nhân tình không. Hắn còn muốn đi nổ ám giáo tầng bộ, cũng không muốn dùng cái đó dự bị kế hoạch a. Chương 557. Kiếm Tôn nhìn chăm chú. Chương 557, Kiếm Tôn nhìn chăm chú. Có đôi khi nhân sinh chính là như vậy. Rất nhiều chuyện không phải mình có muốn hay không, mà là chính mình có thể hay không. Vương đạo trưởng bên này vừa bị điểm phá thân phận. Sa Sa kia chi tuệ tiên tỷ ngay lập tức phản ứng lại, kim tiên uy thế bộc phát ra, đưa tay điểm hướng Vương Cơ Huyền. Hắn có vấn đề. Cầm xuống. Phía dưới đánh tới 2 tên ám giáo thiên tiên tốc độ tăng tốc, đã là bộc phát toàn lực. Thang mây phía trên kia 9 tên ám giáo thiên tiên phản ứng chậm nửa giây lát, chờ bọn hắn nghĩa vẻ mặt nghiêm túc điệu ra tay ngăn cản, Vương Cơ Huyền thân hình bạch điệu theo bọn hắn quanh người xoay qua, vọt thẳng hướng về phía 24 tầng. Nơi đây thang mây tự mang kiếm thế vi áp, nghỉ trực tiếp vọt tầng muốn gặp bình thường leo lên thời tiếp nhận mấy lần áp lực. Vương Cơ Huyền cũng không phải là lung tung vọt tới trước, mà là cảm thấy trải qua tính toán. Hắn bay lên trên tốc độ dũng nhiên giảm bớt, như là đi ngược dòng nước ngư tại Long Môn nhảy lên. Phía dưới những kia đội theo thân ảnh, xông lên phía trên tốc độ động dạng không ngừng giảm bớt. Thậm chí, kia hai tên bị chi tuệ tiên nhân phái đến tiên tiên, vượt tới thứ 20 tầng hai lúc, thể nội tiên lực lại bị kiếm thế ảnh hưởng mà xuất hiện bán hết hàng, thân hình hướng phía dưới thẳng tắp rơi lượm. Ma Vương Cơ viện dị hồn khối lõi, lại bằng một sợi kiếm ý hộ thân, miễn cưỡng không nhận nơi lay kiếm thế uy áp, ổn ổn đương đương đứng ở tầng thứ 24 góc góc. Nay vừa đứng không cần gấp, cặp nơi ánh mắt trong nháy mắt hướng bên này tụ đến đột nhiên xuất hiện một chút rối loạn. Theo tầng thứ 5 trực tiếp nhảy lên đến rồi tầng thứ 24. Các phe phái thế lực phần lớn hơi kinh ngạc, không ít cao thủ cũng đều hướng bên này nhìn qua, còn tưởng là ám giáo xuất hiện cái gì khó lường tuổi trẻ văn đối. Vương Cơ huyền quanh người bao vây nhàn nhạt ma khí, cần quyết đoán mà không quyết đoán tất bị hắn loạn. Vương Cơ huyễn mắt nhìn xa xa Thương Thần cung đám kia trắng hán, môi có hơi khẽ mở, sau đó quay người nhìn về phía cuối cùng này chín tầng mây bạc thang. Hắn năng lực trực quan cảm nhận được, này chín tầng mây bạc thang mỗi một trọng đều ghê gớm. Phía trước này tầng 24 thang mây, tích chứa đều là một ít, tương đối thông thường, kiếp ý trên xuống này cựu trọng bao hàm kiêu ý, đều là giữa thiên địa khó tìm kiếm đạo chân ý hiện tại bỏ cao nhất một người, cũng bất quá là ngồi ở thứ 26 hạng. Phía dưới kia hai tên nhị phẩm thiên tiên lần nữa đuổi theo. Xa xa chi tuệ thượng nhân đang mang ám giáo tiên triều thang mây bộc đánh. Vương Cơ huyền hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, vọt tới trước hai bước, nhảy lên một cái. Tầng thứ 25 thang mây đã ở dưới chân hắn. Keng. Vương Cơ huyền đạo tâm chấn động mạnh mẽ, chợt thấy phía trước xuất hiện một mảnh thê thảm lục quang, mà giữa lục quang, có một thanh lưỡi rộng cự kiếm trên dưới bay múa, từng đạo lưỡi kiếm hướng hắn chém vào mã xuống. Vương đạo trưởng nín thở trầm ngâm. Cắn răng đi về phía trước đi, thúc đẩy thanh bình kiếm ý bao vây tự thân. Hắn quanh người giống như xuất hiện một cái bóng mờ, cầm kiếm vung ra ngàn vạn kiếm khí, cùng phía trước kích xạ mà đến lưỡi kiếm không ngừng va chạm. Trong không khí không ngừng vang lên một chuốt kiếm minh thanh âm. Một mục tại thang mây cuối cùng nói đánh đập ngồi cựu linh kiếm tôn, mở mắt nhìn về phía nơi đây. Kia hai tên nhị phẩm thiên tiên thiên cảnh ám giáo tiên, miễn cưỡng nhảy tới tầng thứ 24 góc trong, giờ phút này cắn răng đối cứng, kích phát tự thân đại đạo, cưỡng ép nhảy hướng Vương Cơ Huyền chỗ tầng thứ 25. Vương Cơ Huyền bước đi như bay, thân hình lần nữa vọt lên. Thứ 26 tầng. Tiên kia đang tu hành hỏa thần cùng Tiểu nữ kinh ngạc mở mắt nhìn lại. Nàng còn đang suy nghĩ, nhà ai nhân tài mới nổi có thể đến bên này, nhưng lọt vào trong tầm mắt liền thấy vương cơ viền này dị hồn khôi lỗi giờ phút này cái kia có chút ít khuôn mặt dữ tợn, cùng với quanh người như ngọn lửa không ngừng khiêu động hắc khí. Nàng vô thức hướng về sau né tránh, bên tai chợt nghe hô to một tiếng. "Ngăn lại người này, ta ám giáo nhất định có thông đạt." Tiểu nữ nhìn về phía gọi hàng tên kia ám giáo Kim Tiên. Nàng hơi bĩu môi, tiếp tục nhắm mắt, trầm ngâm, chuyên tâm ngồi xuống cảm ngộ nơi đây kia bí, đúng vị này ám giáo trưởng lão không thể nói là chẳng thèm ngó tới, hoàn toàn chính là hờ hững lạnh lẽo. Vương Cơ huyền dị hồn khôi lỗi ổn định thân hình, đối với thiếu nữ chắp tay nói tạm. Thiếu nữ đồng dạng không có bất kỳ cái gì đáp lại, tấm tiêu trắng đoán khuôn mặt nhỏ cẩn thận tỉ mỉ. Vương Cơ liền ngẩng đầu nhìn về phía phía trên mấy tầng, hắn vừa định bước lên phía trước, đáy lòng báo động chợt nổi lên, đã thấy phía trước tinh quang sáng chói, có kiếm ý từ trong đó ập ủ, mà hắn dị hồn khôi lỗi, gánh không được đạo kiếm ý này linh kích. Vương đạo trưởng quả quyết lựa chọn bỏ cuộc tiến lên. Hắn tối đầu nhìn lại, kia hai tên bị phái đến đuổi giết hắn ám giáo tiên tiền, giờ phút này liền bị vây ở tầng thứ 25. Tiến tối lượng nan không nói, nguyên thần đều đã bị tầng thứ 25 kiếm ý gây thương tích đáng tiếc chỉ là vết thương nhẹ. Chân chính nguy hiểm, giờ phút này đã đến. Tri tuệ thượng nhân mặt như lãnh xương, cưới mây bay đã đến thang mây phía trên, cặp kia mắt phượng che giấu tức giận cùng phẫn hận, đột nhiên hất lên ống tay áo. Nói hạ hai bên trái phải, số lớn ám giáo tiên thẳng tắp lao xuống, các loại pháp bảo sớm đã năm chấp trưởng bên trong. Như vậy ma khí, tu vi như vậy, như vậy kiếm ý. Này không chính là bọn hắn muốn tìm cơ giới hung ma sao? Cơ giới hung ma lại lăn lộn rồi trong bọn họ, mà bọn hắn căn bản không có phát giác. Bọn này ám giáo tiên nhớ ra trước đây xuất hiện nổ lớn Giờ phút này không dám chút nào thả lỏng, chỉ cần nhìn xem tình huống có đúng, cùng với phía trước xuất hiện đỉnh nghỉ mát, vậy bọn hắn ngay lập tức sẽ quay đầu bại rút lui. Rốt cuộc cái gì cũng không thể so với mạng nhỏ quan trọng. Vương Cơ huyền hít sâu một hơi, giờ phút này lại là quần cũng mặc kệ, trực tiếp ngồi xếp bằng, bắt đầu lĩnh hội thứ 26 tầng chô tích trước kiếm ý đây càng nhường bọn này ám giáo tiên trong lòng không chắc rồi. Bên ngoài đám kia xem trò vui tán tụ sôi nổi tinh thần tỉnh táo, mà nơi đây, hai nhà thế lực người chủ trì đã bắt đầu xoắn xuýt. Cách thang mây hơi gần đám mây bên trên, nửa người trên chỉ mặc một kiện giáp lưới la điện tử. Suy nghĩ lấy vừa nghe được truyền thanh La Tiên Bối, Vạn Bối Vương Cơ Huyền chính là ám giáo trong miệng cơ giới Hung Ma, bị ám giáo cùng Thiên La phía sau Thiên Đạo ký sinh thể truy sát, còn xin Tiền Bối Lễ Tỉnh Vãn Bối là nhân tộc xuất thân phần bên trên, hôm nay hươi thi viện tụ, Vạn Bối định chuẩn bị trọng lễ đắc tạm. Cơ giới Hung Ma, La Điển tận gần đây ngược lại là có chỗ nghe thấy. Rốt cuộc Thiên La cùng ám giáo nhất cử nhất động, Bát Đại Tiên cung kỷ thực cũng có phái người chằm chằm vào, huống chi cái này cơ giới Hung Ma Vương Cơ Huyền, còn liên lụy ra 2 triệu năm trước vật đại sự. Nguyệt Thần cung, tháng này thần cung độc hành một bộ là bọn hắn nhân tộc một phần tử, nhưng đối nhân tộc lập trưởng chẳng thèm ngó tới, Nguyệt Thần cung chủ nhân càng là hơn cuồng vọng đến cực điểm, đắc tội bát đại tiên cung không ít người. Là cho nên, lúc đó nhân tộc ba tiên cung cũng không đúng Nguyệt Thần cung làm vị thủ. Chỉ là hiện nay, Nguyệt Thần cung chủ nhân lần nữa hiện thân, còn tu thành Tuế Nguyệt Đại Đạo Đại La Kim Tiên, chấp trưởng 5 tháng, có vô cùng thần thông. Hắn hay là như vậy cuồng vọng. Nếu nói cuồng vọng, Tuế Nguyệt Đại Đạo Đại La Kim Tiên cũng là có cuồng vọng tư cách. La Điển tận ngay lập tức cho ra phán đoán, bắt đầu đúng sau lưng bọn này, ngần lòng trên lưng cao thủ chuyển thành. Cũng nghe kỹ, sau đó ta hô một câu Các ngươi tự sùng quá khứ cứu người. Cái này cơ giới hung ma vương cơ huyền là chúng ta nhân tộc, hắn nắm trong tay một ít thú vị pháp bảo, đứng sau lưng thằng kia thần cung chủ nhân. Chúng ta hôm nay cứu hắn, cũng coi là cho Nguyệt Thần cung chủ nhân một chút mật mũi, ngoài ra, ám giáo bọn này rất hại, năng lực giết nhiều mấy cái thì giết nhiều mấy cái. Rõ chưa? Phía sau bọn này tráng nam tráng nữ lập tức phấn khởi lên. Bọn hắn liền sợ một sự kiện, đó chính là không cách nào làm nữa. Sư phụ a, chúng ta thế nào hiện tại không động thủ? Không hiểu a? Đó là tiểu cựu tử bày xuống lối đại, chúng ta nhúng tay, tiểu cựu tử mặt để nơi nào a? Cũng đúng. Sư phụ ngài nhắm ngay điểm à, cái này cơ giới hung ma hẳn là một cái 3 4 phẩm thiên thiên. tiên thiên. Tiến tâm đi, La Điển tấn lẩm bẩm câu, "Ừm." Sao cảm giác hắn này trạng thái lạ lạ, hình như không phải bản thể của hắn. Cùng lúc đó, khoảng cách thang mây chỗ xa xa, mấy ngàn tiên binh bảo vệ tiên thế minh một bọn người, giờ phút này chính khẩn cấp bàn bạc đối sách. Hàn Tiếu nhíu mày hỏi, "Sư phụ sư bá, hai người có năm chắc, tại nhiều cao thủ như vậy ngay dưới mắt, đem vương cơ huyền vất đi ra không?" "Không có năm chắc, nghĩ cái dám ăn đâu." Hàn Tiếu trợn khóc trợn cười, hắn là gan cũng quá lớn, trực tiếp lăn lộn rồi ám giáo tiên bên trong. Đây là bất ngờ bại lộ, này nếu là không bại lộ, hắn chẳng lẽ muốn dùng vừa nãy xuất hiện qua loại đó to lớn nổ tung, đi làm ám giáo toàn bộ. Ngươi vội vàng quyết định đi, muốn đánh thì hô người, trong sân bây giờ vừa vặn có Súng Thần Cung cùng Kiếm Thần Cung tiền bố tại, có thể không cần phải để ý đến Vũ Thần Cung cùng Hỏa Thần Cung. Sư phụ, này không được nghe ngài hai vị ý kiến. Chúng ta là tay chân, ngươi là chỉ huy. Ngược lại làm tay chân không cần cánh chứ? Hàn Tiếu không chịu được đưa tay năm trán. Trước mắt hắn sẹt qua từng vị tiên thế minh cao tầng kia ánh mắt mong đợi, nhẹ khẽ hít một cái khí. Chuẩn bị động thủ. Hiện tại hô người không còn kịp rồi. Sau đó chúng ta điều động tiên tiên, Kim tiên về phía trước, nhìn xem có thể hay không thừa dịp loạn loạn hắn đến, tiên binh bày trận làm phối hợp tác chiến. Sư phụ, sư bá, các ngươi nếu là có thể tới gần hắn, thì ngay lập tức phá vỡ cản khôn rời đi. Chúng ta hết sức nỗ lực. Hậu phương tiên thế minh mọi người riêng phần mình gật đầu. Hàn Tiếu nhìn về phía thang mây, nhóm lớn ám giáo tiên đã làm muốn trực tiếp theo không trùng phóng tới thứ 26 tầng vị trí. Chẳng qua, theo Hàn Tiếu đúng kiếm thần cung phong cách hành sự hiểu rõ, bọn này ám giáo tiên khẳng định không có gì quả ngon để ăn động thủ thời cơ, hẳn là tản mất thang mây. Hoàng Vương cơ viện mất đắc dĩ rời khỏi này 33 trọng thang mây sau đó. Hàn Tiếu làm thủ thế, Thiên Thế Minh bên này có hơn 60 tên cao thủ cùng nhau về phía trước, từ mặt biển chậm rãi bay vút. Bọn hắn vẫn chưa đến thang mây phụ cận, phía trước trên mặt biển đã là xuất hiện một chùm kiếm quang. Kiếm quang cực nhanh sẽ qua, giống như máy chụp hình đèn flash giống như. Mấy tên sắp vọt tới thang mây trên ám giáo tiên phát ra tiếng kêu thảm, mấy cây ngón tay đồng thời hướng lên tung bay, mấy người nguyên thần đồng thời gặp trọng thương, thân hình hướng mặt biển xa xa ném đi ám giáo quần tiên trong nháy mắt dừng thân hình. Cửu Linh kiếm tôn giọng nói bay tới, như cửu u gió lạnh lạnh băng. Nếu ta lôi lại người, giết. Ám giáo tiên ngay lập tức bắt đầu lui lại. Tri tuệ thượng nhân cất cao giọng nói, Cửu Linh kiếm tôn, còn xin tạo thuận lợi. Người này là cơ giới hung ma, là ta ám giáo tử địch, thiên đạo tử địch. Kiếm thần cũng như hôm nay che chở cơ giới hung ma, chúng ta. Keng. Một cái liền vọt cự kiếm từ Cửu Linh kiếm tôn phía sau hiện thân, ra khỏi vỏ vài tức. Tri tuệ thượng nhân tiếng la trong nháy mắt dừng lại, sắc mặt có hơi trắng bệch, cố nén đã đến trong cổ máu tươi, trong mắt phần lớn là tức giận. Cửu Linh kiếm tôn tựa hồ là cảm thấy mình quá bá đạo, phía sau cự kiếm trở vào bao, hắn thì bình tĩnh địa tăng thêm câu ngươi cũng có thể đăng bậc thang phiêu chiến. Tri Chi tuệ thượng nhân khẽ gật đầu, "Hậu trưởng lão, đi bắt cơ giới hung ma." "Đúng." Kim Tiên cảnh Hậu trưởng lão chắp tay nhận mệnh lệnh, trực tiếp rơi về phía thang mây tầng thứ nhất. Kim Tiên lên lại, tầng 26 tuyệt không cách nào gây khó dễ. Hậu trưởng lão đi bắt Vương Cơ Huyền giống như là bức Vương Cơ Huyền rời khỏi thang mây. Cựu Linh kiếm Tôn Túi đầu nhìn về phía Vương Cơ Huyền dị hồn phối lỗi, trong mắt nhiều hơn mấy phần nghi ngẫm. Kẻ này đúng kiếm đạo ngộ tính ngược lại là hiếm thấy, đáng tiếc, là ma tu. Vương Cơ Huyền dị hồn khôi lỗi Túi đầu nhìn về phía phía dưới. Hậu trường lão chẳng mấy chốc sẽ đến thang máy dưới nhất tầng, lên tới thứ 26 tầng tuyệt đối không phải là chuyện phiền phức gì. Hiện tại, ba cái tuyển hạng ở trước mặt hắn. Hướng lên, xuống dưới, hướng ra phía ngoài đây không phải lựa chọn, mà là một sắp xếp để, Vương Cơ Huyền rất nhanh cũng liền chế định tốt phương án. Bản thể chỗ, Vương Cơ Huyền đúng mẫu đan gấp giọng gọi. "Mẫu đan ngươi không phải có một bộ mô phòng linh hội hệ thống sao? Bây giờ có thể làm sao? Năng lực làm." "Tốt, ta nguyên thần đi vào, vội vàng tu được, ta dùng Tuyế Nguyệt đại đạo năng lực hơi kéo dài một khoảng thời gian, tận cố gắng lớn nhất, chúng ta muốn nhiều leo đi lên 2 tầng." Trước đó đã bố trí xong, Ngài Nguyên Thần trực tiếp đi vào. Được. Vương Cơ Huyền đúng mẫu đan tiểu này, biết trước bạn lĩnh không chút nào cảm giác kinh ngạc, Nguyên Thần trốn vào trong tay áo. Hậu trường lao bắt đầu leo lên cầu thang, Vương Cơ Huyền Nguyên Thần đã chui vào một con màu xanh lá bình bên trong, Nguyên Thần tiểu nhân nhi ngồi xếp bằng, các nơi màn hình lớn bên trong bắt đầu xuất hiện từng cái file mở, đánh thẳng ngồi bóng người, Vương Cơ Huyền mỗi cái suy nghĩ đều bị mẫu đan bắt giữ quá khứ, tiến hành ý nghĩ nghiệm chứng, đạo tác thôi diễn, sau đó đem một ít toàn bộ cảm ngộ mới đào ngược truyền vận cho Vương Cơ Huyền Nguyên Thần. Bộ này hệ thống phụ trợ, Vương đạo trưởng tại trong quan tại từng dùng qua. Nó như thế nào đây? Tẩu hỏa nhập ma sát suất trên phạm vi lớn giảm xuống, tự thân ngộ đạo tốc độ cực tốc tăng lên. Mà này, cũng là hắn có thể tìm hiểu đến Tuyết Nguyệt đại đạo gia lông mấu chốt trợ lực. Chỉ là bởi vì Vương Cơ liền lo lắng cho mình quá mức ỷ lại cái hệ thống này, từ đó lâm vào càng thêm tuyệt vọng bình cảnh, cho nên phía sau cũng không dùng nhiều. Hiện tại, hắn nhất định phải lĩnh hội tầng 26 kiếp ý, hiểu thấu đáo rồi sau đó mới có thể đi leo lên tầng thứ 27. Làm như thế cũng không chỉ là vì kéo dài thời gian. Hắn cảm nhận được Cựu Linh kiếm tôn nhìn chăm chú. Hiện tại, hắn cảm thấy mình có một cơ hội dẫn tới cái này kiếm tôn chú ý, sau đó thừa cơ bái sư hoặc là nghĩ biện pháp gia nhập kiếm thần cung. Bất kể là bái sư hay là gia nhập kiếm thần cung, đều muốn biểu hiện ra đầy đủ kiếm đạo thiên phú. Muốn nuôi kháng ám giáo, gia nhập Thương thần cung hoặc là kiếm thần cung, không thể nghi ngờ là tối ưu chi tuyển. Một vòng ánh sáng màu đỏ hiện lên, bản thể nguyên thần bắt đầu phi tốc nội đạo. Vương Cơ huyền tâm thần gian nan kéo ra ra đây, nhường khối lỗi mở ra hai mắt, đưa tay đối bầu trời hơi tiếp dẫn, một cái hắc long hư ảnh vẩn quanh tự thân. Hắn tối đầu nhìn về phía phía dưới. Hậu trường lão giờ phút này đã đến tầng thứ 15. Hắn cổ ý thả chậm tốc độ, cho Vương Cơ Huyền thực hiện khủng lô áp lực, bức Vương Cơ Huyền trốn ra phía ngoài mịt. Vương Cơ Huyền dị hồn khôi lỗi đợi mấy giây, sau đó lắc đầu cười một tiếng, thân hình hướng tầng thứ 24 rời đi. Các nơi nhìn chăm chú nơi đây ánh mắt nhiều hơn mấy phần có hiểu. Bọn hắn không biết rõ, Vương Cơ Huyền không tiện chọn nỗ lực leo lên phía trên, vì sao còn muốn đón lấy phía dưới cường địch. Thậm chí, tại thang mây cánh ngoài, đã làm tốt tiếp ứng chuẩn bị la điền tấn công Hàn Tiếu đám người, giờ phút này cũng là thoáng sừng sốt. Chỉ thấy Vương Cơ Huyền dị hồn khôi lỗi bản tay vạch một cái, một thanh bảo kiếm bay ra mà biển, như là cỗ sao trổi xẹt qua bầu trời rơi vào rồi trong bàn tay hắn. Sau đó, dưới mũi kiếm chỉ, chỉ phía xa ám giáo Kim Tiên, dưới khóe miệng xuống dưới có hơi quang lên điên chiến. Cửu Linh kiếm tôn tối đầu nhìn lại, trong mắt nhiều hơn mấy phần vẻ đăm chiêu. Chương 558, Kịch chiến Kim Tiên. Chương 558, Kịch chiến Kim Tiên. Kim Tiên lại có thể thế nào? Sinh tử lệch trời lại có thể thế nào? Vương Cơ huyền đấy lòng không hiểu nổi lên như vậy hào khí. Trong tay hắn nguyệt hoa kiếm phát ra réo rắt kiếm minh. Thanh Bình Kiếm Ý đã là vờn quanh tự thân, phía dưới thân mục linh lực dường như đều bị hắn dẫn động một tia, những tia linh lực không ngừng rót vào vương cơ huyền bên trong trường kiếm. Vương đạo trưởng lòng tin lại tăng thêm mấy phần. Vì sao trực diện kim tiên? Nơi đây kỳ thực nặng bao nhiêu tính toán, tỉ như hắn nhất định phải kéo dài thời gian, nhường bản thể nguyên thần bằng tuế nguyệt đại đạo cùng Mộ Đan học ra chỉ, sớm cho kịp lĩnh ngộ được thứ 26 tầng tinh thần kiếm ý, đi trên tầng thứ 27. Lại hoặc là, hắn nghi tại Cửu Linh kiếm tôn trước mặt biểu hiện một chút. Còn có chính là, nghi tại Thương thần cùng thiên thế minh tiểu này, cùng ám giáo đối địch tổ chức trước mặt, hiện ra hạ tiềm lực của mình. Thuận tiện phía sau tìm nơi nương tựa hoặc liên hợp ý nghĩ của hắn rất nhiều, nhưng theo Nguyệt Hoa kiếm tính, dùng những tạp niệm này đều tiêu tán. Hắn hiện tại suy nghĩ, muốn làm thì là một chuyện đi khiêu chiến. Khiêu chiến Vương cái này ám giáo Kim Tiên, đi nhuổng trưởng kiếm trong tay nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly điệu tùy ý ra kia từng cái huyền diệu kiếm ý, đi nhuổng đại đạo cộng minh, để đạo tâm rung động. Vương cơ huyền này dị hồn khôi lỗi cùng bản thể nguyên thần đột nhiên cộng minh. Hai tại đây một cái chớp mắt, gần như không phân chủ thứ. Phía dưới đăng thang mây hậu trưởng lão hơi híp mắt lại, ngẩng đầu nhìn nghiêng phía trên kia ở trên cao nhìn xuống nhìn chăm chú thân ảnh của hắn, đột nhiên một tiếng quát lớn, mu chợ Kim Tiên Uy áp khoé động mà ra, nhưng thang mây phía trên 33 trọng kiếm ý đồng thời tiêu dung, hậu trưởng lão Kim Tiên Uy áp chớp mắt bị đâm thất linh bất lạc. Vương Cơ Huyền Chỉ cảm thấy một cơn gió nhẹ lướt qua. Hậu trưởng lão Uy áp, khí thế bị phá, nhưng bay nhào thân hình cũng không bị ngăn cản, hắn vì Kim Tiên đạo cảnh cùng pháp lực cưỡng ép phá vỡ tầng tầng kiếm thế cách trở, dường như mãnh long ra sông, như hổ đói vồ mồi, bàn tay lớn chụp vào Vương Cơ Huyền thân hình. Thang mây phía trên, hậu trưởng lão cũng không dám tùy ý thi triển thuật pháp thần thông, cũng không phải tự kiềm chế Kim Tiên thân phận, chủ yếu là sợ cửu linh kiếm tổn dụng, nhiễu loạn bản tọa lôi đài, tên Đột nhiên một kiếm chặt hắn. Hai người khoảng cách cực tốc rút ngắn. Vương Cơ huyền đột nhiên động, một kiếm vắt ngang, kiếm quang kích xạ, ngàn vạn kiếm ảnh hướng hậu trưởng lão vào đầu rơi lập. Hậu trưởng lão tay áo đột nhiên vung dậy, từng đạo kiếm ảnh bị trực tiếp tung bay. Vương đạo trưởng thân hình vòng chuyển, nhón chân đi nhẹ từ thang mây trên tầng mây vẽ xuống rồi một, 8, hình, lưu lại kể ra tan ảnh. Tan ảnh riêng phần mình múa, nhưng vẫn thành thất tinh kiếm trận. Hậu trưởng lão thân hình từ 25 tầng cầu thang bên ngoài nhảy lên. Tan ảnh tạo thành thất tinh kiếm trận bỗng nhiên phát động, bảy đạo tàn ảnh giống như sóng lại, hướng hậu trưởng lão bắn trụn. Hậu trưởng lão hừ lạnh một tiếng về phía trước đột nhiên đánh ra một chưởng, ngang ngược lại cô đọc lực lượng nhường nơi đây càn khôn đều bị tầng tầng đè ép. Vương Cơ Huyền giống như rơi vào vũng bùn, hành động cũng trở nên hơi chậm một chút trì hoãn. Hắn quanh người bộc phát long lầm, tốc độ khôi phục bình thường, mà hậu trưởng lão trưởng ảnh đã là đánh nát rất nhiều tảng ảnh, xuất hiện ở trước mặt hắn. Thu vi chênh lệch vô cùng to lớn. Hắn có kiếu ý, hậu trưởng lão như vậy kim tiên lại làm sao có khả năng không có điểm bản lĩnh giữ nhà. Vương Cơ Huyền chăm chú hé môi, nguyệt hoa kiếm xẹt qua một chỗ trang lưới liễm sáng ngời, trong nháy mắt đánh vào hậu trưởng lão trưởng ảnh bên trên. Tiếng oanh minh bên trong, Vương Cơ Huyền thân hình bay ngược. Thông hang đâm vào rồi thang mây dựng thẳng trên mặt. Thang mây xuất hiện nhàn nhạt, nhạt thay quang, vương đạo trưởng và chạm chỉ là nhuộm thanh quang hơi lập loé. Nguyên bản tại 25 tầng dừng lại kia mấy đạo nhân ảnh, giờ phút này đều đã tránh đi nơi đây đấu pháp, đi 24 tầng trở. Hậu trưởng lão Thế Song cũng bị ngăn, giờ phút này đứng yên tại rồi thang mây bên dưới, đối diện phía trên Cửu Linh kiếm tôn túi đầu được rồi lễ. Vạn Bối có nhiều mạo phạm, còn xin kiếm tôn tiền bối chớ trách. Nói xong, hậu trưởng lão xanh mặt nhìn về phía Vương Cơ Huyền. Vương đạo trưởng nhẹ khẽ hít một cái khí. Chỉ là đơn giản giao thủ, hắn đã là biết được, chính mình không có cách nào cùng hậu trưởng lão đối kháng chính diện. Cả hai tiên lực chênh lệch thật sự là quá lớn chút ít. Kim tiên cảnh sinh tử lẽ trời, quả thực làm cho người thổn thức. Chẳng qua, Vương đạo trưởng động tác kế tiếp, quả thực nhường hậu trưởng lão không nghĩ ra. Vương Cơ Huyền đột nhiên dùng Nguyệt Hoa kiếm đâm về phía mình ngực. Hậu trưởng lão chăm chú nhíu mày, mí mắt nhẹ nhàng nhảy lên xuống, cứ như vậy nhìn Vương Cơ Huyền trường kiếm sâu ngực, hàng luồng đỏ như máu khí tức từ Vương Cơ Huyền quanh người không ngừng xoay quanh. Thiêu đốt đạo khu. Vương Cơ Huyền động chơi liều nhì, không có do dự liền bắt đầu thiêu đốt cỗ này khôi lỗi tiên khu, tiêu hao cỗ này tiền khu có thể tiêu hao tất cả lực lượng bản nguyên. Hắn quanh người màu đen khí tức đột nhiên bành trướng, Hắc lang lóng, khí tức điên cuồng phát ra. Thang mây cuối cùng trên lôi đài, Cửu Linh kiếm tôn động tác ưu nhã cong ngón đũm ra, thang mây tầng thứ 25 mặt phẳng đột nhiên phóng đại mấy chục lần, một cỗ thanh quang bao vây khắp nơi. Lại là cho Vương Cơ Huyền cùng này hậu trưởng lão dựng rồi cái đài. Vương Cơ Huyền biết rõ hắn kiểu này, bộ pháp không cách nào kiên trì quá lâu, cỗ này tiên khu chẳng mấy chốc sẽ rút hết, hắn đột nhiên một bước phóng ra, thân hình như một chiếc lá lu bình, lại thoát khỏi hậu trưởng lão tiên tức khóa chặt. Hậu trưởng lão giờ phút này tuyệt nhiên có phải không nguyện xuất ra binh khí cùng pháp bảo. Hắn lấy lớn hiệp nhỏ đã là bị mất mặt, nếu để cho người một loại thủ đoạn hắn ra hết mới hàng phục cái này tiểu tiên tiên cảm giác, vậy hắn về sau làm sao phục chúng? Còn có hay không mặt tại tiên giới la lộn? Hậu trưởng lao mắt hổ trừng trừng. Vương Cơ hiện giờ phút này kiếm thế đã lên, dùng chính là hắn đã tiếp cận đại thành thanh bình kia ý, vô số lá dụng hướng hậu trưởng lão không ngừng chợt xuống. Hậu trưởng lão hai tay nắm quyền, dưới chân tiến lên trước một bước, ngang ngược tiên lực áp xuống tại xung quanh trong phạm vi 10 trượng, đến mức quanh người tách ra hàng loạt kim quang. Lá dụng lên lên, kim quang chấn động, từng cái phiến lá tự động nổ nát vụt. Mà Hậu trưởng lão nhìn như bình thường nâng lên Hữu Quyền, hướng phía trước không khí chậm chạp đẩy về trước. Càn Khôn bắt đầu kiềm chế, những tia kim quang dõng nhiên hóa thành mấy trăm đạo quyền ảnh, đứng phía trước điên cuồng công kích. Hậu trưởng lão chợt nghe cười lạnh một tiếng theo sau hai truyền đến. Một mảnh nát diệp chẳng biết lúc nào đã đến hắn trái hậu phương, nát diệp giống như thật nhỏ càn Khôn khe hở, trong đó thoát ra một thanh trường kiếm. Nguyên Hoa kiếm. Hậu trưởng lão trong mắt nhiều hơn mấy phần kinh ngạc. Như vậy kiếm ý hẳn là một chút mới đúng, ngũ hành thuộc một thuật pháp phần lớn đều là thiên về khôi phục cùng kéo dài, kiếm ý này trước đây biểu hiện ra quả thực thực là như vậy. Liên Miên bất tuyệt, sức sống dạt dào. Nhưng bây giờ, lại thêm một cái quỷ quệt khó phân biệt. Hậu Trường lão cũng không hổ là ám giáo kim tiên, giờ phút này không chút hoang mang, chỉ là hơi điều động tiên lực, một cỗ nổi bật lực lượng cách không bắn ra, đánh vào Nguyệt Hoa kiếm mũi kiếm. Không có gì tiếng vang chói tai, thì không có gì kim thạch va chạm thanh âm. Hậu Trường lão thân hình xuất hiện nhỏ bé lảo đảo. Phát lực đánh không còn, mà xuống một cái trước mắt, bốn phương tám hướng xuất hiện điểm điểm nắt diệp, đến không hết Nguyệt Hoa kiếm kích xạ mà đến, dường như mỗi một thanh kiếm cũng ẩn chứa vương cơ huyền thời khắc này một kích toàn lực. Hậu Trường lão mặc dù buồn bực, nhưng giờ phút này biến chiêu đã là không kịp, chỉ có thể nhường tiên lực mạnh mẽ phụ ra kiệm con tránh. Bóng người ẩn hiện. Hậu trưởng lão quanh người kia chói mắt kim quang xuất hiện từng đầu vết rách, hắn áo bào xuất hiện từng cái từng cái thật nhỏ khe hở. Hậu trưởng lão Đông Dung gò má bị đau đó là nhỏ bé đau đớn. Hắn không dám tin, tiếp theo một cái chớp mắt bỗng nhiên cuồng nộ, dứt khoát thi triển toàn lực, một cỗ sóng xung kích theo hắn quanh người bộc phát ra, không góc chết hướng bên ngoài quán ngang. Vương Cơ huyền thân hình từ hậu trưởng lão bên trái đằng trước hiện thân, mấy lần lập loé, bị ổn địa đứng lại rồi bên ngoài hơn mười trượng. Hắn cùng hậu trưởng lão đều là một thân áo bào đen. Chỉ là, hai người hình tượng chênh lệch tương đối lớn. Vương Cơ huyền chắp hai tay sau lưng, Quanh người vẩn quanh đen hồng chi khí, trường kiếm trong tay tản ra từng đạo nguyệt hoa, nhìn lên tới thì có một loại trội hơn người khác, không màng thế sự cảm giác. Hậu trường lão giờ phút này áo quần rách nát, lộ ra trong đó màu vàng kim nhặt cơ thể, gò má nhỏ bé vết thương hướng ra phía ngoài rớm máu, tóm lại là có chút chật vật. Vì thiên tiên lực lượng, mặc dù dùng đốt tiên khu bí pháp, nhưng này chung quy là thiên tiên thực lực phạm chủ. Lấy yếu chống mạnh, bằng một tay xuất quỷ nhập thần thanh bình kiếm ý, càng nhìn dường như chiếm được rồi một hai thừa phòng. Gần gần xa xa, giữa tiên địa hoàn toàn yên tĩnh. Những kia bạn từ đùng ám giáo khinh thường một cỗ tiên cung con cháu Giờ phút này đều chọn tròn mắt, ánh mắt sáng rực địa nhìn chăm chú tầng thứ 25 mới mở này tích lôi đại. Hậu trưởng lão một tiếng gầm nhẹ, người một chết. Hắn xong quyền bị nồng đậm kim quang bao vây, một đôi tạo hình có chút khuyết đại quyền xáo lấp loé sáng ngời. Sau đó vị này kim tiên trưởng lão về phía trước bánh pháp, quanh người bộc phát ra chấn động mãnh liệt, như một đầu mãnh hổ đúng vương cơ huyền trỗ lống. Vương đạo trưởng thân hình vội vàng với lui, kiếm ý tái khởi biến hóa, ít kia phần quỹ quệ, nhiều hơn mấy phần tiêu xái. Tiếp xuống xuất hiện một màn, rút lấy thương thần cùng cùng tiên thế minh không ít cao thủ lớn tiếng khen hay. Hậu trưởng lão đại khai đại hợp không ngừng tấn công mạnh, động tác vô cùng tấn mãnh lại thế công vừa nhanh vừa mạnh. Nơi đây vân đại bên ngoài xuất hiện màu xanh màn ánh sáng, nhường hậu trưởng lao thế công không đến mức quét tán ra, ảnh hưởng đến tất cả thang mây. Nếu không, phạm vi ngàn dặm cũng sẽ là nói băng hải thiếu. Ngay tại tiểu này hung mãnh thế công bên trong, Vương Cơ Huyền giống như một đoàn tơ liễu, tại hậu trưởng lao phía trước mấy trượng cho hướng về sau bẩm bện, giống như sau đó người thế công nhẹ nhàng lượmúa. Vương Cơ Huyền không có xuất kiếm, chỉ là dùng tiểu này mượn lực phương thức né tránh. Khóe miệng của hắn mang theo không màn danh lợi mỉm cười. Quanh người đen hồng khí tức giống như cũng sống lại, kia long mãng dị hồn thỉnh thoảng hiện thân, trường kiếm trong tay cũng giống như hết rồi mấy mai khí lực. Liên tiếp qua mười mấy hơi thở. Hầu trưởng lão đột nhiên biến chiêu, hai mắt bắn ra rồi hai cái kim quang. Vương Cơ Huyền mặc dù hết sức né tránh, nhưng như cũng bị kim quang oanh trùng thân hình, cơ thể trong nháy mắt bị xuyên thủng, hắn dựa thế hướng về sau đẩy ra, túi đầu phun phun ra ngụm máu tươi. Hầu trưởng lão trong mắt kim quang lại phun, đúng Vương Cơ Huyền quét ngang mà đến. Vương Cơ Huyền dị hồn cùng khôi lỗi đồng thời bị thương, lại vẫn gặp nguy không loạn, động tác không chần chờ chút nào, thân hình chia ra làm ba, hướng về sau né tránh. Kim quang quét chúng một thân ảnh, thân ảnh kia tách nổ nát vụn. Mà Vương Cơ huyền dị hồn khôi lỗi, bản tôn ở trong mây bỏ chạy, từ vân đài góc nhảy ra ngoài. Hậu trưởng lão quay đầu cười lạnh. Vương Cơ huyền dùng đen hồng khí tức lập dừng ngược xuyên qua tường, đáy lòng cũng là nhẹ nhàng thở dài. Tu vi chiến lệnh, sinh tử huyền quan. Cái này Kim Tiên chỉ là hơi hiện lộ bản lĩnh, dựa vào pháp lực cùng đạo cảnh ưu thế, đã là đối với hắn hoàn thành nghiền ép. Vương đạo trưởng cũng không biết, giờ phút này hắn đã cho đám kia Hỏa Thần cùng, Vũ Thần cùng, Tài Tuấn, bao lớn rung động, hắn nhẹ nhàng thở hắt ra, rút kiếm nhìn Như Moãn tấn công mạnh. Cái này hậu trưởng lão Còn không phải thế sao hạng Bất Kim Tiên? Hậu trưởng lão thông suốt qua người, vừa định tại hiệp này cầm Nã Vương Cơ Huyền, Vương Cơ Huyền thân hình đột nhiên lóe lên, lại theo tầng thứ 25 nhảy xuống rồi tầng 26. Cái này khiến hậu trưởng lão vội vàng không kịp chuẩn bị, chẳng qua thì không có việc lớn gì, chỉ là cần nhiều một chút thời gian thôi. Mạc Lam chuyện vội. Hậu trưởng lão quát khẽ rồi âm thanh, vừa định nhàn nhã dạo bước tới gần, chợt khẽ giật mình. Vương Cơ Huyền khí thế đột nhiên thay đổi. Trước đây, Vương Cơ Huyền phía sau phản phất có được xanh uống tươi tốt dừng dậm, tản ra vô tận sức sống. Mà nay một cái chớp mắt, Vương Cơ Huyền đã đưa thân vào vô tận tinh không. Cầm trong tay Chu Tiên, khống chế xe ngựa, muốn tại tinh hà phía trên tùy ý vẫy vùng. Trong tay hắn Nguyệt Hoa kiếm hơi rung động. Thiên khu thiêu đốt biên độ bắt đầu tăng lớn. Vương Cơ huyền chỉ có thể lại kiên trì một lát, mà này trong chốc lát, hắn muốn để cái này hậu trưởng lão tối thiểu nhất vết thương nhẹ. Nghiêng phía trên chỗ lôi đài, Cửu Linh kiếm tôn đã là hơi nhíu mày, chậm chậm vào Vương Cơ huyền bọc lưng. Kiếm ý này, tinh hà sáng chói, vô cùng vô tận đây chính là hắn trước kia dự vào thành danh tinh thần kiếm ý tiểu tử này chỉ là dựa vào vừa nãy ngắn như vậy tạm ngồi xuống, thì lĩnh ngộ tinh thần kiếm ý mấu chốt, giờ phút này không ngờ có chút thành tựu chi thế. Vương Cơ Huyền bạn thể chỗ, Nguyên Thần Tiểu Nhi đưa thân vào vô biên vô tận tinh hải trong. Những tia tinh thần như nhìn kỹ lại, năng lực nhìn thấy chính là từng cái file mở bóng người. Thứ hai trong căn cứ, siêu tính phòng máy làm lạnh bơm vận tốc quay toàn bộ chiến khai, gần phân nửa căn cứ cơ giới thể đình chỉ hành động, ưu tiên bảo đảm siêu tính tụ quần nguồn cung cấp năng lượng. Tình kiếm, mở. Vương Cơ Huyền Nguyên Thần Tiểu Nhân Nhi thông suốt đứng dậy, trong mắt cách ra tinh quang đồng dạng tình hình xuất hiện ở hắn dị hồn khôi lôi phía trên. Không có né tránh, không cần lưu thủ, Vương Cơ Huyền lơ lửng thân hình bỗng nhiên nhún lên dậy, nổ, thành ngột vùng biển sao, màn này tinh hải hướng hậu trưởng lão kích xạ mà đi. Hắn không có đối ứng chiêu thức, chỉ có thuần túy kiếm ý, chỉ có căn cơ kiếm ý, nhường mỗ đan diễn toán ra kiếm chiêu. Thinh quang đột nhiên sáng rõ. Vương Cơ huyền dị hồn khôi lỗi cái trán xuất hiện một đóa hoa liên hoa. Đốt hết này thân thể, chỉ này một kiếm, chỉ này một kiếm. Thinh quang tách ra rồi 3000 dặm. Thang mây phủ cận, các nơi người người hỗn náo, mà những bóng người này phần lớn cũng đang trầm mặc cảm giáo tiên đang trầm mặc, bọn hắn đang nghĩ, chính mình hôm nay rốt cục đang đối giết một cái dạng gì quái vật. Thiên Thế Minh hai tên kim tiên đang trầm mặc, bọn hắn kỳ thực nghĩ tới cùng hậu trưởng lão cùng nhau xông đi lên, nhưng nơi đây biến số quá nhiều, lại Thiên Thế Minh thế đơn lập không cùng cái Khắc Tiên cung hình thành sáng tỏ kết minh quan hệ, cho nên lo lắng quá nhiều. Vũ thần cung, hòa người của thần cung mã tại im lặng, bọn hắn cũng không biết, mình rốt cuộc chứng kiến qua bao nhiêu lần có quan hệ với tu sĩ nhân tộc kỳ tích. Thứ 26 mây tầng trên sân khấu, Vương Cơ huyền dị hồn khôi lỗi ngã ngồi tại góc, long mãn dị hồn hết rồi hồn lực, trước đây thôn phệ mấy cái thiên tiên hồn lực đều bị hao hết rồi, khôi lỗi trên người có liên miên liên miên vết rách, giống như sắp bị đánh nát đồ sứ. Vân Đài biên giới, hậu trưởng lao im lặng đứng ở đó. Hắn đầu vai, ngực, đùi Mấy chục cái sâu cặn không đồng nhất vết thương đang chảy nhìn mỏ tươi, tự thân khí thế rất xuống 3 phần. Hắn không muốn thừa nhận, nhưng cũng không thể không thừa nhận. Tại không có sử dụng pháp bảo mạnh mẽ điều kiện tiên quyết, hắn bị cái này cơ giới hung ma đả thương. Mặc dù là vết thương nhỏ, nhưng nơi đây vượt qua cảnh giới thật là quá nhiều. Càng quan trọng chính là, hậu trưởng lão hiện tại không cách nào động đậy, vì một cô uy áp nhấn tại rồi hắn nguyên thần bên trên, hắn dù là nghĩ che lớp thương thế của mình cũng làm không được. Nếu hậu trưởng lão không có đoán sai, La Cửu Linh kiếm tồn ra tay. Vừa mới kiếu ý, dường như cũng là Cửu Linh kiếm tồn sáng tạo. Hậu trưởng Lao thấp giọng nói, "Cựu Linh kiếm tôn tiền bối, còn xin không muốn ngăn cản ta ám giáo bắt người, người này giết ta ám giáo tiên nhân đã không chỉ mấy trăm." Cựu Linh kiếm tôn tựa hồ tại tự hỏi, "Chính lúc này à?" Lá cây đập nền tiếng vang đột nhiên vang lên, phía dưới thân mục đột ngột soi sáng ra rồi một chùm xanh biếc trùng sáng, đem Vương Cơ Huyền Khôi lỗi thân thể hoàn toàn bao vây. "Tiểu Hoa lão sư, ngươi có thể đi tiếp cái này kiếm người một kiếm sao?" Có chút khiếp nhược giọng nói nhỏ giọng hỏi. Chương 559, Thần mục chúc phúc. Chương 559, Thần mục chúc phúc. ĐS, xóa bản thảo mấy lần mới tìm được cảm giác. Đổi mới đến chế môn phần thật có lỗi. Đột nhiên nghe nói thần mục chi linh truyền thanh, Vương Cơ Huyền vẫn có chút ngột. Một cái là, tiện nhân, cái chức vị này hình như không phải tiểu tang năng lực nói ra được. Một thì là, nhường hắn đi đón Cửu Linh kiếm tôn một kiếm. Đây có phải hay không là quá coi trọng hắn? Hắn đừng nói bây giờ cách Kim Tiên cảnh còn kém một chút khoảng cách, cho dù bước vào Kim Tiên cảnh, có rồi hậu trưởng lão loại tu vi này, thì rất khó tiếp được Cửu Linh kiếm tôn một kiếm a. Cùng kiếm thần cung đoạt tài nguyên, Vương Cơ Huyền cũng cảm thấy, là tiểu tang chế hắn hiện tại địch nhân quá ít với lại thanh máu quá giải. Nay thế nào có thể a cái này Vương cơ viện dị hồn khôi lỗi đã là thân bị trọng thương, không chỉ không có cách nào hồi phục nữa chứ, động đậy một ngón tay đều khó mà làm được. Hắn đã đốt hết rồi cỗ này tiên khu tất cả tiềm lực cùng pháp lực, long mãng dị hồn thì dường như muốn tiêu tán. Hắn mấy cái mục đích cũng coi là cơ bản đã đến, mà giờ khắc này, hắn bắt đầu cảm nhận được một cỗ lực lượng tại tầm bổ hắn đạo khu. Lực lượng này ôn hòa lại ngăn ngược, như khô cạn lòng sông tiên khu, giờ phút này lại lại bắt đầu lại từ đầu tỏa ra sự sống, giống như cây khô nảy mầm. Lục Quang bên ngoài, tiên kia nhìn 10 phần trật vật hậu trưởng lão, giờ phút này đã là dự cảm đến tình huống không đúng. Đưa tay về phía trước vô mạnh, nhường càn khôn từng mạnh phạt toái. Đinh! Một tiếng thanh thủy kiếm minh từ vùng trời vang lên. Vương Cơ huyền quanh người xuất hiện một tầng lưu ly li trạng kết tinh, không chỉ là đem hậu trưởng lão một chảo này ngăn lại, thậm chí còn nhường hậu trưởng lão trực tiếp bay ngược ra ngoài, đập vào vân đại bên dưới. Nghiêm phía trên trên lôi đài, Cửu Linh kiếm tôn mỉm cười nhìn về phía hậu trưởng lão, chậm rãi nói: "Đạo hữu, không bằng cho hắn một chỉnh đốn cơ hội, phù tang thần mục lại sẽ tiến tự thân lực lượng bản nguyên cho hắn, thật chứ cũng là khó được sự tình." Hậu trưởng lão nghe vậy khẽ giật mình, sau đó chỉ có thể gật đầu. Hắn nhìn ra ngoài một hồi Vương Cơ huyền Cái tia hào quang màu xanh lục càng lúc càng nồng nặng, phía dưới thân mục dị rảo rung động, lượng lớn linh lực tại chiều phía trước cái đó, sắp chết cháy, rót vào. Hậu trưởng lão mơ hồ có một dự cảm xấu. Hắn muốn từ nơi này rút đi, nhưng Hậu Phương Chi Tuệ phó giáo chủ ánh mắt, nhường hắn không cách nào lui lại nửa bước. Chi Tuệ đã truyền thanh mấy lần, muốn hắn xuất toàn lực giết chết cái này. Hậu trưởng lão cũng biết, hôm nay mình cùng kẻ này đấu pháp đến rồi trình độ như vậy, mất mũi cái gì, sớm đã vứt sạch, vậy không bằng dứt khoát một chút. Hậu trưởng lão ngồi xếp bằng xuống, tiến lặng lấy ra hai quyển bảo vật. Một cái lưới rộng tử đao, trên đó nhuộm tượng cổ máu của thần thú tản ra kinh người sát khí, một ngụm mang theo vài vết rách đỉnh nhỏ đồng tao, trên đó có hàng luẩn huyền hoàng khí tức vờ quanh, mà mỗi một lọn huyền hoàng khí tức đều có thể nghiền nát một toàn đối tao. Hắn bình tĩnh hai mắt nhắm lại. Dù chưa nói nhiều, sát ý đã là ngang nhiên. Bên kia, cốt kia sắc chết cháy, bắt đầu rách ra, lộ ra trong đó lòng trắng chứng là đàn da, cũng còn tốt bên ngoài kia lưu ly trạng kết giới rạm bất điểm độ trong suốt, không có nhường vương đạo trưởng dị hồn khôi lỗi công khai biểu hiện ra hỏa lực. Không bao lâu, này dị hồn khôi lỗi đã là ngồi sẽ bằng. Vương cơ viện long mãng dị hồn cũng tại khôi phục nhanh chóng, mặc dù hồn lực không như lúc trước Nhưng Long Mãng dị hồn cùng bộ thân thể này dung hợp trình độ thẳng tắc bao táp. Nơi đây nhường hắn muốn dỡ, hay là tiểu tang giờ phút này rót vào cho dị hồn khôi lỗi linh lực, có ba thành bị cách không đưa đến hắn nguyên thần bên này. Vương Cơ Huyền cũng không biết đây là làm được bằng cách nào, đại khái là bởi vì mới nhất Long Mãng dị hồn, nhưng thật ra là hắn trực tiếp phân liệt rồi một bộ phận nguyên thần lực lượng ra ngoài tu thành, vì bản thể đã đầy đủ mạnh, Vương Cơ Huyền không có cố ý chặt đứt Long Mãng dị hồn cùng bản thể nguyên thần tất cả liên quan, hay là ngẫu đứt tơ còn liền trạng thái. Chẳng qua, Vương Cơ Huyền hiện tại rất muốn cùng tiểu tang thương lượng dưới. Vô công bất thủ lộc. Phần này linh lực Đúng phù tang thần mục có thể không tính là gì, nhưng Vương Cơ huyền sắc thực nhận rồi phần tình. Với lại, tiểu tang dường như thật là muốn cho hắn đi đón cựu linh kiếm tôn một kiếm, thời khắc này linh lực liên tục không ngừng truyền vận, Vương Cơ huyền dị hồn khôi lỗi dần dần có rồi chệ trướng cảm giác. Tiểu tang vẫn như cũ không có ý dừng lại. Nàng đưa tới linh lực trong, lại bắt đầu xuất hiện một ít màu xanh nhạt nhu cây, cỗ này tiên khu tại bị phù tang thần mục nhanh chóng cải tạo. Bên ngoài đột nhiên truyền đến một tiếng kinh hô. "Vâng, thần mục chúc phúc." Thượng cổ thì không còn xuất hiện thần mục chúc phúc. Phù tang thần mục vì sao lại cho người ngoài này Vũ thần cung chúng tiên lập tức như vỡ tổ rồi giống như đối với vấn đề này, Vương Cơ Huyền ngược lại là có thể trả lời. Vi thượng cổ bắt đầu, phù tang thần mục thì mệt mỏi tại trung quanh nó sinh hoạt những bộ tộc này a càng nhiều màu xanh lá thần quang hướng hắn cố này tiên khu tụ đến. Vương Cơ Huyền long mãng dị hồn lại bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bành trướng, có một cỗ cùng loại hồn lực lại không phải hồn lực lực lượng, lại thành long mãng dị hồn chất dính dữa. Phát hiện này nhường Vương Cơ Huyền mừng rỡ. Nói cách khác, muốn bồi dưỡng long mãng dị hồn, đã không cần không nên đi thôn vẻ tiên nhân hồn phách, không cần lại sử dụng loại đó oan hồn hải. Hắn đem điểm ấy phát hiện nhấn ở trong lòng, giờ phút này lại bất chấp quá nhiều. Long mãng dị hồn tại bành trướng, thiên khu lực lượng tại tăng lên. Tiểu Tang rõ ràng đã nhận ra hắn cố này thôi lồi hóa thân thực lực không đủ, thật nghĩ nhường hắn đi khiêu chiến Cửu Linh kiếm tôn. Vương đạo trưởng thừa cơ hội này, quyết định trưng cầu ý kiến hạ quân sư của mình. Hắn mơ hồ cảm giác, làm như vậy lợi nhiều hơn hại, nhưng lại nói không nên lợi như thế nào mới có thể lợi nhiều hơn hại. Hay là mỗ đan điểm phá rồi nơi đây mấu chốt? Lão bản. Mỗ đan ngâm khẽ một hai. Tang nghĩ, tiểu Tang yêu cầu không ngại đi thử xem. Nếu như ta đã hiểu không sai, Ngài có lòng dẫn tới Cửu Linh kiếm tôn chú ý, thượng sách bái sư, chúng sách gia nhập kiếm thần cung, hạ sách gia nhập thương thần cung, dùng này hai thế lực lớn đến đối kháng ám giáo áp lực đi. Vương Cơ Huyền, con phải là Mộc Đan, đem hắn điểm ấy cẩn thận lý nắm bó rõ rõ ràng ràng. Vương Cơ Huyền nói, ta còn thực sự không muốn tựu sách, chỉ là muốn biểu hiện kiếm đạo thiên phú, tranh thủ gia nhập kiếm thần cung, kiếm thần cung không phải danh xưng mạnh nhất sao? Xét thực, chẳng qua kiếm thần cung cũng là nhân số ít nhất bát đại tiền cùng một trong. Mộc Đan xoa cầm suy tư 2 giây, ngẩng đầu lên nói, vậy không bằng, ngài liền đi khiêu chiến hắn, ta cùng hắn cấp đoạt thần mộ chi linh a. Loại này cường giả, hẳn là sẽ không như thế bụng dạ hẹp hòi đi, với lại nếu Cửu Linh kiếm tôn không nghĩ đổ nước, ta thì không tiếp nổi hắn một kiếm nha." Mẫu Đan cười hì hì nói xong. Ngài Khôi lỗi tiên khu cùng Long Mãng dị hồn hiện tại mặc dù chỉ số năng lượng không ngừng tăng lên, nhưng khoảng cách vị này định cấp kim tiên hay là kém quá nhiều rồi. Nếu không, ta cho ngài thiết kế một bộ lợi kịch. Cái gì lợi kịch? Người khác làm tàn rỡ. Ai nha, Mẫu Đan trước mắt, ngài coi như tham khảo hạ nha. Vậy ngươi nói? Khục. Mẫu Đan hắng giọng, ra dáng hướng phía trước không khí chất tay, cất cao giọng nói. Kiếm tôn tiền bối ở trên, Văn Bối Vương Cơ Huyền Tu hành cho tu giới, thành tiên nhiều gian khó, khổ, từng bởi vì thiên đạo ngăn cản, trải qua tam thế đau khổ mới chống đỡ tiên giới. Bây giờ, thiên đạo khát thượng, lượng tiếp phía trước, Vạn Bối nguyện dĩ sinh bình sở học, cầm kiếm hành đạo, cuối cùng hình cho thiên đạo, có thể thiên hạ vạn linh có thể được thật sự tu sinh dưỡng tức. Nay mắt thấy kiếm tôn Tiễn Bối kiếm đạo chi uy nghi, Vạn Bối không thắng tâm hỉ, khẩn cầu Tiễn Bối truyền thụ kiếm đạo, Vạn Bối nguyện bằng vấn đề này trưởng sinh. Nơi đây còn có một chuyện, thân mục chi linh tên là Tiểu Tang, cùng Vạn Bối quen biết, lại cùng Vạn Bối một tên đệ tử là bạn cũ quen biết, cho nên Vạn Bối cả gan, hôm nay vì một kiếm là bái sư chi lễ. Trống tiền bối khởi xướng khiêu chiến. Vương Cơ Miền đưa tay vuốt vuốt cái trán ánh mắt của hắn tại có hơi lấp loé. Mộ Đang nói, hắn đại thể là có thể hiểu được. Cẩn thận suy nghĩ, Mộ Đang tiểu này phương thức xử lý, rất dễ dàng thì câu lên Cựu Linh kiếm tôn tán thưởng. Chẳng qua, vẻn vẹn chỉ là như vậy, chỉ sợ còn chưa đủ. Chính mình bây giờ cũng không hoàn toàn lâm vào tuyệt cảnh, không cách nào biểu hiện ra thành tâm. Với lại càng quan trọng hơn hay là, hắn bây giờ vì nhị phẩm Thiên Tiên chi cảnh thi triển ra Long Mãng dị hồn chi pháp, dấu giếm được bình thường Thiên Tiên, Kim Tiên, nhưng không dấu giếm được Cựu Linh kiếm tôn như vậy đỉnh cấp cao thủ. Được, trong lòng ta có chứng đếm Vương Cơ Huyền Nguyên Thần tiểu nhân nhị ánh mắt đã tràn đầy kiên định. Mộ Đan cười nói, "Nhưng lão bản, muốn đến Cửu Linh kiếm tôn trước mặt, muốn trước đánh bại cái này hậu trưởng lão nha." "Ừm." Vương Cơ Huyền đáp một tiếng, hắn tiếp xuống khẳng định ra tay chính là tất phải như thế, ngươi có biện pháp vội vàng ứng dụng. "Tôi đâu." Mộ Đan đơn giản nói, "Ngài Nguyên Thần cùng Long Mãng dị hồn có thể ở xa đồng bộ, ta bên này đã hiểu rõ rồi hậu trưởng lão kỹ xảo chiến đấu, sau đó sẽ cho ngài tiến hành động thái mô phỏng, trước giờ 1 giây nhiều dự đoán ra hắn mỗi một cái động tác. Có năm chắc không. Đây chính là Kim Tiên. Kim Tiên chỉ là hắn tu vi cảnh giới." Có thể là hắn cùng một cái tự nhiên quy tắc cộng minh trình độ, nắm giữ bao nhiêu lực lượng sử dụng quyền hạn, cũng không phải chỉ suy nghĩ của hắn năng lực. Mộ Đan hơi ngẩng đầu. Lực tính toán thứ này, tiên giới cũng liền một thiên đạo có thể khiến cho ta coi trọng mấy phần. Vương Cơ Huyền Nguyên Thần tiểu nhân nhì giơ ngón tay cái. Hắn không nói thêm lời lời nói, toàn tâm tiếp nạp tiểu tang cho chỗ tốt. Cái này thần mục chúc phúc hình như quả thật có chút mạnh. Vương Cơ Huyền chẳng qua là phấn tâm cùng Mộ Đan đơn giản giao lưu, hắn long mãng dị hồn đã bắt đầu rồi một vòng mới thay biến, loại đó long mãng dị hồn cảnh giới, phẩm chất cao hơn bản thân hắn nguyên thần cảm giác lần nữa đến tới. Lần này, Vương Cơ Huyền cũng không triệt để chặt đứt hắn Nguyên Thần cùng Long Mãng dị hồn tầng dưới chốt liên quan. Này dị hồn giống như hắn một cái cánh tay, chỉ cần chủ ý của hắn biết không chết, Nguyên Thần bản vị cũng không bị dị hồn thay thế. Càng lúc càng nồng nặng ánh sáng màu lam bao vây lấy Vương Cơ Huyền dị hồn phối lỗi, chẳng qua hắn khí tức tăng trưởng đã bắt đầu thả chậm, dường như chưa thể đột phá Kim Tiên sinh tử lại trời. Mà tên kia hậu trưởng lão, giờ phút này đã xách đại đao, bước lấy đỉnh nhỏ động thao chậm rãi đứng dậy. Ánh mắt hổ sát cơ khắc hẳn, "Nhờ ngươi." Tiểu Tang lần nữa truyền thành, giọng nói mang theo vài phần khó nén tức lạc. Không còn nghi ngờ gì nữa, Tiểu Tang thị phát hiện cho dù có kiểu này cái gọi là thần mục chúc phúc, nàng thì không có cách nào nhường tiểu hoa lão sư trực tiếp tăng lên cảnh giới, càng không cách nào cùng cái đó kiếm người xứng đôi. Nàng đã gần đến nữ nhận mệnh. Cái năng lực làm cái gì đây? Khoảng cũng chỉ là bị hai cái đuổi cùng bốn chân sinh linh xem như đồ ăn hoặc là cái khác tài liệu đi. Tiểu Tang dần dần tự bế. Bên kia, vương cơ huyền dị hồn khôi lỗi trung quanh tiên quang dần dần lặng lại. Hắn đã trong chữ vật pháp bảo lấy ra một thân y phục, chậm rãi cho mình mặc vào, đã lần nữa mọc ra tóc dài rũ xuống tới phần lưng. Vương đạo trưởng lần nữa cầm nguyên hoa kiếm, nhẹ khẽ hít một cái khí, nhìn chăm chú phía trước hậu trưởng lão. Hắn cất cao giọng nói, "Kiếm tôn Tiên Đối, đa tạ bảo vệ, ta được rồi." Cửu Linh kiếm tôn không có nói nhiều, Vương Cơ huyền quanh người lưu ly trạng kết giới nhất thời nổ nát vụn, thất thải bột phấn hướng về sau tung bay. Hậu trưởng lão thân hành động, hắn không có đánh ra trước, đại đao trong tay giơ lên cao cao, một luồng ngang ngược khí thế hướng Vương Cơ viễn chân áp tới. Hắn muốn nhất lực hàng thập hội. Vương đạo trưởng nhón chân đi nhẹ điểm nhẹ, lần nữa thi triển thanh bình kiêu ý, mà lần này, hắn cho người cảm giác cùng trước đây hoàn toàn khác nhau. Hậu trưởng lão dường như trong chớp mắt thì mất đi Vương Cơ huyền tâm hơi. Vương Cơ huyền nguyên thần tiểu nhân nhi, nhìn xem, đến rồi hậu trưởng lão tiếp xuống mỗi cái động tác bao gồm hậu trưởng lão ra tay trong nháy mắt muốn chọn lấy đấu pháp xét lượt. Thì bởi vậy, hắn có thể trực tiếp làm ra chính xác lại nhẹ nhõm ứng đối, lại gặp lá dụng lên lên. Nhưng lần này, lá dụng chỉ có 7 8 phiến, từng mảnh phá hướng về phía hậu trưởng lão quanh thân yếu hại. Hậu trưởng lão chưởng đao vẫn như cũ về phía trước chẻ dọc. Một cú có thể đem tất cả 33 trọng thang mây trực tiếp chém nát lực lượng bộc phát ra, nhưng ở lệnh không về sau, bị thang mây trên bám vào một màn kia thanh quang phải mãi, tịch thu. Lá dụng thời chầm thời nhanh thổi qua. Hậu trưởng lão trong mắt nhiều hơn mấy phần kinh hãi. Hắn ngay lập tức triệt thoái phía sau, nhưng trên vai, đùi cánh ngoài Gò má đồng thời xuất hiện thật nhỏ vết máu, này vết máu còn đang ở mở rộng. Thần mạnh kiếm ý, kiếm ý này lại lại tiến hóa, đã gần như là đạt thì. Hậu trưởng lão hét lớn một tiếng, đại đao đung phía trước chém lung tung, vô số đao khí hướng bốn phương tám hướng tùy ý chém vào, nhìn lên tới đúng là hoàn toàn không có góc chết. Nhưng này vài miếng lá dụng vẫn luôn tại hậu trưởng lão quanh người như ảnh tùy hình. Cũng chỉ có quan chiến cao thủ, giờ phút này mới có thể thấy rõ, hậu trưởng lão quanh người có một đạo nhạt như ảnh, này hư ảnh theo hậu trưởng lão bộ da đào quang nhanh nhẹn nhảy múa. Chợt thấy nhất kiếm tây lai, thiên địa biến sắc, đại đạo chiến minh Tiên nhẹ nhàng một kiếm hình như có nghìn vạn đạo thì lực lượng, ngàn vạn lá dụng lấp kín hậu trường lão tầm mắt, hậu trường lão trưởng đao không kịp chém vào, quanh người hộ thể tiên quang bỗng nhiên bộc phát. Thiên quang vô dụng. Những tia lá dụng chỉ có hơn phân nửa bị đẩy ra. Vương Cơ Huyền cái kia Thanh Nguyệt Hoa kiếm thì nút trong còn thừa phá tới lá dụng bên trong. Tốc độ ánh sáng, âm dương lấp loé. Lại nghe một tiếng, cong, giòn tan truyền khắp trời cao. Vương Cơ Huyền thân hình trả tiền mặt, Nguyệt Hoa kiếm đứng tại hậu trường lão trước, ở giữa cách một tầng màu xanh màn ánh sáng, màn ánh sáng nơi phát ra chính là chiếc kia cổ đồng tiểu đỉnh. Hậu trường lão mặt sạm như tro tàn. Vương Cơ hiền cười nói, còn muốn đánh xuống sao? Ta mặc dù không có kim tiên cảnh giới, lại có có thể so với hạng bét kim tiên pháp lực, cho nên đối mặt với ngươi lúc, của ta kiếm ý năng lực hoàn toàn thi triển đi ra, mà ngươi không cách nào khắc chế. Quả thật, ta thì không giết được ngươi. Hậu trưởng lão khẽ miệng hung hăng co có cắp đây là võ đại sao? Đây là hắn ở đây thi hành mệnh lệnh. Hậu trưởng lão vừa định tiếp tục động thủ, lại sao liệu? Vương Cơ hiền vừa nãy mấy câu nói đó căn bản không phải nói cho hắn nghe. Nghiêng phía trên Cửu Linh kiếm tôn bấm tay nhẹ nhẹ, này hậu trưởng lão như gặp phải trọng kích, thân hình dừng lại 3 giây, sau đó như sao trở hướng bên trái bay ngang rời khỏi thang mây sau há mồm há miệng phun ra máu tươi. Hậu trưởng lão đỉnh đầu chiếc kia tiểu đỉnh trực tiếp nổ nát vụn. Cửu Linh kiếm tôn lạnh nhạt nói, lấy lớn hiếp nhỏ, vì mạnh lớn yếu vẫn không biết liêm sỉ, hôm nay không giết ngươi là niệm tình ngươi cũng coi như nhân tộc kim tiên, hừ. Vương Cơ liền ngẩng đầu nhìn về phía nghiêng phía trên. Hắn nhẹ khẽ hít một cái khí, đối Cửu Linh kiếm tôn làm cái vai chào, sau đó mũi chân điểm một cái, thẳng hướng 32 mây tầng bậc thang mà đi. Chương 560, Nguyệt Hoa kiếm hủy. Chương 560, Nguyệt Hoa kiếm hủy. Hậu trưởng lão bị vất hồi chi tuệ thượng nhân trước mắt lúc, đôi mắt giãn nua phần lớn là tê lương. Vất ư, hắn chưa bao giờ có như vậy uất ức cảm giác. Ngay trước tiên giới mấy thế lực lớn trước mặt, vị Kim Tiên chi tử, hai lần ba phen bị cái đó chẳng qua thiên tiên cơ giới hung ma bức bách đến vô cùng chật vật tình trạng. Nếu đây là không có quá nhiều liệu mạng chiến đấu, hắn đã giết tên hỗn đản này ba bốn lần. Nhưng bây giờ, cái đó Cửu Linh kiếm tôn rõ ràng kéo lại đỡ. Hắn một đám giáo trưởng lão, thiên đạo che chở Kim Tiên, hiện tại thành cơ giới hung ma tiên giới dương danh bối cảnh tấm. Can nguy hiểm hơn hay là? Hậu trưởng lão, ngươi làm thật làm cho ta thất vọng. Chi tuệ thượng nhân tấm kia thanh lãnh gương mặt xinh đẹp trên ẩn nhìn lửa giận. Hậu trưởng lão muốn mở miệng giải thích, Nhưng lời đến khẽ miệng chỉ là hóa thành thở dài một tiếng, túi đầu được rồi cái vai chảo. Chi Tuệ thượng nhân quét qua ống tay áo, hậu trưởng lão ảm đạm đi hướng rồi ám giáo tiên hậu phương. Trung quanh bọn này thiên tiên như tránh ôn thần, nhìn xem hậu trưởng lão ánh mắt phần lớn là ghét bỏ cùng chê tức. Hậu trưởng lão tìm nơi hẻo lánh ngồi xuống trước thương, hắn ngẩng đầu nhìn nhìn về phía cách đó không xa đối diện hắn mỉm cười ra hiệu Hắc Diệu đặc sứ, cũng không nói cái gì, chậm rãi hai mắt nhắm lại. Hắc Diệu ngẩng đầu nhìn về phía kia 33 trọng cầu thang đỉnh cao nhất, chắp tay sau lưng cảm khái câu. Nhìn xem, là cái này thiên đạo kiêng kỵ gia hỏa này môn nhân. Bàn công việc tử cục cũng bất quá là cơ bản làm việc. Hầu Vương lão hổ thấp giọng nói, cũng bất quá là bởi vì kiếm thần cung tại đây thôi. Không chỉ là kiếm thần cung, hắn tất nhiên đã âm thầm cùng thương thần cung cùng thiên thế minh xuyên thấu qua khí. Hắc rượu cảm khái nói, nếu không, hai nhà này cũng sẽ không về phía trước hiện lên bảo vệ bảo hộ chi thế. Hôm nay không cần suy nghĩ, cho dù ám giáo giáo chủ Di Thần, kiếm cũ hẳn là cũng năng lực bảo vệ gia hoàn này. Nhưng hắn mượn đến thế, chúng ta sẽ rất khó bị. Chúng ta máy móc kế hoạch muốn trước thời hạn. Lão giả kia truyền thanh nói, hậu trưởng lão sẽ có hay không có vấn đề. Nói thế nào? Hắn một kim tiên năm bốc không được một tia tiên. Ta đây có phải không tin? Ta tin, Hắc Diệu thầm nói, với lại vương cơ huyền trên người tất nhiên còn có phản vật chất bom, hắn đều không có lấy ra huynh hậu trưởng lão, bằng không thì cũng có thể kéo trì hoãn ở giữa, tiêu hao hậu trưởng lão pháp lực. Vậy chính hắn chẳng phải hủy, hủy một phần thân tôi, bản thể hắn đến bây giờ còn không biết thân đấy." Hắc Diệu hời hợt nói câu, lão giả kia cùng lão hủ lập tức há khẩu không trả lời được. Mà giờ khắc này, dị hồn khôi lỗi vững vàng dừng ở 32 tầng trên cầu thang. Nơi đây kiếm ý tốt nhiên mà phát, dị hồn khôi lỗi lần nữa ngồi xếp bằng ngồi xuống, dường như tại lĩnh hội nơi đây kiếm ý thực chất. Tiên thế minh đội tàu cuối cùng bảo thuyền bên trên, một cái cá bơi ở trong nước biển nhanh chóng xuyên thẳng qua, rất nhanh liền đã tới thần mục bên dưới, đã tới 33 trọng thang mây phía dưới đầu này cá bơi dĩ nhiên chính là Vương đạo trưởng bản thể. Hắn ngẩng đầu nhìn ra xa, nhìn về phía thang mây phía trên. Thang 14 phương tám hướng đều là tiên nhân hình bóng, xa xa càng là hơn bóng người lắc lư, chẳng qua tuyệt đại bộ phận người vô pháp tiến đến phụ cận thôi. Cản đi biến hình Phật, triệt tiêu chướng nhãn pháp. Vương Cơ huyền túi đầu mắt nhìn trang phục của mình, tự nhiên hay là cái đó trung niên đạo giả bộ dáng. Hắn cười mày bay chậm rãi hướng lên, lúc mới đầu cũng không dẫn tới người bên ngoài chú ý. Rốt cuộc hắn triển lộ ra tu vi, cũng bất quá là năm sáu phẩm tiên tiên. Các nơi cũng đang thảo luận, cơ giới hung ma. Vương Cơ Huyền Tiên tức mặc dù chợt có nghe nói, lại đối với cái này không để bụng, toàn thân tâm chuẩn bị tiếp xuống đại sự. Một mực đến hắn đến thang mây phủ cận, nơi đây mới có một hai đạo tầm mắt rơi ở trên người hắn. Hở? Huyền Cơ đạo hữu. Hàn Tiếu tiếng la mang theo vài phần kinh ngạc cảm giác. Ngươi cũng tới thử một chút cựu linh kiếm tôn tiền bối thang mây. Vương Cơ Huyền khẽ gật đầu, thân hình vọt lên, phối hợp rơi vào rồi đệ tam trọng thang mây phía trên, sau đó liền đối với Hàn Tiếu túi đầu được rồi cái vai chào. Hàn huynh Trước đây bất đắc dĩ giấu giếm thân phận, có nhiều đắc tội, mong rằng rộng lòng tha thứ. Hôm nay nếu có thể mạng sống, ta định chuẩn bị tốt nhất rượu thức ăn ngon, đính hàn huynh tạ tội. Hàn thiếu lập tức bó tay toàn tập, mà Vương đạo trưởng ngồi dậy, đưa tay ở trên mặt bóc rồi một tầng nạ nô màn nạ, kia hằng râu, tóc mai, trên mặt dấu vết mờ mờ, lập tức theo mặt nạ rời đi. Hàn thiếu đột nhiên giơ tay chỉ nhìn Vương Cơ Huyền, cặp kia mày kiếm trực tiếp dựng lên, cắn răng nghiến lợi mắng câu: "Ngươi!" Vương Cơ Huyền hiếp mắt cười lấy: "Thật có lỗi thật có lỗi, ta thật sự là bị ám giáo dồn đến đến bước đường cùng đấy bước. Ngươi mau cùng ta đi." Hàn thiếu định tiếng nói Thiên Thế Minh sẽ liệu toàn lực bảo vệ ngươi. Vương Cơ Huyền có chút buồn bực, chẳng qua cũng không nói thêm cái gì, chỉ là từ chối nhã nhặn hàn tiêu ý tốt. Vương đạo trưởng cười nói, hôm nay ở chỗ này, bên ta mới hiểu chính mình sau này lại đạo vì sao, không nghĩ bỏ lỡ như thế cơ duyên, nếu không ta cũng không cần chủ động nhiệt thân. Dị hồn khôi lôi đã đủ để ứng đối ám giáo nổi lên. Đang khi nói chuyện, Vương đạo trưởng tầm mắt ánh mắt quét qua liếc mắt xa xa ám giáo chúng tiên. Chi tuệ thượng nhân khuôn mặt băng hàn, cơ thể tại run nhẹ nhẹ, giống như nhìn thấy ngưỡng nàng vô cùng phẫn nộ tình hình. Quả nhiên, nàng cho dù không phải 60 vạn năm trước bị ta giết tên kia trận tiên cũng cùng người này có liên quan, tiểu này hận ý không cách nào ngu trương. Vương Cơ huền khẹo miệng phát họa ra một chút cười lạnh, không phát một lời, thân hình chậm rãi vọt lên, rơi xuống. Hắn thì như vậy, tay không tốc sắt bắt đầu leo lên thang mây, mà thang mây trên kia 11 tên ám giáo tiên tiên giờ phút này không gây một người dám về phía trước ngăn cản. Bọn hắn 11 người thì nổi lên về phía trước suy nghĩ, nhưng hậu trưởng lão bị tinh thần kiếm ý đánh nổ hình tượng, hậu trưởng lão bị lã dụng đánh tan hộ thể tiên quang tinh hình, để bọn hắn tập thể bỏ đi ý niệm như vậy. Cũng là vì kiếm chút ít điểm công hiến, chơi cái gì vậy? Vương đạo trưởng rất nhẹ nhàng thì đã tới thứ 26 tầng vừa định từ nơi này cất bước mà qua, chợt nghe một tiếng thanh thúy la lên. "Uy!" Hắn ngẩng đầu nhìn nhìn lại, nhìn thấy là Họa Thần cung tên kia, thiếu nữ, hắn chính ôm cánh tay sếp bằng ở tầng 26 góc, một đôi mắt tỏ sáng lấp lánh. "Đạo hữu, nhưng có chỉ giáo. Phía trên cái đó là ngươi luyện chế khôi lỗi. Ngươi là cơ quan tông sư." Vương đạo trưởng cười ngượng ngủng, "Một chút ma công thôi, bất quá ta đúng khôi lỗi cơ quan thuật cũng coi như có chút độc lực à." Nói xong, Vương đạo trưởng đúng thiếu nữ này chắp tay, nhón chân đi nhẹ đi nhẹ, giơ đi rồi thứ 28 tầng. Cuối cùng này, mấy tầng hắn đi vô cùng chậm chạp, đây dị hồn khôi lỗi leo lên muốn tốn sức không ít. Không khác, giờ phút này dị hồn khôi lỗi vì thần mục chúc phúc, thực lực là tại bản thể hắn phía trên. Với lại Vương Cơ Huyền cũng là cố ý như thế, tại mỗi một tầng hơi lưu lại, nhường Mâu Đan Siu tập đầy đủ số liệu, sau đó buổi dưỡng mô hình đi tiếp tục thôi diễn. Càng quan trọng hơn hay là, Vương Cơ Huyền không có kích phát bất luận cái gì kiếm ý hộ thể, chỉ là tại tiếp nhận này mấy tầng ngang ngược kiếm ý, sau đó nhàn nhã dạo bước đã tới thứ 32 tầng. Vương Cơ Huyền giờ phút này đã có rất nhiều cảm ngộ. Kiếm ý, nhưng thật ra là mượn kiếm đi cảm ngộ tự nhiên, nhưng tụ đạo tắc Tầng cao nhất này mấy đạo kiêu ý đều vô cùng đơn thuần, liền phán phất. Vương Cơ Huyền ban đầu ở đạo Tắt Chi Hải ngao du lúc, cùng đại đạo tại Dao Lưu. Hắn đến rồi dị hồn khôi lỗi trước, mở ra tay trái, một con lưu ly li bảo châu bay ra, đem cốt này đã bị long mãng dị hồn triệt để luyện hóa, được thần mục chúc phúc, pháp lực có thể so với hạng B kim tiên khôi lỗi thân thể thu nhập bảo châu bên trong. Sau đó còn muốn tất cả cho cái gì? Cuối cùng cũng bất quá là loại cực lớn hình diện thôi. Nguyệt hoa kiếm phát ra nhẹ nhàng tiếng rung, rơi vào Vương Cơ Huyền lòng bàn tay, một vòng đỏ nhạt quang mang từ hắn quanh người nổn nọn lên, kia lưu ly bảo châu thì rơi vào trong bàn tay hắn. Hắc long vờ quanh, ngưng là hình xăm bảo vệ trên vai trái. Vương Cơ Huyền mang theo ba lượng chính khí, bạn một chút thanh phòng, bạch bảo như tuyết, tóc dài phiêu nhiên, rút kiếm rơi vào thang mây cuối cùng nhất trọng. Thoáng chốc tiếng sấm dẫn động, hình như có ngàn vạn kiếm minh. Vương Cơ Huyền thu lại khí tức, lấy ra mâu đàn cho lời kịch, đúng hữu linh kiếm tôn túi đầu thật sâu hình lễ. Bái sư, khiêu chiến. Vân thượng dưới biển, càn khôn trong ngoài, từng đạo ánh mắt mang theo mấy phần kinh ngạc. Nếu nói bái sư, chúng tiên phần lớn đều có thể đã hiểu. Rốt cuộc Vương Cơ Huyền đã cho thấy kinh người kiếm đạo tiên phú. Vị kia hậu trưởng lão thì dùng chính mình danh dự cùng danh vọng, thành toàn cái này kiếm đạo tân tú ban đầu danh vọng. Có thể, khiêu chiến. Cửu Linh kiếm tôn thậm chí cũng lộ ra một chút mỉm cười, nhìn chăm chú Vương Cơ Huyền, muốn nhìn có phải Vương Cơ Huyền tại gặp dịp thì chơi bác hào cảm. Vương đạo trưởng thì lau một vệt mồ hôi. Nay kỳ thực đồng đẳng với, hắn đem mạng nhỏ mình liều lên, đi cược Cửu Linh kiếm tôn sẽ kiếm hạ lưu tình. Được. Cửu Linh kiếm tôn chậm rãi đứng dậy, tay phải có hơi hư nắm, Linh kiếm vân mặc đã rơi vào trong lòng bàn tay. Hắn chậm rãi nói, ngươi vừa nghĩ toàn bộ tình nghĩa, vậy bản tọa thỏa mãn ngươi lại như thế nào? Chấp ngươi chi kiếm cùng bản tọa đối công, nếu ngươi năng lực có tàn hồn tổ lưu, bản tọa giúp ngươi chuyển thế, thu làm thân chuyển." Vương Cơ Huyền: "Không đúng, này kịch bản hình như cùng hắn ý nghĩ không cùng một dạng a." Tràng qua việc đã đến nước này, Vương Cơ Huyền cũng là cũng không lui lại lý do cùng lấy cớ. Hắn mỉm cười gật đầu, trực tiếp đem Lưu Ly bảo châu chụp tại bàn tay trái lòng bàn tay, liên tục không ngừng rút ra trong đó linh lực. Tại trong cảm nhận của hắn, Hựu Linh kiếm tôn thì giống như một tòa hùng vĩ núi cao, mà này núi cao phía dưới là vô cùng vô tận kiếm ý thuần túy kiếm ý, không có bất kỳ cái gì tự nhiên đạt tác, cũng không cần giao phó quá mức lực lượng. Vương Cơ Huyền tự mình Tiểu Tang nói rất đúng kiếm người mà không phải tiện nhân. Như vậy kiếm khách, nếu có thể tiếp được hắn một kiếm, đúng bây giờ ta mà nói thì không, có gì tiếp nổi ấy. Thế là, Vương Cơ Huyền Nhiên lặng ngóc ra mấy món tiên bảo bảo vệ tự thân, lại lấy ra một khỏa nhỏ bé, có thể làm lưu đạn sử dụng liên dự đạn. Tay phải hắn chậm rãi nắm chặt Nguyệt Hoa kiếm, nhắm mắt, trầm âm, giống như cùng phía dưới thần mục tại câu thông, mà giữa thiên địa mục trúc linh khí bỗng nhiên tăng nhiều, điểm điểm tinh quang như đom đóm tại hắn quanh người bay múa. Vương Cơ Huyền chỉ có ra một chiêu cơ hội, hắn định dùng trước đây bật học lấy được tinh thần kiếm ý thanh bình kiếm ý làm cơ sở, tinh thần kiếm ý làm ô Này ngay tại lúc này hắn năng lượng xuất ra cực hạn. Vương Cơ hờn nhẹ khẽ hít một cái khí. Tiên đối, mời. Một cỗ nổi bật kiếm thế lên tiếng mà đến. Mộ Đan nhàn nhã nằm ở thứ hai căn cứ trị uy ở giữa, bên cạnh là không ngừng dạo bước tiểu Hoa Đình. "Ai nha, Mộ Đan cười hì hì nói, yên tâm, không có việc gì, nếu như ngay cả như thế cơ sở tính cách chân dung ta cũng làm sai, lão bản ở kia sớm đã bị xử lý thật nhiều lần." Tiểu Hoa Đình lo lắng nói, "Cái này kiếm tôn không phải muốn toàn lực ý xuất thủ sao? Là toàn lực ra tay, nhưng sẽ không đả thương lão bản tính mệnh." Mộ Đan đơn giản nói. "Đây là một loại đe dọa." Cửu Linh Kiếm Tôn hẳn là muốn nhìn lão bản cực hạn ở đâu, tiện thể uy hiếp một chút đám giáo người. Lão bản phía sau dính vết to lớn nhân quả, Cửu Linh Kiếm Tôn cũng hẳn là có lo nghĩ. Thế đó, nên đón chúng ta lão bản, chỉ có 2 cái kết quả. Tương đối hỏng kết quả, chính là Cửu Linh Kiếm Tôn không muốn thu đồ, xác suất lớn cho lão bản lưu lại một chút ít chỉ điểm, lão bản cần tìm nơi nương tựa thiên thế minh hoặc là Thương Thần cung. Thương Thần cung bên ấy trước đây biểu hiện, kỳ thực chính là cố ý cùng lão bản kết giao, xác suất lớn là coi trọng lão bản phía sau Nguyệt Thần cung chủ nhân. Tương đối kết quả tốt, chính là Cửu Linh Kiếm Tôn trực tiếp thu đồ, chúng ta lão bản gia nhập Kiếm Thần cung. Tam giáo chỉ có thể nhượng bộ lui binh, sau đó ám giáo thiên đạo, cũng là cái đó tên là bở ra ma ý thức thể, chắc chắn sẽ trong thời gian ngắn nỗi liên, làm rất nhiều chuyện ra đây. Tiểu Hoa đỉnh nhíu mày hế môi, chăm chăm vào trên màn hình lớn hình tượng. Hình tượng này là sử dụng cự ly xa tham chắc khí quay phim, hình tượng trải qua mấy chục lần phóng đại, ít nhiều có chút mơ hồ. Vương Cơ huyền quanh người xuất hiện ngàn vạn tinh quang. Kia cựu linh kiếm tôn về phía trước bước ra nửa bước, tất cả hình tượng cũng trở nên có chút đảm đạm, mà Vương Cơ huyền quanh người tình quang mạng lớn mạng lớn dập tắt. Vương Cơ huyền cơ thể tại run nhẹ nhẹ, tựa hồ là đang đè nén cái gì. Cửu Linh Kiếm Tôn lần nữa về phía trước, hình tượng càng biến đổi thêm ảm đạm, tất cả hình tượng cũng bắt đầu rồi bất quy tắc run run đó là càn khôn tại rung động, lại rung động ảnh hưởng còn lại đã ảnh hưởng đến xa xa tham chắc khí. Tiểu Hoa Đình khẩn trương nắm chặt tay nhỏ. Mộ Đan thị bưng ngồi dậy, nhíu mày chằm chằm vào Cửu Linh Kiếm Tôn, nhanh chóng phân tích Cửu Linh Kiếm Tôn có thể sát vương cơ huyền sát suất. Bất kể nàng làm sao phân tích, cái này sát suất cũng đến gần vô hạn bằng 0. Với lại Bạch Cổ Tiền Bối là năng lực đoán trước tương lai rất nhiều khả năng tính, nếu Vương Cơ Huyền ở chỗ này gặp được phiền phức, Bạch Cổ Tiền Bối cũng sẽ trước giờ cảnh báo. Gia Chiêu Cửu Linh kiếm tôn phóng ra thứ ba bước nhỏ trong nháy mắt, Vương Cơ Huyền đột nhiên rút kiếm, thân hình bạch địa vọt tới trước, nhìn như không hề sức tưởng tượng về phía trước đâm ra một kiếm, nhưng Nguyệt Hoa kiếm giống như chất chứa dậy rồi đầy trời tinh hà. Cửu Linh kiếm tôn đồng thời xuất kiếm. Một kiếm này, chém qua không trần, mất đi căn khôn, 33 trọng thang mây đồng thời rung động, phía trên võ đài nhật nguyệt khó hiểu đinh. Hai kiếm chạm nhau. Vương Cơ Huyền trong tay Nguyệt Hoa kiếm chỉ giữ vững được chốc mắt lại trực tiếp phá thoái, như đánh nát liều ly li chén như vậy phá thoái, ngàn vạn tinh hà tại Nguyệt Hoa kiếm thân chúng nở rộ, tất cả đông hải giống như cũng tại tiếp nạp phần này tinh quang. Một cỗ sóng xung kích dọc theo càn khôn làn sóng sẽ qua. Mẫu đang cùng Tiểu Hoa đình màn ảnh trước mắt trong nháy mắt trở tối, sau đó lại bắt đầu nhanh chóng lấp lóe cái khác tham chấp khí truyền về hình tượng. Cửu Linh kiếm tốt kiếm, đứng tại Vương Cơ Huyền trước ngực. Vương Cơ Huyền tối đầu nhìn trong tay Nguyệt Hoa kiếm, si nó sững sờ, có chút mờ mịt, giống như kiếm đạo của hắn theo Nguyệt Hoa kiếm thì cùng nhau phá thoái rồi. Cửu Linh kiếm tôn lại là khó được lộ ra mấy phần mỉm cười. Vị này đỉnh cấp kim tiên bấm tay gảy nhẹ, một sợi tiên quang chui vào Vương Cơ Huyền mu bàn tay, Vương Cơ Huyền trên mu bàn tay thêm một cái linh xảo tiểu kiếm hư ảnh. Kiếm đạo của ngươi, lộn xộn, đục ngầu, không đơn thuần. Rất khó tu thành đại la kim tiên, ta vì ngươi trừ bỏ rồi, kể từ hôm nay, quên mất ngươi học qua những kiếm pháp kia kiếm trận, đều là chút ít tam lưu kiếm đạo thôi. Thủy kiếm của ngươi, tự nhiên tiễn ngươi một cái, coi như là ngươi bái sư chi lễ." Cửu Linh kiếm tôn hơi đưa tay, một cái xích rộng tự kiếm từ giữa không trung rơi xuống, đệm ở Vương Cơ Huyền trước mặt. Sau đó Cửu Linh kiếm tôn đứng phía dưới một trảo, thân mục chi linh tiểu tang không có lực phản kháng chút nào, liền bị Cửu Linh kiếm tôn thích ra kiếm ý vây khốn, lôi đến Vương Cơ Huyền trước mặt, ngay trước mặt Vương Cơ Huyền, nhét vào rồi cự kiếm trong. Cự kiếm có hơi rung động. Cửu Linh kiếm tôn lạnh nhạt nói: Phần mục chi linh nếu không có gửi thân chỗ, không cách nào lâu dài sống sót, muốn không phải trở thành kiếm này kiếm linh, chính các ngươi thương lượng. Nói xong, Cựu Linh kiếm Tôn Tử Vương Cơ liền bên cạnh đi qua, một người, rút kiếm, nhìn về phía chi tuệ tán nhân. Chính là các ngươi, truy sát bản tọa đệ tử. Chương 561. Người trước người sau. Chương 561, người trước người sau. Ngậm. Vương Cơ huyền ngồi ở một đóa mây trắng bên trên, sững sờ túi đầu nhìn trên đầu gối nằm cư kiếm. Chu kiếm, Tiểu Tang hư ảnh ôm cánh tay thở phì phò ngồi ở kia, đối với Cựu Linh kiếm Tôn không trải qua nó cho phép liền đem nó trực tiếp lôi ra ngoài hay vì. Tiểu Tang cứ gọi là một phần ư? So với Tiểu Tang mất đi thân thể của hắn cùng gia viên, Vương Cơ Huyền mất đi hình như càng nhiều hơn một chút. Hắn vừa nãy như là có đồ vật gì bị tách ra. Kiếm đạo của hắn, theo vọng tiên cốc bắt đầu luyện tập ngự kiếm thuật càn ngộ, đến hắn ngủ say một vạn 6000 năm thời đúng kiếm đạo lĩnh ngộ, trong nháy mắt, hết thể bị đánh, đầy nát, tan thành mây khói. Mà đạo cơ của hắn, giờ phút này ngược lại càng biến đổi thêm tinh khiết, nguyên thần thì dường như muốn sinh ra thuế biến đây là làm được bằng cách nào? Tân lão sư không khỏi thì quá bá đạo. Với lại, Nguyệt Hoa kiếm là Nguyệt Thần cung chủ nhân Bạch Cổ tiền bối tiền hắn tiến vào. Sắp sinh ra linh tính loại đó, lại bị Tân lão sư trực tiếp bẻ nát, này dường như cũng là tại nói cho hắn biết, về sau nhất định phải thoát ly Nguyệt Thần cung lực ảnh hưởng phàm vi. Nơi đây đủ loại, nhương Vương đạo trưởng đấy lòng cảm khái không thôi. Chẳng qua, có một việc hắn có thể xác định, hắn an toàn. Giờ phút này, hắn ngồi mây trắng vẫn trên bầu trời Đông Hải, cách phụ tang thần một khoảng mười mấy vành rằm. Cựu Linh kiếm tôn kiếm Cửu, giờ phút này tựu ngồi ở phía trên một đóa mây trắng bên trên, cùng Thương Thần cung La Điển tận trò chuyện vui vẻ, thậm chí xem bộ dáng là muốn đi uống một chén. Cái khác Thương Thần cung cao thủ thì là ở phía xa trời. Cái kia ngân long thì hóa thành một tên bạch phát lão giả, chắp tay cởi mây bay, thất vọng mất mát địa ngắm nhìn chân trời. Một lát trước, Đông Hải cuộc náo kịch này đã thu đôi. Vương Cơ Huyền cũng cảm giác thật đáng tiếc. Hắn tiếc nuối tại, không thể tận mắt thấy Cửu Linh kiếm tôn cho Chi Tuệ thượng nhân một kiếm, đánh Chi Tuệ thượng nhân miệng phun máu tươi, nghe nói trong ngàn năm không cách nào tần thăng. Thì tiếc nuối tại, chưa thể đi lấy đi phù tang thần mục chung quanh chôn lấy yên diệt tạc đạn. Hắn lẫn vào ám giáo tầng bộ, cho thiên đạo địa đến điểm lệm mạ xạ tuyến một mạc nguyện vọng, hôm nay tự nhiên cũng là hoàn toàn không cách nào thực hiện. Kỳ thực, Vương Cơ Huyền đáy lòng cũng là biết rõ ràng. Muốn trà trộn vào ám giáo tổng bộ nói dễ hơn làm. Cho dù Bợ Dạ Mạ chỉ có thể điều động bộ phận Thiên Đạo Tài Nguyên, nhưng năng lực uy hiếp được Bợ Dạ Mạ, nhường ám giáo cùng Thiên La Tôn rất nặng nề chuyện, Bợ Dạ Mạ tuyệt đối năng lực trước giờ cảm giác được. Nhất là, ám giáo Thiên Đạo Bia trước đây đã bắt đầu phát tới chỉ lệnh, nói cho chi tuệ bọn hắn, cơ giới hung ma liền tại phụ cận. Tóm lại, lần này nổ không được, lần sau lại đi nổ chính là. Vậy còn giữ lại mười mấy mai yên diệt tạc đạn cứ như vậy lãng phí. Kỳ thực cũng sẽ không. Vương Cơ huyền chôn giấu những thứ này yên diệt tạc đã lúc, dùng Thúy Nguyệt Đại Đạo bố trí kết giới, mỗi cái cũng giấu tương đối sâu. Vũ Thần Cung những tên kia cho dù tìm được rồi Yên Diệt Tạc Đạn, cũng không có khả năng kích hoạt thứ này, lại không dám đưa chúng nó mang về Vũ Thần Cung. A. Yên Diệt Tạc Đạn thân mình cũng không ổn định, nếu cấp đặt thời gian quá dài lại thiếu hụt cơ giới thể giữ hình, phản vật chất rất dễ dàng thì thoát ly từ trường chói buộc, từ đó tự động dẫn bạo. Này có thể cùng đạn hạt nhân khác nhau, đạn hạt nhân là cần ngồi nổ thuốc nổ sinh ra nhiệt độ cao cao áp đến thỏa mãn nhiên liệu hạt nhân giới hạn nhu cầu. Yên Diệt Tạc Đạn thuộc về để loạn một chút thì bạo. Mẫu Đan thì ở phía trên làm một ít phản, lĩnh hướng nghiên cứu, thiết bị, có người cưỡng ép mở ra, vậy liền mười mấy mai đồng thời dở bạo vệ phần có thể hay không nổ hỏng tiên giới hoa hoa thảo thảo, vậy thì không phải là bọn hắn năng lực quản. Ngoài ra, Mộ Đan cũng có thể tùy thời dẫn bạo những cái bom, phía trên cũng thả ở lượng tử thông tin trang bị. Thời khắc này Phù Tang Thần Mộc đã bị Vũ Thần Cung bao quanh bảo vệ, Vũ Thần Cung cao thủ đang bố trí đại trận, sau đó sẽ đem Phù Tang Thần Mộc lần nữa quan tại trong tiểu thiên địa. Vương Cơ Huyền đối với cái này ngược lại là không có cảm giác gì. Thần Mộc sinh ra linh tính, hiện tại cũng đã ở trước mặt hắn. Vệ phần ám giáo tiên bên ấy đến tiếp sau sẽ như thế nào trả thù hắn. Vương Cơ Huyền ngược lại là một chút cũng không lo lắng. Rốt cuộc, hắn hiện tại là kiếm thần cung đệ tử Muốn động hắn, vậy trước tiên hỏi một chút kiếm thần cung đại la kim tiên nhông có đáp ứng hay không." Hắn dự. Gi... Vương Cơ Huyền tự giải, bên miệng lộ ra an tưởng mỉm cười. Tiểu Tang thấy thế, lập tức tụi thân điệu nói, "Ta cũng không biết cái này kiếm người sẽ như vậy hung ác, trực tiếp đem ngươi vất vả tu kiếm đạo phế đi. Cảm ơn ngươi a, loại tình hình này ngươi còn nguyện ý thảy ta ra mặt." "Không tại, Vương Cơ Huyền lắc đầu, nếu như không phải ngươi cho ta làm cái thần mộ chúc phúc, ta liền đi tới trên lôi đại cơ hội đều không có, cái đó hậu trưởng lão có thể đoạn mất cơ duyên của ta." "Cơ duyên?" Vương đạo trưởng chỉ chỉ phía trên kia hai đoá nói. Năng lực bái Cựu Linh lão sư vi sư, chúng ta mà nói tự nhiên là đại cơ duyên, ngươi cũng đừng quá để vào trong lòng, của ta kiếm đạo mặc dù bị phế sạch rồi, nhưng ta rất nhanh liền năng lực học tập mạnh hơn, càng thuần kiếm đạo. Cụ không mất đi, mới sẽ không đến. Với lại trong thời gian ngắn, ta sẽ không cần suy xét tự thân vấn đề an toàn rồi." Tiểu Tang nghiêng đầu tỏ vẻ không hiểu. Vương Cơ huyền lúc này mới nhớ ra cái gì, cười nói, "Ta đưa ngươi đi cùng Tiểu Hoa đỉnh chơi đi." "Thôi thôi." Tiểu Tang lập tức vui vẻ, vui vẻ như là một cái không có vứt bỏ thân thể chính mình trẻ con. Phía trên đám mây, Cựu Linh kiếm tôn híp mắt cười lấy Bầu rượu trong tay đã chỉ còn nó nữa. Một bên nằm nghiêng tại Vân Thượng La Điển Tấn, giờ phút này cũng là sắc mặt phiếm hồng ở rượu, cười hắc hắc, như là đã uống say. "Tiểu Cựu Tử A, ngươi cái này mới đồ đệ dự định làm sao xử lý?" "Ừm." Cựu Linh kiếm Tôn dường như không ngờ rằng vị sư bá này sẽ có câu hỏi như thế, nói khẽ, tất nhiên là mang về đạo trưởng dốc lòng dạy bảo, hắn đúng kiếm đạo ngộ tính trên ta, sau này thành tựu chưa chắc sẽ thấp hơn ta." La Điển Tấn thầm nói, "Ngươi thật không biết trên người hắn nhân quả." "Ám giáo? Ta giáo hư rồi." "Ám giáo cái giám a?" La Điển Tấn duỗi lưng một cái, thản nhiên ngồi dậy, cầm một viên tỉnh rượu đan dựng ngửa. Hắn sâu kín nói xong, hôm nay nếu không phải ngươi ra tay, ta cũng sẽ đem hắn mang về Thương thành cùng. Ồ, oh. sư bá thì nhìn chúng tiên phú của hắn. Tiên phú cái đầu à, tiên phú xuất chúng thiên tài, tiên giới một cháu một cái, nhưng kia theo các chân giới tu giới phi thăng năm sau người tuổi trẻ tộc, cái nào không phải thiên tài? Cái nào không phải kinh diễm một giới? La Điển tận tức giận lẩm bẩm, dựa theo chúng ta xếp vào tại Tiên La cùng ám giáo nhãn tuyến bẩm báo a, cái này vương cơ huyền mười phần không đơn giản. Tiên La có một luyện khí tông sư, họ Điệu, hắn trước đây thì tự mình chỉ điểm qua vương cơ huyền lực khí. Cửu Linh kiếm tôn hơi nhíu mày, chỉ là chỉ điểm lực khí. Hala, vậy là tốt rồi, Cửu Linh kiếm tôn lạnh nhạt nói, ta lại không muốn đi giết một thiên tiên, đối phương hay là luyện khí đại gia. La Điển tận chớp mắt, hắn vừa nãy giảng tới chỗ nào tới? Được thôi, ta từ đầu cùng ngươi giảng, đây đều là ám giáo cùng thiên la biết được. La Điển tận hắng giọng, nói qua một lần vương cơ huyền trước đây trải nghiệm. Xuất thân thiên cấm chi địa, tam thế tu hành xung kích thành tiên, lần thứ hai bị ám giáo nào đó phó giáo chủ ngăn lại, thành tiên tiền từng đầu nhập vào thiên la, tại hạ giới là thiên la làm việc, làm quen mấy cái tán tiên, được thiên la thi tiền, triệu phó đường chủ ưu ái, sau đó là tránh né ám giáo truy sát. Theo Thiệu Phó Đường chủ lần nút, tiên giới có một vọng tiên cốc thiên tiên linh lung tiên tử đi dạy bảo Vương Cơ Huyền. Ừm. Cựu Linh kiếm tôn buồn bực nói, "Thiên tiên đi dạy bảo một đại thừa kỳ tu sĩ." Đúng vậy, vì Vương Cơ Huyền xuất thân từ hạ giới vọng tiên cốc đạo thừa, vọng tiên cốc tại tiên linh giới là vũ thần cùng thuộc hạ một thế lực nhỏ. Sau đó thì sao? Cái này thiên tiên ở nơi nào? Này, cái đó tên là Linh Lung thiên tiên, ở đâu là đi dạy bảo, đó là đi giết Vương Cơ Huyền rồi. Vì sao? Cựu Linh kiếm tôn cũng đều không hiểu rồi, Thiên La cùng ám giáo không phải một mực tranh đấu, hai nhà thù hận ngày càng làm sâu sắt sao? Tám giáo truy sát ta đồ nhi, Thiên La không nên bảo vệ sao? Ngài không liền nói rõ vấn đề. La Điển tấn mở ra hai tay. Ta thế nào hiểu rõ hai cái này Thiên đạo chó săn tổ chức, rốt cục đang chơi manh mối gì? Nhưng cái này Linh Lung Tiên tử à, dựa theo xác thực tình báo mà nói, chính là Thiên La Phó Minh chủ, một Kim Tiên đỉnh phong gia hỏa, phải đi xử lý Vương Cơ Huyền. Phía sau bạo phát đại chiến, ngươi cũng biết lần kia. Thiên La Minh chủ Hỏa thú thần cung, cung chủ Yên Ân, Đại chiến Nguyệt thần cung chủ nhân, Nguyệt thần cung chủ nhân đã là đại La Kim Tiên, cường thế đánh lui hai vị này đại La, chính mình phiêu nhiên mà đi. Ký thức lúc đó Là Vương Cơ Huyền sử dụng ma công, chém giết linh lung tiên tử, cái đó Thiên La phó minh chủ muốn ra tay xử lý Vương Cơ Huyền, Nguyệt Thần cung chủ nhận hiện thân bảo vệ. Cửu Linh kiếm tôn khẽ gật đầu, cẩn thận châm trước, cau mày nói, "Tuế Nguyệt đại đạo, có chút khó giải quyết, Nguyệt Thần cung chủ nhân ta có thể không phải là đối thủ, đệ tử này nên làm thế nào cho phải?" "Không phải." La Điền tận trợn mắt nói, "Tiểu Cửu tử ngươi đùa bỡn ta đâu. Ta đang cùng ngươi giảng trên người hắn nhân quả, ngươi thế nào luôn chú ý hắn có mấy cái lao sư ạ? Bởi vì ta hiện tại là sư phụ hắn." Cửu Linh kiếm tôn lạnh nhạt nói, "Kiếm đạo cần chuyên tâm." Hắn cũng chỉ có thể có ta một cái sư phụ, luyện khí cùng luyện đan không tính, ta cũng sẽ không những việc này. Hắc, ngươi thật đúng là, La Điền tận tức đến mà cười, trực tiếp đứng dậy. Lừa nhác kể ngươi nghe những thứ này, dù sao ngươi nhớ kỹ, cái này đệ tử nhất định phải bảo vệ tốt, lần này lượng tiếp có thể cũng cùng hắn liên quan đến, ta đi tìm chúng ta nhân tộc đảng, kia lão bất tử tâm sự. Thiên đạo ép chúng ta ép khắc như vậy, nếu năng lực tìm cơ hội giết chết thiên đạo, đó là cơ sao mà không làm. Ngày ngày đẹp trời địa, không cần thiên đạo này vẽ vời thêm chuyện đùa chơi. Sư bá cái này muốn đi sao? Không đi muốn bị ngươi tức chết. La Điển tận tiện tay ném cho Cửu Linh Kiếm Tôn một viên ngọc phù, "Cho ta đổ Tôn Nhi lễ gặp mặt." "Ừm, tốt." Cửu Linh Kiếm Tôn gật đầu đáp ứng. Hắn giờ phút này hoàn toàn không có người lúc trước bá khí. La Điển tận tiện tay mở ra Càn Khôn, mặc hắn không vặn áo trong giáp lưới phá không mà đi. Cửu Linh Kiếm Tôn thu hồi bảo diệu, hắng giọng một tiếng, cõi mây bay rơi xuống, cùng Vương Cơ Huyền trô đám mây kết nối thành một đóa, sau đó về phía trước nhấn một ngón tay. Mây trắng lập tức về phía tây mà đi. Vương Cơ Huyền quay đầu đến xem, nhỏ giọng hỏi, "Lão sư?" "Ừm." Cửu Linh Kiếm Tôn đem ngọc phù ném qua. Thương Thần cung tặng ngươi vật, có thể bằng vật này đi tìm Thương Thần cung Diệu binh. Đa tạ lão sư." Cửu Linh kiếm tôn gật đầu, cũng không nói thêm cái gì. Vị cao thủ này dường như tâm sự nặng nề. Mây trắng bắt đầu không ngừng tăng tốc, Tiên giới Thiên điệu tại Vương Cơ Huyền trước mặt thoáng một cái đã qua, mà Cửu Linh kiếm tôn bên này do dự hồi lâu, mới vừa hỏi nói: "Ngươi lão sư rất nhiều sao? Không đề cập tới trước kia, chỉ nói hiện tại, dạy ngươi luyện khí luyện đan không tính." Vương Cơ Huyền sững sốt một chút. Sau đó hắn ngay lập tức đã hiểu, Cửu Linh kiếm tôn đại khái là để bụng loại sự tình này, thế là một năm một 10 điệu bẩm báo chính mình tu hành đến nay vài vị lão sư. Cửu Linh kiếm tôn mặt lộ dần mình, nói cách khác, người đang thành tiên tiền chỉ có 2 cái sư phụ, thành tiên sau cũng đều là dựa vào chính mình tu hành mới có thiên tiên. Vương Cơ Huyền có chút hổ thẹn, lão sư ngài có chỗ không biết, đệ tử thành tiên sau không bao lâu thì có rồi tu vi như vậy, nhưng thật ra là may mắn mà có Nguyệt Thần cung chủ nhân Bạch Cổ lão sư tương trợ, để cho ta tại phù tang thần một thể nội ngủ say hơn 16000 năm, cũng vì đệ tử lưu lại một cánh cửa, nhường đệ tử có thể bước vào đạo tắc chi hải tùy ý cảm ngộ. Cửu Linh kiếm tôn khẽ miệng lộ ra thỏa mãn mỉm cười, đúng Vương Cơ Huyền không ngừng gật đầu. Viên Nguyệt Thần cung chủ nhân chỉ là cho ngươi một sợi đạo và tôi, nhiều lắm là coi như là người ký danh sư phụ." Cửu Linh kiếm Tô luôn nắm rồi câu, sau đó liền mỉm cười nhắm mắt. "Vị sư trước tiếng ngươi đi kiếm thần cung đạo trưởng, ngươi có thể làm sơ tu chỉnh, sau đó vị sư sẽ mang ngươi tiếp kiếm thần cung các trưởng lão." "Đúng, lão sư." Vương Cơ Huyền tối đầu đáp ứng. "Sao cảm giác, vị này tiện nghi lão sư có điểm là lạ, người trước người sau hình như hai loại tính cách. Tràng qua, người khác sau vẫn rất ôn hòa. Tiên rồi bắt đại tiên cung chiếm cứ tám cái phương hướng, ở giữa nơi tên là Yên Lặng chi Hải. Nơi đây có mảng lớn sa mạc, cũng có chút xuyên trong sa mạc từng cái đầm lầy. Tiên giới ở giữa này một khu vực lớn, nhưng thật ra là tiên giới so ra mà nói tối đắc nghèo, nơi này thì có rất nhiều hung hiểm chỗ, còn ẩn dấu hàng loạt đại yêu cùng đại ma. Thì chính là bởi vì, Bất Đại Tiên Cung cũng không chen chân nơi đây, nơi này cũng đã thành một ít bên trong môn phái nhỏ nhặt viên. Tại Yên Lặng Chi Hải phía tây nam vị, từng qua bị bập đại thần thông dọn tới núi cao, góp thành vạn sơn thành lầm kỳ quan, một tòa đại trận đen mảnh này ngọn núi hoàn toàn bao trùm. Giờ phút này, trong đại trận vị trí, sáu tòa ngọn núi lẫn nhau nghiêng tạo thành to lớn trong cung điện. Chi Tuệ thượng nhân chính tóm lấy một tên ám giáo tiên cái cổ. Phía dưới chúng ám giáo tiên túi lâu đứng, không dám há mồm thở dốc. "Ta muốn các ngươi làm gì dùn?" Chi Tuệ thượng nhân ngón tay thon dài hung hăng một nắm, tên điệp ám giáo tiên cái cổ tách nổ nát vụn, nguyên thần ngay lập tức bị một câu ngang ngược tiên lực phá hủy. Chi Tuệ đem người này trực tiếp văng ra ngoài. Nàng hơi híp mắt lại, ngồi đi trống không chín cái chỗ ngồi bên dưới vị trí. Thứ 8 phó giáo chủ nha, số ghế tương đối bên dưới cũng là hợp tình lý đợi nàng ngồi xuống. Kia biết, tứ, chữ trên ghế ngồi xuất hiện một đoàn lẫn nhau truy đuổi lưu quang, một tên khuôn mặt anh tuấn đến có chút âm nhu nam nhân trẻ tuổi hiện lộ ra thân hình Phía dưới đứng bọn này, ám giáo tiên lập tức nhẹ nhàng thở ra. Cuối cùng tới một cái tâm trạng ổn định phó giáo chủ rồi. Chi Tuệ muội muội sao nổi giận như vậy? Là gặp được cái gì cường địch? Thứ ca chính bế quan, đều bị tiên đạo bia tỉnh lại. Chi Tuệ chen lên cái khó coi mỉm cười, thấp giọng nói, "Tứ ca, kia cơ giới hung ma đã đến tiên giới, còn bãi rồi kiếm thần cung kiếm cũ vi sư, chúng ta đã mười phần bị động." "Ồ, phải không?" Này nam nhân trẻ tuổi bấm ngón tay suy tính, cặp kia mắt phượng bên trong tách ra rồi một chút dần mình. Trảm thể trách tiên đạo như thế vội vàng, kiếm thần cung vốn chính là cái đại phiền toái, hiện tại hai cái phiền phức hợp dòng rồi có liên lụy đến rồi Nguyệt Thần cung chủ nhân. Tuyế Nguyệt đại đạo đại la kim tiên, như thế không thể coi thường. Bất quá, muội muội ngươi cũng vậy, không chuyên tâm tu hành, ra ngoài chạy cái gì, đem chính mình cũng liên lụy vào rồi như vậy nhân quả trong, nghi thoát thân đều không được rồi. Chi Tuệ lã chá chư khóc, còn xin tứ ca cứu ta. Kia nam nhân trẻ tuổi đối cửa điện có hơi sốt thần, cũng không đáp lại Chi Tuệ khóc lóc kể lể, một lát sau vừa rồi, như ở trong mộng mới tỉnh, ánh mắt rơi về phía góc. Hắc rượu đặc sứ ở đâu? Thiên đạo biện nói ngươi đang làm chuyện là quan trọng nhất, cần bản tọa tự mình bảo vệ. Chi Tuệ khẽ miệng hơi co quắp. Khó So sánh bên trong Hắc rượu ngay lập tức giơ tay đứng lên, cười ha hả đi về phía rồi đại điện chính giữa khu vực. Này Hắc rượu làm sao chậm rãi mà nói, làm sao giới thiệu chính nghiên cứu máy móc đại quân, tạm thời đè xuống không nhắc tới. Lại nói kia Vũ Thần cung trong cũng làm mười phần náo nhiệt, lại la phù tang thần mục bên cạnh hai cái yên diệt đạn, bị bọn hắn không cẩn thận đảo lên, đưa đến Vũ Thần cung mấy vị trưởng lão trước mặt. Chương 562, một đợt không yên tĩnh. Chương 562, một đợt không yên tĩnh. Lão bản, Vũ Thần cung đem chúng ta yên diệt đạn rời đi qua. Mộ Đan tiếng hô hoán, Dương Vương Cơ vẫn từ lúc ngồi trạng thái bình tĩnh. Hắn lo lắng chuyện hay là đã xảy ra. Bọn hắn phát hiện mới khóa. Hai viên. Năng lực xác định dọn đi cụ thể phương hướng sao? Hách, tạm thời không thể. Mộ Đan Khối vừa nói, bọn hắn hình như đang nghiên cứu yên diệt đạn. Chẳng qua nghiên cứu phương thức tương đối thô bạo, là nghĩ đem viên diệt đạn mở ra, rất dễ dàng rồi sẽ dẫn bảo đâu. Vương Cơ huyền hơi nhíu mày, hắn ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện mây trắng này còn đang ở phi nhanh, bay ra đã không biết mấy trăm vạn dặm, còn chưa đến kiếm thần cung nơi ở hình như, bọn hắn là tại hướng phía tây bắc vị mà đi. Không thể trực tiếp mở ra càn khôn, bạch đi qua sao? Vương đạo trưởng hơi suy nghĩ. Hai tay chống nói rời phía dưới vị, nhường đối mặt mình nhìn Cửu Linh Kiếm Tôn. Bần đạo cũng đúng thế thật có mới rượi vào núi. "Lão sư, Vương đạo trưởng nhẹ giọng hỏi, đệ tử có một nghi vấn." "Ừm." Cửu Linh Kiếm Tôn lập tức có chỗ đáp lại, mở mắt trong ngáy mắt, quanh người có một sợi huyền diệu đến cực điểm kiếm ý lặng yên biến mất. Cửu Linh Kiếm Tôn lộ ra có chút trương chỉnh hóa mỉm cười, "Giản chính là, Vũ Thần cung là địch nhân của chúng ta sao?" "Đúng." Cửu Linh Kiếm Tôn trực tiếp làm đã câu. Vương Cơ Huyền ngay lập tức cho mỗ đàn truyền thành, tìm đúng cơ hội để bọn hắn thứ bị thiệt hại điểm cao thủ. Cửu Linh Kiếm Tôn hỏi lại, "Vì sao muốn như vậy hỏi?" Vương đạo trưởng nói qua yên diện tạc đạn sự tình. Cửu Linh kiếm tôn đột nhiên mà cười, những thứ này chẳng qua là nhanh nhẹn linh hoạt tiểu thuật, chớ có quá trải qua tâm, hay là chuyên chú vào tự thân chi đạo, khi ngươi gửi gắm tình cảm cho kiếm, kiếm tự sẽ nói cho ngươi biết làm sao trưởng sinh. Vương Cơ hiện đạo tâm không hiểu xúc động. Hắn cúi đầu xứng phải, sau đó cười nói, "Lang sư, ta giới thiệu đồng bọn của ta cùng đệ tử cho ngài biết nhau." Vi sư không khả quan nhiều nào. Cửu Linh kiếm tôn ôn hòa nói, "Ngươi sự tình, vi sư thì khoảng nghe nói chút ít, chẳng qua kia cùng kiếm đạo không quan hệ. Ngươi chỉ cần con nhớ, bắt đầu từ hôm nay, ngươi chính là kiếm thần cung đệ tử." Kiếm thần cung lấy kiếm đứng ở nơi đây thiên địa, bảo vệ môn nhân, nâng đỡ nhân tộc, sau đó tiêu giao thiên địa ở giữa. Vương Cơ liền ngay lập tức đáp ứng âm thanh, "Đúng, vậy đệ tử sau đó lại mang ngài đồ tôn bài kiến." Cửu Linh kiếm tôn mỉm cười gật đầu, nhắm mắt dưỡng thần. Hắn không thích đạo lý đối nhân xử thế, chẳng qua nếu như là đệ tử đệ tử, hắn thì tự nhiên dạy bảo mượi hai. Một lát sau, Vũ thần cung bản bộ chủ điện xuất hiện hai đoàn to lớn quân cầu, tất cả chủ điện tử trong ra ngoài nhanh chóng đổ xô, vì Vũ thần cung chủ điện phụ cận rộng lượng bình thường vũ tộc sinh hoạt, nơi đây tạo thành thương vong rất nhiều đây cũng không phải mẫu đan dẫn nội yên gì đạt. Mẫu đan bẩm báo nói: là những tên kia gọi Yên Diệt Đạn bảo hộ trang bị. Vân thượng, ngồi đối diện sư đồ hai người cũng đang ngồi, Vương Cơ huyền cảm thấy hay là đem việc này bẩm báo một chút tương đối tốt, đỡ phải Vũ Thần cung đánh đến tận cửa, Kiếm Thần cung còn không biết chuyện ra sao. "Lão sư," Vương Cơ huyền nghiêm mặt nói, "Đệ tử lưu tại thần mộ phụ cận Yên Diệt Đạn, bị Vũ Thần cung mang về bọn hắn đột địa, bọn hắn đang đánh mở Yên Diệt Đạn trong quá trình không cẩn thận dẫn nổ, nơi lây lên đúng vũ tộc tạo thành trọng thương. Đệ tử lo lắng, bọn hắn sẽ đến Kiếm Thần cung tìm phiền toái." "Ồ." Cửu Linh kiếm tôn không nguyên do rồi chút ít hứng thú. "Kia Yên Diệt Đạn, thế nhưng ngươi đối phó ám giáo tiên thủ đoạn." "Đúng." Lão sư ngài nên cũng nhìn được, chính là tiểu thiên điệu trở về chủ thiên điệu thời xuất hiện viên kia đại hỏa cầu, tại vũ tộc tộc địa nổ tung yên diệt đạn, lực sát thương khoảng chỉ có viên kia đại hỏa cầu 1/3. Cửu Linh kiếm Tôn nghiêm mà nói, nếu là bọn họ đem yên diệt đạn mang về, tự tiện mở ra mà đã dẫn phát tai họa, cùng ngươi liên quan không lớn, không cần phải lo lắng. Lão sư, Vũ Thần cung vì sao lại đệ nhân? Việc này nguồn gốc từ thượng cổ, bắt nguồn từ viết cổ. Cửu Linh kiếm Tôn có hơi đưa tay, mây trắng bắt đầu chậm rãi giảm tốc. Phía trước xuất hiện một mảnh trắng ngần cánh đồng tuyết, cánh đồng tuyết phía trên tung bay hàng loạt tiên đạo, mỗi cái tiên đạo đều là màu xanh biết rạng rỡ trong đó năng lực thấy không ít tiên nhân bay tới bay lui. Cửu Linh kiếm tôn nói, đây chính là chúng ta kiếm thần cung đạo chẳng rồi. Kiếm thần cung tổng cộng có kim tiên kiếm tu 192 tên, đệ tử 672 người, là cái này kiếm thần cung toàn bộ lực lượng rồi. Ngươi chứng kiến thấy những thứ này thế nào, trên đó có kiếm tu tông môn 800, tiên nhân trăm vạn, đều là chúng ta kiếm thần cung thuộc hạ, cũng là nhân tộc tinh nhuệ chiến lực. Kỳ thực thượng cổ lúc, căn bản cũng không có bát đại tiên cung lời giải thích, lúc đó là vì chủng tộc đến phân thế lực. Cái gọi là vũ tộc Khi thực chính là thượng cổ yêu tộc bên trong mấy trăm chi phi cầm loại yêu vật chỉnh hợp mà thành, mà chúng ta nhân tộc cũng yêu tộc từ viễn cổ chiến đến rồi thượng cổ, hai thương vong không đếm được, huyết hải thăm cửu. Nhân tộc ta vốn chỉ là yêu tộc nô bộc, đồ ăn, bị nuôi nhốt là huyên nô. Viễn cổ cùng thượng cổ ban đầu mấy cái kia kỳ nguyên, nhân tộc trưởng tướng mạo đẹp tuyệt không phải một chuyện tốt. Sau đó, nhân tộc một lần tình cờ nên đón tình thế, liên tiếp ra đời chín vị anh minh lại ngang ngược đế tôn, nhân tộc tại mấy trăm vạn năm bên trong nhanh chóng nổi lên, công pháp tu hành như mang mọc sau mưa. Mặc dù này chín vị đế tôn tuần tự cũng chết trận, nhưng nhân tộc căn cơ đã đã xuống. Sau đó chúng ta cùng yêu tộc mỗi người chia thiên địa, lẫn nhau chinh chiến lại là mấy trăm năm, mấy cái kỷ nguyên qua đi, chúng ta cuối cùng triệt để chiến thắng yêu tộc. Phu Tang thần mục năm đó thì từng là một tên yêu tộc đại đế đạo trưởng, tiên địa đại đế cuối cùng bại vào ta kiếm thần cung đời thứ nhất kiếm thần chi thủ. Hiện tại, ngươi đã hiểu nơi đây cửu hà sao? Như vậy vượt qua mấy chục kỷ nguyên huyết hải thâm cửu, ngươi sau này thì không thể quên mất, tuyệt không thể cùng bọn hắn mắt đi mày lại, nếu có cơ hội diệt trừ yêu tộc, phế bỏ bọn hắn tu hành đường, chính là chi. Vương Cơ Huyền túi đầu nhận mệnh lệnh. Hắn trong thoáng chốc đã hiểu một chút cái gì, thế là hỏi, kia vì sao lại có bát đại thiên cung? Thiên đạo cưỡng ép can thiệp kết quả thôi. Cửu Linh kiếm tôn hơi lắc đầu, bình tĩnh còn có lực địa giản thuật. Thượng cổ đại kỳ nguyên hạ màn kết thúc mang tính tiêu chí sự kiện, chính là yêu tộc tám tên thời kỳ viễn cổ đại La Kim Tiên đánh một trận vĩ lạc, nhân tộc bỏ ra ba tên đại La Kim Tiên bị đánh chết đại giới. Chiến để chiến thắng yêu tộc về sau, thiên địa này vốn nên là chúng ta nhân tộc đến thống trị, nhưng trận đại chiến kia đã thương thiên địa bản nguyên. Thiên đạo ý chí thức tỉnh, sau đó đối sinh linh hạ xuống tử tiêu thần lôi, đã là phải như thế, lúc này hay là các lộ đại La đứng ra ổn định thiên đạo, nhưng cũng bởi vậy, thiên đạo thừa cơ nói lên điều kiện, các phương cũng chỉ có thể tiếp nhận. Bắc Đại Tiên Cung chính là lúc đó quyết định bố cục. Nhân tộc đại quân nhất định phải chia làm 3 cỗ thế lực, cái này có rồi Kiếm Thần Cung, Thương Thần Cung, Lục Thần Cung. Kiếm Thần Cung chiếm cứ thiên địa phía chính bắc vị, nơi đây có tiên giới chi vận may, do Kiếm Thần Cung trấn áp. Thương Thần Cung cho chính tây phương vị, nơi đây có thiên địa chi nhụy khí, do Thương Thần Cung khống chế. Lục Thần Cung cho phía tây nam vị, phụ trách gìn giữ nhân tộc ma binh truyền thống, Lục Thần Cung cũng là nhân tộc ba cỗ trong thế lực mạnh nhất một chi, nhân số đông đảo, coi như là nhân tộc chủ lực. Vương Cơ huyễn mặt lộ giận mình. Mây trắng đã đến một tòa tiên đạo vùng trời. Tiên đạo có trận pháp bao vây, trong đó năng lực thấy từng tòa thành thị, từng mảnh từng mảnh hồ bạc, diện tích so với hắn thứ 2 căn cứ còn rộng lớn hơn. Nơi đây sinh hoạt hàng loạt phàm nhân cùng tu sĩ, các nơi tổng thể coi như bình thản, chẳng qua cũng có thể thấy đấu pháp sự tình. Giống như vậy tiên đạo, nơi này tổng cộng có 37 ở giữa cái đó tiên đạo dĩ nhiên chính là Kiếm Thần Cung tổng bộ chỗ. Kiếm Thần Cung lại chỉ có 800 kiếm tu, như thế nhường vương đạo trưởng cảm thấy kinh ngạc. Hựu Linh kiếm tôn lại giảng rồi một số nhân tộc cùng yêu tộc cứu hận, giới thiệu Vũ thần cung, thú thần cung, dạ thần cung này ba nhà yêu tộc thế lực phân bố cùng đại thể thực lực. Hiện tại vẫn như cũng là nhân tộc chiếm cứ ưu thế. Chẳng qua Thiên đạo rõ ràng đã đứng ở ưu tộc bên ấy. Nhân tộc nghĩ triệt để xử lý ưu tộc những cái uy tín lâu năm cao thủ thì thiếu khuyết cơ hội, lại nhân tộc hiện tại nội bộ thì xuất hiện khác nhau ý kiến. Thiên đạo xét lượt tôi. Vương Cơ Huyền xem chừng, thượng cổ kết thúc đại chiến bên trong, bị kích hoạt tất nhiên là Thiên đạo thân mình ý thức, mà không phải cái đó ký sinh thể bợ giảm ạ. Cửu Linh kiếm tôn dậy rồi hứng thú nói chuyện, giờ phút này cười ha hả hỏi, ngươi còn có cái gì không hiểu thượng tức sao? Vị sư vị ngươi giải đáp. Đúng, Vương Cơ Huyền chắp tay hỏi, đệ tử trước đây luôn luôn nghe người ta nói thái ớt kiếm tiên. Nhưng đến rồi tiền giới sau đó, ngược lại không, có mấy người nói lên Thái ất hai chữ, đây là vì sao? Cửu Linh kiếm tôn cười nói, Thái ất kim tiên cùng kim tiên khác nhau. Đại bộ phận lúc là không có khác biệt, chỉ là như vậy xưng hô thôi. Trước kia có cảnh giới này, chẳng qua, này cảnh giới tu sĩ đã rất khó xuất hiện. Vì sao? Rất đơn giản, Thái ất chính là Viên Mãn Tâm Ý, Viên Mãn Tung Đấu, Đại Đạo tự thành, Đắc đạo trưởng sinh, từ đó xưng là Thái ất kim tiên, Thái ất kim tiên thượng cổ lúc, chỉ chính là Viên Mãn chi kim tiên. Một cái đại đạo có đại la kim tiên, mà sau đó người đã công thành viên mãn, nhưng không được tấn thăng làm đại la. Hiện nay, trong thiên địa này đại la số lượng kém xa việt cổ, thượng cổ, chỉ cần có thể nổ ra, dường như đều có thể trấn thăng, do đó, đã không có thật thái ớt kim tiên. Hiện tại có rất ít người dùng cái chức vị này rồi, phần lớn chỉ là tại đồng thời nhắc tới đại la kim tiên cùng thái ớt kim tiên hai cái này cảnh giới lúc, sẽ đề đầy miệng thái ớt hai chữ, bình thường đều dùng kim tiên thay thế rồi. Vậy lão sư đâu? Vương Cơ huyền cười hỏi. Lão sư ngài hiện tại viên mãn sao? Khí chi đại đạo, không giống với tự nhiên đại đạo, khí chi đại đạo lại phân mấy trong đầu, kiếm đạo tại khí chi đại đạo vị thứ nhất, luôn đến tận đây giữ biểu trong mắt nhiều một chút càng khái, vi sư thiếu một chút, vi sư đã truy tầm mấy chục và năm, lại không biết điểm này đến cùng là cái gì. Sư tổ ngươi thọ hết chết giả tiền nói, vi sư thiếu là một ánh mắt. Xem chừng phía sau còn muốn đi bên trong tìm mấy chục và năm. Vương Cơ huyền cười nói, lão sư nhất định có thể công thành. Khi vọng đi, kiếm thủ trầm rãi đứng dậy. Đi, mang người tiếp hạ mấy vị trưởng lão, kiếm thần cung quy củ không nhiêu, tôn sư trọng đạo như vậy đủ rồi. Vương Cơ huyền nói, lão sư, đệ tử còn có một cái bằng hữu bị bạch cổ tiền bối chôn ở thượng cổ chiến trường. Nếu như là vị Tiên Nguyệt Thần cung chủ nhân làm bố trí, vậy ngươi không cần làm nhiều cái gì, từ xưa mà đến chỉ có hắn một người hiểu thấu đáo rồi năm tháng, ngươi bây giờ đi mỗi một bước, khoảng cũng tại hắn tính toán trong. Kiếm Cửu nhấp nhợ. Hiện nay, cho dù là ta Kiếm Thần cung đại la kim tiên, cũng không biết Nguyệt Thần cung chủ nhân rốt cục muốn làm cái gì. Đúng rồi Đồ Nhi, ngươi muốn làm cái gì? Vương Cơ Huyền Nghiêm tức nói, đánh ná Thiên Đạo. Ồ, coi như chí hướng cao viễn. Kiếm Cửu thỏa mãn cười, chắp tay mang Vương Cơ Huyền Hướng về phía dưới kia không có nhiều nhân khí nhi thiên đạo. Cùng lúc đó, Thiên Thế Minh tộc địa, Thiên Thế Minh minh chủ mộ dung chính nhất nơi ở. Một tiếng giống như sư hống tiếng mắng truyền khắp trong cốc các nơi, người thế nào cũng không dám cùng Cựu Linh kiếm tôn đánh một trận. Hàn thiếu tuổi thân địa quỷ ngồi dưới đất, muốn mở miệng biện bạch, trong lúc nhất thời cũng không biết cái kia thế nào nói. Mắng chửi người chính là hắn sư tổ, tam phẩm kim tiên, lại tại trong tộc làm mười mấy vạn năm đại quản gia, hy vọng tin người. Có thể, kiếm thần cung đó là bọn họ thiên thế minh năng lực trêu chọc sao? Kiếm thần cung được xưng là bát đại tiên cung đứng đầu, trong đó càng là hơn có thượng cổ nhân tộc chưa cao thủ tính dưỡng, tựa cửu linh kiếm tôn dạng này quái vật, kiếm thần cung ít nhất còn có 8 cái a. Bọn hắn thiên thế minh chung quy là căn cơ chưa đủ sâu cũng âm giáo, Thiên La viện xò so tay còn có thể, gặp gỡ Vũ Thần cùng tiểu này thượng cổ yêu tộc Dương Nghiệt, làm việc đều muốn nhiều kiêng kỵ một chút. Hàn Thiếu hơi quay đầu, nhìn về phía mình sư phụ cùng sư bá. Hai vị này, nhân tài mới nổi, Kim Tiên, giờ phút này mắt nhìn mũi, hai ngay tâm, gọi là một ngoan ngoãn tu theo. Ngồi ở chủ vị lão minh chủ, tay vớt chòm râu cẩn thận suy nghĩ. Các vị không cần phải gấp gáp, ấn công gia nhập kiếm thần cung, như thế một kiện điểm rất tốt chuyện. Hậu phương kia hơn 40 vị lão nhân riêng phần mình suy tư. Lần trước hiện thân kia hơn 10 vị Chẳng qua là biết được vương cơ huyền thông tin mà trước giờ xuất quan, nơi đây này hơn 40 vị lão nhân, mới là bọn hắn tiên thế minh chân chính nội đình. Vài vị đức cao vọng trọng lão giả riêng phần mình mà miệng. Đúng là chuyện tốt, nếu tiên đạo toàn lực tạo áp lực, chúng ta kỳ thực thì không nhất định năng lực bảo vệ Ân công, nhưng kiếm thần cùng các nhau, nhân tộc tam đại tiên cung vốn là đang cùng tiên đạo đấu sức. Kiếm Tiệp chín sở dĩ khẳng thu Ân công làm đồ đệ, cũng là bởi vì việc này a. Có khả năng, tục truyền cựu linh kiếm tôn tâm cao khí ngạo, cuối cùng cả đời chưa từng thu đồ, ký danh đệ tử đều không có nửa cái, không ngờ rằng sẽ thu Ân công vị đệ tử. Hàn Tiếu Trừng mắt nhìn Ân công, Này đến cùng là cái gì cùng cái gì? Vương Cơ Huyền tên kia rốt cục chuyện ra sao? Hắn tại đầu tiên cấm chi địa thấy lúc, vẫn chỉ là cái hợp thể độ kiếp tại hữu tu sĩ, duy nhất điểm sáng chính là luyện khí thiên phú cực cao, làm ra rồi linh tu giả cùng hạch tâm mạch kiến cái gì, mà lớn nhất giá trị chính là giúp đỡ thiên la cái tổ chức kia bổ vào hạ giới nhân viên. Cũng đúng, lúc này mới bao lâu, Vương Cơ Huyền lại thì thiên tiên, Nguyệt thần cung chủ nhân, Tuế Nguyệt đại đạo, tân công. Vương Cơ Huyền từng bằng Tuế Nguyệt đại đạo tại quá khứ tu hành. Hàn Thiếu thể thốt hô lên. Từng đạo ánh mắt chiếu xạ mà đến, một đầy một nghiêm khắc. Lớn mật gọi thẳng ân công tục danh. Này ai đệ tử a? Kéo ra ngoài treo lên đánh. Giới xóa vạn năm phẩm nước ép ớt. Hàn thiếu toàn thân run rẩy, vội vàng cầu xin tha thứ. Cũng còn tốt lão minh chủ mở miệng nói rồi câu, nhường Hàn thiếu lập công chỗ tội, miễn đi Hàn thiếu lần này ra thịt nấu khổ. Lão minh chủ chậm rãi đứng dậy, lẩm bẩm nói: 60 vạn năm rồi. Bây giờ chúng ta đã ở tiên giới đặt chân, dòng dõi đều đã không biết có bao nhiêu lời, mà đây hết thảy đều là bắt nguồn từ năm đó ân công cứu. Bây giờ, thiên thế minh cũng làm lựa chọn trận doanh rồi, nếu chỉ là lương trừng quan sát, không khỏi là mỗi nhà cùng thảo phạt. Đây là cơ hội trời cho. Báo tin mua nhà các viện, chuẩn bị tốt quá, tiền 300 mỹ cơ, 6000 tiên binh hộ vệ, chúng ta những thứ này lão cốt đầu ra cái ba bốn thành, chớ có để người xem thấu chúng ta đấy, cùng nhau đi kiếm thần cung, là ân công chúc mừng. Chúng lão giả lập tức kích động, cùng nhau tiến về phía trước một bước, lại lạt đều muốn cùng đi. Ngoài cửa chợt có trẻ tuổi Điểm Kim tiên bước nhanh vào tới, hô to: "Minh chủ, Vũ thần cung xuất hiện đại thai, Vũ thần cung cung chủ từ thiên ngoại trở về, giờ phút này đã tụ tập số lớn cao thủ, thẳng đến kiếm thần cung mà đi." Nói là muốn đi tìm cơ giới hung ma tính sổ sách. Lão Minh chủ mộ dung chính nhất hơi nhíu mày, cặp kia lão mắt trong nháy mắt trở nên vô cùng bén nhọn. Chương 563, đừng ném phận. Chương 563, đừng ném phận. Thanh Sơn, Mạc Trời Lặng, nhà tranh 32, Tiên Hạc Thành Đàn. Vương Cơ Huyền nhìn trước mắt này đơn giản đạo trưởng, nhất thời cũng không biết nên như thế nào chẩm biếng. Cựu Linh kiếm tôn chỉ vào một bên đất trống nói, "Chính mình xây cái phòng bỏ, ngay tại này tu hành đi." Các trưởng lão hình như cũng đang bế quan, kiếm vũ để ngươi chờ chút lại đi bái tổ sư bài vị. "Hạt dự là?" Vương Cơ Huyền nhỏ giọng hỏi. "Lão sư" Có muốn hay không ta giúp ngài làm cái thoải mái chủ sở, không cần hao tâm tổn trí, không làm ơn không làm ơn, Vương Cơ Huyền cười nói, đệ tử cũng coi như có chút gia tử, làm việc nhân viên hoàn toàn không thiếu. Dứt lời, hắn trong tay áo bay ra một mặt phiến đá tưởng, lơ lửng tại rồi mảnh đất trống này góc, trên đó tỏa ra một chút quang mang, mở ra thứ hai căn cứ môn hộ. Cửu Linh Kiếm Tôn cự trước hộ trong nhìn mấy lần. Chờ đã lâu Mộ Đan cùng Tiểu Hoa Đình cùng nhau ra ngoài, trang điểm lộng lady vẫy chào, miệng nói: "Bái kiến Kiếm Tôn, sư tổ." Cửu Linh Kiếm Tôn gật đầu thăm hỏi, lại nói: "Đồ nhi, mang vị sư đi ngươi thành này bàng trong đi dạo." Nơi đây nhìn cũng coi như thần dị. "Lão sư ngài bên này đi." Vương Cơ Huyền đưa tay làm mời, vừa vặn đệ tử có một kiện về thiên đạo sự tình, muốn theo lão sư ngài trước giờ điện thoại cái. "Được." Cửu Linh kiếm tôn chắc tay bước vào cửa đá. Vị này kiếm tu nhìn chăm chú phía trước trạm trung chuyển, thưởng thức kia sắt thép công nghệ đại thành vẻ đẹp, đáy mắt thì nhiều hơn mấy phần tò mò. Đây chính là bọn họ nghe đồn cơ giới văn minh. "Đúng vậy lão sư." Vương Cơ Huyền ở bên ngồi giới thiệu sơ lược. "Cơ giới thể, loại người tư duy mô phỏng thiết kế, máy móc động lực những thứ này, Cửu Linh Kiếm Tôn trước đây chưa bao giờ tiếp xúc qua, nhưng tu vi đến rồi hắn như vậy cảnh giới, đạo lý nhất thông bạch thông, Vương Cơ Huyền Hơi nói vài lời, Cửu Linh Kiếm Tôn liền khoảng hiểu được. Cửu Linh Kiếm Tôn lẩm bẩm nói, không phải linh thể, lại năng lực tự hỏi, không linh hồn, lại được tình cảm. Nay kỳ thực đã là một loại khác phương diện tạo vật rồi. Lão sư ngài cao nhìn nơi này. Vương Cơ Huyền Hơi lắc đầu. Tại đệ tử nhìn tới, nơi này tất cả, kỳ thực cũng bắt nguồn từ mô phỏng, đối với nhân loại mô phỏng. Tại mô phỏng nhân loại trên cơ sở, mới có nơi đây phồn hoa. Cơ giới thể nếu mất đi có thể phòng theo nhân loại văn minh, cuối cùng cũng chỉ sẽ lâm vào một mảnh hỗn độn. Với lại, năng lực phát triển ra đại quy mô như vậy cơ giới văn minh, Hạch Tâm ở chỗ Mẫu đan cái này đặc thù máy móc lãnh tụ. Ngài vừa nãy thì chú ý tới đúng không? Năng bản chất là linh thể, máy móc bên trong sinh ra linh thể. Cựu Linh kiếm tôn nhịn không được cười lên, ý của ngươi là, cái này khổng lồ cơ giới văn minh, hắn Hạch Tâm cùng cơ sở, là một cùng loại sinh linh linh thể. Đúng vậy, mẫu đan tồn tại giúp trước mặt cái văn minh này, xác định bọn họ là ai, từ chỗ nào đến, muốn đi đâu như này ba cái bản chất vấn đề. Vương Cơ Huyền cười nói, Nếu không dựa theo bình thường tình huống, những thứ này cơ giới thể phát triển đến mấy ngàn cá thể quy mô lúc thì có tám thành sắt suất lâm vào phản loạn cả bầy, phát triển đến mấy vạn cá thể quy mô thuần ứng cơ giới thể văn minh cũng ít càng thêm ít. Đây cũng làm lưu lợi. Có mẫu dungeon áp, mới có trước mặt cái này rộng lớn thành thị. Đạo trưởng đấy lòng bổ sung nửa câu, tiên giới bên ngoài còn có cả nhiều. Hựu Linh kiếm tôn mỉm cười gật đầu, điểm ra một đóa mây trắng, mang Vương Cơ hiện tại thứ hai trong căn cứ nhàn bắt đầu đi dạo. Vị này kiếm tôn đối với chỗ này thuần thú, rất nhanh liền hao hết rồi. Máy móc đại đạo đúng kiếm đạo không có tăng thêm. Nhưng nơi này ẩn chứa khả năng tính ngược lại là có thể trợ giúp nhân tộc sinh sôi hưng thịnh, nhường phàm nhân giảm bớt hơn phân nửa khổ cực. Mây trắng ở chỗ này chuyển đi tháp nhọn phòng chỉ huy. Chờ đợi ở đây Mẫu đang nữ vương, lấy ra liên tiếp số liệu mô hình, giải thích bợ dạ mạ tổn tại hình thức. Cửu Linh kiếm Tôn Long mày càng nhăn càng sâu. "Hồi lâu, Cửu Linh kiếm Tôn nói, ra ngoài nói đi, nơi này ở lâu rồi có chút nặng nề." "Đúng, Vương Cơ hiền nhẹ giọng đáp ứng." Hắn năng lực nhìn ra, vị lão sư này tâm trạng có chút không mỹ lệ lắm rồi. Tóm lại là nhiều hơn một phần tâm sự. Chờ ra phía đá tượng, phía trước cung trường đang bịn khí thế ngất trời. Mấy chục đại cơ giới thể đang làm lấy tinh tế nghệ một công việc, hai tòa lầu các tại nhà tranh tà hữu đột ngột từ mặt đất mọc lên. Nếu không phải Mẫu Đan không dám tự tiện hủy đi Cựu Linh kiếm tôn ra, nay nhà tranh tám thành cũng sẽ bị trực tiếp san bằng. Cựu Linh kiếm tôn mang Vương Cơ Huyền đi nhà tranh bên trong, cầm cái bồ đoàn nhường Vương Cơ Huyền ngồi xuống, sau đó vị này kiếm tôn liền bắt đầu loay hoay hai thanh tiểu kiếm, thông qua kiếm đạo suy tính nhìn cái gì? Qua hơn nửa canh giờ, Cựu Linh kiếm tôn nhẹ nhàng thở dài. "Ngươi nói đều là đúng, Thiên đạo chủ ý thức bên ngoài quả nhiên tồn tại một ký sinh thể, vợ dạ ma." Hắn nói, "Việc này ta ngay lập tức sẽ báo cáo các vị trưởng lão." Ngoài ra, ngươi còn có phát hiện gì khác lạ sao? Chẳng thể trách Thiên La cùng ám giáo phí hết tâm tư cũng muốn bắt chết ngươi, như vậy thông tin chỉ cần đạt được chúng ta nhân tộc cao thủ chứng thực, những ngày an nhàn của bọn hắn thì sẽ chấm dứt. Vương Cơ Huyền lại lắc đầu, "Lão sư, đệ tử cảm thấy, việc này cần phải bàn bạc kỹ hơn." "Ồ, ngươi là cảm thấy, Kiếm Thần cung cũng sẽ có kẻ bở ra mã nhạn tuyến. Đương nhiên sẽ không là." Vương Cơ Huyền đột nhiên mà cười, "Kiếm Thần cung ít người ngược lại là ưu thế, ta lo lắng chính là đánh cỏ động rắn, ngược lại sẽ nhường bờ ra mã ẩn nấp đi, kia liền càng khó đối phó rồi." Cửu Linh kiếm tôn cẩn thận suy nghĩ. Tất nhiên như vậy, vậy ta sau đó sẽ cùng các vị trưởng lão bàn bạc. Ngoài ra, đệ tử năng lực giao phó thì không có quá nhiều chuyện rồi. Vương Cơ Huyền sửa sang lấy ý nghĩ của mình. Trừ ra đối kháng tiên đạo, Cửu Linh Kiếm Tôn sẽ đối với cái gì cảm thấy hứng thú? Đồ Nhi, Cửu Linh Kiếm Tôn dặn dò, ngươi tu đạo căn cơ có chút lởn xởn, sau này thì nương theo vi sư bên cạnh tu hành kiếm đạo, như học không tạm thành, thì chớ có ra ngoài sống sáo, đúng ngươi mà nói, bên ngoài tóm lại là có chút nguy hiểm. Vương Cơ Huyền không hiểu có chút cố cảm động, đa tạ lão sư che chở, đệ tử định bất phụ lão sư chờ mong. Ngươi là làm được bằng cách nào? Cửu Linh kiếm tôn tiếng nói nhất truyện. Thứ 26 tầng, tinh thần chi kiếm ý, tinh thần kiếm ý to lớn, phức tạp, lộn xộn, tại tất cả trong kiếm ý có thể xếp thứ ba. Vĩ sư cũng không tin ngươi có thể dựa vào tự thân nội tính, tại mười mấy hơi thở liền đem tinh thần kiếm ý nắm giữ đến như vậy trình độ. Vương Cơ hền mồ hôi đầm đìa rồi. Làm sao xử lý? Nói thẳng chính mình dựa vào mỗ đan hặc ra lần. Cửu Linh kiếm tôn hơi híp mắt lại, là dùng Thúy Nguyệt đại đạo. Cái này, ngài có thể hiểu như vậy đi, có Thúy Nguyệt đại đạo phụ trợ thành phần. Vương Cơ Huyền Đàng hoàng nói thầm, còn cần rồi máy móc tương trợ chẳng thể trách, Cửu Linh kiếm tôn cũng không nói thêm cái gì, đây đều là bản lãnh của ngươi, có thể trợ giúp ngươi ngộ đạo cũng là không tệ, ngươi tu hành công pháp làm một chút, vị sư sau đó đi vì ngươi sáng tạo một môn, một thuộc tính đỉnh cấp kiêu ý, cùng ngươi cùng nhau lĩnh hội tu hành. Sáng tạo kiêu ý, cùng nhau lĩnh hội. Vương Cơ huyền tinh thần đại chấn. Đạt tạ lão sư. Sư đồ hai người không cần phải nói tạ, trước nghỉ ngươi đi, sau đó vị sư gọi ngươi, ngươi thì cớ mây bay đến vị sư chỗ. Cửu Linh kiếm tôn lúc đứng dậy tại Vương Cơ huyền đầu vai nhẹ nhàng nhấn xuống, một sợi kiếm khí tụ hợp vào Vương Cơ huyền thể nội. Vương đạo trưởng trước mặt nổi lên liên tiếp bóng người múa kiếm hình tượng, nhắm mắt cẩn thận quan sát, đáy lòng ẩn có cảm giác. Cựu Linh kiếm tôn cởi mây bay đi kiếm thần cung chủ phong. Mộ Đan cùng Tiểu Hoa Đình tại nhà tranh cửa thăm dò mắt nhìn. Tiểu Hoa Đình nhỏ giọng hỏi, Bạch Cổ Tiền Bối có tức giận hay không nha? Lão sư chính thức bái sư, ngươi thế nào hiểu rõ, đây không phải Bạch Cổ Tiền Bối đã sớm tính toán tốt. Mộ Đan thẩn thẩn bí bí hỏi lại. A, thật hay giả? Quỷ mới biết, Mộ Đan chậc chậc cười lấy, chẳng qua Bạch Cổ Tiền Bối chắc chắn sẽ không bởi vì việc này tức giận, hắn thì không muốn cho lão bản đi kế thừa hắn y bát, nếu không đã sớm truyền công rồi. Được rồi. Hai người nói nhỏ nói vài câu. Bên cạnh lầu Các đã là có rồi hình thức ban đầu. Ngoài kiếm thần cung, một đạo dáng đỏ che khuất bầu trời mà vọt tới, trên đó bóng người lấp lử, đảo mắt liền đến kiếm thần cung bên ngoài tiên đạo. Cánh đồng tuyết phía trên, một cái biển lửa, kiêu kỳ. "Lan gia đây." Hung hồn nam tiếng nói ở trong thiên địa nhấp lóa ra. Nội cơ sở kiếm đạo vừa có chỗ được vương đạo trưởng ngay lập tức mở mắt, đáy mắt nhiều hơn mấy phần lấp loé. Hắn nhẹ người lên, hai bước xông ra nhà tranh, ngẩng đầu nhìn về phía phía nam. Từng cái to lớn phi cầm tại thiên không xoay quanh, đến không hết bóng người kết thành chiến trận. Đối phía nam tòa kia tiên đạo đã sáng lên vô số tinh quang, đại trận bị toàn diện kích hoạt. Vương Cơ Huyền không cần hỏi Mẫu Đan, nhìn xem tình hình này, cũng biết chuyện ra sao. Vũ Thần cung đánh đến tận cửa. Vương Cơ Huyền vừa định cởi mây bay đi phía trước tiên đạo, thấy hoa mắt, bốn bóng người đã đứng ở trong sân đây là hai nam hai nữ, đều là trung niên khuôn mặt, Cửu Linh kiếm tôn liền ở chỗ này. Cửu Linh kiếm tôn nghiêm mà nói, Đồ Nhi, gặp qua ngươi bà vị sư bá. Đệ tử Vương Cơ Huyền, bái kiến chư vị sư bá. Ba người riêng phần mình lộ ra một chút mỉm cười. Lần này gặp mặt, không có lễ gặp mặt. Ba người cũng là tính cách khác nhau, kiếm tam là nam tu. Kiếm Vũ Kiếm Thất thì là nữ tử. Kiếm Vũ sư bá nói chuyện có chút ôn nhu, có một cốt thượng vị giả khí thế. Nang lên tiếng trước nhất, Vũ Thần cung sự tình chúng ta đều đã biết được, ngươi không cần phải lo lắng, là bọn hắn không nên dọn đi ngươi lưu lại pháp khí hữu thành tai họa. Kiếm Tam giọng nói mang theo một chút nặng nề, sư điệt ngươi xem một chút bên ngoài những thứ này chim sẻ, coi trọng con nào nói cho Tam sư bá. Tam sư bá giúp ngươi đánh trở về. Cánh gà nướng bàng nhất định là thế gian mỹ vị. Kiếm Thất nói, sư điệt ngươi tạm thời không muốn hiện thân, để cho chúng ta đến ứng đối chính là. Kiếm Vũ vỗ tay phát ra tiếng, đi. Bốn người thân hình đồng thời lấp lóe. Việc hữu tiện tay mang tới Vương Cơ Huyền, đi hướng Kiếm Thần cung bên ngoài khí. Kiếm Thất, Kiếm Cửu, Vương Cơ Huyền ba người, cứ mây bay trốn ở vùng cực Nam Tiên Đảo sau bên cạnh. Kiếm Tam, Kiếm Vũ hai người ra ngoài nên địch, từ Tiên Đảo tiền đứng chờ tay. Giờ phút này Vương Cơ Huyền mới phát hiện, vị này Kiếm Tam sư bá mặc dù xếp hạng thứ 3, tu vi ngược lại không tính quá cao, khoảng chỉ có ngũ phẩm Kim Tiên chi cảnh. Kiếm Vũ thúc bá lại là một vị cảnh giới không kém gì nhà mình thầy siêu cấp cao thủ, khoảng cách đại la Kim Tiên cũng chỉ kém lâm môn một bước. Ngoài ra, Kiếm Vũ sư ba kia bí hẳn là vì thủy hành làm chủ, sắp phạt phương diện kém xa sư phụ của mình. Kiếm Thần Cung lão cung chủ tổng cộng 9 vị kim tiên đệ tử, Cửu Linh kiếm tôn kiếm cũ là trong 9 người tên tuổi lớn nhất, này 9 vị kim tiên đệ tử cũng là hiện nay Kiếm Thần Cung chúng tổng, Trúng Tầng, Chớp Sự, bọn hắn phía trên thì là một đoàn không thích làm việc trưởng lão. Giờ phút này, thân mang rộng rãi váy dài kiếm Vũ đưa tay ép xuống, giữa thiên địa nhiều hàng luồng ngực ác chi khí, những kia tại nói hạ thiêu đốt thiên hỏa tùy theo dập tắt. Nàng cất cao giọng nói: "Vũ thần cung các vị đạo hữu, đột nhiên đến chúng ta Kiếm Thần Cung là có gì chỉ giáo? Như các vị không thể cho ra lý do chính đáng, vậy ta Kiếm Thần Cung sợ là muốn để các vị nếm chút khổ sở." để tránh nhường tiên giới mỗi nhà nhìn thấp chúng ta nhân tộc kiêm tu. Hừ, màn lớn mây mù tít ra, một đám nhân ảnh vọt tới phía trước. Cầm đầu thần linh hay là vị kia thứ công chủ, Hoàng Lãng Vũ. So với tại Đông Hải lúc, thời khắc này Hoàng Lãng Vũ như là ăn thuốc súng, trên người áo bào sập sệ, giờ phút này xốc lên áo bào, hướng ra phía ngoài lắc một cái, mười mấy bộ thi thể nám đen lăn xuống tại vân đường. Hoàng Lãng Vũ lòng đang dị máu, giống giận gào thét. Các ngươi mở mắt xem xét. Ta Vũ tộc thượng cổ vương giả huyết mạch, bị các ngươi tính toán nội chết rồi một nửa. Nhiều như vậy thượng cổ di mạch hải cốt không còn. Hải cốt không còn nha. Kiếm Vũ hơi nhíu mày, ngẩng kẻ một hai. Bên cạnh Kiếm Tam không khỏi cười, đây là thiên đạo mở rộng tầm mắt. Ngươi mẹ nó. Hoàng Lãng Vũ cái trán gần xanh kem chút thì căng đức, phía sau một đám điểu nhân trực tiếp chửi ầm lên. Kiếm Tam híp mắt cười lấy, và những người này tiếng mắng ngừng, trong tay lấy ra một cái hóng ánh sáng long lanh tiểu kiếm, nhẹ nhàng quang lên, tiếp được, chậm rãi nói: "Các vị đúng bần đạo như thế nhu mật, bần đạo hôm nay sợ là muốn bố trí sinh tử lôi, cùng các vị tốt tốt luận bàn một hai rồi." Những kêu mắng chửi người người riêng phần mình dịch ra tầm mắt. Hoàng Lãng Vũ cả giận nói: "Đừng muốn chuyển hướng chủ đề. Đem vương cơ huyền dao ra đây." Ta Vũ tộc cùng hắn không đội trời chung. Nha, Kiếm Tam tiếp tục gầm rương quái khí, đại sư chúng ta cháu hôm nay vừa tới, vậy mà liền tại tiên giới xông ra rồi lớn như thế tên tuổi, thật chứ lợi hại nha. Kiếm Vũ giọng nói ấm áp nói, hoàng thư cung chủ có ý tứ là ta người sư điệt kia hại chết các ngươi nhiều như vậy thượng cổ huyết mạch, nhưng có cái gì chứng cứ rõ ràng? Lão phu sẽ nói xấu hắn. Tại ta Vũ thần cung tộc địa trong nổ tung hai cái kia pháp khí, giữa thiên địa chỉ có hắn sẽ làm. Việc này ngược lại là khó mà chứng minh. Kiếm Vũ nhẹ nhàng chớp mắt. Căn cứ chúng ta kiếm thần cung điều tra, ám giáo bên ấy thì có tên là cơ giới văn minh bị pháp Với lại giữa thiên địa sao nhiều anh hùng đều gặp được, Kiếm Cửu sư đệ lôi đại tản đi về sau, liền mang theo Vương sư đệ trở về Kiếm Thần Cung, sau đó bọn hắn thì trong Kiếm Thần Cung là Vương sư đệ xây dựng chỗ ở, làm sao có thời gian đi các người Vũ Thần Cung tộc điệu tiến kia pháp khí. Hoàng Lãng Vũ vừa muốn cái lại, sao liệu Kiếm Vũ giọng nói đều dùng rồi kia bí, liên miên bất tuyệt, không cách nào nói sẽ bảo. Kiếm Vũ nói tiếp, do đó, Vũ Thần Cung tại không có bằng chứng theo tình hình dưới liền đến chúng ta Kiếm Thần Cung môn tuyệt pháp, không phải là cảm thấy, chúng ta Kiếm Thần Cung là những kia bất nhập lưu thế lực, khi dễ cũng liền khi dễ. Như đúng như đây, Kiếm Vũ cần phải mời huynh đệ tỷ muội hiện thân, hỏi một chút Vũ Thần Cung rốt cục là cái nào đạo lý. Ngươi ăn nói bừa bãi, miệng đây quỷ biện." Hoàng Lãng Vũ cả giận nói, "Việc này tuyệt đối là kẻ Vương Cơ huyền gây nên, ta dám cam đoan. Việc này tuyệt đối là lỗi lầm của các ngươi." Kiếm Vũ Ôn Nhu nói, "Ta cũng dám bảo đảm." Kiếm Tam chợt rồi âm thanh, "Ngươi đợi sau bên trong tuyệt đối là có một nhóm lớn không phải là của ngươi chủng, ta càng dám cam đoan." "Vô Liêm Sỉ, ngươi tới." Kiếm Vũ một tiếng quát nhẹ, kiếm thần cung khắp nơi tiên đạo tinh quang sáng lạ, đến không hết bóng người cầm kiếm mà lên, từ tiên đạo phía trên nhanh chóng kết trận. Càng có trên trăm đạo năng ngự uy áp xuất hiện tại các nơi tiên đạo đỉnh chót. Vương Cơ huyền chú ý tới, ở giữa tiên đạo yên lặng, chỗ nào không có bất kỳ cái gì uy áp bộc lộ. Không còn nghi ngờ gì nữa, kiếm thần cung còn chưa làm thật, mà khí thế trên đã lấn át Vũ thần cung đám cao thủ này. Hoàng Lãng Vũ dùng sức hít thở mấy lần, cả người cũng trở nên cơ trí lên. Hắn định tiếng nói, bản tọa thì hỏi các ngươi kiếm thần cung một câu, cái này Vương Cơ huyền trả lại có phải không giao? Không giao? Kiếm Vũ cười khẽ âm thành, hơi quay đầu, nhìn về phía Vương Cơ huyền ẩn thân chỗ. Vậy không bằng, nhường sư điệt tự mình hiện thân, đến cùng các ngươi phân trần hai câu kiếp cửu nhẹ nhàng đẩy Hạ Vương Cơ huyền cánh tay, truyền thanh nhắc nhở, kiếm vũ là thay mặt cung chủ, nàng hẳn là muốn kiểm tra giáo lòng can đảm của ngươi, đi qua đi, đừng ném phận. Chương 564. Thiên cung sinh tử lôi. Chương 564. Thiên cung sinh tử lôi. Vương Cơ liền liếc nhìn trên người trường bào, Quỳnh tính địa cưỡi mây bay về phía trước. Sóng to gió lớn đều gặp rồi, hắn cũng không trở thành tại trước mắt chàng diện như vậy luống cuống đến kiếm vũ sau lưng, Vương Cơ hiện ra thân hình. Chỉ một thoáng, giữa thiên địa ánh mắt tụ vào mà đến, nương theo lấy kiệt như trời sập hải khiếu uy áp. Vũ tộc chư cao thủ lựa dẫn mút trời. Vương Cơ liền lại là mặt lộ ý cười, đứng phía trước Kiếm Vũ chắp tay hành lễ, "Đệ, sư bá, đệ tử vị bọn họ giải thích một chút đi." Kiếm Vũ hơi gật đầu, tấm kia ung dung xinh đẹp khuôn mặt lộ ra mỉm cười, ôn thanh nói, "Cơ Huyền ngươi thì một năm một mười địa nói cho bọn hắn, chuyện hôm nay rốt cục là của ai sai lầm." "Đệ tử tuân mệnh." Vương Cơ Huyền chắp tay nhận mệnh lệnh, lướt qua Kiếm Vũ, đứng đến trước trận ánh mắt của hắn đi tìm kia Hoàng Lãng Vũ, cùng cặp kia tinh hồng đôi mắt thẳng tắp đối mặt, không khỏi đột nhiên mà cười. "Vũ thần cung chuẩn bị làm sao bồi thường ta kia chân quý diệt định pháp bảo?" Hoàng Lãng Vũ hơi híp mắt lại, "Ngươi thừa nhận đó là người phóng?" Hoàng cung chủ lời ấy khác biệt, Vương Cơ Huyền không nhanh không chậm nói xong, trưởng môn sư bá có thể không biết, nhưng này bảo bối đúng là ta độc hữu, cũng là ta đối phó đám kia thiên đạo chó săn dùng pháp bảo, các ngươi vũ thần cùng không trải qua ta cho phép, tự tiện trộm lấy pháp bảo của ta, trả lại cho ta pháp bảo làm nổ. Việc này làm sao bồi thường? Hoàng Lãng Vũ cả giận nói, rõ ràng là ngươi dẫn bạo. Ăn nói bừa bãi cũng phải có hạn độ, Vương Cơ Huyền lãnh đạm nói, ta chẳng qua thiên tiên đạo cảnh, làm sao có thể vượt qua mấy trăm vạn giặm dẫn bạo pháp bảo. Người đang phía trên lưu lại cấm chế. Nói nhảm, nhà ngươi pháp bảo không thiết cấm chế. Vương Cơ Huyền cắn răng mắng, Ta cứ như vậy mấy món đối phó thiên đạo chó săn pháp bảo, các ngươi vũ thần cung lại lãng phí ở rồi những kia điểu con non trên người. Lại nói, các ngươi lẽ nào không thấy ta kia bảo bối uy lực? Thiên tiên nếu như là tại trong vòng trăm trượng đều sẽ bị trực tiếp bức hơi, huống chi các ngươi ở những kia nhiều lông chìm lửa điểu con trai. Chẳng lẽ hoàng cung chủ muốn mượn ta bảo bối này đi làm kia bài trừ đối lập, quét sạch kẻ thù chính trị vây cánh sự tình. Việc này nghĩ như thế nào cũng lộ ra một cố kỳ quá. Không ít ánh mắt xê dịch về rồi hoàng Lãng Vũ. Vương Cơ huyên giọng nói nhắc lên. Việc này chi là không phải khúc chết đã là rõ ràng đi nữa chẳng qua. Các ngươi vũ tộc trộm ta bảo vật, đi trong tộc thanh trừ đối lập, sau đó cố gắng giá họa tại ta cái này Tiên Tiên cảnh kiếm thần cung đệ tử. Ta có thể đúng 3000 đại đạo xin thể, như đây, lần, bạo, nổ, là ta cố ý tính toán các ngươi vũ thần cùng, vậy thì mời đại đạo hạ xuống thần lôi. Bầu trời hoàn toàn yên tĩnh, không có nửa điểm kích vận. Vương Cơ Huyền mở ra hai tay, đại đạo có thể làm ta chứng minh thi khiế cảnh bằng chứng, hoàng cung chủ cố ý giật trừ vây cánh sự tình. Ngươi cái này tiểu vô liêm sỉ. Hoàng Lãng vu bàn tay lớn một chỉ Vương Cơ Huyền, nhưng lại bắt đầu hùng hăng cằn bái. Đừng tưởng rằng có kiếm thần cung che chở, ngươi thì có thể muốn làm gì thì làm. Hôm nay ta Vũ thần cung khởi sướng tiên cung sinh tử lôi, ngươi kiếm thần cung có dám trả lời? Kiếm Vũ lập tức liền điểm trọng yếu đầu. Chốt như vậy, luyện kiếm, cơ hội, kiếm Vũ cầu còn không được. Chẳng qua, kiếm Vũ liếc nhìn Vương Cơ Huyền, cũng không mà miệng, muốn nhìn cái này đệ tử sẽ xử trí như thế nào. Vương Cơ Huyền tiếp thu được kiếm Vũ ánh mắt, nhìn thấy vị sư bá này đáy mắt điểm này kích động. Hắn kỳ thực không nghĩ ứng việc này, lại không phải lỗi của hắn, vì sao muốn đánh lôi đài? Đối phương rõ ràng cái chạy cái cối, nếu đánh lôi đài Đó không phải là ngồi vững hắn thì có bộ phận trách nhiệm. Hai cái kia chôn vùi viên đạn cũng không phải hắn sắp đặt quá khứ. Hơi chút cân nhắc, Vương Cơ huyền quyết định đem bóng ra giao cho Kiếm Vũ Sư Bá, thế là buồn bực hỏi một câu, "Sư Bá, Tiên cung sinh tử lôi là cái gì?" Thượng cổ kết thúc thời quyết định quy củ, bát đại tiên cung nếu có không giải quyết được vấn đề, một phương có thể khởi sướng sinh tử lôi, một phương khác có thể lựa chọn trả lời không trả lời. Kiếm Vũ vừa cười bổ sung câu, "Nói như vậy, đều là yếu kia phương khiêu chiến tưởng giả. Sinh tử lôi là vì giải quyết ân oán cá nhân, nguyện ý vì người trong cuộc trên sinh tử lôi người cũng sẽ không quá nhiều." Chẳng qua điểm ấy ngươi không cần phải lo lắng, chúng ta kiếm thần cung trên dưới đồng tâm. Sinh tử lôi còn có thể giao ước quý cũ. Vương Cơ nhìn trước mắt, chắp tay nói, "Sư bá, ngài chấp trưởng kiếm thần cung sự vụ này thường, đệ tử kỳ thực cũng bất quá là vừa tới tiên giới vài chục năm, rất nhiều quý cũ đều là không hiểu. Còn xin sư bá chỉ rõ, này sinh tử lôi chúng ta có tiếp hay không?" Tiếp, Kiếm Vũ ý cười thu lại, tay trái phất một cái ống tay áo, nhìn về phía trước. Nàng khẽ tiếng nói, "Hoàng cung chủ tất nhiên phát khởi sinh tử lôi, ta kiếm thần cung đương nhiên sẽ không ngồi bước." Không bằng thì đánh cái chín chiến trận, bên ta ước hẹn buộc đệ tử tận lực trạm đến là tôi, làm sao? Hoàng Lãng Vũ lệnh đáp nói, hôm nay sinh tử lôi quy củ, vương cơ hiển nhất định phải đăng tràng. Có thể, Kiếm Vũ lạnh nhạt nói, nhưng đối chiến hai bên nhất định phải cùng cảnh giới, không thể có ẩn giấu tu vi, còn lại đều bằng bản sự. Tốt. Hoàng Lãng Vũ hai tay giơ cao. Ta vũ tộc nhi lang ở đâu? Chiến. Hậu phương truyền đến một tiếng đều nhịp giống to, mấy trăm tiên tiên cảnh vũ tộc nam nữ chen chúc mà ra. Kiếm Vũ nhẹ nhàng chợt rồi âm thanh, còn tưởng rằng lại phái mấy cái kim tiên tự chém đạo cảnh, vũ thần cung thật chứ không có gì quyết đoán. Ta kiếm thần cung đệ tử ở đâu? Ai bay nhanh, còn lại 8 cái danh nghịch liền cho người đó, muốn tiên tiên cả nhà. Đó. Hầu Phương truyền đến hét dài một tiếng, sau đó chỉ thấy mấy chục đạo lưu quang theo chủ tiên đạo chủ Phong Phương hướng chạy nhanh đến, cái khác tiên đạo trên thì có tiên quang kích động, chẳng qua cũng không bằng này mấy chục đạo lưu quang bay nhanh chóng. Soạt soạt soạt. Mấy chục người ẩn gần như đồng thời xuất hiện sau lưng kiếm vũ. Chẳng qua, nhanh nhất 8 người đã đứng ra, tổng cộng ngũ nữ tám nam, diễn phần mình đều là một hai phẩm tiên tiên, trên người tách ra kiếm ý đủ loại. Phía sau bọn họ đám đệ tử kia tràn đầy ảo não. Tám người này thì như là đã đắc thắng mà về Tường Quân. Kiếm Vũ lạnh nhạt nói, vậy thì ngươi nhóm tám cái rồi, đi thôi, chiếu cố cho các ngươi tiểu sư đệ. Vương Cơ Huyền đỡ tôi, hắn mới nhậm môn, đúng là tiểu sư đệ. Vương đạo trưởng chắp tay cười nói, gặp qua các vị sư huynh sư tỷ, tám vị kiếm tu phần lớn đều là đúng quy định hoàn lễ, ngược lại là có một thân mang nên thưởng, hóa thành xinh đẹp trang dung sư tỷ, đúng Vương Cơ Huyền rồi cười khanh khách rồi vài tiếng. Nàng cười nói, tiểu sư đệ tốt tuấn tiểu nha, có đạo lữ sao? Vương Cơ Huyền vội nói, có rồi. Vậy cũng có thể nhiều mấy cái đạo lữ nha. Sư tỷ nhìn từ trên xuống dưới Vương Cơ Nguyện, cặp kia mắt phượng càng phát ra sáng ngời đông. Một con tố thủ bay tới, tại đây sư tỷ chán gõ xuống, hắn lập tức nghe răng hít sâu một hơi. Lại là kiếm vũ kịp thời xuất thủ. "Sư phụ, cái này sư tỷ tuổi thân điệu nói thầm, tiểu sư đệ nhìn thì vô cùng động lòng người nha." "Thứ nhất lôi ngươi đi." Kiếm vũ tức giận mắng câu, "Mỗi ngày không có chỉnh hình, liền biết cân nhắc người kia gió xuân kiếm. Hôm nay nếu là vứt đi kiếm thần cung mật mũi, ngươi liền đi hồi lôi đẩm bị quan 500 năm." "Sư phụ yên tâm, đệ tử nếu là thua, cũng sẽ không hạ này sinh tử lôi." Sư tỷ cười khẽ âm thanh. Sau đó khí thế đột nhiên chuyển biến, trên người nói sắc nghe thưởng có hơi phát phới, ba ngàn sợi tóc buông xuống sau lưng, nhắm mắt, mở mắt, mắt phượng ngậm tinh quang, xinh đẹp khuôn mặt nhiều hơn mấy phần lạnh băng cảm giác. Nàng tay phải hư nắm, trong không khí vân khí hội tụ, ngưng tụ thành một thanh băng kiếm. Lại là ngay cả pháp bảo đều không cần, một người nhất băng kiếm chậm rãi tiến lên. Kiếm Vũ nói, "Hoàng cung chủ, các ngươi vũ tộc hẳn là sợ. Ta đến." Có một tráng hán giống luôn câu, đem một cái trường mâu từ cao không nhẹ xuống, kia đến gần vô hạn kim tiên cảnh đạo cảnh kích phát ra khí thế mạnh mẽ, trên người kia cuồn bá cơ thể lộ ra một cỗ lực lượng mạnh mẽ cảm giác. Vũ Thần Cung, Vũ Quỳ Phong, Kiếm Thần Cung, Bạch Ngưng. Vương Cơ hờ nhử mày, không khỏi là vị này Bạch Ngưng sư tỷ mướt mồ hôi. Nhưng mà, phía sau chiến cuộc, nhường Vương Cơ huyễn gọi thẳng mợ rộng tầm mắt. Xung quanh không có huấn náo, hai bên đều không có người ồn ào. Tráng hắn kia ánh mắt khóa kiến vị sư tỷ này, trong tay trường mâu không ngừng rung động, càn côn bị đè ép ra từng tầng từng tầng làn sóng. Tráng hắn đột nhiên vọt tới trước, vừa ra tay chính là toàn lực ứng phó, trường mâu tách ra đếm không hết ánh lửa, kia giống như chính là Vũ Thần Cung thời khắc này lửa giận. Bạch Ngưng lại phản phất có chỗ hoảng hốt, khóe miệng lộ ra mấy phần nhạt nhẽo mỉm cười. Trong tay băng kiếm hướng lên giương lên. Tiếp theo một cái chớp mắt, Bạch Ngưng thân ảnh bỗng nhiên nổ tan thành mây mù, mây mù ngưng tụ thành từng đạo cạn ảnh, phảng phất đang diễn lại một bộ hoàn chỉnh kiếm pháp. Tráng hãn xuống đến, trường mâu dẫn động ngàn vạn lôi hỏa, giữa thiên địa bị tia chớp màu đỏ lấp đầy, kia chớp cuối cùng điên cuồng giật động, từng đạo mây mù cạn ảnh gần như đồng thời nổ nát vụn. Nhưng lại tại này giắt dậy bên trong, một vòng bóng hình xinh đẹp phiêu nhiên về phía trước, tóc dài cũng vẫy bay múa, tuyết trắng giá thịt không nhiễm nửa phần mùi bặm, tiện tay nâng lên cái kia thanh băng kiếm, về phía trước một đường, vung lỏng. Băng kiếm nổ nát vụn. Bóng hình xinh đẹp như quỷ mị xuất hiện ở cháng Hán phía sau, ở đây đại bộ phận thiên tiên thiên cấp cao thủ thậm chí đều không thể thấy rõ rốt cục đã xảy ra chuyện gì. Ma khí nổ nát vụn băng kiếm hóa thành ngàn vật bụi, một hạt bụi chính là một chút tinh quang, ẩn chứa một phần kiêu ý, đụng phải trên người thanh niên Lữ Lượng, xô ra rồi cháng Hán phía sau lưng, cháng Hán theo khí thế lao tới trước biến thành không trung dừng lại. Bạch Ngưng phất phới tóc dài rơi xuống. Cháng Hán kia thân thể quắc quơ, trên người đột nhiên nổ ra đến không hết thật nhỏ huyết châu, khối mô thân thể chậm rãi té ngửa. Vũ thần cung người tới rối loạn tương mừng, hoàng lãng vô cùng một đám lão giả nét mặt cũng hết sức khó coi. Bạch Ngưng nhẹ thở nhẹ một cái. Sau đó đúng phía trước Vũ Thần cung các cao thủ cười lạnh âm thanh, quay người cởi mây bay mà quay về, ngoài miệng còn dường như hững hờ nói xong. Vũ Thần cung Thiên Hoàng bá thể quyết thì không gì hơn cái này đi, nào có cổ tịch trên thổi như vậy thần, đáng tiếc, không thể trực tiếp giết, sư phụ không phải nhường trạm đến là tôi. Kiếm Thần cung chúng đệ tử ngược lại là mười phần bình tĩnh. Bọn hắn đúng Bạch Ngưng thực lực từ cũng không có nửa phần hoài nghi đi ngang qua Vương Cơ huyền bên cạnh thân, Bạch Ngưng nhẹ nhàng hơi chớp mắt phải, khóe miệng nụ cười nhiều hơn mấy phần khiêu khích lư vị. Sư đệ, thế nào? Sư tỷ kiếm pháp coi như tinh diệu sao? Hôm nay tới sư tỷ trong phòng nghiên cứu thảo luận kiếm pháp nha. Vương đạo trưởng vội vàng khoát tay. Hắn có thể không dám tùy ý nói tiếp. Kiếm Vũ thị không có trách cứ bận ngừng, chỉ là lạnh nhạt nói, "Ván thứ 2 hãy tới. Chính các ngươi định đi, Vương sư điệt trận thứ 9 bên trên. Ta đến đây đi." Có một thân hình cao, khí chất trên cùng cựu linh kiếm tôn giống nhau đến mấy phần thanh niên kiếm tu đứng ra, một bộ trường bào màu xám, một cái liền vỏ trường kiếm, nhàn nhã dạo bước đi trước trận. Vũ thần cung một phương, thanh niên tài tuấn, nhóm đột nhiên mất đi tính tức cực. Vương Cơ huyền phán đoán, người thanh niên này kiếm tu hẳn là đã có thanh danh tại ngoại. Quả nhiên Vũ Thần cung lại còn dùng điền kỵ đua ngựa thế lực, phái tới rồi một tên ở cuối xe thiên tiên cảnh cao thủ, mà người này kết cục lắc lắc dáng vẻ thì chật vật rút lui. Thanh niên kiếm tu rõ ràng có chút khó chịu. Hắn nhìn về phía Vũ Thần cung chư cao thủ, cất cao giọng nói, "Vũ Lăng ở đâu? Vũ Cát ở đâu? Vũ Sinh Lâm ở đâu?" Các người Vũ Thần cung thế hệ tuổi trẻ thiên tiêu có 6 7 vị, hôm nay vì sao tránh né không thấy? Vũ Thần cung một phương không có bất kỳ cái gì trả lời. Thanh niên kiếm tu hừ một tiếng, quay người cỡi mây bay mà về, trên mặt viết đầy không vui đến tiếp sau 6 trận giao đấu, kiếm thần cung thắng 5 trận còn có một hội bị Vũ Thần cung phái ra thiên tiên cao thủ bức bình, ai cũng năng lực nhìn ra, Vũ Thần cung không có đem hết toàn lực, mà kiếm thần cung bọn này, trẻ tuổi, kiếm tu, hoàn toàn không có tận hướng. Trận thứ 9 sinh tử lôi đúng hẹn mà tới, Vương Cơ huyễn chắp tay sau lưng muốn cỡi mây bay về phía trước, lại bị kiếm vũ đưa tay ngăn cản. Sư điệt chờ một chút, mời sư bá ra dạy. Kiếm vũ đôi mắt đẹp hơi hiềm tức, cười nói: "Chúng ta đã thắng tất chàng, trận này không bằng trực tiếp nhận thua, dù sao cũng là chúng ta kiếm thần cung thắng." Hoàng Lãng Vũ nghe nói lời ấy ngay lập tức giống to, sinh tử lôi ha có thể nhận thua. Một đám vũ tộc cao thủ cùng theo lên hô to, sinh tử lôi hạ có thể nhận thua. Vương Cơ mỉm núi bay, sư bá yên tâm, đệ tử đầu này mạn rất dai, mặc dù vừa bái sư một ngày, nhưng sư môn vinh dự cảm giác ta còn là rất nhiều, liền xem như đánh bạc tính mệnh, cũng không thể để kiếm thần cung hổ thẹn. Bọn hắn thế nhưng dốc hết sức lực nhi, chắc chắn phái ra bọn hắn vũ thần cung thế hệ trẻ tuổi đệ nhất cao thủ, nếu là lại mang theo mấy món trọng bảo, bình thường Kim Tiên sợ là đều muốn nhượng bộ lui binh. Vậy thì tốt. Vương Cơ huyễn cười nói, nếu năng lực tiếp đối phương 10 triệu, vậy đệ tử cũng có thể ở trong thiên địa nổi danh. Cũng tốt. Kiến Vũ trong mắt nhiều hơn mấy phần vẻ tán thưởng, nhẹ nhàng gật đầu, truyền thanh nói: "Đi thôi, tùy ý làm, không cần lo lắng tự thân ăn đuổi." Vương Cơ Huyền chắp tay được rồi lễ, quay người nhìn về phía trước. Hắc Vân hấp trận, cự thú lâm không. Hắn giống như hải khiếu trước mặt một cái ngọn nến, mà căn nẻ ngọn nến điểm ra ánh sáng, lại làm cho thiên địa nhiều hơn mấy phần sắc thái. Trên mây đen rơi xuống một chùm hào quang, có một thân cao tám thước, khung xương khôi ngô, con màu xám song dục nam tử, từ hào quang bên trong chậm rãi rơi xuống. Này điểu nhân có một cây trường cung, trong tay xách một thanh trường kiếm, trên người áo bào mơ hồ lóe ra thần quang, một con róc đứng mũi hướng bên trên, cặp tia thâm thúy đôi mắt mang theo cũng không che giấu sát ý, Vũ thần cung, Vũ Lăng. Kiếm thần cung, Vương Trinh. Vũ Lăng hơi híp mắt lại, thân hình muốn vọt tới trước. Đợi chút nữa. Vương Cơ Huyền đưa tay hô cái tạm dừng, Vũ Lăng nhíu mày nhìn ra hòa này, nhẫn lại tĩnh tĩnh, ấn xuống rồi trong tay áo chạm bảo. Vũ Lăng nói, ngươi muốn làm gì? Có chuyện ta nhất định phải nói rõ ràng. Vương Cơ Huyền cất cao giọng nói, ta hôm nay vừa mới bại sư, trước đây khiêu chiến ra sư lúc Gia sư phế bỏ ta tất cả kiếm đạo tu vi, để cho ta từ đầu chúng tu. Do đó, ta hôm nay sẽ không dùng kiếm. Đây cũng không phải là là ta không muốn sử dụng kiếm thần cung bản lĩnh đối địch, quả thực là quá mức vội vàng, còn chưa kịp học. Kiếm thần cung một đám kiếm tu không khỏi mỉm cười. Kiếm vô cũng bị Vương Cơ hiền trợ cười, đáy lòng hoàn đạo, gia hỏa này ngược lại là thú vị vô cùng. Nhưng mà, kiếm vô cùng kiếm thần cung bọn này kiếm tu, cười lấy cười lấy, nụ cười thì độc lại. Không khác, Vương Cơ hiền trợ dịp chính mình nói chuyện câu vu, tại trong tay áo móc ra một mặt phiến đá tượng. Trên tường nợ rộ sáng ngời, trong đó thoát ra từng cái, nhanh nhẹn linh hoạt khôi lỗi, từng viên một mà cô chứng trải rộng vương cơ Huyền trước người. Vương Cơ Huyền thân hình đội vàng với lui, trong nháy mắt thi triển nói độn chi thuật, trốn ở rồi trong thần mây. Hắn giọng nói truyền khắp các nơi. "Ta đạo hiệu Cơ Huyền, chính là nhanh nhẹn linh hoạt thông huyền tâm ý. Hôm nay ta thị vì nhanh nhẹn linh hoạt chi thuật, lĩnh giáo Vũ Thần cung thế hệ trẻ tuổi thiên kiêu số một cao chiêu. Nếu là không cẩn thận nổ chết nội thương, còn xin Vũ Thần cung thông cảm nhiều hơn." Chương 565. Không bình đẳng quyết đấu. Chương 565. Không bình đẳng quyết đấu. Vũ Lăng tấm kia khuôn mặt âm trầm đáng sợ. Hắn phía trước vương thượng, mấy trăm đạn hạt nhân đã ở vào chờ lệnh trạng thái, mà hắn muốn giết chết gia hỏa kia, lại vô sỉ lại mười phần thành thạo địa, dùng độn thuật thoát ly hắn khóa chặt. Vũ Lăng hơi híp mắt lại, lập tức liền phải hướng vọt tới trước phòng, trực tiếp đánh nát vương cơ huyền ẩn thân đoàn kia mê ngủ. Nhưng hắn còn chưa kịp có bất kỳ động tác gì, chung quanh thiên địa trong nháy mắt biến thành màu xám tro. Vũ Lăng tiên tức chết phương hướng cảm giác, chỉ cảm thấy xung quanh trời đất quay cuồng, linh khí lưu động cũng biến thành hỗn độn. Chân pháp. Khi nào bố trí chân pháp Vũ Lăng đột nhiên phát giác được, vừa nãy đám kiêm màu xám bạc nhanh nhẹn linh hoạt khôi lỗi trên người tựa hồ cũng có sóng linh khí, nhưng đối phương rõ ràng không có bất kỳ cái gì bày trận cơ hội. Chẳng qua, chỉ bằng vào chút người này tộc trận pháp, liền muốn vây khốn hắn. Hôm nay liền để đám nhân tộc này tiện tu nhóm xem xét, bọn hắn vũ tộc thượng cổ đế hoàng huyết mạch, rốt cuộc mạnh cỡ nào hành. Mở. Vũ Lăng hai mắt lóe ra kim quang, một cô bán trong suốt sóng xung kích từ hắn quanh người hướng ra ngoài mạnh thôi. Trung quanh màu xám nhanh chóng lùi bước, đám mây băng vẫn. Vũ Lăng lại chăm chú nhíu mày. Phía trước hay là kiếm thần cùng các cao thủ Vài vị phong hoa tuyệt đại nữ tử nhường Vũ Lăng dưới ánh mắt ý thức rời qua khứ, không có dị thường. Vũ Lăng quay đầu nhìn về phía hậu phương, hàng loạt võ tộc cao thủ thì đang nhìn chăm chú hắn, đồng dạng không có bất kỳ cái gì dị thường. Vừa nãy hắn một phát, đã phá hết cái đó đơn giản trận pháp, dường như chỉ là bình thường uyển. Chợt, trận... không đúng. Vũ Lăng chợt phát hiện, phía trước kiếm thần cung mọi người cũng tốt, sau lưng mình những bóng người kia cũng được, giờ phút này lại đều giống như cố định bất động. Kiếm thần cung kiếm vũ cách sinh tử lôi trố vân đài gần đây, giờ phút này tóc của kiếm vũ đi tại có hơi phất phới, nhưng phất phới động tác giống như chậm thả mười mấy lần năm tháng đạo tác, là năm tháng, Vũ Lăng cái trán thấm ra mồ hôi lạnh, tinh thần cao độ căng cứng, chỉ cần xung quanh xuất hiện bất kỳ gió thổi có lay, hắn đều sẽ trực tiếp đột nhiên gây khó khăn. Vương Cơ Huyền sẽ ở phương vị nào phát động công kích? Đây là đại trận hay là thần thông? Vũ Lăng không biết, nhưng hắn vạn phần kiêng kỵ. Cùng lúc đó, lần này đấu pháp Vân Đài bên trên, Vũ Lăng giống như là một ngốc đại cá tử, đứng ở Vân Đài chính giữa. Vừa nãy Vũ Lăng buộc phát nhường Vân Đài tạm nữa, giờ phút này Vân Đài đang nhanh chóng ngưng tụ, nơi đây tất nhiên là có bậc đại thần thông tại duy trì sân bãi hoàn toàn. Mà ở Vũ Lăng ngay phía trước, Vương Cơ Huyền đã là tùy tiện hiện thân. Vương đạo trưởng hôm nay thì không muốn là người. Trước mắt bao người, hắn ở đây vân đài góc cầm cái băng ghế, móc ra cái đồ nướng lò điện, phân công hai tên tiktok đu ngựa biện, toàn thân màu xám trắng không xương cơ giới thể, vì hắn làm lên đồ nướng tiệc. Không ngừng hữu cơ giới thể đi ra cách đó không xa vòng suối, đã xếp hàng cơ giới thể tại điều chỉnh tử nhìn các loại trang bị, chờ đợi quan chỉ huy ra lệnh một tiếng. Bọn này cơ giới thể có thể khó lường. Bọn chúng khung máy cũng trải qua vương cơ huyền, cổ pháp, luân chế, thân mình trình độ cứng cấp cũng tương đương với thượng đẳng pháp bảo, mỗi một cái đều có thể là đại trận trợ cơ, tự thân cũng có được cơ giới thể văn minh, cao nhất chức năng trình độ là cái này vương cơ huyền trước đây làm ra, đấu pháp dùng trận cơ cơ giới thể, hoàn toàn thể, hình thái rồi. Vừa nãy Vũ Lăng thích ra ngang ngửa xung kích, liền bị chúng nó tạm thời kích hoạt phòng hộ đại trận chỗ chống đỡ, vừa mới vương cơ huyền âm thầm thi ra phân lực, nếu không bọn người kia trên người thật không dễ dàng tổn chứa linh lực, đều sẽ bị dùng tại bản thân phòng hộ bên trên. Giờ phút này nếu nhìn kỹ Vũ Lăng cơ thể, năng lực nhìn thấy hắn quanh người có một tầng nhạt nhẽo ánh sáng màu đỏ. Mà vương cơ huyền trên cánh tay trái long mãng dị hồn một đôi mắt rồng tiềm thức ánh sáng màu đỏ, trong lực hắn viên kia cất giữ cố kia khôi lỗi thân thể lưu ly châu chính liên tục không ngừng cung cấp linh lực, chống đó lấy vương cơ huyền thi pháp Muốn lợi dụng 5 tháng đạo tắc khống ở nhất phẩm tiên tiên, kỳ thực trở về, phí sức không có kết quả tốt, tại pháp lực, linh lực hao tổn góc độ đến xem, không có bất kỳ cái gì tính so sánh giá cả. Nhưng làm như vậy, 10 phần ưu nhã. Vương Cơ Huyền hôm nay không chỉ là muốn để Vũ Thần cung mặt mất mặt hết, còn muốn tận lực biểu hiện phong khinh vấn đạm, vì chính mình tại kiếm thần cung đánh ra điểm danh thí. Một bên điện vị nướng truyền đến mùi người mùi thơm. Vương đạo trưởng nuốt nước bọt, tiếp tục chờ. Không có ai biết Vương Cơ Huyền đang chờ cái gì. Liên Phản Phật, Vũ Lăng chỉ ngây ngốc địa đứng, cũng là đang thứ bậc một nồi cánh gà nướng ra lò. Mà những kia cơ giới thể Liên tục không ngừng đem từng đại thiết bị vận chuyển đến Vân Đài bên trên, nơi đây còn có mấy cái chính trong thí nghiệm tiểu mới tụ năng lượng pháo laser. Lại qua thêm vài phút đồng hồ, hai tên bí m tóc đuôi ngựa cơ giới thể chuẩn bị xong giao nĩa cùng bàn ăn, là Vương Cơ Huyền đưa tới mấy cái cánh gà nướng, một bình đồ uống, tiện thể còn vì Vương Cơ Huyền mở ra một con hình chiếu bình, bên trong là tiểu hoa đỉnh cột sắt HD quay video. Vương Cơ Huyền động tác ôn nhu địa cầm lấy dao nĩa, cái nĩa nhấn ép, dao ăn hoạt động, một con gà cánh đầu tiên là cánh căng cùng cánh bên trong tách rời, sau đó trong đó xương cốt bị chậm rãi đỉnh ra, Vương Cơ Huyền dùng cái nĩa cắm dậy rồi một viên thì cả chậm rãi đưa đến bên miệng, nhẹ nhàng nhai, ừng. Đây là thoải mái ngâm khẽ. Hậu phương một đám kiếm tu trực tiếp nhìn xem nói bụng. Đám kia vũ thần cung cao thủ giờ phút này sắc mặt xanh xám, Liêu Mạng truyền thanh Têu gọi Vũ Lăng, nhưng Vũ Lăng căn bản không có mấy may phản ứng. Năm tháng đạo tặc đúng nguyên thần cứng rắn không, còn không phải thế sao ai cũng có thể giải. Nhất là, tại tất cả tiên giới trong lịch sử, các tộc những cao thủ cũng không có bao nhiêu ứng đối năm tháng đạo tặc nội lên kinh nghiệm. Kiếm Vũ truyền thanh nhắc nhở, sư điệt, ngươi pháp lực đủ chẻo chống thần thông như vậy sao? Chớ có khinh thường vứt đi thăng cục. Vương Cơ liền ngay lập tức hiểu ý hắn vỗ tay phát ra tiếng. Đám kia lười biếng cơ giới thể bạch ngồi thẳng cơ thể, đồng thời xông về phương vị khác nhau. 360 hảo cơ giới thể bao vây bị Tuế Nguyệt đại đạo cứng rắn khống vũ lăng, bố trí mấy tầng trận pháp, bao gồm huyễn trận, đối nội phòng hộ trận, khống trận, duy trì có không có sát trận. Hơn 100 đại cơ giới thể bắt đầu nhanh chóng làm việc những kia vừa vận chuyển hoàn tất máy móc. Hơn 10 cái tạo hình cổ quái, cuộn dây trần trụi pháo laser, khóa chặt rồi vũ lăng đầu cùng ngực và yếu hại. Nhóm đầu tiên tổng cộng 360 mai cao đương lượng tiểu mới nhất đạn hạt nhân, giờ phút này thì đã sắp đặt đúng chỗ, bị cơ giới thể vận chuyển đến rồi trong trận pháp. Những thứ này đạn hạt nhân là cuối cùng thả ra. Nếu không đạn hạt nhân sắp vỡ, cơ giới thể nhóm chắc chắn sẽ tê liệt, xung điện từ, EMP là chúng nó không cách nào tránh né làm hại. Bắt đầu đi." Vương Cơ huyền bình tĩnh nói rồi câu, mà núi nghiệp tục hoạt động giao đĩa. Hơn 10 đạn màu trắng nhạt laze bắt đầu chiếu xạ. Vũ Lăng cái trán, cái cổ, ngực, đầu vai khớp nối, đồng thời xuất hiện từng cái thật nhỏ con sáng, thân thể tách ra rồi một tầng thần quang. Sau đó, laze chiếu xạ cùng tầng này thần quang bắt đầu tiến hành đánh dằn co. Vương Cơ huyền đợi một hồi lâu nhi, cánh gà cũng ăn hai con, trên người Vũ Lăng mới xuất hiện rồi 10 cái nhàn nhạt lỗ nhỏ. Chẳng qua Vũ Lăng thân thể tích chứa thần lực, bị nảy hơn 10 đạo màu trắng nhạt laze hao tổn cái bảy tám phần. Vương Cơ huyền đái lòng âm thầm kinh ngạc. Có sao nói vậy, tên điểu nhân này hay là rất đột nhiên. Những thứ này laze năng lượng nơi phát ra, kỳ thực chính là chậm chậm thả ra chôn bụi viên đạn, vừa mới những thứ này laze tr chỗ hao phí phản vật chất, đã có gần phân nửa yên diện đạn. Năng lượng chuyển đổi tất nhiên tồn tại nhất định tổn thất, nhưng chỉ là tại ra hỏa này trên người lưu lại 10 cái tiểu lớn bằng ngón cái hố nhỏ. Vũ Thần cung một phương có người không chịu nổi, vài đầu cự cầm muốn lao xuống lại bị kiếm thần cung xuất hiện mấy đạo bén nhọn kiếm vĩ dọa lùi đám kia vũ thần cung láo giả cho dù sốt ruột, cũng chỉ có thể là lo lắng xuống đây là bọn hắn nói ra sinh tử lôi. Lúc này hô ngừng, kiếm thần cung kiên quyết sẽ không đáp ứng, mà bọn hắn vũ thần cung về sau cũng liền không mặt mũi ở trong thiên địa trộn lẫn cái gì danh tiếng đối với bát đại đỉnh cấp thế lực mà nói, danh vọng hai chữ là quan trọng nhất. Vương Cơ liền dừng lại dao đĩa, nói lẩm bẩm, những thứ này vũ khí mới cũng không được a. Vũ thần cung không biết bao nhiêu cao thủ khí toàn thân phát run. Bọn hắn chỉ nghĩ xông lên xé tên hôn đản này. Vương đạo trưởng đặt giữa xuống, cầm lấy khăn ăn bố lo miệng. Sau đó bưng lên một bên đồ uống lạnh, ưu nhã đưa đến bên miệng nhấp một hớp. Ha. Tiểu hoa đỉnh ca múa hình chiếu tự động quan bế. Vương Cơ huyền bình tĩnh điệu lấy ra một con cừu nhác, tiện tay hoạt động, đám kia bảy trận cơ giới thể trong nháy mắt hướng mặt đất rơi đập, đại trận tự động giải tán. Bên ngoài 360 quả đại đương lượng đạn hạt nhân, ngay tại trước mắt bao người, hướng Vũ Lăng kích xạ mà đi, đạn hạt nhân từng tầng từng tầng chống đỡ tại Vũ Lăng thân thể bên ngoài, sau đó đếm ngược 3 giây. Két. Ông. Oen. Thiên điệu rung mạnh. Vương Cơ huyền vì thiếu khuyết chôn vùi viên đạn, hiện tại chỉ có thể dựa vào đương lượng tăng lên nổ tung mỹ lực. Hơn 300 mai kiệu mới nhất đạn hạt nhân dựa theo cùng không trận kỹ thuật đồng thời bạo, đem tất cả năng lượng dẫn hướng chính trung tâm, nơi đây sinh ra tức thời nhiệt lượng vô cùng kinh khủng, Vũ Lăng thân thể tức thời nhiệt độ đã vượt xa bình thường hàng tinh hạch tâm nhiệt độ, thậm chí muốn vượt qua mấy ngàn hơn vạn lần. Côn bạo quang tại tàn sát mưa bãi, đến không hết nhỏ bé hạt đang kịch liệt va chạm. Năng lượng, đơn thuần lại mênh mông năng lượng, có rửa cái đó lâm vào năm tháng cảm bẫy bất lực sinh linh. Hỏa câu khổng lồ bắt đầu xung kích ra ngoài, khá tốt kiếm thần cung hơn 10 vị kim tiên đồng thời ra tay, vừa rồi bày ra cực dày kết giới, nhưng cái này năng lượng xung kích không đến mức ảnh hưởng đến kiếm thần cung địa bản. Vũ thần cung bên ấy thì chật vật nhiều. Rất nhiều cự cầm không né tránh kịp nữa, thân thể khổng lồ trực tiếp bị xung kích ba lần tung, khá tốt mấy tên lão kim tiên đứng ra, dùng mạnh mẽ pháp lực chống đỡ rồi đến tiếp sau năng lượng đạn hạt nhân cũng tốt, chôn vùi viên đạn cũng được, muốn đúng chân tiên trở lên tiên nhân sinh ra hữu hiệu sát thương, nhất định phải thỏa mãn một nhân tố. Khoảng cách. Dưới tình huống bình thường, đạn hạt nhân nổ tung trong mắt, thiên tiên chỉ cần là tại tình trạng dưới bị, rất dễ dàng chạy ra hữu hiệu sát thương phạm vi đạn hạt nhân, khu vực hạch tâm nhiệt độ cao cao áp sẽ cực nhanh phong thích, những tia hỏa cầu hướng ra phía ngoài bành trướng trong quá trình, nhiệt độ sẽ nhanh chóng hạ xuống. Mà Vương Cơ Huyền hôm nay vì trấn nhiếp Vũ Thần cùng, không tiếc vốn gốc, hao phí khôi lỗi thể nội hơn phân nửa pháp lực, chính là vì chờ quan biểu hiện ra, cơ giới hung ma, lợi hại. To lớn mây hình nấm nương theo lấy vô số tia chớp phóng hướng thiên cùng. Giữa thiên địa vô cùng hỗn náo, lại là chết như vậy tịch. Cuối cùng, có một kiếm quét ngang, đem này giàu có phóng xạ vật chất mây hình nấm trực tiếp đánh tan, kiếm vũ nhẹ nhàng vung tay áo, hàng loạt mây mù bị cuốn đi phương đông, bầu trời khôi phục rồi một mảnh xanh thẳm. Lại nhìn giữa sân vân hải, hai bên cũng đang trầm mặc. Vương Cơ Huyền vẫn như cũ bình tĩnh ngồi tại góc trước mặt bàn ăn lông tóc không tổn hao gì, trung quanh hộ thuần máy phát vẫn như cũ có xung tốc năng lượng dự trữ. Vũ Lăng đứng thẳng nơi, một phai mở nguyên thần sững sờ ở kia, nguyên thần quanh người bao vây lấy một tầng nhàn nhạt, nhạt ánh sáng màu đỏ. Tại nguyên thần phụ cận, một cái nhúm máu màu vàng kim mũi tên nhẹ nhàng trôi nổi. Vương Cơ huyền hơi híp mắt, hắn cảm nhận được mũi tên này, mũi tên đáng sợ khí tức, mà phần này khí tức nơi phát ra, dường như chính là phía trên điểm này vết máu. A, Vũ Thần cung thật đúng là bỏ hết cả tiền vốn. Vương Cơ huyền khẽ thở dài âm thanh, giờ phút này đưa tay nhẹ bắt, kia mũi tên bị hắn nắm vào trong lòng bàn tay. Vũ Thần cung có lão giả hô to: Hùng ma ngươi dám? Đây là ta Vũ Thần cung vật. Ừm. Vương Cơ Huyền cười nói, nếu như là các ngươi Vũ Thần cung vật, vậy ngươi gọi nó một tiếng, nó sẽ đáp ứng sao? Mũi tên này vốn là tạm thời bị Vũ Lăng tê luyện, giờ phút này Vũ Lăng nguyên thần bị cáo, không hề phản ứng. Vương Cơ Huyền tiện tay nắm, tiến thì không có bất kỳ cái gì, dễ rủa. Vương Cơ Huyền tiện tay đưa nó dùng tiên lực bao vây, ném đi rồi kiếm Vũ bên ấy. Sư bá, đây coi là đệ tử hiếu kính. Kiếm Vũ lập tức mặt mày hớn hở, tiện tay vạch một cái, mũi tên liền bị nàng dùng linh phủ trấn áp, thu nhập chữa vật pháp bảo. Vương Cơ Huyền duỗi lưng một cái, chậm rãi đứng dậy. Nơi đây kỳ thực đã không cần lãng phí khôi lỗi pháp lực, đi cứng rắn khống Vũ Lăng, nhưng diễn trò muốn làm nguyên bộ nha, cũng không thể bỏ dở chừng. Vương Cơ Huyền nhìn về phía Vũ Lăng nguyên thần, tay trái giơ lên, gọi ra rồi cựu linh kiếm tôn ban thượng cự kiếm, đem cự kiếm gánh tại trên vai. Hắn liếc mắt nhìn về phía Vũ Lăng phía sau kia tầng mây dày đặc, cất cao giọng nói: "Vũ Thần cung, các ngươi cần phải nhận thua a." Vũ Thần cung các cao thủ chỉ là tức giận, bất lực không nổ, lại không một người mở miệng. Không ai nghĩ đánh chứ? Vương Cơ Huyền chậm rãi tiến lên. Nếu có thể, hắn muốn cầm hai thanh phù đầu, gọi đến mười mấy con cơ giới thể, đến một đoàn phù đầu ban mẹ mua. Chậm rãi đi đến Vũ Lăng trước mặt, một đố chặt người chim này nguyên thần đang tiếc, như thế quá mức phong tao, cùng kiếm thần cũng lại nghiêm túc giọng tính công hợp. Hàng Quá Ngoa trợ, hàng Quá Ngoa trợ. Cách Vũ Lăng nguyên thần chỉ còn 1 bước, Vương Cơ Huyền Giơ kiếm muốn vồ xuống. Chúng ta nhận thua." Hoàng Lãng Vũ giọng nói truyền đến, không phải hống, mà là trầm thấp khàn khàn. Vương Cơ Huyền nhìn về phía Hoàng Lãng Vũ, nhìn thấy vị này vũ thần cung phó cung chủ trên đầu một sợi tóc trắng, cùng với cặp kia mang theo vài phần bất đắc dĩ, tương đương, hoài nghi hai con người. Không còn nghi ngờ gì nữa, hôm nay cho Hoàng Lãng Vũ đả kích không nhẹ. Vương Cơ Huyền tất nhiên sẽ không đáng thương địch nhân của mình, nhưng hắn xem trọng kiếm Vũ trước đây quyết định quy củ. Thế là hắn chạm đến là tôi, thu hồi cử kiếm, nhường cơ giới thể nhóm trở về vòng xoáy, chính mình đi tới vân đài bên dưới, nhặt lên một đóa mây trắng, thản nhiên trở về kiếm Vũ sau lưng. Chạm mắt tới là từng đạo vô cùng ánh mắt phô tạp. Nếu Vương Cơ Huyền hôm nay dùng hắn đối kháng Cửu Linh kiếm Tôn thái độ, đi đối chiến cái này Vũ Lăng, hắn thì có chín thành phần thắng, mà chiến thắng Vũ Lăng sau đó, bọn này kiếm thần cùng trẻ tuổi, kiếm tu chắc chắn sẽ như là nhìn thấy mỹ vị dê con lú sói con, trên cấp danh dự muốn cùng vương cơ huyền luận bàn luận kiếm đáng tiếc không có nể. Hiện tại, vì kia tiên thứ 2 ra sân thanh niên kiếm tu làm thí dụ, hắn nhìn xem vương cơ huyền ánh mắt chỉ có kiêng kỵ cùng với một chút tôn kính, thậm chí khóe miệng nụ cười còn có mấy phần muốn kết tốt, lỷ mợ, cảm giác. Năm tháng đạo tắc thần thông cứng rắn không nguyên thần. Cơ rồi văn minh đại bom làm thành một vòng khoảng cách gần vánh tạt. Cái nào thiên tiên đi tìm vương cơ huyền đôn đấu, kia thuần túy là nghị chuyển thế chúng tu. Vương cơ huyền quay người nhìn về phía văn đài, lại vỗ tay phát ra tiếng Tầng kia đỏ nhạt màn ánh sáng hóa thành một tầng nhàn nhạt sóng xung kích nổ nặn lên. Cái kia trải qua thần mục chúc phúc hồi lỗi thân thể, giờ phút này pháp lực đã gần đến cô cạn. Vũ Lăng Nguyên thần trợ túi đầu làm thủ hết hình, bị Hoàng Lãng Vũ một cái đại thủ trực tiếp vất đi, chung quy là không thể ra một chiêu, chửi một câu. Chúng ta đi. Hoàng Lãng Vũ bình tĩnh giọng nói truyền khắp hơn 10 vạn dặm. Từ hôm nay trở đi, phạm cách giết cơ giới hung ma vương cơ huyền người, đến ta Vũ Thần cung bên trong, liền có thể lĩnh linh bảo bạt kiện, linh thạch nghìn vạn lần. Vương Cơ Huyền nghe vậy kém chút lật cái bảnh nhãn. Kiếm thần cung đám kia thế hệ trẻ tuổi cao thủ, ánh mắt lập tức nhiều hơn mấy phần hâm mộ bọn hắn cũng nghĩ bị bọn này lao điều nhân truy na a. Trực tiếp có thể khiến cho thanh danh của bọn hắn truyền khắp tất cả thiên giới. Tiêu Hoàng Lãng Vũ giọng nói vừa dứt, Vũ Thần cung đại bộ phận cao thủ còn chưa quay đầu rời đi, từ đông bắc phương hướng đột nhiên truyền đến một tiếng sét, sau đó có một dàn mưa, mạnh mẽ giọng nói truyền khắp phụ cận 20 vạn dặm. Từ hôm nay trở đi, phàm cửu cơ giới hung ma vương cơ huyền người, đến ta thiên thế minh, có thể lĩnh linh linh thạch trăm vạn, pháp bảo tự do. Đông bắc phương hướng, hàng loạt lưu quang kích xạ mà đến, nơi đây lại không thiếu cao dài hơi thở của Kim Tiên. Kiếm thần cũng đúng tình huống như vậy tất nhiên sẽ không sợ sợ, chẳng qua Kiếm Vũ, Kiếm Tam, Kiếm Cửu như vậy cao thủ, mỗi một cái đều làm mặt lộ hoài nghi, đám kia đến từ các tiên đạo kiếm tu đã là nhịn không được phát ra trận trận xôn xao. Kiếm Vũ quay đầu nhìn về phía Vương Cơ Huyền, đáy mắt mang theo vài phần hoài nghi. Vương Cơ Huyền cũng có chút mập mịt. Không phải, Thiên Thế Minh, hắn đời trước cứu vớt quá ngàn thế minh 18 đời tổ tông. Thiên Thế Minh trước đây thì cố ý đến cứu hắn cái này cơ giới hung ma, hiện tại càng là hơn muốn cùng Vũ thần cùng cây kim so với quặm dâu bảo vệ hắn. Chính lúc này, Đông Bắc bên cạnh bay tới Lưu Quang bên trong, có một chùm Lưu Quang mấy lần tiếp thúc, đi thẳng đến rồi kiếm thần cung mọi người phụ cận, dung gian nuôi lại kích động giọng nói hô câu. Tiền bối, chương 566, thời cổ người ở đâu? Chương 566, thời cổ người ở đâu? Vương đạo trưởng kỳ thực có rất ít xứng sở lúc, rốt cuộc hắn thì sửa qua rồi tam thế, sinh tử chi cảnh thì trải qua không ít, trên bản chất là một nội tâm thành thục, mặt ngoài trẻ tuổi anh tuấn tiên nhân. Nhưng hôm nay, hắn thì bối rối hai lần. Mà này lần thứ 2 thực tế thái quá. Một kim tiên đỉnh phòng, uy áp mơ hồ không thua cựu linh kiếm tôn lão đầu râu bạc, mặc hoa phục, mang theo số lớn nhân mã, đột nhiên thì nhảy ra hô to, "Tiền bối." Vương Cơ hiện sững suốt mấy giây, chăm chăm vào người này, nhìn một hồi lâu, trong lúc mơ hồ năng lực thấy đối phương khuôn mặt, mộ dung chính nhất. "Tiền bối." Lão đầu không hiểu thì đỏ mắt, đúng là lã chã rơi lệ, về phía trước đúng Vương Cơ hiện thật sâu làm cái vai chào, dù giọng nói, "60 và năm." Chính một khổ đợi 60 và năm. Nhiều đến vị tiền bối kia tương trợ, mang năm đó đám kia lưu lạc tiên giới tu sĩ sống yên phận. "Tiền bối." Chính một cuối cùng nhìn thấy ngươi. "Tiền bối." Vương Cơ liền vội vàng hướng Tiên Ân, nắm thật chặt Mộ Dung Chính Nhất cánh tay. "Ngươi, ngươi sao lão thành rồi như vậy?" Mộ Dung Chính Nhất lại là khóc không thành tiếng. Giờ khắc này, hắn không còn là thiên thế minh kiêu nhất ngôn cự đỉnh lão minh chủ, cũng không phải trong thiên địa này đã có thể đứng hàng danh hào cao thủ, chỉ là đang phát tiết quá khứ đủ loại áp lực. Hắn đã trải qua bao nhiêu? Hắn đã trải qua rất nhiều. Thứ tiên giới lập mệnh nào có dễ dàng như vậy? Cho dù có Tuế Nguyệt đại đạo làm thành kết giới bảo vệ, bọn hắn không có ngoại địch quá nhiều, vẹn vẹn là nội loạn liên đệ mộ dung chính nhất tinh thần vô số lần gần như tan vỡ. Theo một giới chi tu sĩ, làm nhất tộc bắt đầu tổ Theo mấy chục và người, đến mấy trăm vạn, quá ngàn vạn, sau đó không thể tránh khỏi nội loạn. Trong cốc huyết mạch sinh sôi sinh ra hàng loạt phàm nhân, xử trí như thế nào tiên phạm quan hệ trong đó, liền để mộ dung chính nhất vắt hết óc. Sau đó, trên tay hắn không thể không nhuốm máu, bí mật sử tử đám kia nghĩ ra kết giới sông sáo đồng tộc tiên nhân, lại không thể không đứng toàn tộc nói dối, nói những tiên nhân kia bên ngoài bị tấn kích, bị ám giáo tiêu diệt, sau đó vì nải một lời nói dối, biên chế rồi đến không hết nói dối. Hắn không thẹn, không thẹn với chính mình, không thẹn với năm đó cái đó tu giới, không thẹn Vương Cơ huyền nhắc nhở cùng Bạch Cổ tiền bối cho trợ lực. Nhưng hắn lại hổ thẹn Hồ thẹn tại mộ dung thế gia, hồ thẹn tại người nhà của mình Tân Hữu, hồ thẹn tại những kẻ từng tín nhiệm hắn lại bị hắn tự tay mai táng, không ổn định nhân tố, đến rồi hôm nay. Những thứ này áp lực hỗn tạp thành một dòng lũ lớn tâm trạng, đối Vương Cơ Huyền phun ra ngoài. Vương Cơ Huyền đối với cái này cũng chỉ có thể báo chi vì khẽ than thở một tiếng, đem mộ dung chính nhất dùng sức ung, dùng sức vô vô hàn phía sau lưng. "Tốt, ngươi là tốt chính một, năm đó ta không nhìn là người, ngươi đem chúng ta giới kia tinh khí thần cũng bảo vệ tốt rồi." "Tiền bối, ta không muốn giết bọn hắn, không muốn giết bọn hắn." Vương Cơ Huyền mặc dù không biết, bọn hắn chỉ là ai lại có thể cảm nhận được mộ dung chính nhất kia thật sâu ấy nãy, hắn cũng không nói nhiều, chỉ là mặc cho mộ dung chính nhất phát tiết. Hầu Phương bay tới từng đạo thân ảnh, thấy cảnh này, hơi trẻ tuổi điểm đều là sững sờ ở tại chỗ, mà đám kia cùng mộ dung chính nhất cùng thời đại lão cổ đồng lại là cùng nhau về phía trước, đúng vương cơ huyền thật sâu hành lễ, rơi lệ người 89 phần 10. Vương Cơ huyền đỡ lấy mộ dung chính nhất, nhấc nhấc về phía trước đem những lão giả này đỡ dậy. Kiếm thần cung trước, tất cả thành nhận thân cỡ lớn hiện trường. Kiếm thần cung chúng tiên theo ban đầu kinh ngạc, đã biến thành nhìn nhau sững sờ. Kiếm Vũ quay đầu nhìn về phía kiếm cừu, truyền thanh nói thầm, người đây là thu cái lao tiền bối chuyển thế thân làm luyến đệ tử. Cựu Linh kiếm tôn kiếm cựu cũng là có chút điểm ở miệng. Con tốt, dừng lại ở hậu phương Ngô Đan cùng tiểu Hoa Đình, kịp thời đúng kiếm cựu chuyển thanh giải thích vài câu. Kiếm cựu mặt lộ dần mình, đúng kiếm Vũ nói: "Đồ nhi này của ta cũng không phải gì đó đại năng chuyển thế thân, hắn trước đây vì tránh né thiên đạo truy sát, cũng vì thuận lợi thành tiên, từng do Nguyệt Thần cung chủ nhân mang theo, ở quá khứ 5 tháng chánh né, nơi đây có rất nhiều lang dong, đồ nhi ta tại hắn ra đời tu giới cùng ám giáo đại chiến một hồi, vì đại thừa tu vi giết ám giáo mấy ngàn hạ giới chó săn, chém giết mấy tên chân tiên, mấy trăm tiên binh, sau đó lập tức thành tiên." Từ quá khứ thời tiến nhập tiên giới, lúc đó ám giao phái người đồ sát cái đó tu hành giới, diệt tuyệt tu hành sự tình, Đồ Nhi ta tâm thiện, không đành lòng thấy tu hành giới cho một mối lửa, thế là cứu rồi mấy chục vạn tu sĩ bước vào tiên giới. Đó là tại 60 vạn năm trước. Về sau, Nguyệt Thần cung chủ nhân bố trí đại trận, đoạn những người này nhân quả, giúp bọn hắn không ngừng tu hành, thì vừa ra đời bây giờ thiên thế minh. Có thể nói, thiên thế minh hiện nay tất cả tiên nhân liệt tổ liệt tông đều là Đồ Nhi ta cứu, cho nên thì có rồi một màn này. Kiếm Vũ cẩn thận suy nghĩ, hỏi lại, sư đệ Ngươi có biết Thiên Thế Minh gần đây thành thế phi phàm, bọn hắn tu nạp rất nhiều bị ám giáo hám hại tu sĩ, dựng lên phản thiên đạo cơ sí, bây giờ coi như là tiên giới thứ 10 thế lực lớn nhất." Kiếm Vũ lạnh lẹ nói, quan sát qua, không có mấy cái kiếm tu người kế tục, cũng không bằng độ nhi ta. "Vâng vâng vâng." Ngươi nảy mở miệng một tiếng độ nhi thê, đều nhanh đem người sương cốt tê dại. "Ừm." Ngũ sư tỷ ngươi động lòng đố kỵ. "Mặc kệ ngươi." Kiếm Vũ thanh tú động lòng người lườm một cái, cứ mới bay chậm rãi về phía trước, đúng Thiên Thế Minh bọn này kim tiên khẽ gật đầu. Nang Ôn Nu nói, "Các vị đạo hữu, không bằng tới nơi đây tiên đạo ôn truyện." Cơ viễn bây giờ là ta kiếm thần cung hạch tâm đệ tử, kiếm thần cung cũng làm thay hắn triều đãi các vị. Mộ Dung chính nhất xoa xoa nước mắt, trong nháy mắt khôi phục thành lão thành trầm ổn bộ dáng. Hắn đứng kiếm vũ làm bài chào, làm phiền kiếm vũ cung chủ rồi. Mộ Dung minh chủ khách khí, kiếm vũ cười nói, ta chẳng qua là tạm thay trước này đâu, cũng không dám xưng cung chủ hài chứ, các vị đạo hữu mời. Ngươi tới, thanh ra một đại điện, chuẩn bị ca mua tửu rượu. Gần đây cái đó tiên đạo bên trên, số lớn tiên nhân đồng thanh đồng ý này tiên đạo ngay lập tức náo nhiệt. Sa Sa đang kia vũ thần cung điệu nhăn nhó, giờ phút này đi nhanh hơn chút ít. Rốt cuộc, nơi này hình tượng chỉ là tiếp tục đâm kích đạo tâm của bọn họ, không đi tại đây tiếp tục bị kích thích. Tiêu Hoàng Lãng Vũ trong mắt đã không chỉ là sắc ý, nhiều hơn nữa hay là hận ý bị Hoàng Lãng Vũ ghi hận trên vương đạo trưởng, cảm động một lát sau, đã là vừa múa vừa hát. Kiếm Thần Cung bên ngoài tiên đạo, ở giữa thành bang một tòa lầu cao bên trong. Mặc dù Kiếm Thần Cung thành viên trung tâm phần lớn đều là trải qua thanh tâm quả dục sinh hoạt, nhưng ở bên ngoài những thứ này tiên đạo, những vị tu vi có thành tựu tiên nhân, tất nhiên là năng lực án ổn hưởng thụ thật thú vị sinh hoạt. Sơn Hào Hải Vị mỹ vị đương nhiên sẽ không thiếu, ca múa thành đàn tràn qua trạng thái bình thường, nơi đây càng là hơn có bách tộc múa ký thay nhau ra trận, nhường lầu cao tầng cao nhất trong sàn nhảy luân chuyển nhìn các loại sắc đẹp. Kiếm Vũ ngồi ở chủ vị, khóe miệng vẫn luôn mang theo nụ cười ôn nhu. Thiên Thế Minh mộ dung chính nhất ngồi ở chủ khách vị, lôi kéo Vương Cơ Huyền không ngừng tự thoại. Thiên Thế Minh các vị trưởng lão phân tán ngồi ở khắp nơi bàn thấp về sau, bên cạnh đều có kiếm thần cung kiếm tu tiệc khách, tất cả mọi người là trò chuyện vui vẻ, vui vẻ hòa thuận. Không bao lâu, đổi một thân lam nhã táo giải, rối tung lên tóc dài kiếm cũ đến trong động, tiện thể còn mang theo mộ đan cùng tiểu hoa đỉnh đến nan tiệp. Vương Cơ Huyền đứng dậy hành lễ. Thiên Thế Minh chúng tiên lập tức liền muốn đứng dậy theo hành lễ, lại bị Vương Cơ Huyền quát bảo ngừng lại. Các ngươi làm gì? Vương đạo trưởng cười nói, đây là sư phụ ta, các ngươi như muốn bái sư đi tìm cái khác kiếm thần cung đại năng đại thần thông hạ người. Hiện tại dù sao cũng là chúa tể một phương rồi, chớ có bởi vì ngươi ta chi quan hệ cá nhân mà mất lễ nghi. Kiếm Cửu nghe vậy lập tức bật cười. Kiếm Vũ liền nói, các vị đạo hữu, nhưng chớ có quá giữ lễ tiết, nếu là luận tuổi họ, ta cùng tiểu Cửu đều là các vị văn bố. Sư lễ ngươi đến ta bên ngồi. Không cần, ta dựa vào độ nhi ta. Kiếm Vũ bình tĩnh đi đến rồi vương cơ huyền bên, bên cạnh thân, dù đáp lại bộ đoạn. Só sỉnh bên trong kiếm thần cung lão tiên người vội vàng kêu thị nữ, nhắc đến rồi bản thấp, nâng đến rồi sơn hào hải vị rượu ngon. Có lão nhân tiếng gọi, "Hở? Hoa Đình tiên tử." Bọn này thiên thế minh lão nhân lập tức hai mắt tỏa ánh sáng, đứng dậy vây lại rồi cao Hoa Đình bên cạnh thân. 60 vạn năm không thấy, Hoa Đình tiên tử hay là khí chất như vậy, khó được khó được. "A. Hoa Đình tiên tử này cũng chân tiên. Ta này có món không cần linh bảo, vừa vặn phù hợp ngươi dùng. Hoa Đình tiên tử còn nhớ lão phu sao? Lúc trước tiên tử một khúc tiên âm." Lão phu con đường tu hành một mảnh đường bằng phẳng, mỗi lần lâm vào bỉnh cảnh hoặc là gặp được tu hành nan đề, chỉ cần trong ngọc lắng nghe tiên tử tiên âm, tất cả vấn đề liền giải quyết dễ dàng. Tiểu Hoa Đình lập tức bị các loại bạo vật đuổi đầy cỏ lòng. Nàng có chút chân tay luống cuống, đúng Vương Cơ Huyền Vương tới rồi cầu viện nét mặt. Vương đạo trưởng cười nói, "Thu đi, sau đó ngươi đi chuẩn bị một hai, là các vị bạn cũ hiến sướng mấy đầu." Tiểu Hoa Đình vội vàng đáp ứng, tiếp tục bị đám lão nhân này vây quanh tán dương đây là khen nàng sao? Đây thật ra là khen Vương Cơ mới thôi. Trong điện vừa nóng náo loạn hồi lâu, mãi cho đến Tiểu Hoa Đình xuất hiện trong sàn ngày. Dùng mâu đan phối cao giai cơ giới văn minh đại ơ hưởng, mở cái đơn giản cuốn sớ, tất cả đại điện vừa rồi yên tĩnh trở lại. Kia trong tiếng ca có không nói ra được thân phận. Thật là có không ít lão tiên người bình cảnh xuất hiện một chút búng lòng. Kiếm Vũ chẳng biết lúc nào đã ngồi ở vương cơ viền bên cạnh, cùng mộ dung chính nhất nâng ly cạn chén. Hai cái này thế lực lớn người cầm lái, hiển nhiên là đã đạt thành một ít án ý kiếm vũ uống nhiều quá mấy chén, kia gương mặt xinh đẹp trên nhiều một chút đỏ ửng, rất có vài phần mỹ nhân cảm giác. Nàng nhẹ giọng hơn rồi, "Tiểu Cửu Tử, ngươi thật đúng là kiếm thần cung phúc tinh, mấy vạn năm không thu đồ đệ, thu cái đồ nhi thì đưa tới thiên thế minh những thứ này nghĩa sĩ." Kiếm Cửu lập tức ngẩng đầu lớn ngực. Mộ Dung Chính nhất ở bên cười nói, Thiên Thế Minh Hạch Tâm cũng là thuần túy nhân tộc, chỉ là vị cùng ám giáo đối kháng, chúng ta quá khứ 10 vạn năm chiêu nạp một chút bạch tộc xuất thân cao thủ, chẳng qua cái này cũng không năng lực ảnh hưởng, chúng ta Thiên Thế Minh đơn thuần, Kiếm Thần Cung tại nhân tộc Tam Đại Tiên Cung người đứng đầu, là nhân tộc thống soái, chúng ta ân công càng là hơn ở đây tu hành, sau này nếu có phân công, Thiên Thế Minh định không chối từ. Dễ nói, dễ nói. Kiếm Vũ bưng rượu lên tôn cùng Mộ Dung Chính nhất nhẹ nhàng chạm cốc. Kiếm Thần Cung cũng không dám chấp cái gì Thái Châu. Chúng ta kiếm tu châu nguyện, chẳng qua là bảo vệ nhân tộc, ngăn chặn thiên đạo Như hôm nay đạo rất có vấn đề, cơ Huyền Sư điệt không phải nói, có một tên là Bở Giả Mã đạo Tắt Chi linh ký túc tại trên thiên đạo, nhường vốn nên vô tình vô tính thiên đạo sản sinh dị biến. Chẳng thể trách, thượng cổ mặt lúc, thiên đạo có ý thức nhằm vào nhân tộc ta, nghĩ đến hẳn là này Bở Giả Mã hỏa mắc. Vương Cơ Huyền nói thêm, Thiên La cùng ám giáo đều là Bở Giả Mã làm, Thiên La trên bản chất cùng ám giáo là huynh đệ trận doanh, chỉ là vì thu mua lòng người, bọn hắn cố ý làm ra đối địch dáng vẻ, thuận tiện Thiên La thu nạp giữa thiên địa chính nghĩa chi sĩ. Mộ Dung Chính nhấc mặt lộ nghiêm túc, nơi đây cùng chúng ta điều tra đến tình hình chênh lệch không hai. Công tri ân công cùng kiếm thần cung các vị đạo hữu có từng chú ý tới, gần đây này trăm năm, nhất là mười mấy năm qua, ám giáo tại gia tộc phá hoại hạ giới tu hành sự tình. Ồ, kiếm vũ hơi nhướng mày, kiếm thần cung kĩ thực có chút phụ kính, cũng không quan tâm kĩ càng hạ giới. Hãn dự, mộ dung chính nhất chăm chú nhướng mày, thấp giọng nói, "Chúng ta thiên thế minh thì nắm giữ mấy đầu tới hạ giới đường sá, phái ra mấy chục đội binh mã, tại hạ giới điều tra việc này. Ám giáo cùng tiên la cho tới này, tại tiên giới thế lực ngang nhau, tại hạ giới là ám giáo hoàn toàn vượt trên tiên la. Nơi đây tự nhiên là này thiên đạo, cái đó bở ra mẹ cố ý gây nên." Gần đây vài chục năm, không biết có phải hay không là cùng ân công thuận lợi theo quá khứ trở về liên quan đến, ám giáo mấy ngàn đường khẩu bốn phía xuất động, đã có 720 dư cái tu giới, 105 cái chân giới, gặp rồi ám giáo tàn sát. Lại lần này liên tục tàn sát khác nhau dĩ vãng. Trước đây ám giáo làm việc đều là đánh lấy thiên đạo danh nghĩa, dùng giết chóc phương thức ngăn lại tu sĩ cấp đoạt thiên địa linh khí, có đôi khi còn có thể đánh ra lấy sát dừng kiếp vì huyết ổn thiên câu hiệu, bọn hắn giết chóc cũng đều là các giới tu sĩ, sẽ không nhắm vào phàm nhân. Nhưng lần này, nhiều xuất hiện rồi đồ thành sự tình, chúa qua sinh linh đều không lưu. Vương Cơ Huyền nghe vậy chăm chú nhíu mày. Một bên kiếm cừu cũng là buông xuống bình riệu, đáy mắt nhiều hơn mấy phần tấn cốc. Ám giáo, tại hạ giới như thế tùy ý rất trọc. Không sai, Mộ Dung Chính đích nói, chỉ hận chúng ta tiên thế minh tại hạ giới chỉ có mấy chục đường cẩu, bây giờ thì nhất định phải tránh né, không cách nào cùng Ám giáo chính diện tranh phong. Thiên La thì mặc kệ sao?" Kiếm Cừu hỏi. "Lão sư," Vương Cơ Huyền cười khổ, "Thiên La cùng Ám giáo đều là kia bợ dạ mạ xây dựng, Ám giáo phụ trách rất trọc, Thiên La phụ trách đồ hàng, Thiên La sẽ chỉ kéo dài chính nghĩa chi sĩ bộ phát phản kích giảm giáo tiết độ." Kiếm Cừu im lặng không nói, trong mắt sát ý ẩn hiện. Kiếm Vũ thở dài, ám giáo như thế tùy ý làm vậy, nhân tộc ta tiên nhân tất nhiên là không thể ngồi yên không lý đến, nói không chừng muốn mời các vị trưởng lão cùng nhau bàn bạc chuyện này. Chúng ta không có thủ đoạn đối phó với bợ dạ mạ, Vương Cơ Huyền nhắc nhở, tối thiểu tạm thời là như vậy. Mấy người riêng phần mình gật đầu. Cái khác bản cũng đang thưởng thức ca múa, bọn hắn bản này bầu không khí có chút hỗn loạn. Mộ Dung Chính nhất cười nói, hôm nay là được gặp dân công này lại hỉ, cũng trách lão phu, không nên để như vậy bực mình suy tính, tới tới tới, chúng ta tiếp tục uống rượu, những việc này ngày mai lại bàn bạc cũng không muộn. Vương Cơ Huyền tươi mắng Tột đột, người ở trước mặt ta lại vẫn tự sưng lá phu, nếu là tính năm tháng, hai ta thế nhưng đồng lưỡi. Mặc dù đồng lưỡi, lại khất mệnh, ngươi là mấy chục vạn năm chớp mắt mà qua, ta thế nhưng nếm đủ cực khổ. Kia phía sau liên lạc với rồi Bạch Cổ Tiền Bối, ngươi đi tìm Bạch Cổ Tiền Bối tố khổ một chút. Cũng không dám, cũng không dám, chúng ta Thiên Thế Minh kỹ thuật coi như là Bạch Cổ Tiền Bối một tay bỏ dưỡng, nếu không chúng ta phụ kiến tại một khu vực như vậy, làm sao có khả năng sinh ra như vậy nhiều kim tiền? Kiếm Vũ cùng Kiếm Cửu lập tức hứng thú, về hai nghe mộ dung chính nhất cùng Vương Cơ huyền trò chuyện dậy rồi Thiên Thế Minh bí mật lớn nhất. Tiểu Hoa Đình hát xong rồi ca, thì khéo leo tiến tới Vương đạo trưởng Hậu Phương bàn thấp, nghe nhà mình sư phụ phân công. Như thế, mở tiệc vui vẻ ngày đêm, Vương Cơ Huyền uống say mềm. Thiên Thế Minh chứ cao thủ không dám ở bên ngoài ở lâu, nghĩ lôi kéo Vương Cơ Huyền đi tập địa gặp nhau cái 10 năm 8 năm, lại bị Kiếm Cửu từ chối. Chẳng qua, Thiên Thế Minh đưa tới các loại món quả, Kiếm Cửu cũng liền thay mặt Vương Cơ Huyền toàn bộ nhận. Kiếm Cửu hoàn đạo, Thiên Thế Minh nếu có phiền phức, có thể sai người tới tìm ta. Coi như là nể tình Vương Cơ Huyền trên mặt mũi, cho Thiên Thế Minh tính thực chất lợi hứa. Thế là lại qua hồi lâu. Lã Vương Cơ Huyền tử trong nguyên nguyên nhiên điến mở ra hai mắt, vịn cái trán hô vài tiếng đau, sau đó nhìn trước mặt Quý 300 mỹ tiểu đường, cả người bị hấp tuyến tôn vệ. Chương 567, trước đây để hiện hình. Chương 567, trước đây để hiện hình. Phong kiếm, Bá quyển. Vương Cơ Huyền tiếng la đã qué dầy tĩnh tu kiếm cũ. Kiếm Cửu tiên tức đã qua, phát hiện chính mình Đồ Nhi đã theo trụ sở của hắn bên trong ngảy ra, kia 300 tên hay mạo nữ tử cũng không đi theo, cái này khiến kiếm Cửu hơi an tâm. Không hổ là đệ tử của mình, đúng nữ sắc vứt bỏ như rải rác. Chuyện ra sao a? Vương Cơ Huyền trợn mắt nhìn Mộ Đan. Mẫu Đan tuổi thân điện nói xong, Thiên Thế Minh đưa tới một quả, 300 mỹ cơ, 6000 tiên binh, đều là cho lão bản ngươi, tiên binh tiên thế minh nuôi, phụ trách bảo hộ ngươi an toàn, mỹ cơ muốn chính chúng ta nuôi, cho lão bản ngươi giải buồn nhi. Này không phong kiến sao? Hắn mộ dung chính nhất hiện tại nhu như vậy, trực tiếp đem 300 tên nữ tử tặng cho. Mẫu Đan trước mắt, ngài muốn tại tiên giới làm cái gì dân chủ và bình đẳng sao? Tiên giới thế nhưng sáng loáng cường giả vị tôn, nơi này không có bình đẳng cơ sở điều kiện đấy. Vương Cơ huyền chắp tay sau lưng đi qua đi lại. Hắn thấp giọng nói, này muốn để Emma nhìn thấy, ta nhảy vào hoàng hạ cũng tậy không sạch. Nói lên cái này, Mẫu Đan cười hì hì bẩm báo, "Bạch cổ tiền bối gửi thư rồi. Đây." Mẫu Đan lòng bàn tay hình chiếu ra một tầng màn sáng, trên đó hiện ra một mặt phiến đá. Nay phiến đá rõ ràng là gặp rồi năm tháng ăn mòn, trên đó chữ viết đã có chút ít mơ hồ, cũng không ảnh hưởng đọc. Mẫu Đan nói, "Khối này phiến đá là ở phụ cận đây hạ cốc tìm thấy." Vương Cơ Huyền nhìn chăm chú đi xem bãi sư thuận lợi sao. "Không cần lo lắng ngươi cô bạn gái nhỏ cùng thủ hạ, ta dẫn bọn hắn tại chợt kia hai cái đại la kim tiền, khoảng nửa năm sau ngươi có thể nhìn thấy bọn hắn rồi." Có chuyện nhất định phải nhắc nhở ngươi, bọn dạ mã sẽ không từ bỏ ý đồ, ngươi bây giờ là hắn số một mục tiêu, không sao không nên rời đi kiếm thần cung. Kiếm thần cung cùng thương thần cung phần lớn người là có thể tin, giết thần cung bên ấy nên ra chút ít vấn đề. Ngươi nửa năm này nhất định phải nắm chặt thời gian tăng thực lực lên, chỉ có bước vào kim tiên cảnh mới xem như có thể đứng ở cái này sân khấu biến giới. Ngoài ra, ngươi cô bạn gái nhỏ hình như biến dị, ta đem nàng phong ở một kén bên trong, đến tiếp sau ngươi tiếp ứng nàng lúc khắc đã ngộ tương. Biến, biến dị? Emy nạ thế nào? Vương Cơ huyền mặc dù đúng Emy nạ không có loại đó khắc cốt minh tâm cảm giác. Có thể hai người cũng là lẫn nhau thích mới tiến tới cùng nhau, tình cảm cơ sở hay là rất thâm hậu. Hắn nhìn về phía Mẫu Đan. Mẫu Đan mở ra hai tay, "Lão bản, ngài là linh năng chí nguyên." Nửa năm, Vương Cơ Huyền đi đến một bên vừa sửa xong đỉnh nghỉ mát ngồi xuống đỉnh nghỉ mát bên kia chính là xanh non tươi tốt hạ cốc, giờ phút này năng lực nhìn thấy mấy cái cơ giới thể tiểu tổ đang trong rừng thăm dò, mấy tên kiếm tu ngự kiếm ngồi ở những thứ này cơ giới thể phụ cận lắc lư, đối với cái này rất là tò mò. Vương Cơ Huyền xuất thần một lát. "Kia 300 mỹ cơ giao cho ngươi thảo huấn." Vương Cơ Huyền nói, nàng nhóm tư chất tu hành cũng tương đối bình thường. Bùi Dưỡng nàng nhóm làm thao tác viên đi. Được rồi đâu, Mộ Đan đáp ứng âm thanh, trong này hay là có mấy cái khí chất không tệ, lão bản ngài cũng cần một ít thị nữ, lúc ra cửa cho ngài nâng kiếm cũng tốt nha. Ừm, ngươi nhìn Bùi Dưỡng đi, tận lực xem trọng nhân cách của bọn hắn. Vương Cơ huyễn nhẹ nhàng thở hắt ra, đáy lòng của hắn không khỏi nhớ tới mộ dung chính nhất nói tới những tin tức kia ám giáo tại hạ giới trắng trợn rất chó. Tiên rồi các thế lực lớn lại khó mà ngăn cản. Tiên thế minh có lòng ngăn cản ám giáo, nhưng tiên thế minh quá khứ mấy chục vạn năm đều là tại tiên giới phát triển, bây giờ Chiêu binh mãi mãi cũng là tại tiên giới. Hạ giới có không biết bao nhiêu tu giới cùng chân giới, Thiên Thế Minh muốn tổ kiến đầy đủ đường khẩu đi đối kháng ám giáo, ít nhất cũng phải mấy ngàn thậm chí trên vạn năm kinh doanh. Góc độ nào đó mà nói, tiên giới ám giáo chỉ có một, đầu, ám giáo cơ thể chính là cấm chế ở phàm trần cấp giới. Mẫu Đan đưa tay sửa chút bên thái mái tóc, đi đến một bên trong lầu cát, không bao lâu thì bưng tới rồi một chén trà đậm. Vương Cơ huyền xuất thần địa suy tư. Mẫu Đan ngồi đi đình nghị mắt góc, hai chân giao điệt, váy bao phủ xuống, mở ra một phần hình chiếu báo cáo tỉ mỉ độc lấy, nghiêm chỉnh cũng là một bức nữ lao bản tư thế. Vương Cơ huyền đột nhiên hỏi, ngươi làm hạm đội ở đâu? Hạm đội, Mộ Đan nhẹ nhàng trước mắt, là chỉ muốn đưa đến tiên giới Viễn Trinh Hạm đội sao? Ừm, Vương Cơ liền nói, ám giáo tại phàm tục giết chóc sinh linh, này phía sau tất nhiên là có nào đó tính toán, cái đó bợ dạ mà nói không chừng năng lực sử dụng những sinh linh này chết làm trò gì. Mộ Đan hơi suy nghĩ, thế nhưng lão bản, Viễn Trinh Hạm đội là sử dụng vũ trụ vật lý quy tắc đang tiến hành nhảy vọt đi truyền, cùng dựa vào tiên linh con đường tiến hành giao lưu tu giới, chân giới cũng không trùng hợp. Vương Cơ liền hỏi, không có cách nào trợ giúp bọn hắn sao? Chỉ có thể nói tương đối khó khăn, trừ phi chúng ta truyền năng lực tại tiên linh con đường thông tàu thuyền. Với lại chúng ta nắm giữ ra vào tiên linh con đường kỹ thuật, Mộ Đan túi đầu suy tư, nàng đang không ngừng tính toán, tìm kiếm lấy Vương Cơ Huyền đáp án của vấn đề này, cũng chế định tốt thành thủ sách lược. Chẳng qua nửa phút, Mộ Đan thì cười, "Lá bản, kỳ thực có biện pháp trợ giúp bọn hắn." Vương Cơ Huyền trực tiếp hỏi, "Địa cầu?" "Đúng vậy, Mộ Đan cặp kia thu mắt nhiều một chút ánh sáng, ngài lưu tại địa cầu phụ bút, kỳ thực là có thể phát huy được tác dụng rồi." Lãng lãng từ tên kia, ta ngược lại thật ra năng lực tiến được, kia dù sao cũng là ta đợi thứ hai tàn thuế. Vương Cơ Huyền đứng dậy ra bước, không ngừng suy tư. Mộ Đan nhìn xem Vương Cơ Huyền Long mạnh dần dần giãn ra, bắt đầu giảng thuật nàng vừa chế định tốt phương án đầu tiên, thiên thế minh tại phẩm trận lực lượng muốn thống hợp lại. Tiếp theo, địa cầu số lượng lớn sản xuất linh tu giả, lại những thứ này linh tu giả nhất định phải sử dụng giải khai hai lần hạn chế hạch tâm mật kýn, dùng cái này đến để thăng sức chiến đấu. Sau đó để địa cầu trên tồn tại Mộ Đan phân thân, mau chóng chế tạo ra có thể ra vào tiên linh quan đường truyền. Chỗ nào có một trường, thần vực đại não, Thẩm Quân Lâm, nói không chừng năng lực mau chóng đột phá cái này kỹ thuật, Mộ Đan làm những kia viễn chinh hạm đội cũng có thể bởi vậy được lợi. Trong này điểm trọng yếu nhất chính là bảo đảm tất cả hành động đều là tại tam giới lãng lãng tử dẫn dắt dưới. Vương Cơ Huyền nói, ngươi năng lực liên lạc địa cầu sao? Cách mỗi 100 mấy giờ chỉ có thể gửi đi một đoạn ngắn lời nói, Mẫu Đan nói, ngài nếu đồng ý làm như thế, phía sau thì giao cho ta đến xử trí. Đi làm đi, năng lực ngăn cản ám giáo, nhiều cứu điểm người vô tội, tóm lại tốt hơn khoanh tay đứng nhìn. Đúng. Mẫu Đan ngay lập tức nhắm mắt bắt đầu làm việc. Vương Cơ Huyền cũng coi như tạm thời buông xuống tâm kết này, bưng trà nhẹ nhàng nhấp mấy ngụm, nhìn chăm chú phía dưới hạ cốc, nhìn xem dòng suối róc rách, nhìn thanh gỗ cũng tùn. Hắn lòng có cảm giác có một loại cầm kiếm mà múa xúc động, lại đặt phần này xúc động khắc chế, bắt đầu cân nhắc sư phụ Kiếm Cự chuyển cho hắn những cơ sở kia kiếm chiêu. Không bao lâu, Vương Cơ Huyền ngay tại trong lương đỉnh ngồi xếp bằng xuống. Hắn quay người giống như xuất hiện từng cái hư ảnh, những thứ này hư ảnh động tác chậm chạp mà kiên định, từng cái cơ sở kiếm chiêu sôi nổi tại trong đỉnh. Bí mật quan sát kiếm của hắn chín, thấy thế cũng là có chút thỏa mãn độ đệ không chỉ ngộ tính không tệ, lòng mang nguyên nhân, tu hành cũng là mười phần tiến tới, hoàn toàn không cần hắn người sư phụ này đi thúc dục cái gì. Kiếm Cự tiếp tục túi đầu suy tư, phác họa nhìn thích hợp nhất Vương Cơ Huyền kiếm tu con đường. Trong tiên giới Hàm giáo tổng đàn. Chi Tuệ thượng nhân từ một mảnh trong áo chậm rãi đứng dậy, trong áo hai bóng người dần dần chìm vào dưới đáy nước. Một bên quỷ thị nữ nâng lấy ngê thưởng về phía trước, Chi Tuệ đi hai bước, gần như hoàn mỹ thân thể tản ra trong suốt sáng ngời, sau đó liền phủ thêm rồi xôp váy dài, ngồi ở kia cả khối tiên thạch luyện chế thành trang điểm trước gương. Có thị nữ ở bên bẩm báo: "Chủ nhân, Vũ Thần cung một nhóm tại Kiếm Thần cung bị thiệt lớn, cái đó Hoàng Lãng Vũ phái người mời đi rồi bốn giáo chủ." Ồ. Chi Tuệ cầm bút lên rồi một mảnh giấy đỏ, tiến đến bên miệng nhẹ nhàng viết. Vũ Thần cung bị Kiếm Thần cung cao thủ dạy dỗ. Bọn hắn thật chứ cũng là không biết tự lượng sức mình, Bát Đại Tiên cung thứ 6 đi tìm Bát Đại Tiên cung hàng đầu các nói, đó không phải là tự rước lấy nục sao? Bẩm chủ nhân, Vũ Thần cung cùng Kiếm Thần cung bày xuống sinh tử chi lôi, phái ra tám cái thế hệ trẻ tuổi cao thủ, đánh Vũ Thần cung thanh niên tài tuấn không hề có lực hoàn thủ. Thị nữ khẽ miệng mang theo vài phần thinh thường, nói tiếp: "Bất quá, nơi đây chỉ có một Vũ Thần cung cao thủ chết rồi, chính là danh xưng Vũ Thần cung tương lai cung chủ dự bị Vũ Lăng." Vũ Lăng? Đây chính là bọn hắn Vũ Thần cung thế hệ trẻ tuổi nhân vật thủ lĩnh, chết tại Kiếm Thần cung. Đúng, hơn nữa là bị cơ giới hung ma dùng Tuyế Nguyệt đại đạo khâm ở. Sau đó dùng loại đó uy lực to lớn nổ tung pháp khí nổ chết. Thị nữ bổ sung câu, "Vũ Lăng Nguyên Thần được cứu đi rồi. Theo ánh mắt của chúng ta bẩm báo, nên là cơ giới hung ma tha Vũ Lăng Nguyên Thần không có chủ động giết chết. Sau đó, Thiên Thế Minh có vài trụ kim tiên cao thủ hiện thân, bọn hắn xưng cơ giới hung ma là ân công, Thiên Thế Minh cùng kiếm thần cung tựa hồ là đã đặt thành nào đó giao ước. Ân công?" Tri Tuệ hơi híp mắt lại, "Người khác có thể không biết này phía sau chuyện xưa, nàng lại là có biết một hai." Chi Tuệ lạnh lùng nói, "Thiên Thế Minh Quả nhiên chính là năm đó Dương Nghiệt, trước đây ta còn không dám xác định, hiện tại bọn hắn ngược lại là chính mình bại lộ." "Dương Nghiệt?" Thị nữ không dám hỏi nhiều, chỉ là tối đầu nghe lệnh. Chi Tuệ tâm đái nổi lên rất nhiều hình tượng, không khỏi đối gương đồng xuất thần một lát. Những hình ảnh này bên trong, có nàng nhận nhiệm vụ, đi theo nhà mình sư tỷ cùng nhau ra ngoài tiền giới, đi dẹp yên một tu giới, thì có kia đến không hết đại hỏa cầu không ngừng lập lánh, từng nóng sóng lửa nướng đau đớn da thịt của nàng. Nàng lại như thế nào thua với ra hỏa kia tới? Là rồi, hắn muốn đột tiếp, chính mình đánh lén, nhưng không ngờ hắn đã có tiên nhân chi tu vi. Ra tay càng là hơn thân động hung ác, một kiếm chặt đứt nguyên thần của mình. Chết ngồi vị chắc chắn không dễ chịu. Chi tuệ trong thoáng chốc lại hành tẩu ở chỗ nào một mảnh hắc ám bên trong, tập tễnh, mê man nhìn, chỉ có bên tai thỉnh thoảng xuất hiện nói nhỏ, khích lệ nàng chậm rãi đi tiếp. Cuối cùng, nàng cảm nhận được thân thể tổn đại, tại một trong ngao mỡ mát ra, dùng sức thở dốc mấy lần, sau đó túi đầu không ngừng ho khan. Nàng vô thức đi che miệng vết thương của mình, có thể đụng tay đến lại là thổi qua liền phá da thịt, cùng với thể nội kia tràn đầy tiên lực ở người nàng bên cạnh cũng xa, mấy cỗ tiên binh tây khô còn bốc lên nhàn nhạt xương trắng. Nàng không biết làm sao lại thu nạp những người đó tinh khí thần, mà trước mắt nàng xuất hiện từng hàng chữ ngươi sống. Ngươi phải nhớ kỹ giết chết ngươi người này, ngươi muốn nghĩ hết tất cả cách giết chết hắn. Đây là ngươi tương lai còn sống động lực, mà chuyện này ngươi không cách nào nói cho bất luận kẻ nào. Nay mấy dòng chữ từ đó là cấn tại rồi chi tuệ tâm đấy. Nàng hao hết chắc trở về tới tiên giới, chẳng qua 200 năm thì đột phá đến thiên tiên tiên chi cảnh, sau đó tu hành thế như chạy che, bản bị cho rằng tối cao chỉ có thể là làm hạng Bất tiên tiên nàng, chỉ dùng 1 2000 năm thì đã tới thượng tam phẩm tiên tiên cảnh. Xắc đẹp là vũ khí của nàng, nàng cũng vui vẻ tại hưởng thụ phụ thuộc vào cường giả cảm giác an toàn. Dựa vào vài vị ám giáo cao tầng dìu dắt, nàng rất nhanh liền có rồi một chút cẩm rủi. Tứ nàng trọng sinh qua khoảng 5400 năm, trong gương đồng xuất hiện lần nữa mấy dòng chữ mắt đi cái này tiếp tiên đại trở, không muốn kinh động bất luận kẻ nào. Đây là ngươi bây giờ cơ hội duy nhất, dùng ngươi toàn bộ lực lượng, không nên để lại mảy may không gian, giết chết cái đó muốn độ kiếp lão nhân. Hắn chính là giết chết ngươi người. Chi tuệ thượng nhân không dám sơ suất. Nàng tiến đến cái đó tiếp tiên đại, âm thầm đánh xỉu rồi tiếp tiên đại thủ hộ giả, lặng lặng chờ đợi. Qua mấy cái ngày đêm, tiếp tiên đại trên xuất hiện tiếng sấm, tiếp tiên chỉ tách ra vô số tinh quang, tiên môn mở ra, Có một tóc trắng xóa đạo giả chắp tay hướng tiên môn mà đến, chính là hắn. Chi tuệ trong mắt bốc cháy lên rồi phẫn nộ, đáy lòng là vô biên hận ý nàng ẩn giấu đi thân hình, rốt cuộc làm loại sự tình này cũng không há quang, mà nàng lúc đó chỉ là ám giáo chúng tổng, thiên đạo thì dặn dò qua không muốn bại lộ. Chỉ điểm một chút rơi, thiên tiên tu vi đều phong thích. Nàng như nghiền chết một con kiến, ở chỗ nào lão giả không cam lòng, tiếng gầm gừ phẫn nộ bên trong, đem lão giả này thân hồn đều ma diện. Một loại báo được thù lớn khoái cảm nhường chi tuệ dường như muốn tại trong nước hồ nhảy múa. Nhưng khi nàng về đến nam giáo tổng đàn chủ sở, trên gương đồng xuất hiện một hàng chữ mắt ngươi thất bại rồi hắn còn sống sót, rốc lòng tu hành. Sau đó, Thiên đạo lại không có bất kỳ cái gì chỉ thị cho nàng. Nàng không dám tin, lão giả kia tuyệt đối bị nàng nghiền chết rồi, trừ phi là nàng tìm nhầm rồi người, bằng không tuyệt nhiên không thể nào sống được. Chi Tuệ không cam lòng, nàng đi tìm Thiên đạo địa, nhưng Thiên đạo địa chỉ là cấp cho nhiệm vụ cùng điểm công hiến, không có cho thêm nàng nửa chữ. Sau đó thời gian, Chi Tuệ sa đọa rồi một quãng thời gian dài đằng đẵng. Nàng trọng sinh lần kia Thiên đạo cho nàng tu hành bảo thể, kim tiên cứ như vậy vượt qua rồi, sau đó, những kẻ cùng nàng cạnh tranh phó giáo chủ nam nhân, phần lớn cũng cùng nàng từng có mấy năm vui thích. Nàng đi tới tha thiết ước mơ vị trí bên trên. Những kẻ từng cùng nàng cùng thời đại tu sĩ, không thể bước vào kim tiên người lặng yên mất đi. Thời gian dần trôi qua, không ai còn nhớ, thì không ai dám nhắc tới Chi Tuệ trước đây phóng đãng, mà nàng dần dần hết rồi các loại dục vọng, đáy lòng chỉ muốn một sự kiện. Người kia vì sao không chết? Nàng mơ hồ còn nhớ người kia khi độ kiếp, là tại một linh khí khô kiệt tiên cấm chi địa, mà ám giao đúng tiên cấm chi địa đều là trốn tránh. Một lúc đến, thiên đạo bia xuất hiện một cái kỳ quái chỉ lệnh. "Chủ nhân, chủ nhân." Bên cạnh thị nữ nhẹ giọng kêu gọi. "Ừm." Chi Tuệ theo xuất thần bên trong tỉnh lại, nhìn trước mặt gương đồng. Phía trên cũng không có bất kỳ cái gì chứ. Thị nữ bẩm báo, bốn giáo chủ phát tới Ngọc phủ, mời ngài hiện tại thì tiến đến Vũ Thần cung một chuyến. Hiểu rõ rồi, đi chuẩn bị đuổi. Đúng. Hai tên thị nữ hóa thành lưu quang bay đi. Chi Tuệ nhìn trong gương đồng, trong gương đồng giống như nổi lên ba đạo thân ảnh. Cái đó đối mặt thiên kiếp thẳng tiến không lùi đại thừa tu sĩ. Cái đó nhàn nhã dạo bước đi về phía tiên môn lão giả. Cái đó đứng tại trước hỏa cầu khổng lồ nhìn ra xa thiên cung nhân tộc tiên nhân. Này ba đạo thân ảnh chậm rãi trùng hợp. Vinh. Gương đồng bị Chi Tuệ nhất trưởng đột nát. Nàng hơi híp mắt lại, nét mặt rất nhanh khôi phục như thường, đứng dậy đi về phía rồi cách đó không xa tụ của lão, đi cho mình tuyển một thân đắc thể vải dài. "Thiên đạo, ta sẽ không để cho ngươi lại đúng ta thất vọng." Chương 568. Chính thức vào ở bà canh bổ. Chương 568. Chính thức vào ở bà canh bổ. "Hắc sĩ." Vương đạo trưởng dùng tuổi chọe chém núi, trong tay còn cầm mấy cây sâu nướng. Hắn cau mày nói rồi câu, "Ngươi khắc vậy nhiều như vậy gia vị." Một bên Mâu Đan làm cái mặt quỷ, động tác biên độ lập tức biến nhỏ đi rất nhiều. Kiếm Vũ đỉnh núi, mới tinh lầu các tiện. Vương đạo trưởng chính hóa thân độ nướng đại sư. Sư phụ cùng Kiếm Vũ sư bá phụng trên hắn hôm trước trên Vân Đài ăn cánh gà, Tiểu Hoa đỉnh mặc một thân đệ tử váy, chạy tiền chạy sau bưng trà đưa nước. Kiếm Vũ bên ấy đã ăn được. Vị này kiếm thần cung thay mặt cung chủ, quả thực được sủng tụng, thanh lễ vô song. Nàng lời nói cử chỉ không có nửa điểm làm bộ làm tịch, người tiền càng rõ rệt đoan trang tú lệ, người sau thì sẽ nhiều hơn một chút tự nhiên tùy tính, giờ phút này ăn phấn thần nhiễm son, vẫn làm không biết mệt đi trở về chỗ như vậy phàm nhân chi nhạc. Vương Cơ Huyền xem xét Kiếm Vũ, lại xem xét kiếm kỷ. Kiếm Vũ sư bá là không phải là đối ta lão sư có chút ý tứ. Kiếm Vũ phảng phất có độ tâm thuận, chuyển thân cởi mắng, đường có đốn mỏ. Bản sư ba gửi gắm tình cảm tại kiếm đạo, cũng không tiểu này thế tục ý nghĩ, nhớ thương sư phụ ngươi chính là ngươi thất sư bá. Vương đạo trưởng trước mặt nổi lên cái đó u uểo bóng hình xinh đẹp. So với kiếm vũ mạnh bị đạo, bạo vì tiền, kiếm thất như là một cái khác cực đoan, hắn không thích nói chuyện, hiện thân hai lần đại đa số lúc chỉ là tại góc đứng, giọng nói ôn nhu như nước, kiếm ý cũng là mười phần nhu hòa. Hình như, kiếm thất sư ba cùng nhà mình lão sư, sát thực càng sướng một ít. Vương đạo trưởng lập đầu, để cho mình khác loạn điểm lên nương phụ, gọi đến tiểu hoa đình tiếp tục mang thức ăn lên. Kiếm Vũ gọi về A nha, không đợi rồi, đến cùng sư bá uống rượu. Vương Cơ liền tự nhiên sẽ hiểu, vị sư bá này là vô sự không đăng tam bảo điện, đứng dậy bước nhanh chạy tới. Mộ Đan bưng tới rồi một con ghế đầu nhường Vương đạo trưởng ngồi xuống. Kiếm Tử hỏi, "Sư tỷ khi nào sắp đặt đồ nhi ta bái tổ sư bái vị?" Kiếm Vũ cười nói, "Sau đó có thể đi nha, các vị trưởng lão bạn bạc kết quả, chính là toàn lực ủng hộ ngươi chỉ dạy cái này hư hư thực thực là đại kiếp chi tử ra hỏa." Đại kiếp chi tử? Vương Cơ hiền trừng mắt hỏi, "Ta? Nếu không đâu, không phải ngươi, còn có thể là bên cạnh ngươi cái này tiểu linh thể." Kiếm Vũ cười nói, không có phát hiện sao? Ngươi đi đến chỗ nào, cái nào thì dị thường náo nhiệt? Ám giáo, Vũ Thần cung hiện tại cũng là hận ngươi tận xương, chú thần cung tự dùng không nói thêm, vì Nguyệt Thần cung chủ nhân sự tình, tất nhiên cũng là muốn đúng ngươi kêu đánh tiêu giết. Vương Cơ huyền bổ sung câu, Thiên La Phó minh chủ cũng nghĩ rất ta. Kiếm Vũ cặp kia đẹp mắt lông mày nhỏ nhắn nhẹ nhàng nhếch động, ngươi không phải đại kiếp chi tử ai lạ? Vương Cơ huyền chỉ chỉ bên cạnh mình Mộc Đan. Kiếm Vũ cười mắng, đừng làm rộn. Mộc Đan tối đầu vẻ mặt ngượng ngùng hình. Kiếm tiểu nói, Cái gọi là đại kiếp chi tự chẳng qua là một loại hư vô mờ mịt lời giải thích, tiên giới đã trải qua không biết bao nhiêu kỳ nguyên, chỉ riêng chúng ta bây giờ năng lực tìm được di tích đã có mấy tỉ năm trước. Trong thiên địa này tất cả chuyện, kỳ thực cũng cùng đạo hữu quan. Thái thượng vô tình kiếm có lợi, sinh linh ở thiên địa vô ích, sinh linh đối với thiên địa ảnh hưởng, cũng bất quá là đạo mượn sinh linh chi thủ tại ảnh hưởng thiên địa. Tất cả biến hóa, tất cả kiếp nạn cũng bắt nguồn từ đạo uất biến hóa mà chúng ta không thể nhận ra cảm giác, làm những biến hóa này tụ lại thành thế, liền trở thành cái gọi là đại kiếp. Vương Cơ Huyền tử tên nghe lấy, đáy lòng mơ hồ có cảm giác Nhưng Kiếm Cửu nói quá mức cao thâm, hắn chỉ có thể chạm tới một ít gia lông, tìm không được trong đó hết đủ. Ngươi thật là có mấy phần làm sư phụ bộ dáng." Kiếm Vũ lời nói xoay chuyện. "Nơi đây đúng là có vấn đề muốn thương lượng với ngươi một chút. Cơ Huyền sư điện, loại đó năng lực nổ chết thiên tiên pháp bảo, ngươi có rất nhiều sao?" Vương Cơ Huyền đái lòng nói thầm một tiếng, cuối cùng, hắn cũng không tin, phương nào thế lực lớn sẽ đối với chôn vùi viên đạn cùng đạn hạt nhân không chú ý cũng đúng thế thật hắn ở đây sinh tử lôi bên trên, không tiếc thứ bị thiệt hại khôi lỗi toàn bộ linh lực, hiển lộ như vậy bản lĩnh hạch tâm nguyên nhân một trong." Vương Cơ Huyền nói, Có thể có rất nhiều, chỉ cần cho ta đủ nhiều vật liệu, ta có thể chế tác được. Vật liệu? Tài liệu gì? Mộc Đan, cho Kiếm Vũ sư bá liệt kê một cái danh sách, tất lực kỳ cần điểm. Tất đấy. Mộc Đan lui lại hai bước, chuyển đi trong lầu các làm chuẩn bị. Kiếm Vũ đôi mắt đẹp lưu chuyển, nhẹ nhàng chợt rồi âm thanh, ngươi hẳn là chờ ta đến chờ lâu lắm rồi a. Như vậy có thể phe mình vô hại mà tiêu hao cường định pháp bảo, sư bá đối với cái này cảm thấy hứng thú cũng là hợp tình lý. Vương Cơ liền nghiêm mặt nói. Thực chất, đệ tử còn nắm giữ lấy một cố lực lượng hạt, chẳng qua cố lực lượng này tạm thời không cách nào đến thế giới. Nếu sư bá muốn Ta có thể để cho mẫu đan mở lớp học, giáo môn trong sư huynh sư tỷ làm sao sử dụng như vậy bom, cũng được, cho mỗi người phân phối mấy cái cơ giới thể phụ trợ sử dụng. Lấy ra nô vũ lăng những pháp khí kia, kỳ thực cũng tính là hầu. Sư bá ngài nhìn xem vật này. Vương đạo trưởng lấy ra một viên lưu đạn lớn nhỏ chôn vùi viên đạn. Trong đó cấu tạo 10 phần tinh liệu, chỉ là lớn nhỏ như vậy chôn vùi viên đạn, hắn phí tổn thì vượt xa địa cầu văn minh một chiếc cỡ nhỏ tàu chiến. Chẳng qua, theo chôn vùi viên đạn công nghệ ngày càng thành thục, cũng không cần quản nhiều cái gì phí tổn, chỉ cần có vật liệu, có nguồn năng lượng, thứ hai căn cứ có thể liên tục không ngừng sản xuất chôn vùi viên đạn. Vương Cơ Huyền đứng dậy tìm một phen, quay đầu hỏi, "Sư bá, ngài có giới tự cản con sao? Ta biểu hiện giá hạ vật này uy lực, con cần như vậy phiền phức sao?" Kiếm Vũ trên tay bàn chỉ nhẹ nhàng lắc lư, từ đó bay ra một con hầu bao, hầu bao mở ra, trong đó có một nhọ nhỏ tiên điệp. Vương Cơ Huyền cũng không nhiều lời, đem viên này nít cỡ lộn chôn vội viên đạn nhấn hạ cho nổ cái nút, ném vào nơi đây. Ngược lại đến ba tiếng, hầu bao phía trên tiên quang chớp loạn, Kiếm Vũ dùng tiên thức toàn bộ phương hướng cảm thụ chôn vội viên đạn xung kích, cặp con mắt kia lập tức càng thêm sáng ngời, nàng chăm chăm vào Vương Cơ Huyền. Vương đạo trưởng mỉm cười cùng nàng đối mắt. Kiếm Vũ chẳng biết tại sao, đột nhiên nghĩ tới trước kia Tam sư huynh dạy bảo mình lời nói, có một câu là nếu nam nữ hai bên bắt đầu đối mặt lại kéo dài một hồi, không cho phép ai có thể tốt nhất trước rời ra. Kiếm Vũ yên lặng đứng dậy liền muốn rời khỏi. Kiếm Vũ hỏi, "Tiểu Cửu tử ngươi đi đâu vậy?" "Nội đạo, các ngươi đàm luận." Sư bá, Vương Cơ hừn cười nói, "Ta vẫn là câu nói kia, cho ta đầy đủ vật liệu cùng nguồn năng lượng, ta có thể liên tục không ngừng sản xuất, ta chuẩn bị trước tiên đem Kiếm Thần cung hoạch tâm đệ tử Vũ chàng lên, sau đó lại Vũ chàng tiên thế minh." Tốt. Kiếm Vũ tựa ở trong ghế, trong mắt nhiều hơn mấy phần cảm khái. Nàng đột nhiên hỏi, như vật này đột nhiên nổ tung, lại nên như thế nào? Cái này đơn giản, Vương Cơ huyền nghiêm mà nói, ta trước đó đã nói, có thể cho mỗi cái sư huynh sư tỷ phân phối mấy cái phụ trợ cơ giới thể, những thứ này cơ giới thể mang theo kiểu lái bom, cần dùng lúc, có thể đem cơ giới thể ném đi qua, chúng nó đến dẫn bà bom. Ngay thường chứa đựng có thể cất giữ trong một chỗ trong đại điện, chính nó tự hủy, có đệ tử ra ngoài, hoặc là đánh nhau, liền trực tiếp đi nhặt lấy. Kiếm Vũ tựa ở thành ghế bên trong, ngón tay gõ nhìn chính mình Huệ Thái Dương. Nàng nhẹ giọng hỏi, kia, ta cần cho ngươi cái gì? Như vậy che chở đã là đáng quý. Vương Cơ Huyền nhìn về phía một bên nhà tranh, "Lão sư truyền thụ cho ta kiếm đạo, ta làm kiếm thần cung làm chút ít chuyện cũng thuộc về chuyện đương nhiên." Kiếm Vũ không khỏi cười, "Ngươi thật có đạo lư." Vương đạo trưởng cười ngượng ngủng, "Đệ tử vẫn không đến mức dùng như vậy chuyện nói đùa." Đáng tiếc, Kiếm Vũ nhẹ nhàng chậc rồi âm thanh, "Ta nhìn xem ngươi cũng đúng rất thuận mắt." Vương Cơ Huyền bạch đứng lên, hé môi, nhíu mày, thấp giọng nói, "Sư bá, hai ta không thích hợp." Kiếm Vũ cười nhạo rồi âm thanh, "Ta nói là đồ đệ của ta bận lưng." Nàng nắm ta hỏi một chút, "Ngươi có bằng lòng hay không lại nhiều cái mỹ mạo như hoa, nhất định có thể trưởng sinh đạo lư?" Bạch Ngưng Sư tỉ rất tốt, Vương Đô thở dài một hơi, bất quá ta đã lòng có sở thuộc, đa tạ sư bá mỹ ý. Ngươi thật đúng là không hiểu phong tình, chớ nhìn Bạch Ngưng mặc lớn mật rồi chút ít, nàng nhưng từ chưa đi tìm đạo lữ. Kiếm Vũ nhẹ chợt rồi âm thanh, chậm rãi đứng dậy. Được rồi, các ngươi tiểu bối giữ sự tĩnh, ta thì không nhiều nhúng vào. Tiểu Cựu tử, sau nửa canh giờ dẫn hắn đến chủ điện, ta đi mời mấy vị trưởng lão xuất quan. Kiếm Vũ trong phòng nói câu, biết được. Kiếm Vũ mang theo một sợi mùi rượu, cứ mây bay đi xa. Vương Cơ huyền nhìn Kiếm Vũ kia biển chuyển động lòng người bóng hình xinh đẹp, đáy lòng vẫn đúng là nổi lên một tia không nên có ý niệm năng cũng thế, kiếm cũ trong phòng nói câu thì không bao giờ đi tìm đạo lữ. Vương đạo trưởng không chịu được đưa tay nâng trán. Nhà mình lão sư thật đúng là không hiểu đạo lý đối nhân xử thế à, kiếm vũ vị này nửa bước đại la, cùng hắn cái nẻ nhỏ nhỏ tiền tiên làm sao có khả năng có cái gì chuyện xưa, chớ nói chi là còn kém bối phần nhi. Cho dù nữ giả hơn 3000 tuổi đứng hàng tiên ban, kiếm vũ này đều bao lớn rồi, ít nhất thì có 100 vạn tuổi a. Vương Cơ Viễn đúng cùng ngày đế mậy may không thương thú. Bần đạo gọi Cơ Viễn, lại không gọi Bình An. Vương đạo trưởng nhún nhún vai, đem còn lại sâu nướng ăn xong, chạy về đi đổi thân kiếm thần cung đệ tử phụ chính như bợ dạ mà muốn lộng chết hắn. Vương đạo trưởng cũng nghĩ là giết chết bợ dạ mà cùng ám giáo, cống hiến chính mình một chút chút sức mọn. Nhập môn thủ tục làm vô cùng thuận lợi. Bảy vị tóc trắng xóa lão nhân vì hắn chủ trì nghi thức bái sư. Bái qua rồi kiếm thần cung khai sơn tổ sư, lắng nghe rồi nhân tộc viết gỗ, thượng cổ phấn đấu lịch sử, lấy được một khóa thượng cổ thời liền bắt đầu luận dưỡng kiếm phôi, hắn chính là một chân chính kiếm thần cung đệ tử đời ba rồi. Bọn hắn cái này đời thứ 2 đời thứ 3 cũng là tương đối có giản. Các trưởng lão coi như là hiện nay đời thứ nhất, kiếm vũ, kiếm tam, kiếm cửu bọn hắn này một nhóm coi như là đời thứ 2. Vương Cơ Huyền dĩ nhiên chính là đời thứ ba. Bởi vì là kiếm cự đại đệ tử, Vương Cơ Huyền hiện nay tại Kiếm Thần Cung thì có rồi không nhỏ quyền hành. Tối thiểu nhất, hắn đi bên ngoài này tam thập lục thiên đạo, đều là lao ra, nhân vật rồi đối với mấy cái này Vương Cơ Huyền cũng không chút nào để ý hắn đến Kiếm Thần Cung là vì tu hành kiếm đạo, hỏi tìm trưởng sinh, cũng vì đối kháng ám giáo cùng Vũ Thần Cung mang tới áp lực. Tóm lại, tu hành, cho Kiếm Thần Cung một nhóm cỡ nhỏ chôn vùi viên đại chuyện, Vương Cơ Huyền giao cho Mộ Đan toàn quyền phụ trách. Mộ Đan cũng là thật người tài giỏi đúng là luôn có nhiều việc phải làm. Trên tay sự vụ một đồng lớn, lại luôn có thể xử lý ngay ngắn rõ ràng, hoàn toàn không cần Vương Cơ Huyền quan tâm mấy may. Tiếp xuống ba tháng, Vương Cơ Huyền qua 10 phần phong phú, Tiểu Hoa đỉnh qua 10 phần nhàn nhã, mà Mộ Đan thì là có chút thỏa mãn. Vương đạo trưởng sở dĩ phong phú, là bởi vì hắn muốn bắt đầu lại từ đâu luyện kiếm, hay là tại kiếm cũ dạy bảo hạ luyện kiếm. Kiếm cũ trong kiếm thần cung, cũng là độc nhất đường kiếm sĩ. Si. Mộ Đan còn trong kiếm thần cung tham gia được, chỉ cần kiếm cũ bước vào đại la chi cảnh, thì tất không tầm thường đại la có thể so sánh, cửu linh kiếm tồn rồi sẽ lột xác thành cửu linh kiếm thần. Cho tới nay, kiếm cũ đối tự thân yêu cầu cực cao mà hắn hiện tại đúng đồ đệ yêu cầu cũng là không chút nào thấp đến mức, vương đạo trưởng nhất định phải mỗi lúc trời tối ngồi xuống lúc, nhường nguyên thần của mình bốc vào mỗ đan làm hệ thống phụ trợ ít nhất nửa canh giờ, mới có thể hoàn toàn tiêu hóa hết kiếm cựu truyền thụ cho kiếm đạo. Quá trình này, vương cơ huyền thì tại dựng lại hắn đúng kiếm đạo đã hiểu. Thậm chí, hắn ở đây đạo tất chi hải vây vùng rồi vẫn năm, thành lập nội đạo hệ thống, cũng bị kiếm cựu tái tạo rồi nó nữa. Trước kia, vương cơ huyền chỉ là nhìn thấy đạo, mà bây giờ, chẳng qua 3 tháng công phu, vương cơ huyền tin tưởng, mình đã đi tại rồi trên đường. Về phần hắn có thể hay không đi đến cao hơn kiếm cựu ngọn núi? Đó chính là không thể biết được rồi. So với bị kiếm cừu dạy bảo Vương Cơ Huyền, không ai quản Tiểu Hoa Đình thì vui vẻ nhiều. Nàng cũng coi như cần củ tu hành, chẳng qua rất nhanh liền bắt đầu bị một ít sư tỷ kéo đi cùng nhau chơi đùa. Kiếm Thần Cung môn quy có phần nghiêm, lại các đệ tử phần lớn cũng tương đối là đơn thuần, các nữ đệ tử góp cùng nhau đùa giỡn, các nam đệ tử góp cùng nhau đùa giỡn, hai bên cơ bản không xác bên. Tiểu Hoa Đình làm quen không ít hảo hữu, vì tiếng hát của nàng có thể giúp người ngộ đạo, cũng thành rất nhiều kiếm thần cung lão nhân ngưỡng khách. Về phần Mẫu Đan, kia liền càng bận rộn. Nhung Mẫu Đan cảm giác thỏa mãn, là kiếm thần cung thật cho hàng lựa mộ. Còn trực tiếp kiến tạo mấy cái to lớn tụ linh bổ sung năng lượng đứng. Thứ hai căn cứ các hạng thí nghiệm công trình, có rồi đây hạch địa cảng, hương thuần cung cấp năng lượng đứng đi. Mẫu đan theo Vương Cơ huyền yêu cầu, mới xây mấy đài to lớn đối chảng cơ, bắt đầu ổn định sản xuất phản vật chất. Nhóm đầu tiên hơn 20 mai tiểu chôn bụi viên đạn đã giao cho kiếm vũ. Kiếm vũ cười không ngậm mồm vào được, tại chỗ thì lãng phí ba cái, nhường kiếm thần cùng trưởng lão, cùng thế hệ cao thủ, các đệ tử chia ra mở rộng tầm mắt. Sau đó kiếm vũ liền đem những thứ này chôn bụi viên đạn giao cho chú kiếm đường, cung cấp môn nhân ra ngoài mang theo mà nhóm thứ 22 mươi mai tiểu chôn vội viên đạn, mẫu đan chuẩn bị giao cho tiên thế minh, việc này cũng đã nhận được kiếm vũ cho phép. Lúc trước, Vương đạo trưởng cũng không biết tiên thế minh tiền thân. Hiện nay, hắn coi như là biết được. Này tiên thế minh mới là Nguyệt Thần cung thứ hai. Đó là Bạch Cổ tiền bối tự tay bồi dưỡng tay chân quân đoàn. Quá khứ này 60 vạn năm, hơn phân nửa thời gian, tiên thế minh đều là bị giam tại một cái góc vắng vẻ, có cái gì tài nguyên, công pháp, năng lực cung cấp nuôi dưỡng ra như vậy nhiều kim tiên cùng tiên tiên. Chẳng qua nha, tiên thế minh cũng coi là vương cơ huyền, người một nhà, làm vũ chẳng lúc, tự nhiên không thể rơi xuống bọn hắn. Vương Cơ Huyền chuyên tâm tăng thực lực lên, mâu đàn vũ trang hiện hữu tiên nhân đội ngũ, Tiểu Hoa đỉnh phụ trách cùng kiếm thần cung các đệ tử giữ nhìn mối quan hệ. Bọn hắn ba cùng coi là phân công minh xác. Thế như vậy, Bạch Cổ tiền bối truyền tin nói thời hạn nửa năm, nhoáng một cái đã vượt qua một nửa. Cùng loại, Cẩn Hương tình kiếp, như vậy suy nghĩ, Vương Cơ Huyền đúng ẻ mỹ nạ tưởng niệm ngày càng thâm hậu. Hắn vô cùng lo lắng ẻ mỹ nạ tình hình. Rốt cuộc, biến dị hai chữ này, thấy thế nào cũng có điểm không tươi đẹp lắm. Ẻ mỹ nạ là linh tu giả, hạch tâm mạch kiến đều là hắn đời thứ 2 thời tạo vật, nếu ẻ mỹ nạ vì hạch tâm mạch kiến ra điểm vấn đề gì, Vương đạo trưởng sợ là đạo tâm đều muốn xảy ra vấn đề. Ngay hôm đó, Mâu Đan thừa dịp Vương đạo trưởng luyện kiếm khẽ hở, về phía trước bẩm báo một tin tức tốt. Ta phái rồi một phần nhỏ hạng đội đi địa cầu chỗ tinh vực, đem nhận thú vấn đề cũng giải quyết, địa cầu văn minh bên ấy cũng đã đảm tốt, toàn lực ủng hộ chúng ta tổ kiến phản ám giáo dùng quân đoàn sĩ si cơ. Tam giới lãng lãng tử toàn bộ hành trình phối hợp, với lại tam giới lãng lãng tử đã chỉnh biên rồi hơn 300 cái linh tu giả. Ngoài ra, hắn còn bắt được trốn ở di tích viễn cổ bên trong diệt tử. Hắn hỏi, ngài muốn xử trí như thế nào diệt tử? Vương Cơ huyền suy nghĩ một lúc, chậm rãi nói, "Sử tử đi." Đúng. Mộ Đan đáp ứng âm thanh, nhắm mắt gửi đi ngắn gọn thông tin. Vương Cơ Huyền khẽ thở dài âm thanh. Hắn nhìn bàn tay mình trầm, nhất thời cũng chưa không ra, mình rốt cuộc là người tốt hay là người xấu, chỉ có thể nói với chính mình, theo đuổi không thẹn với lương tâm, đi đặt thành suy nghĩ trong lòng, này như vậy đủ rồi. Còn có cái khác chuyện khẩn yếu sao? Hết rồi, Mộ Đan nhắc nhở, lão bản ngươi phải chú ý khổ nhàn kết hợp a, gần đây nhìn xem ngươi tu hành có chút quá mệt mỏi. Vương Cơ Huyền lập tức số rồi. Thầy yêu cầu quá cao, hắn có biện pháp nào a? Sớm biết, hắn ở đây thang mây chiến đấu pháp lúc thì không đem điệu lên cao như vậy. Không sao ta còn có thể định. Sư điệt mau tới chủ điện. Kiếm Vũ giọng nói tại Vương Cơ Huyền bên tai vang lên. Có chuyện quan trọng, nên cùng ngươi tương quan. Chương 569. Sích xạ hiện hình. Chương 569. Sích xạ hiện hình. Nghe nói kiếm vũ sư bá truyền thanh, Vương Cơ Huyền còn tưởng rằng là tiểu chôn vui viện đạn nổ chết rồi người một nhà. Hắn mang lên mộc đàn, gấp rút cỡi mây bay chạy tới cách đó không xa chủ phong. Các trưởng lão cũng không hiện thân, kiếm vũ ngồi ở đại điện chủ vị, giờ phút này đã có 2 30 tên đời thứ hai, đời thứ ba cao thủ ở đây hội tụ. Vương Cơ Huyền mới vừa ở cửa điện rơi xuống đám mây liền có hoa mai đập vào mặt, hắn ngẩng chân nhìn lại, cũng bị hôm nay cường điệu ăn mặc một phen bạch ngưng sư tỷ, lạc hoa mắt, là thật rất lắc. Các loại ý nghiêm mà nói lắc. Bạch ngưng là hơi nở nang dáng vẻ, nhưng này nở nang giới hạn tại trước lực nông. Nàng la mang nhẹ bước, vòng lên là không chịu nổi một nắm eo thon. Lại rộng dãi tay áo lưu vân, tung bay theo gió thì là nàng trong veo mùi thơm cơ thể. Giờ phút này nàng bước liên tục khoe giời, kia màu hồng nhạt váy mỏng đang không ngừng run run dậy, trong mắt thu thủy liên chuyển, chưa từng nói đã có ba phần tình, khóe miệng đẩy ra ý cười núp trong rồi lún đồng tiền bên trong, nhất là làm cho người ta suy tư. Bạch Ngưng dừng ở phía trước cửa trượng, thủy âm thanh tiêu lên, "Sư đệ, ngươi qua đây nhà." Vương Cơ hiền mỉm cười gật đầu, "Bạch Ngưng sư tỷ đây là muốn ra ngoài." "Ra ngoài làm gì?" Bạch Ngưng thoải mái về phía trước bước nửa bước, "Đây không phải tới đón ngươi đi qua, ngươi cùng đồng môn sư huynh sư tỷ cũng không tính là quá quen, ta giúp ngươi dẫn tiến." "Vương Cơ hiền, hai ta thì không có quá quen mà nói." Vương đạo trưởng mặc dù đúng Bạch Ngưng không có loại đó ý nghĩa, cũng không trở thành nói lời này đả thương người. Hắn mỉm cười nói, "Đa tạ sư tỷ, sư tỷ đi ở phía trước đi, ta đi theo sư tỷ là được." Bạch Ngưng che miệng cười khẽ. Sư phụ nói ngươi đã có đạo lư, làm sao còn như vậy câu thúc đầu, hẳn là đây chẳng qua là lý do. Cũng không phải là lý do, nàng nên rất nhanh liền tới tìm ta rồi. Vương Cơ huyền ôn hòa truyền thanh. Sư tỷ quốc sắc thiên hương, hoa dung nguyệt mạo, như sư đệ ta không có đạo lư, làm sao sẽ như vậy từ chối? Chỉ là, tình cảm như vậy chuyện, cuối cùng một người là đủ, làm gì vọng làm kia đa tình mộng đẹp, làm chế mải tự thân truy tìm đại đạo, sư tỷ định cũng có thể gặp được ngưỡng mộ trong lòng người. Bạch Nương ngừng mắt nhìn, ngươi là tại để cho ta cách ngươi xa một chút sao? Dĩ nhiên không phải. Vậy là tốt rồi, Bạch Nương mỉm cười xích lại gần rồi nửa bước. Vương đạo trưởng kém chút đứng đỡ, túi đầu bước nhanh chạy tới đại điện ở giữa vị trí. Bạch Ngưng ngay lập tức đi theo, nhắm mắt theo dõi, từng bước đi theo, đôi trong mắt kia khóa lại Vương đạo trưởng cái cổ, phảng phất là muốn gián đi lên giống như. Vương Cơ huyền thật chứ buồn chồn rồi. Hắn trị số mị lực cao như vậy sao? Hay là trước đây hắn sinh tử lôi lúc, biểu hiện quá mức dễ thấy bao hết, mà Bạch Ngưng sư tỷ lại vừa vận thích hắn này một chàng. Đáng tiếc, tiên giới không có gì nhân duyên trung tâm, Vương Cơ huyền cũng là không thể nào tra được, chỉ có thể túi đầu đi đường, mãi đến khi kiếm Vũ trước mặt. Kiếm Vũ cùng đến từ tất cả đỉnh núi các đệ tử phần lớn đều là mặt lộ ý cười. Vương Cơ Huyền Bốn đang lo lắng, Bạch Ngưng Sư tỷ ngoại hình điều kiện xuất sắc như thế, sẽ có hay không có cái gì ong bướm nhảy ra tìm hắn để gây sự. Có thể xung quanh những người này ánh mắt cũng đều vô cùng thân mật. Có lẽ là Bạch Ngưng Sư tỷ ong bướm, không ở đây ở giữa đi. Vương Cơ Huyền về phía trước chắp tay, sư bá. Ừm, Kiếm Vũ đem một viên ngọc phù ném tới, ngươi tới nhìn một cái đi. Vương đạo trưởng tiếp nhận ngọc phù từ nhìn kỹ một lúc, nét mặt càng ngưng trọng thêm, đem ngọc phù đưa cho Mộc Đan. Mộc Đan cũng là linh thể, bây giờ thì có gần như thiên tiên cảnh tu sĩ nguyên thần tu tiên thực lực, dò xét ngọc phù trong tình hình tất nhiên là không thành vấn đề. Nàng khoái vừa nói, hẳn là Sích Sa lưu lại thông tin, ta tại phân tích này mấy tấm giản bút họa ý nghĩa. Thượng Như là nói, không cần vị nàng lo lắng. Vương Cơ liền hỏi, cùng Tiểu Hoa Đình lúc trước giống nhau, hẳn là đã thức tỉnh. Sích Sa tại một chỗ cổ chiến trường, chỗ nào cũng hẳn là một tiểu thiên địa hay là một xa xưa di tích. Mộ Đan đưa tay điểm nhẹ rồi mấy lần, tiên giới chủ yếu phạm vi bản đồ địa hình lập tức hiện lên ở trước mắt mọi người. Trên đó xuất hiện mấy chục cái điểm đỏ. La bàn, những này là ta sử dụng tuần tra vệ tinh phát hiện, có thể biết có Sích Sa hành tung khu vực. Mộ Đan ôm lấy cánh tay, ngân khẽ vài tiếng. Dựa theo Ngọc Phủ trong những hình ảnh này hiện ra huyễn cảnh đặc tự, chúng ta năng lực hoảng suy đoán ra phương vị của nàng, hẳn là ở chỗ này. Mấy cái điểm đỏ đồng thời thiểm thước. Qua không có mấy giây, có chút mơ hồ thực cảnh hình ảnh xuất hiện ở trước mặt mọi người, bước đồ này tượng tại dần dần trở nên rõ ràng đó là mẫu đan điều động phụ cận tuần tra vệ tinh, cũng đúng hình tượng tiến hành chí năng tu bổ. Hình tượng rõ ràng nhìn thấy, mấy chục đạo lưu quang tại một tòa cột cắt trên sẽ qua, cột cắt phụ cận có từng cái long quyển, những kia long quyển quậy lên hàng loạt cắt đất, đem cắt đất giơ lên, đưa đi xa xa. Hẳn là có cao thủ ra tay. Sử dụng như vậy thuật pháp thần thông kiểm tra nơi đây các đủ, tìm kiếm lấy cái gì? Kiếm vũ. Kiếm thần cung chư kiếm tu. Bọn hắn nhìn thấy cái gì? Đối này chủ tớ một bên tự quyết định, một bên liền bắt đầu theo dõi am giáo cùng vũ thần cung hành động. Kiếm vũ bên này phái đi ra tìm hiểu thông tin Kim Tiên cao thủ, hiện tại thậm chí còn chưa kịp rời núi môn. Mà ở xa ngoài trăm vạn giảm tình hình, thật sự ra hiện tại trước mặt bọn họ. Vương đạo trưởng cảm giác chúng đồng môn ánh mắt khác thường, bất địu giải thích nói: "Sư bá, đệ tử tự tiện làm chủ, quá khứ mấy tháng này, nhuần mâu đan thả ra một ít tham chấp khí, vì giám thị thế lực đối địch động tĩnh." Tiêm Vũ đưa tay nắm trán. Cái này trong mấy mắt, nàng đột nhiên cảm giác chính mình già rồi, quả thật có chút theo không kịp thời đại mới rồi. Bên cạnh Bạch Ngưng thở dài nói, thật không hổ là cơ giới hung ma đâu, đều là chút ít chúng ta nghe đều không có nghe qua thủ đoạn. Cái khắc kiếm tu cũng tò mò điệu tiến lên, trong miệng tán thưởng không thôi. Trước đây sinh tử lôi đại cái thứ hai xuất thủ thanh sam kiếm khách, ngược lại là một câu đánh trúng yếu hại. Đây chỉ có thể thu thập mặt đất hình tượng đi, nếu địch nhân đột địa, nên thì không cách nào dò xét. Đúng vậy, Vương Cơ Huyền cười nói, tiên giới quá lớn, không chỉ là diện tích lớn, cũng là bởi vì tiên nhân đều có thể phi thiên độn địa ẩn hình tiêu dấu vết. Phong Khanh Kiếm khách mỉm cười tự giới thiệu, "Phong Chính." Vương Cơ Huyền thở dài nói, "Phong Khanh Kiếm ý của sư huynh, đến nay còn tại sư đệ trước mặt vẩn quanh, vùng đi không được, giống như thần lai nhất bút, để cho ta được lợi rất nhiều, phải không?" Phong Chính cười nói, "Hôm đó Bạch Ngưng Sư tỷ tỉ thì xuất thủ, sư đệ ngươi không bằng khen khen Bạch Ngưng Sư tỷ kiếm chiêu. Trung quanh còn có cùng thế hệ kiếm tu ồ nào? Chính là a, Bạch Ngưng Sư tỷ Phong Thái, ngươi khen cái 300 từ cũng không thành vấn đề. Khẩu tài đừng lãng phí a Vương sư đệ." Vương Cơ Huyền không khỏi cười thầm. "Này làm sao cảm giác Tất cả mọi người làm một bức nhìn xem náo nhiệt không sợ phiền phức lớn dáng vẻ. Cảm giác kiếm này thần cũng không chỉ lão sư hắn kiếm cựu là kiếm si, tất cả mọi người có một loại cùng loại địa cầu học sinh cấp 3 thanh tỉnh ánh mắt. Bạch Ngưng ở bên phải mài nói, các ngươi thì giễu cợt ta đi. Chờ các ngươi muốn tìm đạo lữ, nhìn ta không cời trở về. Chúng kiếm tu thế là cời càng vui vẻ hơn rồi. Tất, Kiếm Vũ giọng nói hơn nghiêm túc, tại bàn bạc chính sự. Một đám người ngay lập tức quay người, về tới riêng phần mình vị trí nghiêm trang đứng vững. Vương Cơ liền hỏi, sư bá, kiếm thần cung cũng muốn phái cao thủ đi vùng sa mạc này. La Thương thần cung bên ấy phát tới tin gấp. Tiêm Vũ trầm giai nói: "Thương Thần cung mấy vị trưởng lão tôi diễn đại đạo biến hóa, phát hiện chỗ nào đều sẽ có một chỗ di tích xuất thế, hẳn là một tòa cổ đại chiến trường, trong đó ẩn giấu rất nhiều thần binh hải cốt. Thương Thần cung nghĩ mời chúng ta cùng nhau đi tham gia náo nhiệt, cũng không thể chỗ tốt đều bị không phải nhân tộc thế lực đoạt đi." Thương Thần cung cho ra trong phong thư, ta coi thấy vậy những văn tự này, luôn cảm thấy là ở đâu gặp qua, sau đó nhớ ra dùng tiên thức dò xét người kia giới tử căn hồn, thứ hai căn cứ, lúc từng thấy qua cùng loại chỗ giải, tựa như là tên là ghép vần nữ. Cho nên, ta thì gọi ngươi đến cùng nhau bàn bạc dưới. Vương Cơ Huyền nói thẳng: Nếu chỗ nào là cổ đại chiến trường, nên chôn lấy ta đồng bạn." Ồ, Phong Chính Nặc yên nói, "Vương sư đệ ngươi hẳn là thực sự là đại năng chuyển thế." Phong sư Minh Hiểu lẩm rồi. Vương Cơ Viễn nói qua, "Chính mình lúc trước bị chôn ở phủ tang thần mục bên trong một vạn 6000 năm tu hành, theo nguyên tiên, ngủ, đến nhị phẩm thiên tiên thiên quá trình." Mẫu Đan ở bên nhỏ giọng bổ sung, "Kỳ thực nha, nhà ta lão bản ngủ say tu hành không đến 9000 năm liền bị thiên đạo cố ý bừng tỉnh, lão bản tại trong quan tại khó chịu mấy ngàn năm đấy." Chúng kiếm tu nhìn về phía Vương Cơ Viễn ánh mắt lập tức nhiều hơn mấy phần kính nể. Bọn hắn đều là hiểu khổ tu. Vương Cơ liền cưỡng ép đem thoại đề trở về chính đề, đứng kiếm Vũ chắp tay nói, "Sư bá, nếu chúng ta muốn phái ra Thiên Tiên cảnh đệ tử, đệ tử nghĩ cùng nhau qua thử." Kiếm Vũ hơi gật đầu, chỉ là hỏi, "Ngươi bản lĩnh ta là tin được, lấy ngươi làm cái bắt phẩm kim tiên sai sử cũng bó tay, chẳng qua ngươi chỉ cần hiền thân, chắc chắn sẽ dẫn tới vũ thần cùng cùng ám giáo nhắm vào, việc này ngược lại cũng không chỗ tốt đưa." Bạch Nương nói, "Sư phụ, không bằng cũng đừng nhường Vương sư lại đi, chúng ta ghi lại Vương sư đệ đồng bạn đạt thủ, đưa nàng mau chóng cứu trở về chính là." Đa Tạ sư tỉ ý đẹp. Vương Cơ liền nghiêm mặt nói, "Việc này hay là để ta làm thỏa đáng?" kia đồng bạn cũng là ta ngày xưa chiến hữu, ta trong núi tu hành sợ cũng ăn ngủ không yên. Kiếm Vũ hỏi: "Ngươi vừa trùng tu rồi 3 tháng kiếm đạo, bản lĩnh như thế nào?" Vương Cơ liền cười nói: "Tất nhiên là đây trước đây khổ tu 3000 năm còn muốn tăng tiến tấn mãnh." Một bên có đời thứ 2 kiếm tu đề nghị: "Không bằng chúng ta có thêm mấy cái kim tiên âm thầm bảo vệ. Đệ tử như kiếm, cần tiên truy bát luyện, nếu là bởi vì con đường phía trước hiểm trở thì sợ đầu sợ đuôi, vậy ta kiếm thần cung đệ tử chẳng mấy chốc sẽ hủ hóa như gỗ mục." Vài vị trung niên khuôn mặt kiếm tu riêng phần mình gật đầu. Kiếm Vũ hơi suy nghĩ: "Thôi được, tất nhiên như vậy, Vương sư điệt thì cùng nhau đi tới đi." Chư đệ tử nghe lệnh, bọn này kiếm tu đồng thời lộ ra nghiêm túc, không còn nghi ngờ gì nữa, nơi này này hơn 30 người, chính là lần này ra ngoài quân chủ lực. Kiếm Vũ vì thay mặt cung chủ lên ngứa ra lệnh: "Ta kiếm thần cung cùng thương thần cung canh gác hỗ trợ, bây giờ thương thần cung cần viện binh, ta kiếm thần cung đặc phái một đội nhân mã, khác viện trợ. Cần đi nhớ cung quy, mặc làm chuyện ác, cầm kiếm trong tay, chảm yêu trừ ma, hộ đạo môn nhân." Chúng kiếm tu đồng thời ôm kiếm túi đầu hành đạo vái chào. "Đệ tử tuân mệnh." Vương Cơ Huyền cũng bị tình hình như vậy lấy nhiễm, đáy lòng hơi có chút ít kích động. Không bao lâu, hắn gấp rút chạy về trụ sở của mình cùng kiếm cự bẩm báo chính mình muốn theo độ ra ngoài sử tỉnh, kiếm cự cũng không nói thêm cái gì, chỉ là nhường hắn xuất ra cái kia thanh cự kiếm, cho tiểu tang đánh hai đạo cấm chế. Như thế, vương cơ huyền nếu như gặp phải nguy hiểm, có thể cưỡng ép thúc đẩy này cự kiếm cùng tiểu tang linh thể. Vương Cơ huyền hỏi, "Lão sư, ngài có cái gì muốn dặn dò sao? Con sống trở về liền có thể." Hạt dự là Vương đạo trưởng đấy lòng thầm than, hắn vấn đề này cũng là thật chẳng hỏi. Lần này ra ngoài, các đệ tử một đội, đời thứ 2 kim tiên môn nhân một đội, cái trước ở ngoài sáng, hắn tại ám đây coi như là kiếm thần cung lễ cũ đem gì tích xuất thế truyện như vậy, coi như đệ tử lịch luyện cơ hội. Lần này là Thương Thần cung mời tích lũy cục, bọn hắn kiếm thần cung cũng không cần quá làm náo động. Chẳng qua, vì mau chóng đổi tới địa giới, hay là có một vị kim tiên đi theo các đệ tử bên cạnh thân. Vị này đời thứ 2 môn nhân đạo hiệu Huyền Đức, họ đang đường chữ, là một vị kiếm trận tông sư, tại tinh quang sáng chói kiếm thần cung đời thứ 2 môn nhân bên trong mặc dù không tính tu hút, nhưng đạo cảnh mười phần vững chắc. Lộ Huyền Đức lấy ra một con lưu ly chế thành vân đài, nhường các đệ tử trên vân đài tùy ý hoạt động, sau đó mang lấy vân đài thẳng đến tây nam phương hướng. Chúng đệ tử cũng không biết, Nhân Vương Cơ huyền theo bọn hắn cùng nhau hành động, Lộ Huyền Đức cố ý tại Kiếm Thần cung bảo hộ cầm hai con Nazi đại trận trấn đài. Nếu như gặp phải nguy hiểm tình hình, Lộ Huyền Đức vào có thể trực tiếp huy động người, lui năng lực mang các vị đệ tử trực tiếp bỏ chạy. Về phần vì sao muốn mang hai con trấn đài, chủ đánh một vướng phần thôi. Vân Đài bên trên, Lộ Huyền Đức tại phía trước nhất ngồi ngay ngắn, thôi có vẻ gầy gò thân hình cho người ta một loại an tâm cảm giác. Vương Cơ huyền thả ra mộc đàn, tại góc tính toán nghỉ ngơi, tiên thức quan sát đến thứ hai trong căn cứ máy móc đại quân. Quá khứ 3 tháng này Mộ Đan cầm kiếm thần cung rất nhiều tài nguyên khoáng sản cùng cần thiết vật liệu, mặc dù chôn vùi viên đạn không có làm ra quá nhiều, nhưng tiểu mới đạn hạt nhân số lượng dự trữ nhanh chóng tăng lên. Hắn máy móc đại quân cũng không phải dùng để đối kháng kim tiên tao thủ. Vương Cơ Huyền cảm thấy, Kiếm thần cung cùng Thương thần cung không thiếu cao thủ, nhưng hai nhà cũng không quá ưa thích điều kiện tiên binh. Việc không sao, hắn dùng máy móc đại quân đến bổ sung. Trực tiếp kéo mấy trăm vạn cơ giới thể ra đây, phối hợp tương ứng pháo laser, ai thần tháo, đạn hạt nhân và hỏa lực, đối phó mấy chục vạn tiên binh hẳn là không vấn đề gì. Kiếm thần cung đệ tử đời 3 nhóm cũng đã bắt đầu top 5 top 3 tụ cùng nhau hoặc là cùng ngồi đàm đạo, hoặc là nói chuyện phiếm thả lỏng, hoặc là mài bảo kiếm trong tay. Vương Cơ Huyền bên này đang bận, kia Thanh Sam kiếm khách Phong Chính chắp tay giạo bước mà đến, phối hợp ném đi cái bổ đoàn, đặt nông ngồi ở Vương Cơ Huyền bên cạnh. Vương đạo trưởng đành phải gián đoạn thị sát, mỉm cười nhìn về phía vị sư huynh này. Phong Sư Minh, có chuyện gì không? Phong Chính nún núm bay, chỉ chỉ bên kia góc. Bạch Ngưng Chính cùng hai tên trẻ tuổi nữ kiếm tu trò chuyện vui vẻ. Phong Chính cời lấy truyền thanh, người có thể như thế quả quyết từ chối Bạch Ngưng sư tỷ, quả thực lợi hại, trong môn không ít người đối với cái này cũng cảm thấy kinh ngạc. Chuyện nam nữ, sao địch hết hải thăm cứu? Vương Cơ Huyền lắc đầu. Kiếm Thần cung là cường đại, cho nên nội bộ một mảnh hài hòa, các đệ tử đúng như vậy việc nhỏ nhìn xem rất nặng. Cũng đúng thế thật hợp lý. Bất quá, tâm ta không ở chỗ này, với lại sát thực lòng có sở thuộc. Ta biết, Phong Chính cười nói, "Ngươi vậy đệ tử, Hoa Đình sư điệt đều nhanh đem ngươi nội tình thông sáng rồi, ngươi đạo kia lư tên chúng ta cũng biết rồi, gọi Lăng Đồng nha." Vương Cơ Huyền. Mộ Đan ở bên cố nén ý cười. Vương Cơ Huyền do dự vài tiếng, "Lăng Đồng đúng là ta tình cảm chân thành, chẳng qua, chúng ta vị riêng phần mình đường đi hướng về phía phương hướng khác nhau, ta hiện tại đạo lư một người khác hoàn toàn." Ồ. Phong chính trước mắt, người đây không phải cũng hai đạo lữ, cũng không phải kia một lòng một ý si tình hắn, ba lại thế nào nha? Những lời này, hắn vô dụng truyền thanh. Xung quanh đám đệ tử này lỗ tai sẽ sảy ra a. Vương Cơ huyễn không chịu được đưa tay nắm trán. Bọn này không biết nhân gian khó khăn kiếm tu, ám giáo cũng tại hạ giới làm chu diệt, các ngươi còn ở lại chỗ này làm sân trường yêu đương. Mỗi cái giai đoạn nhất định phải một lòng. Vương đạo trưởng ho âm thanh. Chúng ta không bằng thương lượng một chút, đến lúc đó sao làm sao ngăn địch, tranh thủ giết nhiều một ít gây bất lợi cho nhân tộc ta dị tộc, các vị đến xem. Ta cố ý vì mọi người chuẩn bị một ít đồ chơi nhỏ. Mô đan, mô đan, làm điểm cao hiệu suất cơ giáp ra đây. Đúng, lão bản. Chương 570, Đoạn Vân Hoang mạc cầu phiếu cầu đặt mua. Chương 570, Đoạn Vân Hoang mạc cầu phiếu cầu đặt mua. Bận rộn nửa canh giờ Vương sư phó, nhìn vân đại trên này từng cái đi tới đi lùi 35m cấp kiểu mới cơ giáp, lập tức lộ ra thỏa mãn mỉm cười. Cơ giáp thứ này, kỳ thực chính là vì xoá, không phù hợp khí di truyền nguyên lý chúng nó, nằm ngang phi không khí lực cản to lớn, vị linh giữ hình người bất đắc dĩ hy sinh một ít đạn dược kho cùng nguồn năng lượng kho vị trí. Có thể nói, cơ giáp không có gì ngoài tại đặc biệt trên chiến trường năng lực phát huy không tệ tác dụng, tỉ như lúc trước Phó Kiên lão ti lệnh mở ra cự hình cơ giáp làm chi trụ nhận thú, tại vũ trụ rộng khắp trên chiến trường, tính so sánh giá cả cùng năng lực hiệu đây, đều bị viên trụ hình tắc chiến tái cụ hết bạo đối với trước mặt bọn này thấp nhất cũng là bát phẩm thiên tiên kiếm thần cung đệ tử đợi ba người nổi bật mà nói, những cơ giáp này cũng là xuất khí rộng lớn không thực dụng. Cho dù là mẫu đang chủ trì khai thác tiểu mới nhất, linh dụng, cơ giáp cũng chỉ có thể đúng emina dạng này, linh tu giả có rõ ràng tinh thần cùng lực lượng tăng phúc. Tiểu này tăng phúc hiệu quả Đối với bọn này kiếm tu có cũng được mà không có cũng không sao. Nhưng cơ giáp có thể trở đạn hạt nhân đặc tính, cùng với chúng nó khớp huyễn khoa huyễn ngoại hình, vẫn như cũ nhường bọn này kiếm tu, nhất là nam tu cho thấy cực lớn nhiệt tình. Bọn hắn hoàn thành dẫn đạo giáo trình về sau, thì mở ra cơ giáp khắp nơi bay loạn. Có ngộ tính xuất chúng kiếm tu, tỉ như Phong Chính, giờ phút này đã bắt đầu dùng cơ giáp nắm cầm cư kiếm, nếm thử thi triển một ít kiếm chiêu. Có rồi một tầng máy móc móc cách trở, cuối cùng vẫn là rất khó đạt thành nhân kiếm hiệp nhất trạng thái. Vương Cơ huyễn âm thầm leo vệt mồ hôi. Cuối cùng, đem những này bắt quái kiếm tu tạm thời đổi rồi. Từng vẫn là phải tìm một cơ hội, chính thức từ chối một chút Bạch Ngưng sư tỷ. Vương Cơ Viễn a Vương Cơ Viễn, hiện tại thiên đạo bên trong Jun Đỗ muốn giết người cho thông khoái, cùng ngươi sinh ra liên lụy người chắc chắn sẽ lâm vào phiền phức. Mạc tăng tình đọc, chân quý trước mắt. Vương đạo trưởng kiên cố xuống đạo tâm, trốn ở góc tiếp tục ngồi xuống, thẩm tra chính mình máy móc đại quân. Mẫu Đan nhắc nhở, lão bản, bên đấy đã xuất hiện hàng loạt tu sĩ, vì thông tin khuyết tán tương đối nhanh, lại thêm là tại tiên giới ở giữa vị trí, rất nhiều tán tu cùng môn phái nhỏ cũng đã chạy tới. Cụ thể số lượng đâu? Ta tính ra à, tán tu nên vượt qua 450 và người chiến phiến sa mạc biên giới vị trí có hàng loạt đấu pháp, còn gia hiện mấy cái tạm thời tính giao dịch phương trấn. Mộ Đan ngâm khẽ một hai. Ta lại xác nhận mấy lần thông tin, điều động càng nhiều vệ tinh giám sát phiến khu vực này, có thể xác định xích xạ chính là tại chiến trường cổ kia cát dấu. Tốt một chút tình huống, là nàng đã vụng trộm chạy tới. Như vậy chúng ta sau đó chỉ cần thả ra thông tin, thu hút một ít chú ý, liền có khả năng thu hút nàng đến. Hoàng một điểm tình huống, đó chính là nàng còn đang ở cổ chiến trường trốn tránh, với lại không có cách nào chủ động chạy đến, vậy chúng ta sợ là phải làm cho tốt hoạch bình nơi đây chuẩn bị. Vương Cơ hừn ngật đầu không muốn liên lụy quá nhiều người vô tội. Mẫu Đan lại nói, bị lòng tham chốt khu động tới nơi đây tầm bảo người, hẳn là không mấy cái người vô tội. Không thể nói như thế. Vương Cơ huyễn khẽ thở dài âm thanh, truyền thanh nói, tu sĩ vì thành tiên mà phấn đấu, tiên nhân vì trường sinh bất lão mà liệu mạng đỏ sức. Chỉ nếu không phải vì tự thân lợi ích mà cố ý hư hao người khác lợi ích, vậy liền không nên đổ xưng là ác nhân. Mẫu Đan ngâm khẽ một hai. Nàng yên lặng sửa hạ đạo đức của mình quan niệm, để cho mình cùng chủ nhân giữ nhất trí. Vậy được rồi, Mẫu Đan nói, vậy ta sửa chữa bị ở chiến phương án, sau đó tận lực nhằm vào vũ thần Cung cùng cùng ám giáo lúc xử lý bọn hắn có sinh chiến lực. Có thể, Vương Cơ mỉm nhẹ giọng nói câu, đối thứ hai trong căn cứ tình hình hơi sốt thận. Tiên đồ khó lường, tùy cơ ứng biến đi. Cùng thời khắc đó địa cầu, Đở Xưng, thần thánh chi thủ, căn cứ quân sự bên ngoài bên trong một dãy nhà. Bị đồ trang thành màu bạc trắng khung xương người máy theo góc thức tỉnh, chậm rãi đi tới trước sofa ngồi xuống, động tác nhẹ nhàng lại tơ lụa, cặp kia mắt điện tử tại có hơi triệt thước. Tam giới lãng lãng tử tàn hồn giờ phút này thì bám vào tại đây đại cơ giới thể bên trên. Hắn đang tự hỏi tiên giới truyền đến mệnh lệnh, đúng vậy, này tại tam giới lãng lãng tử nhìn tới, liền là chính mình bản thể, tại đúng, phân thân, ra lệnh giết chết dị tử, tiếp tục chuẩn bị bắn tia ám giáo phàm tục xúc giác lính tác chiến. Hàm d... Giới lãng lãng tự thở dài. Hắn bắt chéo chân, nhấn rồi trong tay mấy cái chốt mở, một bên vách tường chậm rãi trở nên trong suốt, thông gió trang bị đưa tới tĩnh hóa sau không khí. Nếu hắn cố nảy máy móc thân thể bao trùm lên mô phòng môi viên, dường như có thể cùng chân nhân công khác. Nhưng Tam Giới Lãng Lãng tự cự tuyệt cái này nhìn như mỹ hảo đề nghị. Chủ yếu là, hắn không muốn bởi vì chính mình anh tuấn dung nhan, phát sáng mị lực cá nhân, nhường càng nhiều nữ tính lâm vào đối với hắn điên cuồng si mê không hạnh phúc hoàn cảnh thật muốn giết chết Diệp Tử sao? Tam Giới Lãng Lãng tự bản thân là có chút do dự. Diệp Tử ban đầu là hắn một quân cờ, dùng để đánh vỡ lồng giam, thoát ly khổ hải quân cờ. Chỉ là phía sau Diệp Tử trở nên cực đoan, cố chấp, lại sát hại rồi quá nhiều người vô tội, hai tay dính đầy máu tươi. Những thứ này tội ác, Tam Giới Lãng Lãng tự thân mình cũng muốn gánh chịu một bộ phận. Thậm chí, theo một ý nghĩa nào đó mà nói, tại 60 vạn năm trước từng giúp đỡ Hỉ Na Văn Minh chiến thắng Văn Minh các hắn, hai tay nhuộm máu tươi, gián tiếp sát hại người vô tội, đây Diệp Tử muốn nhiều mấy ngàn lần, mấy vạn lần. Tam Giới Lãng Lãng tự cảm thấy, loại đó đơn thuần Do cá nhân cảm tình bình phán đạo đức quân độc, cũng không thích hợp với bọn hắn, tiểu này siêu việt bình thường xã hội thế hệ tồn tại. Ngoài cửa sổ có một chút lá rụng thổi qua. Phiến khu vực này lại đến một năm kế sách ngày mùa thu. Tam Giới lãng lãng tử có chút tâm phiền, bởi vì hắn hiểu rõ, bất kể là theo tình cảm phực diện hay là theo hiện thực cấp độ, hắn đều không thể chống lại phần này mệnh lệnh. Một cái là, năm đó cũng là hắn làm ra lựa chọn, vước xuống tàn thuế, bản thể trọng sinh, tàn thuế đến tiếp nhận phá hoại tiên cấm chi điệu cân đối to lớn nhân quả, nhường bản thể tiến hành 3 đời tu hành, vậy hắn hiện tại nên nghe bản thể. Một cái khác thì là Mộ Đan phân thân cùng Mộ Đan bản thể duy trì nào đó lượng tử đồng bộ thái, mà trên địa cầu tất cả máy móc, thậm chí tất cả tiên cấm chi địa có địa cầu văn minh hạm đội khu vực, tất cả máy móc Mộ Đan đều có thể trực tiếp điều động. Mộ Đan muốn giết chết hắn cùng diệt tử, không cần tốn nhiều sức. Còn tốt, Mộ Đan trên tổng thể là xem trọng hắn. Dù là Mộ Đan cũng không cho rằng hắn cái này đời thứ hai tán thuế, có thể cùng chủ nhân hai chữ nhiệm lên nửa xu liên quan. Vì sao không đi hỏi hỏi Thẩm giáo sư đâu? Tam Giới lãng lãng tử hơi nhíu mày. Hắn nghĩ tới rồi cái đó càng phát ra thần kỳ giáo sư. Cái đó có thần vực đại não, một ánh mắt có thể nhìn rõ sự vật bản chất thấp bé nữ nhân. Lãng Lãng Tử thao túng khung xương đứng dậy, đi ra căn này phòng nghỉ. Bên ngoài là một cái giải rảnh dạng hình tròn hành lang, hành lang vẩn quanh tại đây gốc cây khổng lồ cây cao thân cây bộ phận, liên thông rồi tất cả căn cứ nghiên cứu tất cả đại lộ. Lãng Lãng Tử chắp tay sau lưng tản bộ rồi một vòng. Máy móc cảnh vệ nhìn thấy hắn, đều sẽ ngừng chân hành chủ mục lễ. Ngẫu nhiên năng lực gặp được một ít nhân loại nghiên cứu viên, những thứ này nghiên cứu viên cũng được sắc vội vàng, âm trầm khuôn mặt cùng nhíu chặt lông mày, cũng tỏ vẻ bọn hắn có giải quyết không xong khoa học nan đề. Thẩm giáo sư phòng thí nghiệm liền tại phụ cận. Lãng Lãng Tử cái này cơ giới thể ngừng ở tại chỗ này, vốn là vì thuận tiện tìm thẩm giáo sư nói chuyện phiếm đến phòng thí nghiệm cỡ lớn, Lãng Lãng Tử mở ra hẹn trước giao diện, tìm thấy một tận tàng không chất thu nhập một chuỗi khẩn cấp mật mã. Rất nhanh, Thẩm Quỳnh Lâm thì xuất hiện ở cửa, tại, mới khí quan truyền, bên trong đồ lóp chuột hướng ra phía ngoài mắt nhìn. Thẩm Quỳnh Lâm quay đầu liền phải trở về làm thí nghiệm. Thẩm giáo sư, có Vương Trinh chỉ lệnh. Thẩm Quỳnh Lâm dừng lại động tác, đi cách đó không xa phòng thay đồ, không bao lâu thì xuất hiện ở Lãng Lãng Tử trước mặt. Cái gì chỉ lệnh? Không bằng tìm uống trà chỗ Tử Tử nói, Lãng Lãng Tử lập tức nói, ta bảo đảm Lời ta nói tuyệt đối không phải nói dối, ngươi có thể nhìn xem con mắt của ta. Con mắt của ngươi chỉ là một ít máy truyền cảm cùng bật sáng. Linh thể của ta thì ở đây. Vậy được đi, ngươi có 10 phút. Thẩm Quỳnh Lâm tối đầu đi về phía sắt vách phòng nghỉ, chỗ nào có nàng chuyên thuộc khu nghỉ ngơi, một tấm vải mái ghế sofa, một tấm có thể thiêm tiếp cái giường đơn, cùng với mẫu đàn phân phối chuyên thuộc máy móc thủ vệ. Hai chén trà đậm tản ra nhàn nhạt mùi thơm ngát. Lãng Lãng tử nói qua Vương Cơ liền yêu cầu. Sứ tử Diệp tử? Thẩm Quỳnh Lâm hỏi. Diệp tử không phải là bị ngươi giam giữ tại Linh Năng Chi Đô sao? Nay chẳng lẽ không phải ngươi hạ cái mệnh lệnh có thể làm được sự việc sao? Diệp tử bản thân thực lực hẳn là tương đương với kết đan tu sĩ. Nàng ngoại đan tài liệu ta cũng lấy được, không có quá nhiều giá trị. Chính như ngươi nói, ngoại đan đạo chẳng qua là một loại, nhường không có thiên phú người cũng có thể được một chút lực lượng cũng kéo dài tuổi thọ thọ thủ đoạn. Đúng vậy, Lãng Lãng tự nói, nhưng Diệp tử trên người còn có một cái bí ẩn, đó chính là nàng lại như thế nào hoàn thành linh hồn trọng sinh. Thẩm Quỳnh Lâm nôn nụ bay, không phải lợi dụng văn thượng chi đồ, cùng với một số nhỏ linh năng kỹ thuật sao? Linh năng kỹ thuật không có liên quan đến linh hồn bộ phận, đây là ta sáng tạo, ta có thể cam đoan với ngươi. Lãng Lãng tự nói, ta có thể còn sống sót là bởi vì quá vãng chi thạch. Thẩm Quỳnh Lâm ánh mắt có hơi tiếc tứ, ngươi không hỏi nàng sao? Nàng cũng không trả lời, Lãng Lãng tự nói, ta hoài nghi, nàng căn bản không biết được, tự thân cũng là mơ mơ hồ hồ. Chẳng qua, nàng đúng là tại Vân Thượng Chi Đô hoàn thành trọng sinh. Thẩm Quỳnh Lâm ôm lấy cánh tay, hướng về sau tựa ở ghế sofa bên trong, đại nào đang nhanh chóng tự hỏi. Đó cũng không phải ngươi không muốn giết Diệp Tử lý do. Thẩm Quỳnh Lâm nhẹ nói, Vân Thượng Chi Đô xuất hiện quá nhiều sự kiện ngẫu nhiên, ngươi tàn hồn, Tiểu Hoa đỉnh tiếp trước tàn hồn, cũng cùng Vân Thượng Chi Đô liên quan đến. Mà những việc này món thì thực đều có thể quy kết làm quá vãng chi trách ảnh hưởng. Ngươi đang che lấp tại chính mình đấy lòng tội ác cảm giác, phải không? Giết chết Diệp tử, sẽ để cho ngươi lâm vào bản thân hoài nghi cùng bản thân phủ định, cảm thấy mình cũng nên chết, đúng không? Lãng Lãng tử tiên sinh. Lãng Lãng tử ngượng ngập gật đầu cười. Hắn nói, ngươi nói không sai, này là nguyên nhân chân chính. Bất quá ta nói cái đó bí ẩn cũng là tội tại. Thẩm Quỳnh Lâm nghiêng đầu rơi vào trầm tư. Mấy phút đồng hồ sau, nàng nhắc nhở, ngươi trước tiên có thể đi tìm Mộ Đan phân thân giao lưu, nếu không ngươi là bảo hộ không được Diệp tử, ta bên này còn có mấy cái thí nghiệm, chờ ta trước đông kết trong tay đầu đề đi chung với người Vân Thượng chỉ đồ. Được, muốn chuẩn bị cho ngươi mở đảo đại sao? Không cần." Thẩm Bình Lâm lạnh nhạt nói, đem diệp tử lúc trước trong phòng thí nghiệm những thiết bị kia dời đi qua, ta có thể để cho nàng trải nghiệm một chút đủ loại tuyến đầu khoa học kỹ thuật." Lãng Lãng Tử nét mặt lập tức một lời khó nói hết, một bên máy móc thủ vệ mở miệng nói, "Ta đã biết được những tin tức này, vì cùng không một ý thức thể cùng hưởng số liệu cần thời gian nhất định chu kỳ, do đó, chúng ta có thể đợi nghiên cứu ra kết quả về sau, cùng nhau bẩm báo chủ nhân." Lãng Lãng Tử giơ ngón tay cái, hắn quả nhiên là bị giám thị. Cái này cường đại lại đáng sợ mỗ đàn. Tiên giới, Đoạn Vân Hoang Mạc biên giới Đoạn Vân Hoang Mạc sở dĩ có như vậy danh hiệu, là bởi vì thượng cổ lúc, nơi này từng buộc phát qua một hồi khoáng thế đại chiến, đánh trời đất mù mịt, sơn hà vỡ nát đại chiến qua đi, nơi này từng hóa thành màu trắng nhạt biển lửa vài và năm, bầu trời vạn dạng không mây, nhưng kia trôi nổi tới đám mây cũng sẽ bị trong nháy mắt sấy khô. Là cho nên gọi tên Đoạn nói. Khoảng 2 tháng trước, Đông Hải bên kia náo nhiệt mới vừa tăng trưởng, tiên giới các tộc tu sĩ đúng cơ giới hung ma nói chuyện say sưa, Đoạn Vân Hoang Mạc bắt đầu xuất hiện đủ loại dị trạng, đầu tiên là bao trùng hơn phân nửa hoang mạc huyết báo cát, trực tiếp thổi ra kết thúc vân hoang mạc, kém chút mai một vài tòa đại thành. Sau đó Đoạn Vân Hoang Mạc bắt đầu xuất hiện hàng loạt bạch cốt. Những thứ này bạch cốt giống như người sống, lại không có bất kỳ cái gì hộ lực. Chúng nó bạch thiên chính là tại hoang mạc các nơi lê lổng, buổi tối thì sẽ đem mình chôn giấu tại hạt cát bên trong. Căn cứ tu sĩ quan sát, những thứ này bạch cốt đều là theo hạt cát bên trong mọc ra. Ban đầu những tin tức này cũng chỉ là làm một phần hiếu kỳ sự tình, tại Đoạn Vân Hoang Mạc phụ cận vùng trấn, thậm chí bên trong lưu truyền, nhưng khi một con bạch cốt trên cổ treo lấy dây chuyền, bị tu sĩ phát hiện là thượng đẳng tiên bảo, tất cả Đoạn Vân Hoang Mạc lập tức náo nhiệt. Những thứ này tiên bảo phần lớn đều là không chọn vẹn, nhưng không chịu nổi Hiện nay tiên giới đã không có gì nhặt nhạnh chỗ tốt không gian. Gặp được cơ duyên như thế, hàng loạt tán tu chen chúc mà tới. Những thứ này bạch cốt trên người bảo bối ngược lại là thật không ít, mỗi ngày đều sẽ có người phát hiện mới bạch cốt nhỏ, mỗi cái bạch cốt nhỏ nhiều lúc có thể mang theo mấy trăm món bảo vật, không ít hay là hoàn chỉnh bảo vật. Trận này cuồng hoang kéo dài hơn 1 tháng. Ngay tại 20 ngày trước, hai cái thông tin lan truyền nhanh chóng, chiệt để nhường đoạn Vân Hoang Mạc đã trở thành tiên giới lập tức đứng đầu nhất nơi có tu sĩ đeo tại bạch cốt trên người cấp đi ngọc bội, tu hành thời ly kỳ tử vong, huyết sắc nuốt hồn, thất khiếu chảy máu. Trong cuộc trận đại chiến kia chiến trường sắp theo vặn mẹo càn khôn khe hở bên trong trở về, chiến trường có đại năng hai cốt, có vô thượng cấm pháp, có đến không hết cho bảo. Thương thần cung cũng là bị cái tin tức này dẫn tới, mà kiếm thần cung chính là bị thương thần cung mang tới. Giờ phút này, kiếm thần cung đệ tử đợi bà cỡi lưu ly vân này, đã là tại đoạn vân hoang mạc biên giới đó. Này 2 30 tên đệ tử vây quanh cái vòng tròn, bắt đầu bàn bạc sau này thế nào làm việc. Sa phu, Lộ Huyền Đức ở bên cười ha hả nhìn. Hắn tuy là kim tiên, lại hoàn toàn không nói một lời. Kiếm thần cung những đệ tử này, tuần hoàn theo ai mạnh ai có lý nguyên tắc. Trên cơ bản đều là vài vị 1, 2 phẩm thiên tiên thiên pháp biểu. Thật vừa đúng lúc, Vương Cơ Huyền chính là nhị phẩm thiên tiên thiên, hay là lịch duyệt tương đối phong phú cái chủng loại kia. Ta nghĩ việc này có chút kỳ quặc." Vương đạo trưởng ăn ngay nói thật. "Và tùy tiện kết cục, đến cấp đoạt cái gọi là ưu thế vị trí, chẳng bằng đi trước nghiên cứu một chút những kia bạch cốt chi bí, nhìn xem này bạch cốt là có người hay không cố ý làm cục. Chúng ta kiếm thần cung thì không thiếu những bảo bối kia đi." Phong Chính cười nói, mặc dù không thiếu, nhưng bảo vật khẳng định càng nhiều càng tốt, có thể cho thương thần cung cùng giết thần cung dùng nha." Lại có đệ tử cười nói, lẽ như có tuyệt thế hảo kiếm đâu. Chúng đệ tử lập tức đến rồi lậu trí. Vương Cơ huyền nghiêm mặt nói, Tuyệt Thế Hào Kiếm cho dù có, những kia Đại La Kim Tiên chỉ sợ sớm đã lấy đi, bọn hắn là có thể ra vào chiến trường, coi như thế này. Chúng đệ tử lập tức hết rồi lậu trí. Cũng là bọn hắn tầm mắt đủ cao, chuyên tình kiếm đạo, nếu là thế lực khác đệ tử, những kia Đại La Kim Tiên không nhìn chúng bảo vật, bọn hắn cũng sẽ mười phần hiếu có. Vương Cơ huyền nói, ta đề nghị, chúng ta hay là ổn thỏa làm việc, vì trợ giúp Thương Thần cung làm chủ, đồng bạn của ta tạm thời không tại tập thể suy xét hạng mục công việc, ta tự có cách tìm cứu. Phong chính hỏi, Vương sư đệ, ngươi đồng bạn có chân dung sao? Hoặc là Ngươi miêu tả hạ hắn là nam hay là nữ, hình dạng thế nào a? Ách, nàng có thể tại các vị nhìn tới, không phải người. Yêu tộc, cũng không tính là yêu, linh hồn khẳng định là người. Tóm lại giải thích có chút phức tạp. Vương đạo trưởng vừa định nhường mâu đan cho ra xích xà hình người chân dung, một chùm lưu quang chợt từ thiên ngoại kích xạ mà đến. Sa phu, Lộ Huyền Đức nhẹ nhàng nâng tay, tháo xuống lưu quang bên trong bao khoảng ngọc phù. Vị này kim tiên nước lượng, nhìn về phía Vương Cơ Viễn. Vương sư điện, đây là tìm ngươi, ký tên là Tri Tuệ tộc nhân, đạo vận tang nghiệp qua, đúng là cái đó ám giáo phó giáo chủ. Chương 571. Mãng Tri Tuệ Tán tiên cơ. Chương 571, Mãng trí tuệ, tán tiên cơ. Kỳ lạ. Viên tiên ngọc phù tại Vương Cơ Huyền đầu ngón tay qua lại truyền động, nội dung tạm thời chỉ có hắn cùng Lộ Huyền Đức sư thúc nhìn qua. Phong Chính mở ra hắn người máy đánh loạn bu lại, da hỏa này áo dài đồng bệnh điệu theo cơ giáp khoang điều khiển nhảy ra, cười hỏi, "Vương sư đệ, làm sao vậy?" Vương Cơ Huyền đem ngọc phù trực tiếp ném qua. Phong Chính tự nhìn kỹ một lúc, nhẹ nhàng chợt rồi âm thanh, "nên có trà, thủ lĩnh quân địch mời sư đệ ngươi đi uống rượu." Tại sao ta cảm giác, này lão vu bà là nghĩ dùng sắc đẹp hấp dẫn sư đệ? Vương Cơ Huyền Trải qua nhất thời ở chung, Vương đạo trưởng đã thấy rõ phong chính này đứng đắn thanh sam phía dưới, chôn giấu viên kia bạo động trái tim nhỏ. Gia hỏa này nhưng thật ra vô cùng thú vị. Vương Cơ Huyền thì điều chỉnh hạ trạng thái của mình, để cho mình cùng phong chính nói chuyện chơi đớt, không đến mức quá mức cứng nhắc. Một chút tiên nhân đạo lý đối nhân xử thế thôi. Sắp đẹp hấp dẫn nên không đến mức, ta đúng lao dưa muối cũng không có khả năng cảm thấy hứng thú. Vương Cơ Huyền hơi suy tư. Đối phương hẳn là muốn tìm ta đàm phán hòa bình, hay là cái đó tiên đạo ý thức thể lại muốn bày ra âm như quỷ cái gì? Thông hợp trước đây đủ loại, không khó phát hiện, bọn dạ ma ký túc tại thiên đạo tròng hành động là bị quan chế. Nhiều khi, Bợ Dạ Mạ chỉ có thể thông qua nó xúc giác tới làm một ít hành động bố trí. Phong tính trước mắt, Bợ Dạ Mạ là cái gì? Cũng là thẩm mến sư đệ người giả nữ tử. Vương Cơ Huyền, hắn suýt nữa quên mất, Bợ Dạ Mạ tồn tại, cũng chỉ là kiếm vũ như vậy hạch tâm đệ tử đời hai, cùng với kiếm thần cung các trưởng lão biết được. Chẳng qua, càng nhiều người biết Bợ Dạ Mạ càng tốt, điểm ấy cũng không có tất nhiều dấu diếm. Vương Cơ Huyền đơn giản đúng phong chính giảng thuật phát hiện của mình, cùng với Bợ Dạ Mạ cùng thiên đạo phức tạp liên quan. Phong tính nội tính coi như không tệ, rất nhanh liền tìm hiểu được đôi khoảng. Một bên Lộ Huyền Đức truyền thanh, Như vậy bí ẩn, hai người các ngươi hay là chuyển thành đi, tùy tiện liền nói đi ra, có chút quá trò đùa. Vương Cơ Huyền gật đầu đáp ứng. Phong chính hỏi, ngươi muốn đi phó ước. Tất nhiên không tới. Vương Cơ Huyền lắc đầu. Chúng ta vừa đến kệ bên này, ta thì cảm ứng được ít nhất mười mấy cố cường đại tiên tức khóa chặt rồi ta. Có kiếm thần cung tên tuổi bảo bảo ta, bọn hắn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nếu ta tự tiện cách trận, Vũ thần cung đoán chừng năng lực phải mấy cái lao kim tiên đến tự bạo cùng ta đồng quy vô tận, bọn hắn cái đó Vũ Lăng còn giống như là cái gì vương tộc huyết mạch. Bất quá, ta cũng phải cấp đối phương một hồi âm, có qua có lại nha tiện thể thăm dò hạ đối phương. Vương Cơ Huyền nói như vậy nhìn, đáy lòng kỳ thực đã có nghị san trong đầu. Hắn tỉ dùng quả ngọc phù này, hơi tế luyện rồi một chút, phá giải trên đó cấm chế, tại thư tín phía dưới viết hai hàng lời nói. Sau đó, Vương đạo trưởng đem ngọc phù nâng cho Lộ Huyền Đức, ngượng ngùng cười cười. Sứ đốc, đệ tử tiên tức khóa chặt không được kim tiên vị trí. Ầm, Lộ Huyền Đức gật đầu, cầm quang ngọc phù ước lượng, đối phía trước ném đi. Ngọc phù lập tức hóa thành lưu quang bắn về phía rồi xa mạc chỗ sâu. Lộ Huyền Đức thầm nói, này cũng không làm công công, người cái kia tên là Tiểu Yên Diệt đạn pháp khí. Vương Cơ hiện tại trong tay áo lấy ra hai viên chuẩn bị xong tiểu yên diệt đạn, nhét vào lỗ huyền đức trong tay. Chung quanh không ít đệ tử quan tới rồi ánh mắt hiếu kỳ. Vì kiếm thần cung cất giữ tiểu yên diệt đạn số lượng còn không nhiều, lần này ra ngoài, kiếm vũ cũng không cho phép các đệ tử mang theo vật này. Bọn hắn kỳ thực cũng nghĩ thể hội một chút, nổ hắn nha, là bực nào mùi vị. Một lát sau, một đóa mây trắng từ xa xa bay tới. Mọi người vốn cho rằng đây là thương thần cung người tới gặp mặt rồi, có thể và mây trắng cách tới gần chút ít mới phát hiện, trên đó đứng rải rác vài bóng người, lại đều là nữ tiên. Một người cầm đầu thân mang xanh nhạt váy dài, dáng người cao gầy của mật sinh đệp, khí chất lại mang theo vài phần xuất trần tâm ý, không phải ám giáo thư tám phó giáo chủ chi tuệ lại là người nào. Nàng cười yếu ớt truyền chuyện, nhường đồng hành thị nữ tại đám mây chờ, chính mình thì trực tiếp hướng kiếm thần cung vân đài rơi tới. Lộ Nguyên Đức quét qua ống tay áo, một tầng phong tường chặn chi tuệ âm thầm trốn tránh hơn 10 người kiếm thần cung nhị đại cao thủ giờ phút này cũng là tình cảnh giặc kéo căng. Kiếm thần cung đám đệ tử này bên trong, Bạch Ngưng là thay mặt cung chủ thân chuyển, như vậy trường hợp dưới, tự nhiên là nàng đứng ra ứng đối. Bạch Ngưng cất bước về phía trước, cố ý đi vương cơ về trước người, ngẩng đầu nhìn ra xa, cất cao giọng nói: Ám giáo thư tám phó giáo chủ đại giá đến dự, Kiếm Thần cung đệ tử không có từ xa tiếp đón, không biết phó giáo chủ tới đây là vì chuyện gì. Kiếm Thần cung đệ tử, phong thái quả thực thắng qua ta ám giáo thế hệ trẻ tuổi gấp trăm lần, quả thực lệnh bản tọa khâm phục. Tri Tuệ mang theo ấm áp mỉm cười, nhẹ nhàng phủ di truyền ống tay áo, giọng nói ấm áp nói: "Bản tọa lần này tới trước, là vì cùng một vị Kiếm Thần cung đệ tử Tiêu Tan hiếm khích lúc trước. Trước đây bởi vì tiểu nhân chí ngôn, bản tọa đúng đệ tử này có nhiều hiểu lầm, suýt nữa hữu thành sai lầm lớn. Không biết Bạch Ngưng đạo hữu có thể để cho ta cùng vị này đệ tử thấy một lần." Bạch Ngưng cười nói: "Phó giáo chủ như vậy lý do thật khiến cho người ta kinh ngạc đấy. Về phần nhà ta sư đệ thấy cũng không thấy, cũng không phải ta có thể làm chủ, ta đi thay phó giáo chủ hỏi một tiếng được chứ? Ánh mắt của Tri Tuệ lướt qua Bạch Ngưng, rơi về phía Hậu Phương Vương Cơ Huyền. Giơ tay không đánh người đang cười. Vương Cơ Huyền mỉm cười chấp tay, nhưng chưa nói thêm cái gì. Một mực đến Bạch Ngưng cưới mây bay trở về, rơi ở trước mặt hắn, truyền thanh nói thầm, làm sao bây giờ? Muốn làm sao? Nếu là cách nàng quá gần, nàng đột nhiên gây khó khăn, thật chứ sẽ có chút phiền phức. Ta đến xử trí đi. Vương đạo trưởng dùng ánh mắt nói cảm ơn xong, Tự Bạch ngưng bên cạnh thân lượn quay ra, ngẩng đầu nhìn về phía Chi Tuệ. "Phó giáo chủ đây là ý gì a?" Tiêu Tan hiềm khích lúc trước. Chi Tuệ cười nói, "Dĩ nhiên chính là mặt chữ trên như vậy ý nghĩa, Vương đạo Hưu bây giờ thành kiếm thần cung cao tổ, càng là hơn rất được kiếm thần cung một đám trưởng lão yêu thích, ta ám giáo gia tiểu nghiệm tiểu, làm sao dám tiếp tục đối địch với Vương đạo Hưu?" Vương Cơ Huyền, "A, rồi một tiếng, giọng nói truyền khắp hắn tiên thức năng lực bao trùm cực hạn khu vực. Nguyên lai like là vì ám giáo khiếp sợ kiếm thần cung y nghi, tự nguyện lui bước, tuổi thân cầu hòa." Giữa thiên địa không ít tiên thức hướng nơi đây hội tụ còn có một ít người hiểu chuyện trực tiếp cấy mây bay vọt tới thiên không hướng bên này nhìn ra xa, hoặc là dùng một ít viễn chỉnh quan sát thuật pháp, chầm chậm vào bên này phát sinh, đại sự. Chi Tuệ nụ cười không thay đổi, chẳng qua nhãn thần nhiều hơn mấy phần sắc bén. Nàng cười nói, "Vương đạo hữu như vậy tiểu thủ đoạn, cũng có chút không nhiều vui mừng rồi. Nhiều một chút chứng kiến, cũng tốt hơn càng nhiều người biết được các ngươi ám giáo phong cách hành sự, chớ càng nhiều đạo hữu mắc lựa bị lừa." Vương Cơ huyền cắt cao giọng nói, "Dám hỏi Chi Tuệ phó giáo chủ, chúng ta 60 vạn năm trước gặp qua sao?" Chi Tuệ rõ ràng rung lên. Nàng vốn cho rằng Vương Cơ Huyền xảy ra luôn làm khó dễ, chế nhạo bọn hắn nam giáo một phen, qua thoáng qua một cái miệng nghiện, chưa từng nghĩ Vương Cơ Huyền lại đột nhiên hỏi như vậy vấn đề. Tri Tuệ bị đánh trở tay không kịp, nét mặt mặc dù chỉ có cực kỳ nhỏ bé biến hóa, nhưng nàng thể nội tiên lực lưu động, tốc độ máu chảy chờ chút sinh vật tín hiệu, lại xuất hiện biến hóa rõ ràng. Như vậy biến hóa, không thể gạt được mấu đan. Lão bản, thân thể của hắn đã thừa nhận. Vương Cơ Huyền lập tức híp mắt nở nụ cười. Vậy hắn trong lòng liền đã có tính toán. Vương Cơ Huyền cất cao giọng nói, "Phó giáo chủ làm sao không trả lời?" Vương Đạo Hữu nói đùa. Tri Tuệ Thượng Nhân nụ cười càng phát ra bình thản tự nhiên, bần đạo tu hành tuổi tác cộng lại đều không có 60 và năm, nếu là như vậy năm tháng dài đằng đẵng, đạo tâm sớm đã yên lặng, phần lớn cũng sẽ ở động phủ bế quan, sẽ không ra ngoài quan tâm những chuyện này tục sự. Vương Cơ Huyền lại nói, vậy cũng không nhất định, người với người có phải không cùng, tỉ như có chút nữ tử nhìn lên tới như một đóa hoa sen trắng, thực chất lại là xương phòng phong lưu khách. Tri Tuệ Thượng Nhân khuôn mặt lạnh dần, Vương đạo Hưu đây là ý gì? Ta bỏ qua thân phận, tới trước cùng ngươi cầu hòa, đỡ phải hai nhà ra tay đánh nhau trước giờ dẫn tới lượng kiếp, thành tiên giới tội nhân. Đạo Hưu vì sao đủ kiểu vũ đụ? Dù là không nghĩ đáp ứng cầu hòa sự tình, cũng không cần như vậy mỉa mai đi." Phó giáo chủ giỏi tai ăn nói, hai câu ba lời liền muốn cho ta mang như thế đại một đỉnh ngũ. Vương Cơ Huyền cao giọng nói: "Thứ nhất, đây là ta và các ngươi ám giáo ở giữa ân oán, không có quan hệ gì với kiếm thần cung. Thứ hai, lại ám giáo hám hại ta trước đây, giết ta tông môn, hủy quê nhà ta tu hành giới, càng là hơn vô số lần nghĩ làm cho ta vào chỗ chết. Thứ ba, ta ngược lại thật ra nghĩ thay các ngươi ám giáo những kia bị ta độ chết tiên nhân hỏi một chút, Phó giáo chủ đột nhiên đến ta này cầu hòa, còn bày ra thấp như vậy tiện tư thế, những kia bị ta độ chết người tính là gì?" Hắn là tại phó giáo chủ trong mắt, ám giáo thiên tiên chân tiên cũng bất quá đều là chút ít hao tài, sử dụng hết rồi có thể lại chiêu. Chắc chắn sẽ có ven đường con chó đói muốn này một phần khẩu phần lương thực, đúng không? Tri Tuệ thượng nhân hơi híp híp mắt, lạnh giọng nói, "Vương Cơ Huyền, ngươi làm thật là có chút câu chuyện thật, có thể để cho ta một kim tiên tức giận như vậy." Vương Cơ Huyền nói, "Đạo hữu này kim tiên là như thế nào tới?" Tất cả mọi người trong lòng rõ ràng. Tri Tuệ thượng nhân dường như muốn nổ, "Ta này kim tiên như thế nào? Lời này của ngươi nói cho ta rõ." Sao liệu, Vương Cơ Huyền hoàn toàn không tiếp lời. Hắn chỉ là tại ném ra ngoài thông tin mà không phải tại cùng chi tuệ thượng nhân bị luận. Những tin tức này thì không nhất định đều là thật, nhưng chỉ cần năng lực đạt thành đả kích ám giấu mục đích, kia Vương Cơ liền cho dù thẳng vấn này. Thế là, hai người đối thoại trở nên dị thường kịch liệt, khí thế trên cây kim so với cọng râu, nhưng nội dung lại là phong châu ngữ không liên quan. Vương Cơ liền nói, ám giao giờ phút này đang hạ giới chế tạo giết chóc, hơn nữa là rộng khắp, nhằm vào tu hành giới thì nhằm vào phàm tục thành trấn giết chóc, này phía sau chỉ sợ ẩn dấu đi to lớn bí mật. Chi tuệ thượng nhân còn đang ở xoắn xuýt trước trọng tâm câu chuyện, ta tu hành đến nay, tu vi đạo quả đều là tự thân kết thành, cùng người bên ngoài tuyệt không liên quan. Vương Cơ liền còn nói: "Vậy ngươi năng lực giải thích rõ ràng, vì sao ám giáo truy sát ta lúc, vốn nên cùng ám giáo đối địch Thiên La, lại trực tiếp xuất động một tên thái ớt kim tiên đỉnh phong phó minh chủ muốn giết ta sao?" Chi Tuệ thượng nhân: "Việc này chính là ngươi làm tức giận Thiên La, cùng ta ám giáo có liên quan gì?" Các ngươi ám giáo cùng Thiên La vốn là cùng một ruộng, là nải thiên đạo ký sinh trùng tay trái tay phải." Ám giáo giơ lên đồ đao, Thiên La vì chính nghĩa tên cứng ép rộng lớn nghĩa sĩ, thời khắc ngấu chốt hướng thiên đạo cúi đầu, Thiên La chính là nhẫn nhìn chúng ta cái tay kia. "Ngươi đừng muốn ăn nói linh tinh." Chi Tuệ thượng nhân cả giận nói: "Thiên đạo chí cao vô thượng, Nào có cái gì ký sinh trùng, đừng muốn tại đây yêu ngôn hoặc chúng. Thâm tư ngươi hư. Quả nhiên, ngươi năm đó đã chết. Chết tại 60 vạn năm trước. Ta chính xuyên thẳng qua năm tháng, nhưng ngươi phụ mệnh tới giết ta. Ngươi căm nghiệt. Chi Tuệ thượng nhân rõ ràng hùng ôn. Vương Cơ Huyền cao giọng gào to, chẳng lẽ ngươi này vong linh bị thiên đạo nghịch chuyển sinh tử, biến thành thiên đạo thật sự chó săn, sau đó mới thuận lợi đột phá thiên tiên kim tiên, thành ám giáo phó giáo chủ. Cút. Chi Tuệ đột nhiên nâng tay phải lên, một cú ngập trời uy áp bộ phát ra. Vương Cơ Huyền quả quyết sau nhảy lùi bước, lui đến phòng chính cùng Bạch Ngưng sau lưng, vẫn không quên cười nản một câu. "Các bạch, chi tuệ một trường này, lại là dù thế nào cũng không dám vỗ xuống tới. Không khác, nàng giơ trưởng trong náy mắt, đã có 17, 18 đạo đồng cấp, mạnh hơn Như Ác, hóa thành kiếm ý, chống đỡ tại nàng nguyên thần trên cổ. Chỉ cần nàng có gió thổi qua lay, nên đó nàng chính là trời long đất lở." "Hừ." Chi Tuệ hất lên ống tay áo, lãnh giọng nói, "Vương Cơ Huyền, ngươi lại đối đãi với ta như thế phen ngày lòng tốt." Vương Cơ Huyền lại thu hồi cười đùa tí tửng, lạnh nhạt nói, "Ta chỉ là đem một vài sự thực nói một lần, đạo hữu sao được bộ dáng như vậy?" có tật giận mình, hay là nói, đạo hữu đến cầu hòa là giả, nghị dẫn ta quá khứ diệt ta là thật." Chi Tuệ im lặng. Vương Cơ mỉm mỉm cười lắc đầu, chậm rãi nói, "Như phó giáo chủ vô sự, thứ cho không tiến xa được rồi." Chi Tuệ không có nói thêm cái gì, cũng không có thạ bất luận cái gì lời hung ác, chỉ là hướng phía thiên không mắt nhìn, sau đó quay người cưỡi mây bay rời đi. Kia mấy tên thị nữ sắc mặt trắng bệnh, tất nàng là hiểu rõ chủ nhân của mình, thì hôm nay tình huống như vậy, nàng nhóm sau khi trở về có thể hay không sống đến ngày mai đều là vấn đề đáng tiếc, không ai sẽ thẹn nàng nhóm nói cái gì. Vương Cơ Huyền đứng các nơi chắp tay, nghiêm mặt nói, "Các vị sư huynh sư tỷ che cười, ta cửu ra hơi nhiều, cũng đều không nên thân, thật sự là mất mặt xấu hổ." Mọi người riêng phần mình mỉm cười. Bạch Ngưng che miệng cười khẽ, chưa từng nghĩ, sư đệ ngươi này miệng cũng là rất linh hoạt, cái đó phó giáo chủ đều bị ngươi nói đạo tâm mất ở đây. Trong nội tâm nàng có mà tôi. Vương Cơ Huyền chắp tay nhìn về phía Tri Tuệ bóng lưng rời đi. Nơi đây thu thập được thông tin đã rất nhiều, có mấy đầu thông tin cũng coi như đạt được rồi bước đầu sát mình. Vương Cơ Huyền truyền thanh hỏi, "Mẫu Đan, ngươi cảm thấy, ám giáo đồ sát hạ giới, có phải thật vậy hay không đang nưu đồ cái đại sự gì?" Tình huống cụ thể, còn muốn địa cầu bên kia tiểu phân đội xuất động, chính thức thăm dò, cùng ám giao cứng đối cứng đánh lên mấy trận chiến tranh. Mộ Đan nói: "Lão bản, bên ấy vừa đồng bộ rồi một cái thông tin. Sự tự diệp tử chuyện có thể muốn gác lại mấy ngày, bọn hắn có một chút phát hiện mới." "Cái gì?" Vương Cơ huyền hơi nghi hoặc một chút. Mộ Đan cũng nói không rõ, cụ thể ta cũng không biết, muốn chờ nàng nhóm tiến một bước đồng bộ thông tin, thẩm giáo sư đã đã tham dự chuyện này. Vương đạo trưởng hơi nhíu mày. "Vậy thì tốt, có tiểu thẩm tại, bọn hắn đại khái là năng lực làm ít công to. Tiếp tục chờ thương người của thần cung đến đây đi." Phát hiện xích xạ tung tích thì ngay lập tức nhắc nhở ta. Đúng. Vương sư lệ, Phong Chính trở tay lấy ra một con bàn cờ, chúng ta không bằng đánh cờ một ván. Có thể à? Vương Cơ hềnh cười nói, bất quá ta kỳ nghệ rất dở, ta ngược lại thật ra để cử một lợi hại kỳ thủ cho ngươi biết nhau, bảo đảm ngươi hạ bất quá. Phong Chính trước mắt, bảo đảm hạ chẳng qua vậy ta còn có cái gì niềm vui thú? Từ ngươi sao? Khẳng định là muốn cùng lính mới dưới, ta mới có thể thu được nhất định vui vẻ a. Vương Cơ hềnh đường nói, còn rất có đạo lý. Tới tới tới, ta cùng ngươi đùa giỡn mấy cục. Cùng lúc đó, địa cầu địa hạch, Vân Thượng Chi Đô Chương 572. Bở dạ mạ chi nhãn. Chương 572. Bở dạ mạ chi nhãn. Tích tích. Mấy đại dụng cụ tại mờ tối trong nhà tù, diễn đấu nổi tiếng là đè nén cú mắt. Tù thất góc, đã không còn là thiếu nữ hình dạng, nhìn giống như 23, 24 tuổi bộ dáng cô gái trẻ tuổi, cô cắp tại góc hợp kim trong thế. Mái tóc dài của nàng tùy ý xõa, tóc dài cùng tóc dài trong lúc đó, có một đôi mê man đôi mắt. Mê man lại trống rỗng. Tù thất vách tường đều là đơn tấu thủy tinh. Mấy cái cơ giới thể khiên pháo la rẻ khóa chặt rồi cái này cô gái trẻ tuổi cái trán cùng trái tim ở bên trái thủy tinh sau tường mặt trong phòng nghỉ, Thẩm Quỳnh Lâm đang có chút ít mệt mỏi xoa trán của mình. Khôi phục rồi linh thể trạng thái tam giới lãng lãng tự giờ phút này ngược lại là 10 phần nhàn nhã, theo góc bay ra, như là một tại đặc biệt ngày Tết rồi sẽ cho tiểu bằng hưu tán kẹo trái cây láo nhân như lạnh. Hắn cười ha hả hỏi, có kết quả sao? Không có, nàng lại kháng cự kia một đoàn hôi ức, hẳn là nhận qua kích thích. Thẩm Quỳnh Lâm ngáp một cái. Ta vừa mới chính mình thử hạ Hy Na Văn Minh lưu lại này mấy mấy. Rất mạnh, hơn nữa là địa cầu Văn Minh hiện tại thiếu hụt kỹ thuật Nếu nải mấy mấy có thể mang đi ra ngoài, chúng ta có thể có thể giải quyết bệnh trầm cảm cùng các loại vũ trụ bệnh tâm lý. Sau đó có thể đưa cho chúng ta sao? Tất nhiên có thể, Lãng Lãng tử thích nhất của người phụ ta, thì nạ văn minh tại máy móc trên cũng từng đặc biệt ưu tú, nếu như không phải nơi này giữ chữ, mộng đan khẳng định cũng không thể phát triển nhanh chóng như vậy. Một bên máy móc thủ vệ lên tiếng nói, ta sở dĩ năng lực phát triển nhanh chóng, là bởi vì, có thể đang tính lực tôi diễn bên trong tiến hành bản thân tôi diễn mà không cần lo lắng bản thân ý thức tan nữa, ý thức của tan neo điểm cứng không thể phá. A, Lãng Lãng tử cố ý dùng ra rồi giọng năm chậm, cái đó neo điểm lại yêu đúng không? Ngươi đúng người lão bản yêu thương. Máy móc thủ vệ dùng khuôn mặt của mình màn hình hiện ra một mắt trợn trắng nét mặt. Cùng ngươi tiểu này quá đại thúc nói không rõ, dựa vào yêu có thể không cứu vớt được thế giới, cần nhờ báo hỏa hỏa lực đặc kích. Lãng Lãng tử cười nhẹ âm thanh. Thẩm Quỳnh Lâm nói, trước giải quyết trước mặt cái vấn đề khó khăn này đi. Mộ Đan nhị hảo, ngươi có biện pháp nào sao? Chúng ta dùng những thủ đoạn này, nếu như là một cái bình thường linh tu giả, giờ phút này tuyệt đối đã tinh thần không mất. Mộ Đan không hai dùng nhẹ nhàng giọng nói nói xong, nhưng Diệp Tử còn đang kiên trì, này kỳ thực thì bắt một tử, nàng có tín niệm của mình chèo chống chúng ta không bằng phân tích tiến niệm của nàng là cái gì, sau đó đánh tan tiến niệm của nàng, đợi nàng ý chí lực triệt để chết mất, kia nàng không muốn đối mặt kia đoạn ký ức, tự nhiên là năng lực xuất hiện tại chúng ta trước mặt. Lãng Lang Tử do dự vài tiếng, nay kỳ thực không bằng trực tiếp giết nàng. So sánh nàng làm ra chịu tội, loại trình độ này cha tấn, mẫu đan nhị hảo cảm thấy là hợp lý. Đáng hận người tất có đáng thương chỗ a. Lãng Lang Tử bay tới trước cửa sổ, nhìn chăm chú sói sỉnh bên trong là cây. Lúc trước chính là ta. Là ta à? Như là một tát ma, liếc tới một hồn nhiên ngây thơ thiếu nữ, sau đó dùng tràn đầy ra hiệu ngậm giọng nói không ngừng kêu gọi nàng về phía trước cho nàng một cái chìa khóa. Nàng về tới đây về sau, giúp ta chậm rãi khôi phục, ta lựa nặng nói, kia cái gì ngoại đang đạo chính là một cái tiền đồ tôi sáng, có thể trở thành mạnh nhất linh tu giả. Nàng lúc đó nói cho ta biết, nàng muốn thay đổi thế giới này. Thẩm Quỳnh Lâm bén nhẹ bắt được cái gì, sửa đổi thế giới này? Lão tiên sinh, ta năng lực nhìn một chút ngươi cùng Diệp Tử giao lưu kia đoạn ký ức sao? Có thể, đây là ta ám muội chuyện, mặc dù ta đã làm rất nhiều ám muội chuyện. Lãng Lãng Tử hai tay chậm rãi lập tức. Một quả viên cầu hiện ra thân hình, sau đó quả cầu này trôi dạt đến Thẩm Quỳnh Lâm trước mặt, chậm rãi mở ra thành một chùm sáng màn. Trong đó là lãng lãng tử thứ nhất thị giác, video. Mà Thẩm Quỳnh Lâm nhìn kỹ những hình ảnh này, tìm kiếm lấy một ít tin tức hữu dụng. Thứ nhất màn chính là cung điện kia, Vương Cơ Huyền từng tại chỗ nào dưỡng thương 80 năm. Hình tượng bên trong đầu tiên là xuất hiện một khối đá, chính là viên kia quá vãng chi thạch, lãng lãng tử đem quá vãng chi thạch lần tảng đi dưới mặt đất hốc tối bên trong, sau đó có chút vất vả ngồi xong thân hình. Hắn tối đầu gõ mấy lần sàn nhà, trên sàn nhà xuất hiện liên tiếp lơ lửng cái nút. Thông qua cái này giản dị bản điều khiển, lãng lãng tử khống chế tất cả vân thượng chỉ đồ. Hình tượng lướt qua rồi tái diễn nửa giờ, một thân ảnh xuất hiện ở đại điện bên ngoài. Có chút thấp thỏm, có chút hiếu kỳ, vị cửa đại điện ung, đứng đại điện chống trại không ngừng nhìn quanh đại điện bắt đầu trở nên sáng sủa. Tam giới lãng lãng tử mặc một thân màu trắng nhạt rộng rãi áo dài, mặt lộ mỉm cười, đúng thân hành này khẽ ngoắc một cái. Đến đây đi. Thân hành chậm rãi về phía trước, đang vẽ mặt bên trong dần dần rõ ràng đó là một cô gái trẻ tuổi, thân thể yếu điệu, dáng người hơi gầy, mặc một thân màu đen nhạt váy dài, kia váy dài kiểu dáng hẳn là tại sa mạc môi trường bên trong từng gặp. Nàng chân trần, trên đầu khăn trùm đầu bao vây lấy hơi quan xoắn tóc dài, có chút lập thể ngủ quan diễn lại như thế nào xinh đẹp. Nữ Hải hô hấp hơi có chút gấp rút, tối đầu quỳ xuống, đối Tam Giới Lãng Lãng tử thật sâu khấu đầu lễ tạ. Nàng khấu đầu lễ tạ lúc, hai tay làm mu bàn tay chống đỡ trên sàn nhà, trong lòng bàn tay hướng lên trên. Vĩ đại tiên phong, vũ trụ tất cả linh năng chi nguyên, năng lực lắng nghe ngài dần dạy, là các nhị lượng quanh cho đến tận này may mắn lớn nhất. Tam Giới Lãng Lãng tử hơi gật đầu, dùng nhẹ nhàng giọng nói nói, "Đứng lên đi, không cần quá cẩn thận." "Đúng." Nữ Hải nhẹ giọng đáp lời, chậm rãi ngồi dậy, cẩn thận xếp bằng ở rồi Tam Giới Lãng Lãng tử trước mặt, ôn nhu nói, "Ta cần báo tin thủ lĩnh của ta sao?" "Tạm thời không cần." Tam Giới Lãng Lãng tử chậm rãi lắc đầu. Thủ lĩnh của ngươi, cái đó tên là Hắc Diệu Linh tu giả, mặc dù là dựa theo của ta chỉ dẫn tìm được nơi này, nhưng hắn đối với nơi này mà nói là nguy hiểm. Nữ Hải vội vàng giải thích, chỉ sợ ngài hiểu lầm thủ lĩnh rồi, thủ lĩnh cùng lý tưởng của chúng ta là nhất trí, sửa đổi thế giới, đánh vỡ mục nát sa đọa linh tu văn minh, nhường phiến tinh không này bước vào một đoạn đau khổ, ngั้น nguội đau từng cần kỳ, sau đó mỗi cái văn minh lại lần nữa tỏa ra sức sống, đi sáng lập chân chính mỹ hảo cùng trật tự. Tam giới lãng lãng tử cười nói, ngươi tin tưởng hắn? Đúng vậy, nữ Hải ngay lập tức gật đầu, hắn miêu tả thế giới kia, chúng ta đã muốn nhìn thấy rồi. Tam Giới Lãng Lãng tử lại nói, "Ta không tin hắn, ta chỉ tin từ ngươi, Hải tử." Nữ Hải giu lên. Nàng có chút thấp phòng hỏi, "Thế nhưng, ta chỉ là chúng ta đoàn trong đội tương đối không đáng chú ý cái đó, của ta Hạch Tâm Mạch Kiến cũng không tính cường đại, là loại phụ trợ loại hình. Ta năng lực tiếp nạp ngài truyền thụ cho chi thứ sao?" "Tất nhiên có thể." Tam Giới Lãng Lãng tử khẽ khẽ thở dài, "Chỉ là, ta có mấy món chuyện cần ngươi giúp ta làm, mấy mấy món chuyện nhất định phải giấu giếm thủ lĩnh của ngươi, ngươi có thể làm được không Hải tử?" "Ta chỉ có thể tin nhiệm ngươi, vì ta thấy được ngươi tinh khiết linh hồn, cùng với kiên định tín niệm. Ta có thể kể ngươi nghe." Hắc Diệu đã bắt đầu đi lại đường, hắn đã không cách nào phán đoán, hắn phải chăng còn là tại lá lý tưởng của mình mà phấn đấu, hắn nếm đến rồi quyền lực thơm ngọt hương vị, trên người các ngươi. Loay hoay lòng người là hội thượng ẩn, Hắc Diệu đã có cái này manh mối. Nữ hài nghiêm túc nghe. Tam Giới Lãng Lãng Tử không đợi không chậm điệu nói xong, nương tựa theo, vị đại tiên phong, linh năng chi nguyên, thân phận, cứ đoạt nhìn cô gái này tín nhiệm. Hình tượng dần dần nhạt đi. Còn muốn càng nhiều sao? Lãng Lãng Tử hỏi. Đây đủ rồi, trí nhớ của nàng ta cũng nhìn xem không sai biệt lắm. Thẩm Quỳnh Lâm chậm rãi đứng lên, mặt lộ suy tư. Hảo kỳ quái. Nàng như là hoàn toàn biến thành người khác, hiện tại chỉ chúng ta biết, diệp tử có 3 cái giai đoạn. Đúng vậy, các ngươi không nghe lầm, 3 cái khác nhau trạng thái tinh thần. Giai đoạn thứ nhất chính là lãng lãng tử vừa biểu hiện ra, ta tại trong trí nhớ của nàng cũng nhìn thấy, đây là các ngươi lần đầu tiên tiếp xúc, dấu giếm hấp rượu. Nàng báo lên rồi chính mình tên thật, chúng ta đánh dấu là lượn quanh nhất hảo. Giai đoạn thứ hai chính là tại nàng thiết kế, dù Zoe Mina bọn hắn năm cái đến địa cầu, lúc này là lượn quanh nghi hảo. Giai đoạn thứ ba chính là nàng hoàn thành trọng sinh, tách ra chính mình hạch tâm mật kín, những thứ này phát sinh ở ngươi rời khỏi Vân Thượng Chi Đô sau đó. Chúng ta xưng là Diệp tử, cũng là Lượn Quynh Tâm Hảo." Lãng Lãng từ nhẹ nhàng gật đầu. Hắn nói, "Trên cơ bản là như thế này. Lượn Quynh nhất hảo tính cách đặc thù là chân thật, theo một ý nghĩa nào đó thậm chí là thiệt lương, nàng đi theo hắn rượu, trung thành tuyệt đối, đúng linh năng chi nguyên vô cùng kính sợ. Lượn Quynh Nghị Hảo, một ba đồng." Mẫu Đan Không Hai ở bên bổ sung, dựa theo hệ mị nạ cùng nghỉ đã tạ mọn sự miêu tả của bọn hắn, Lượn Quynh Nghị Hảo chính là cái ba đồng, thần thần thao thao, tinh thần thất thượng, với lại luôn luôn kể một ít kỳ quái lời nói. Khủ. "Lãng Lãng từ nói, ta tiếp xúc qua nàng loại trạng thái này, Tại bọn hắn sáu cái đi vào địa cầu không lâu sau, ta thì chú ý tới bọn hắn, Vân Thượng Chi Đô năng lực cảm ứng địa cầu mặt ngoài hạch tâm mạch kín. Chỉ là nàng trạng thái tinh thần không ổn định, cho nên ta không có chủ động triệu hoán. Nàng lại như phát điên tìm kiếm bức vào Vân Thượng Chi Đô phương pháp, bao gồm phóng thích chính mình hạch tâm mạch kín, nhường hạch tâm mạch kín tự động trở về Vân Thượng Chi Đô, mà chính mình từ phía sau đi theo, nhường nàng trung thành tuyệt đối linh nô bảo vệ nhìn. Cũng là bởi vì điểm này đã động rồi ta đi, ta nhìn thấy nàng phóng thích hạch tâm mạch kín trở thành phế nhân về sau, hay là mở ra cửa lớn, đem nàng kéo vào rồi Vân Thượng Chi Đô. Ngay lúc đó nàng Lãng Lãng Tử do dự không thôi. Thẩm Quý Lâm hỏi: "Để ngươi cảm giác đáng sợ." Đúng vậy, Lãng Lãng Tử thở dài: "Ta không biết, là ta đối nàng cầu viện, cùng với âm thầm gặp mặt, rương lấy hắc rượu đối nàng tra tấn, hay là nàng gặp cái gì trọng đại biến cố, nàng chính là bức kia bị kích thích dáng vẻ, với lại đem tà phụng làm thần minh." Thẩm Quý Lâm do dự một hai, so sánh ta đã đảo ra trí nhớ của nàng, có một đoàn mây đen liền tại nơi đó, chính là nhất hảo hưởng nhị hảo chuyển biến quá trình. Mộ Đan không hay hỏi, sau đó, ngươi thì truyền tụ nàng ngoại đã nói, sử dụng nàng huyết rồi hạch tâm mạch kiến cơ thể, rời đi Vân Thượng trì đô. Đúng vậy, ta sử dụng nàng làm một ít tính toán. Ba gồm tính toán hắc diệu." Lãng Lãng Tử thản nhiên nói, "Cho nên ta đối nàng rất thấy nãy. Sau đó ta liền thành công thi hành chuyển thế kế hoạch, đời thứ 2 lưu lại tàn thuế, ba đời quên hết đời thứ 2 hành động. Đây là hắc ám, cũng là hoang đường, của ta tư tâm chính là như vậy. Với lại ta cũng nghĩ dùng loại phương thức này, nhường ba đời né tránh thiên phạt." Thẩm Quỳnh Lâm nói, "Thứ hai đám mây đen, bao vây lấy nàng chuyển thế kia đoạn ký ức. Các ngươi rời khỏi Vân Thượng Chi Đồ sau đi đâu đây?" Nàng nói muốn chuẩn bị trọng sinh ý thức, muốn làm lại từ đầu, tu ta chuyển thụ cho vô thượng đại đạo. Lãng Lãng Tử nói, Chúng ta rời đi Vân Thượng Chi Đô cửa thông đạo phủ cận tìm cái thành lũy, chính là số 76 thành lũy, sau đó nàng liền rời đi rồi. Ta tìm được rồi một sắp sinh non thai nhi, thai tâm cũng bị mất cái chủng loại kia, để cho mình bản nguyên thần quang tiến vào bên trong, sau đó vừa ra đợi ba đời, ba đời sau đó treo ngược mà đây không phải là, tự động xúc động ta bố trí phong ấn, thuộc về cái đó tu giới tu sĩ vương cơ viễn ấn ký ức cũng liền trở về. Mẫu Đan không hai kinh ngạc nói, nói như vậy, ngươi kỳ thực cũng là lão bản của ta một phần. Coi như là hắn không chịu nổi quá khứ, Lãng Lãng tử cười ngượng ngùng. Thẩm Quỳnh Lâm đột nhiên mặt lộ giận mình, Ta biết đại khái nên như thế nào đối đi này hai đoàn mê đen, mở ra nàng không muốn đối mặt kia hai đoàn ký hữu rồi. Thế nào mở ra? Tâm lý gia hiệu ngẩm, Thẩm Quỳnh Lâm nói, ta có thể dùng đánh tư tưởng dấu chạm nội phương thức, nhường nàng lại lần nữa về đến cùng ngươi lần đầu tiên đơn độc chạm mặt trạng thái, sau đó, ngươi để dẫn dẫn nàng. Lãng Lãng Tử do dự vài tiếng, này, đáng tin cậy sao? Thử một chút thì biết rồi. Thẩm Quỳnh Lâm đã là tinh thần phấn chấn, ngay lập tức bắt đầu sắp đặt đến tiếp sau thí nghiệm. Lãng Lãng Tử gãi gãi đầu, thì không có nói thêm cái gì, về đến cung điện kia bắt đầu chuẩn bị. Hồi lâu sau, Tam Giới Lãng Lãng tử lại ngồi ở quen thuộc vị trí, duy trì mặt mũi hiền lành nét mặt, mặc rộng dài trường bào. Ngoài cửa, có một nữ hài lão đạo địa đi tới, vịn cung cửa, sững sờ nhìn về phía Tam Giới Lãng Lãng tử. Giống nhau tình hình, giống nhau hình tượng. Nữ hài đột nhiên khóc. Nàng vừa muốn bước vào đại điện, lại hai chân mềm nhũn, ngồi quỳ chân tại rồi trước cửa, túi đầu ai ván lên. Lãng Lãng tử đáy lòng khẽ thở dài âm thanh, kêu gọi nói, "Hải tử, đến đây đi, ta chờ ngươi đã lâu." Vĩ đại tiên phong, linh năng chí nguyên, Đại Ca Ca. Nữ hài giọng nói nhẹ nhàng run rẩy, "Là ngươi sao? Đại Ca Ca?" Ngươi nhớ ra là cây sao? Mái tóc dài của nàng đang không ngừng rung động, hai mắt tràn đầy nước mắt, đột nhiên giống như hải đồng ngựa đầu đại khắp lên. Tam Giới Lãng Lãng tự nét mặt biến đổi. Hắn dự cảm được không thích hợp, mà thân thể của cô bé đột nhiên bị từng cái hắc điểm bao vây, phía sau đột nhiên tuôn ra một cỗ hắc khí, vô số hắc điểm từ nàng sau gáy hướng ra phía ngoài phun trào, hiện lên ra một đôi hắc sắc vũ dự. Tam Giới Lãng Lãng tử lập tức liền muốn xuất thủ, thần quỳnh lâm giọng nói lại kịp thời vang lên. Mở ra. Chí nhớ của nàng mở ra. Kiên trì 20 giây. Tam Giới Lãng Lãng tử trước mắt. Có phải hay không sai lầm chút gì, nơi này là địa bản của hắn? mà nữ hài không thích hợp, chung quy cũng chỉ là một ngoại đan đạo tiểu tu sĩ thôi. Tam Giới Lãng Lãng Tử đưa tay nhẹ nhàng nhấn ép, một cỗ nổi bật linh lực ngưng tụ thành trận pháp cái giới, đem nữ hài vị trí trực tiếp bao vây lại. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, Tam Giới Lãng Lãng Tử toàn thân tóc gáy dựng đứng, mặc dù hắn không có lâm tơ. Hắn, hắn đây là nhìn thấy cái gì? Tam Giới Lãng Lãng Tử vô thức hướng về sau né tránh, nín thở, thở mạnh cũng không dám. Thẩm Quỳnh Lâm giọng nói không ngừng truyền đến, ban đầu hay là hư vấn. Quả nhiên, có người can thiệp tinh thần của nàng, cố gắng mê hoặc nàng, không đúng, là ô nhiễm ý chí của nàng. Nàng giọng nói im bặt mà dừng, sau đó chính là vài tiếng nôn khan. Tam giới lãng lãng tự đồng tử phản chiếu nhìn chỗ cửa lớn. Nữ hài linh hồn tại tam nữa, mà cô này linh hồn hóa thành hắc sắc vũ vực phía trên, một đôi tròng mắt bắt đầu thành hình, đôi mắt trung quanh là như khâu dẫn không ngừng vặn vẹo buồn nôn côn trùng. Này đôi mắt không có bất kỳ cái gì ý thế, chỉ là một tấn ký, lại làm cho tam giới lãng lãng tự không dám nhìn thẳng, đạo tâm nhận lấy cực lớn xung kích. Mà Thẩm Quỳnh Lâm bên ấy đã trầm giọng nói câu: "Thứ này ô nhiễm nàng hai lần." Mẫu Đan không hai giọng nói bên Thaiker bên trong vang lên, là cái gì? Vật kia bị quy tắc xưng là vợ dạ ma. Đầu óc của ta như thế nói cho ta biết. Chương 573, Bà cung tụ họp. Chương 573, Bà cung tụ họp. Sự thật chứng minh, tiên nhân hạ cờ vây thì làm chẳng qua robot thông minh. Thực tế Mộ Đan hay là robot thông minh đầu lĩnh. Tiên giới đoạn văn hoa mạc, chờ đợi Thượng thần cung đến tụ họp kiếm thần cung mọi người, vẫn tại Vân Đài nhàn trú. Vương Cơ Huyền theo Mộ Đan cho chỉ thị ký hiệu tùy ý là tử, nghe Mộ Đan bẩm báo trên địa cầu vừa phát sinh biến cố. Vương Cơ Huyền đối diện, Phong Chính đã là tóc tao loạn, vào đầu bước hai. Phong Chính hai mắt đều mang tơ máu, gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt bản cờ, hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo kỳ ngạn. Hôm nay lại toàn bộ hội diện. Kỳ thực, nếu không phải Phong Chính thắng hai bản cờ quá lớn tiếng, Vương đạo trưởng cũng sẽ không vận dụng bản cờ của mình tiểu trợ lý. Không chỉ là Phong Chính lâm vào hoài nghi cờ sinh trạng thái. Bên cạnh thua liền sáu bản lộ huyên nước, giờ phút này đã bắt đầu hoài nghi kiếm trận của hắn chi đạo có phải hay không đi nhầm. Hắn vừa nãy đã dùng kiếm trận chi biến hóa đến làm thế cục, vẫn là bị Vương Cơ hèn một đứa con điểm phá. Thế là, vị này Kim Tiên lòng tin tổn hao nhiều, ở chỗ nào vận trông nóng lông mày, gắt gao nhìn chằm chằm bản cờ, cố gắng có thể cấp cho Phong Chính một chút giúp đỡ. Mấy tên đệ tử ở bên mừng chân quan sát, Bạch Ngưng Sư tỉ tiểu ngồi bên tay phải của Vương Cơ Huyền thượng tất trà, nàng mặc dù đúng đánh cờ không có hứng thú, nhưng đúng nhìn xem Vương Cơ Huyền đánh cờ rất có hứng thú, nhất là Vương đạo trưởng biểu hiện ra phần này ung dung bình tĩnh, nhường nàng trái tim lại nhiều lệ mấy phần. Giờ phút này, Bạch Ngưng nhẹ bén bắt được Vương Cơ Huyền tâm trạng có chỗ biến hóa. Trước đây luôn luôn như là đang chơi đùa bình thường Vương đạo trưởng, đột nhiên khuôn mặt nghiêm túc, tối đầu trầm tư không thôi, đây là Vương Cơ hiện tại đến thử đã hiểu Mộ Đan nói những từ ngữ này. Hắn đúng Mộ Đan truyền thanh hỏi một lần, ý của ngươi là nói, Diệp tử trên người tìm được rồi bở dạ mà ân ký. Diệp tử là bởi vì Lâm vào bở dạ mạn huấn cảnh. Từ đó tự thân trở nên như điên như dại. "Đúng vậy lão bản." Mộ Đan ngâm khẽ một hai. "Nếu nhìn như vậy, kia Bợ Dạ Mạ tại thật lâu trước đó thì cố gắng can thiệp chúng ta, có thể là vì tiên cấm chi địa, thiên đạo lực ảnh hưởng tương đối thấp nhân, Bợ Dạ Mạ chôn quân cờ không hề có phát huy hiệu quả gì. Lại hoặc là, Bợ Dạ Mạ là mượn Diệp Tử quan sát chúng ta. Thiên đạo là năng lực dự báo tương lai tuyệt đại đa số khả năng tính, Bợ Dạ Mạ có khả năng thì đang lợi dụng loại năng lực này." Vấn đề đột nhiên trở nên có chút phức tạp. Vương Cơ huyền túi đầu trầm tư. Hắn như là nhìn bản cờ, thực chất ánh mắt tiêu cử có chút tán dã. Theo logic đi lên rằng, hắn ở đây quê quán tu giới tu hành giới hủy diệt đánh một trận, đã đem chính mình triệt để bại lộ tại rồi ánh mắt của Bợ Già Ma. Hắn đang nghĩ biện pháp đối phó Bợ Già Ma, Bợ Già Ma tự nhiên thì đang nghĩ biện pháp làm hắn. Chẳng thể trách, Diệp Tử thức tỉnh một đêm kia, Vương đạo trưởng luôn cảm thấy có một cỗ to lớn bóng tối bao trùm tại chính mình con người. Kia có thể là Bợ Già Ma tâm hơi. Vương Cơ huyền trong đầu không hiểu nổi lên như vậy hình tượng ngã trong vũng máu nắm mã tư cùng chủ nhà Lao Thái Thái thi thể, trên trần nhà khe hở, cùng với ghé vào khe hở bên trong nhìn phía dưới cặp con mắt kia, thiếu nữ tại mê man địa hô hào, mụ mụ, mà sau lưng nàng Một đôi và mèo, còn cuốn từng cái quỷ dị ký hiệu đôi mắt chậm rãi mở ra. Vương Cơ hờn nhẹ nhàng thở hát ra. Hiện tại có hai loại xấu nhất tình huống. Thứ nhất, Bợ Giả Mạ ở bên cạnh hắn còn chôn giấu những hậu thủ khác, một mực quan sát hắn, nhìn chăm chú hắn. Thứ hai, hắn hiện tại đi con đường đều là Bợ Giả Mạ gián tiếp can thiệp sau kết quả, mà con đường này chỉ hướng tương lai, đúng Bợ Giả Mạ là có lợi, cho nên Bợ Giả Mạ không hề có cưỡng ép can thiệp. Vương Cơ liền cẩn thận cân nhắc, cảm thấy loại tình huống thứ hai là không đúng. Bợ Giả Mạ một mực ngăn cản hắn thành tiên, linh lung tiên tử ám sát, ám giáo điền cuồng truy kích. Thiên La Phó Minh chủ trực tiếp hiện thân cố gắng xóa bỏ, thành tiên thời kể ra thiên phạt. Lã bợ dạ mạ một người có hai bộ mặt, tự thân vốn là phân liệt nguyên nhân. Vương Cơ Huyền Chỉ cảm thấy chính mình như truy vân vụ. Tên địch nhân kia giống như ngay tại trần trời lặng lặng địa nhìn chăm chú hắn, chờ đợi hắn tiến lên, đến nào đó sự kiện tuyến trọng yếu, lại đứng ra đưa hắn một ngụm nuốt mất. Lão bản, mẫu đan truyền thanh nhắc nhở, suy nghĩ nhiều những này là không có chỗ ích lợi. Ừm, diệp tử giờ phút này thế nào? Một sợi tàn hồn bị lãng lãng tử cất giữ trong rồi chứa hồn vật chứa bên trong, Thẩm giáo sư đang nghiên cứu bợ dạ mạ. Đúng, Thẩm giáo sư bên ấy thì có một chút dị thường. Cái gì? Nàng nhìn thấy cặp mắt kia, trực tiếp thì nhảy ra rồi bỏ ra mạ tên này, nàng nói là nàng đại náo nói cho nàng biết. xinh đẹp. Vương đạo trưởng hiện tại càng sướng sờ rồi được rồi, đi một bước nhìn một bước đi. Cùng bỏ ra mạ làm đầu góc loại sự tình này, có mẫu đan thì có bạch cổ tiền bối, hắn thì làm trùng phong hám trận tiểu kiếm tu thì rất tốt. Nhắc nhở bọn hắn chú ý an toàn. Nay muốn chờ ngày mai, truyền thống thông tin dùng máy móc đã bắt đầu làm lại rồi. Một bước này vô cùng mấu chốt sao? Phong Chính tại hắn đối diện nhẹ giọng hỏi Tuần. Vương Cơ huyền vô thức gật đầu, phong chính như là vừa tìm được một chút tự tin lập tức ngẩng đầu đỡ ngực, tư thế ngồi cũng nhiều hơn mấy phần kiếm thần cùng cao độ xuất chúng khí chất. Vương Cơ Huyền không có lại truyền thành, tiện tay theo mậu đan cho nhắc nhở rơi hạ một tử. Hắn phía trước, Phong Chính chằm chằm vào bàn cờ nhìn ra ngoài một hồi, ánh mắt lần nữa ngốc trợn. Hạ chẳng qua, không chơi. Hạ chẳng qua thì tránh ra. Một bên đã là có thất bại siêu anh hùng thành viên kìm nén không được vọt lên, một tay lấy Phong Chính lôi ra, xoa xoa bàn tay lớn, hai mắt sáng lên ngồi xuống. Ta đã tìm thấy đánh bại ngươi pháp môn. Phải không? Ha ha ha, Vương Cơ Huyền cười khan ầm thành, tiện tay phất qua bàn cờ, quân cờ riêng phần mình quý vị đang tiếp. Hai người còn chưa bắt đầu dưới, bên cạnh bầu trời truyền đến một tiếng đã lâu hô to. Các ngươi kiếm thần cung đời thứ 3 đám nhóc con làm gì vậy? Sao tại biên giới đi dạo không tiến vào a? Hoàng sa tràn ngập chỗ, một đám lưu quang bay vụt mà đến, cầm đầu hay là Vương Cơ huyền người quen biết cũ, La Điển Tấn. Vị này La Điển Tấn là thương thần cung kiếm tiên, cao hơn kiếm cũ rồi một đời, làm người hào sảng, nghĩa bạc vô thiên, đang mê dắp lưới, nhất là không thêm vạ táo trong đơn xuyên, toàn thân trên dưới tản ra một loại dã tính mỹ cảm. Lộ Viễn Đức mỉm cười về phía trước, hơi chấp tay, miệng nói, "La sư thúc, lần này lại là ngươi ra đây à?" Ha ha ha. La Điển tận rơi vào vân đài bên dưới, Phù Yêu cười to. "Không có các nha, đám kia lão già một đây một nửa nhác, cũng liền ta yêu thích tham gia náo nhiệt. Lần này cổ chiến trường, chúng ta họ được chỗ tốt, ta bảy người ba, thế nào? Các ngươi không cần trùng phong hám trận, thời khắc mấu chốt kiểm chế hạ những kia bách tộc cao thủ là được rồi." Lộ Huyền Đức lại cười nói, "Cái này muốn cùng chúng ta kiếm thần cung lĩnh đội đệ tử bản bản." Bạc. Bạch Ngưng, "Còn không về phía trước đến." Bạch Ngưng đáp ứng âm thanh, về phía trước đúng La Điển tận hạ thấp người hành lễ. "La sư thúc tổ, ta ngược lại thật ra cảm thấy, bảo vật đều là tiếp theo." Chúng ta kiếm thần cung đệ tử năng lực có tốt như vậy lịch luyện cơ hội, cũng tư không dễ. Tràng Băng và chúng ta thực sự rồi chỗ tốt, lại nhìn thích hợp đệ tử nhà nào, cũng không cần không nên làm kia cái gì 73 sự tình, nhường ngoại nhân còn cảm thấy hai chúng ta cuộc sống gia đình điểm đấy. Ha ha ha. La Điển tận tay trái giơ lên ngón trỏ tả giêu giấu hỏng. Ngươi cái tiểu ni tử, sao đây sư phụ ngươi còn lão cá? Yên tâm đi. Này nếu phía dưới tìm thấy mấy cái tuyệt thế đại bảo kiếm, chúng ta cũng không tiện với các ngươi kiếm thần cung đột ta. Đúng rồi, cái đó cơ giới hung ma tới rồi sao? Vương Cơ Huyền đứng dậy chắp tay. Còn đang suy nghĩ Diệp Tử sự tình hắn hơi có chút thần bất thụ sá. La Điển Tân Tân hình lóe lên đã đến Vương Cơ huyền trước mặt, thân thiện địa kề vai sát cánh. Vương đạo trưởng thoáng có chút kháng cự, nhưng vị này kim tiên cao thủ thực lực gần với hắn Tân lão sư, quả nhiên là né tránh không được. Một cô manh liệt nam tử hắn ngồi đập vào mặt. Vương đạo trưởng kém chút thì mắt trợn trắng rồi. "Ngươi trẻ tuổi ngươi cùng ta đến, chúng ta bên cạnh nói chuyện, có chút việc thương lượng với ngươi. Dễ nói, tiền bối chính ta đi." "Xa lạ có phải hay không?" La Điển Tân cười mắng, "Ta cùng ngươi sư phụ, vậy cũng coi như là chi kỷ bạn vong niên, chi kỷ biết hay không?" Cùng nhau dưới ánh trăng lưu qua điều giao tình. Vương Cơ ngẩng Hắn thế nào cứ như vậy không tin đâu. Thế là, tại chúng đệ tử ánh mắt tò mò bên trong, Vương Cơ Huyền cùng La Điền Tấn đi vân đại góc, hai người bắt đầu chuyển thành nói thầm. Người trước đây nói những sự tình kia, chúng ta phái người đi tra, còn đúng là mẹ nó là thật sự. Chuyện gì? Ám giáo tại hạ giới gây sự, Thiên La đang giả chết. La Điền Tấn do dự vài tiếng. Hiện tại chúng ta có một vấn đề, chính là làm sao nhường các vị đại La Kim Tiên tín tượng, Thiên đạo xảy ra vấn đề, Thiên đạo bên trong cái đó ký sinh trùng, đây là nguyên nguyên phải à, còn không phải thế sao ta nói. Chúng ta như thế nào mới có thể nhường cái này ký sinh trùng lộ ra chân ngửa? Vương Cơ huyền hỏi, "Đại La Kim Tiên, năng lực chế dược thiên đạo?" Theo ta được biết, không thể. Kia không có cách, Vương đạo trưởng lắc đầu, "Ta cho dù đứng ra nói, cái đó bợ dạ mụ từng hóa thành hình người, cùng ta chạm mặt qua, các vị đại lão cũng không có khả năng tùy tiện tin tưởng a." La Điển Tân do dự một hai, "Năng lực nhìn ra, vị này La Tiền bối đối với mấy cái này chuyện là thật đại bụng." La Điển Tân nói, "Hiện tại vấn đề, kỳ thực chính là chúng ta không có cách nào đối thiên đạo hình thành phản chế. Kỳ thực thì có biện pháp." Gõ rơi ám giáo, "Gõ rơi ám giáo." "Nói dễ, nào có đơn giản như vậy." La Điển Tân thầm nói, Ám giáo đã là thứ 9 đại thế lực, Thiên La là thứ 10. Quá khứ này trăm vạn năm, Ám giáo cùng Thiên La phát triển càng tân mãnh, hai người bọn họ còn đấu đến đấu đi, lẫn nhau tử hận, cho cảm giác của chúng ta dường như là thái cực bên trong kia hai cái mắt cá, cho nên chúng ta mua nhà đều không có quản nhiều bọn hắn. Hai nhà này trên bản chất là một nhà, đạo lý đơn giản như vậy, chúng ta bây giờ mới phản ứng được. Nghĩ đến, là chúng ta quá mức ngạo mạn đi, trước đó thì không có đem Thiên La cùng Ám giáo để vào mắt. Vương Cơ hờn giận mình, cho nên tiền bối ngài nghĩ đúng mua nhà thế lực lớn chứng minh, thiên đạo xảy ra vấn đề. Sau đó Hiệu Triệu Bát Đại Tiên Cung vây công Ám Giáo cùng Tiên La. "Đúng đi." La Điển Tấn nói, "Chỉ cần Vũ Thần Cung, Thú Thần Cung, Hỏa Thần Cung, Dạ Thần Cung bọn hắn không quấy rối, chúng ta kiếm Thần Cung, thương Thần Cung, lục Thần Cung đồng loạt ra tay, giết bọn hắn đầy đủ rồi. Hiện tại chúng ta tương đối lo lắng chính là Ám Giáo cùng Vũ Thần Cung, Thú Thần Cung đi rất gần, Thiên La cùng Hỏa Thần Cung liên quan thì mới tiếc. Bọn này thượng cổ cùng chúng ta đánh nhau làm thua bách toca, rất dễ dàng đầu nhập vào Thiên Đạo tới áp chế chúng ta nhân tộc. Việc này liền phiền toái." Vương Cơ liền ôm lấy cánh tay, cẩn thận tự hỏi, "Tiền bối kia ngươi cho ta nửa ngày thời gian." Ta cùng ta trợ lý thảo luận một chút. Được, việc này ngươi để tâm trên là được, sẽ không cần không phải trong vòng nửa ngày cho trả lời chắc chắn, thì không vội này trong thời gian ngắn. La Điển Tấn vô vô Vương Cơ Huyền đầu vai, cười nói: "Cố lên làm, bạn sư tổ coi trọng ngươi. Sư thúc tụ tổ đi." Dù sao bạn cung chủ là sư tổ ngươi thế hệ. "Đúng, là phó cung chủ." La Điển Tấn vừa trừng mắt, Vương Cơ Huyền đã là cười ha hả chạy đi. La Điển Tấn hắc rồi âm thanh, ngược lại là đúng Vương Cơ Huyền nhiều hơn mấy phần hứng thú, thế là cao giọng la hét tầm ý nhìn: "Đi rồi, ta mang bọn ngươi đi doanh trại cùng chủ lực tụ hợp." Lộ Huyền Đức ta mở ra vấn đề. Chúng đệ tử vội vàng dùng tiên lực vững chắc tốt tự thân vị trí. La Điển tấn vân thượng kỹ thuật lái xe, gọi là nhất tuyệt. Cái gọi là doanh trại, nhưng thật ra là một tòa lơ lửng giữa không trung tiên đạo. Này tiên đạo là thương thần cung chuyển tới, trên đó ẩn giấu tiên binh 10 vạn, mỗi cái tiên binh đều là chế thức áo giáp, cầm trong tay trường thương, đạo cảnh cũng tại tứ phẩm nguyên tiên phía trên, đã có thể coi là tinh huệ. Không có gì ngoài tiên binh, tiên đạo chính giữa chính là một tòa to lớn na di trận, có thể tùy thời theo thương thần cung chuyển đến càng nhiều binh mã. Tiên đạo thân mình lực phòng hộ cũng là không cần nhiều để, tự hình đại trận 6 7 tọa, hậu bị trận pháp 3 4 tọa. Nơi đây càng có súng hơn Thần cung mười mấy tên kim tiên cao thủ trấn thủ. Vô cùng không còn nghi ngờ gì nữa, lần này cổ chiến trường di tích, Thương Thần cung đã là nhất định phải được đến trợ quyền thì không chỉ là Thương Thần cung một nhà, nhẫn độc thứ 3 thế lực lục thần cung, thì phái tới rồi một nhóm môn nhân đệ tử. Ba nhà đệ tử chạm mặt, ngược lại là vui vẻ hòa thuận. Mỗi cái có thể bị phái tới lịch luyện đệ tử, đều là tiên tiên chi cảnh lại cũng có xung kích trưởng sinh cơ hội đương nhiên, thiên tiên trưởng thành sinh sắc suất, đây tu sĩ thành tiên xác suất còn thấp hơn rất nhiều đám đệ tử này, nhóm nếu là trong 100 người năng lực có 7, 8 tên kim tiên, nhân tộc tam thần cung đều sẽ cười đến không ngậm miệng được, thành kim tiên sau tuổi thọ lâu đời, có thể vượt qua thời đại khác nhau cùng kỳ nguyên, mà thiên tiên tuổi thọ cuối cùng có hạn. Cơ giới hung ma hung danh bên ngoài, Vương Cơ Huyền hôm nay lại vừa nói móc rồi một lần mộ phó giáo chủ, hắn không có gì ngoài ý muốn thành nơi đây, ngươi sao? Ngoài ra hai nhà cấp đệ tử thay phiên về phía trước cùng hắn chạm mắt, Hàn Huyền vài câu, nói chuyện kính đã lâu thì có Lục Thần cung đệ tử cố gắng cùng hắn luận bàn tỉ thí, bị Bạch Ngưng cùng Phong Chính giúp đỡ từ chối rồi ra ngoài. So với Lục Thần cung Lăng Đồ Thành, Thương Thần cung thanh niên tại Tuấn thị lý chí nhiều. Rốt cuộc, Vương Cơ hiện tại 33 trọng thang ngây trận chiến kia, Thương Thần cung không ít đệ tử cũng thấy tận mắt. Phía dưới hoàng xa từ từ, Long quyển hội hành, tiên đạo bóng người lắc lư, gặp nhau hoan đảm. Không ít tán tu thấy vậy, từ cũng là sẽ hâm mộ ghen ghét, lớn như vậy thế lực đệ tử, cùng bọn hắn giống như hai cái triệu không gian. Vương Cơ huyền quanh người dần dần thanh nhiên tỉnh trở lại. Hắn thả ra mộc đan Nhưng nàng ra đây thưởng thức hạ đoạn vân hoang mạc hùng vĩ cảnh sắc, cho dù các loại mãi truyền cảm rõ ràng đi nữa, lại tương tự tận, cũng không bằng linh thể tận mắt thấy chân thực. Bọn hắn tới chẳng qua 2 canh giờ, nơi đây thì xuất hiện các thưởng, phía dưới cồn cát trên xuất hiện từng tầng từng tầng sương máu. Có súng thần cũng đệ tử hô. Nơi này lại có sương máu. Quả nhiên là nơi này tối sinh động, mọi người trà xét rõ ràng. Phát hiện dấu vết để lại ngay lập tức hô. Chúng đệ tử tiến đến tiên đảo biển giới, hữu dụng nhìn loại thần thông thuật pháp nhìn xuống phía dưới, thì có tùy thời chuẩn bị kỹ càng nhảy đi xuống tìm người đánh nhau. Phong chính là thuộc về hắn. Vương Cơ liền cùng Mẫu Đan lên với nhau trực tiếp đem mâu đan tu hồi trong tay áo cất giấu thứ hai căn tứ, nhường mâu đan ở giữa chỉ huy, toàn diện dò xét. Vương đạo trưởng thì là thả ra tiên tức, tìm kiếm lấy xích xạ tung tích. Chương 574, tiên cùng máy móc. Chương 574, tiên cùng máy móc. Tiên tức chứng kiến thấy, những vết vụ này hẳn là theo lòng đất tồn ra. Nhưng lòng đất tất cả bình thường, các đất tầng phía dưới chính là tầng nham thạch, tầng nham thạch lại hướng xuống chính là quần quần hồ dung nham, và hắn tiên giới đại lục giống như lúc. Kia chỉ có một giải thích, có giới tự càn khôn phụ thuộc vào phiến thiên địa này, cùng loại phù tang thần mục tình hình lúc đó. Lại cái này giới tử cản khôn đã 10 phần không ổn định. Mộ Đan phỏng đoán, chiến trường tượng cổ kia chẳng mấy chốc sẽ trở về, trực tiếp xuất hiện tại trung thiên trước mặt, diện tích che phủ tích hẳn là tất cả đoạn vân hoa mạc. Ai đem cái này cổ đại chiến trường dấu đi? Vương đạo trưởng đột nhiên có câu hỏi này. Mộ Đan vậy mà đều năng lực trực tiếp trả lời, dựa theo hiện tại dấu hiệu đến xem, là chiến tranh bộ phát tại tiểu thiên địa kia, xuyên thấu qua giới tử cản khôn truyền ra ngoài năng lượng, tạo thành mảnh này hoa mạc, ở trong đó đại chiến để người ghé mắt. Hiện tại không cách nào dò xét tiểu thiên địa kia trong tình hình, ta thậm chí hoài nghi, là đại La Kim tiên hút tới rồi một tu giới là hai bên chém giết trên trường. Vương Cơ Huyền trong mắt nhiều một chút hâm mộ, hắn cũng nghĩ biến thành mãnh nam, đấu pháp trên ý nghĩa. Thương Thần cung phái ra một đợt đệ tử, hai nhóm tiên minh đi tới phương xương máu phụ cận dò xét. Theo quy củ, Kiếm Thần cung cùng Lục Thần cung cũng muốn phái mấy tên đệ tử đi theo Thương Thần cung đệ tử cùng tiến lui, để tỏ rõ ba nhà kiên định không thay đổi đoàn kết lập trường. Vương Cơ Huyền trước đây nghĩ xung phong nhập việc, lại bị Bạch Ngưng dùng ánh mắt ngăn lại. Bạch Ngưng truyền thanh nói, "Sư đệ, ngươi hôm nay vừa chạm vị kia phó giáo chủ rủi ro, hay là chớ có nhiệt thân." Vương Cơ Huyền chỉ có thể nghe lén. Hắn còn muốn mang một ít dụng cụ khoa học số dưới, giúp Mộ Đan Siu tập một ít số liệu, thuận tiện Mộ Đan tìm kiếm tiểu thiên địa cửa vào. Thế là, Bạch Ngưng nhường phong chính mang theo mấy tên sư đệ sư muội, theo Thương Thần cung đệ tử cùng nhau hành động. Bọn hắn này nhất định là không có thua gì. Kia xương ngọ lan tràn qua cồn cắt liền bắt đầu không ngừng pha loãng, theo một cỗ kình phong quét, xương ngọ dần dần tiêu tán, chỉ là trên mặt cắt lưu lại từng cỗ cố bạch cốt. Vương Cơ huyền túi đầu nhìn lại, đột nhiên nghĩ tới Nguyệt Thần cung. Nguyệt Thần cung bên trong, hàng loạt chết đi cao thủ chỉ để lại những kia bạch cốt, chỉ có vị kia khám phá sinh tử, lại phá rồi lại lập tức vào đại la chi cảnh bạch cốt tiền bối tồn tại rồi ý thức. Những thứ này bạch cốt đều là tiên cốt, trải qua năm tháng dài đằng đẵng mà bất hủ, nhưng chúng nó phần lớn đều là không trò vẹn. Năng lực nhìn ra, chúng nó nguyên bản chết bởi trọng thương, va xương máu tặn đi không lâu, những thứ này bạch cốt bắt đầu tự động hoạt động. Có hoàn chỉnh hai chân bạch cốt chẳng có mục đích leo lồng, chỉ có một cái chân bạch cốt khắp nơi nhảy nhót. Ngay cả đi đứng đều không có bạch cốt thì là leo lên, hoặc là dứt khoát chính là mấy khối bạch cốt trên mặt cắt nhấp nhô. Giữa thiên địa xuất hiện một ít bi thương bầu không khí, phản phất có người tại dùng nghẹn ngào tiếng gió thổi thổn hân, những kia bạch cốt như là đang tìm đường về nhà. Trước sau chẳng qua một canh giờ, từng khối bạch cốt mất đi hoạt động năng lực, đứng tại đất cắt bên trong. Ba cung đệ tử riêng phần mình nhặt được một ít bạch cốt quay về, còn có người thi triển thủ độn tại đất cắt bên trong các loại tìm kiếm. Xa xa lại gần thế lực khác thành viên, cùng với hàng loạt tán tu, cũng đều nhặt được chút ít bạch cốt trở về nghiên cứu. Xương ngáo cùng bạch cốt bọn hắn những ngày qua đã gặp được rất nhiều lần rồi, mỗi lần cũng nghiên cứu không ra cái gì. Xương ngáo xuất hiện thì không có bất cứ gì không gian ba động. Trên đám xương trắng không có mang theo bất kỳ tin tức gì, chỉ là ngẫu nhiên Số rất ít bạch cốt trên người sẽ có một ít bọn hắn xem không hiểu ký hiệu, cái kia hào hẳn là mới nhất khắc họa đi lên, dùng chính là ghép vận. Vương Cơ Huyền dùng tiên tức dò xét thật lâu, lần này cũng không phát hiện mang ghép vận mấy cốt. Mộ Đan, có cái gì thái độ? Những kia bạch cốt có chút ý tứ, chúng nó bị cực kỳ yếu ớt sát khí xâm nhiễm. Mộ Đan nói khẽ. Theo lý thuyết, xương máu cùng bạch cốt xuất hiện, tất nhiên là tiểu thiên địa kia cùng chủ thiên địa thành lập rồi đường xá. Có thể kỳ quái là, chúng ta tìm không đến bất luận cái gì rõ ràng không gian đường hầm, ta không tìm được cái gì cửa lớn. Vương Cơ Huyền cũng nói ta dùng không gian thuật pháp dò xét, xác thực không có không gian hàng rào dung hợp dấu hiệu. Huyết vụ này tới kỳ quặc, hay là chúng ta không có nắm giữ tri thức điểm." Mâu Đan hứng thú bừng bừng điệu nói xong, "Lão bản, chúng ta nếu có thể tìm tới cửa vào, có thể đi bên trong giỏ sét có phải có xích xà tung tích?" Vương Cơ Huyền nói, "Kia tìm đi." "Ôi, ta cần phóng thích càng nhiều tham trách khí quá khứ, cẩn thận địa kiểm tra nơi này không gian ba động." Vương Cơ Huyền nhìn chung quanh mắt. Giờ phút này đơn độc ra ngoài tất nhiên là không an toàn, mà hắn thì không hề đơn độc ra ngoài thiết yếu. Vương đạo trưởng chủ động đi tiên đảo trung ương, tại giữa sườn núi bên trong tiên điện tìm được rồi la điên tận là sư tổ. Vương đạo trưởng ở ngoài điện truyền thanh kêu gọi. Chính cùng mấy tên kim tiên lão đạo hợp lực dò xét các nơi La Điền tấn ngẩng đầu nhìn đến, suy cười một tiếng, chậm rãi lung lay ra đây. "Tiểu tử ngươi, có việc muốn nhờ thì hô La sư tổ." Thì không thể nói là có việc muốn nhờ, chủ yếu chính là đồ một hai nhà cùng có lợi. Vương Cơ Huyền chắp tay được rồi vái chào, lộ ra hai hàng đại bạch nha. "La sư tổ, ta hoài nghi chiến trường cổ kia chỗ tiểu thiên địa chẳng mấy chốc sẽ trở về. Đây không phải rõ ràng chuyện." La Điền tấn hơi híp mắt lại, "Sau đó thì sao? Ta bên này có một ít có thể dùng thủ đoạn." Giới Thiết tiểu thiên địa cửa ra vào, chúng ta nếu năng lực trước giờ vào trong, chẳng phải là thì miễn đi cùng thế lực khác sống mái với nhau cướp đoạt bảo vật." Vương Cơ Huyền Khoái vừa nói. "Bất quá, ta hiện tại không dám rời đi tiến đạo. Có thể hay không mời La sư tổ dụng 3000 tiên binh cho ta? Ta sắp đặt bọn hắn làm chút ít bố trí." La Điển Tân Thầm nói, "Mượn binh cho ngươi, cũng không phải không được, nhưng này nếu tìm thấy cửa vào, tất nhiên là trước tiên báo tin La sư tổ, ba nhà cùng tiến thôi." Thính ngươi người trẻ tuổi có chút lương tâm. La Điển Tân tại trong tay áo tìm kiếm một hồi, lấy ra một viên kim bài ném cho Vương đạo trưởng, sau đó quay đầu kêu lên. La Lập Dụng CEO, các người hai anh em đến. Dõng 3000 tiên binh đến. Vù vù hai đạo lưu quang rơi đập, hai tên tiên tiên đại viên mãn cảnh lão nhân xuất hiện tại La Điền tận phía sau, đứng vương cơ Huyền túi đầu hành lễ. Gặp qua Vương tiên trưởng. Không dám không dám, ta mới nhập môn chưa đầy trong ngày, Vương cơ Huyền còn tưởng rằng hai vị này là nhà của La Điền tận tộc dòng chính. Nay bất đôi họ là sao? Vương cơ liền nói, hai vị gọi ta tính danh liền có thể, ta gọi Vương Trinh, đạo hiệu Cơ Huyền. La Điền tận ở bên nói thầm, trực tiếp hô tên, đây không phải là loạn rồi quy củ sao? Ngươi là kiếm thần cung đệ tử đi chuyện. Hai người bọn họ là Tha Thương Thần cung bên ngoài cung phụng, cũng là Tha Thu dưỡng nhi tử, bọn hắn từ cái kia đúng ngươi cùng tính chút ít. Hai vị ông trời tiên mỉm cười gật đầu. Một người nói, "Vương Tiên trưởng, ngài đúng tiên binh có yêu cầu sao?" "Bình thường thì đủ, Vương đạo trưởng thì đạo lý đối nhân xử thế rồi một cái, Thương Thần cung tiên binh tố chất, vừa xa Vũ Thần cung thú thần cung chi lưu, hai vị đạo hữu tùy ý tuyển. Vậy ngài chờ một lát, chúng ta đi một lát sẽ trở lại." Hai người cớ ngay bay lướt tới tiên đạo biên. Vương Cơ Huyền còn chưa kịp nói chuyện, liền bị La Điền tấn dùng nắm đấm nhẹ nhàng đập hạ cánh tay. "Tiểu tử ngươi, cũng đừng làm cái hòng đầu." Kiếm Thần Cung là nhân tộc ba tiên cung đứng đầu, này không chỉ là bởi vì Kiếm Thần Cung cao thủ nhiều nhất, mà là Kiếm Thần Cung gánh chịu trách nhiệm cùng chúng ta Thương Thần Cung khác nhau. Cái khác kiếm tu đều mang một cấu ngạo ý, mọi người thì đều quen thuộc, ngươi nếu tới cái chiêu hiển đại sĩ, kia những người khác làm sao xử lý a? Làm sự tình ngươi muốn cân nhắc bằng cùng. La Điển tân thâm thía rệ rỡ hắn vài câu. Vương Cơ huyền quả thực bất lực châm biếm. Chẳng qua suy xét đến tiên giới này chỉnh thể thiên hướng về phong kiến lạc hậu xã hội không khí, hắn thì không có cách nào can thiệp cái gì. Tại tiên giới đa người người bình đẳng. Kia tuần tuy là tìm cho mình không được tự nhiên. Thương Thần Cung tại giọng binh Vương Cơ Huyền Thị không có nhàn rỗi, ngay trước mặt La Điền tấn mở ra một mặt phiến đá tưởng, chờ đã lâu cơ giới thể đội vận tại sắp xếp chỉnh tề đội ngũ ra ngoài, tại một mảnh trong yên lặng đứng vững đội hình sắt cánh nhau, bày xong mấy vạn cái hình cầu tròn tham chấp khí. Nay 3000 tiên binh muốn làm thì rất đơn giản, chính là đem những thứ này tham chấp khí đưa đi đoạn vân hoang mạc 6000 cái điểm vị. Mỗi điểm vị kỳ thực một khỏa cầu là đủ rồi. Nhưng mâu đan suy sẽ đến, đi ngang qua tiên nhân có khả năng thiệt tay, hoặc là ám giáo bên ấy cố ý nhằm vào, cho nên cấp ra gấp 6 lần số lượng. Bên này đội hình sắt cánh nhau vừa là tốt, 3000 tiên binh đã là theo hai cái phương hướng gây mây bay rơi xuống. Vương Cơ liền mời tới La Lập cùng Dục Sí Ổ, đơn giản bàn giao rồi vài câu, hai vị này ông trời tiền cũng đầy là tò mò, nhường 3000 tiền binh riêng phần mình về phía trước, mỗi người lựa chọn một máy móc đạo hữu. Những thứ này cơ giới thể cũng có độc lập năng lực suy tính, mỗi cái thể có tính cách của mình cả thủ. Giờ phút này hữu cơ giới thể biểu hiện ra ngượng ngùng, có thể là nhật tỉnh chủ động giơ tay. Thậm chí, Vương Cơ liền còn nghe được rồi những thứ này cơ giới thể của giỡn. Chúng nó bình thường sẽ nói: "Tiên rồi tiên nhân, xin chào, ta là tới từ cơ giới văn minh robot thông minh, ta cần ngươi hiệp trợ ta." đem ta vận chuyển đến tương ứng địa vị, các đặt những thứ này dò xét trang bị. Mày không cần lo lắng, ta đối với ngươi không có bất kỳ cái gì uy hiếp, lực chiến đấu của ta chỉ là tương đương với kết đan hoặc là kim đan cảnh tu sĩ. Hy vọng chúng ta hợp tác vui vẻ. Mà có chút đầu óc coi lại cơ giới thể thì biết. Kiệt kiệt tuyệt. Làm tốt bị robot thông minh nô dịch chuẩn bị sao? Lâm vào hư vô ảo vọng khát vọng vĩnh sinh cá con sinh mệnh. Xin chào sói AKK, ngươi muốn vì ta định chế một người thích hình dáng tướng mạo sao? Ta có thể vì rồi ngươi, góp nhặt tiền lương đi mua sắm một bộ sang quý mô phòng lần ra, nghe nói hiện tại hạ chỉ riêng năng lực tặng kèm một bộ danh khí. Đây là vượt qua văn minh yêu thương. Ồ, vì sao các ngươi những thứ này tiên giới binh sai trích có nam nhân? Này không công bằng. Nữ tiên tử cũng nên trùng phong hám trận, ra ngựa bậc thầy. Các ngươi tước đoạt cơ hội này. Vương Cơ Huyền đối với cái này coi như không nghe thấy. 3000 tiên binh vẻ mặt sững sờ địa mỗi người mang tới một cơ giới thể. Bọn hắn hợp thành 10 cái đại đội, hướng phương vị khác nhau tiến đến, cơ giới thể sẽ đối với bọn hắn truyền lại tỉ mỉ mệnh lệnh, tổng thể cũng tại mẫu đan trong khống chế. Bọn này tiên binh vừa đi, La Điển tận thì xoa xoa bàn tay lớn tìm được rồi Vương Cơ Huyền. Khụ. Tiểu Vương A Lão sư tổ ngài nói: "Tiểu này cơ giới thể ngươi có hay không có hư mất không cần." La Điển Tấn cười híp mắt hỏi: "Chúng ta Thương Thần cung cũng có một chút khôi lỗi nhanh nhẹn linh hoạt mọi người, đúng ngươi thứ này hết sức cảm thấy hứng thú, nếu như hữu dụng không đến, hừ, cho ta làm mấy bộ. Ta thì không bạc đãi ngươi, cầm bảo vật đổi với ngươi." Bảo vật coi như xong, Vương Cơ Huyền cười nói: "Co như đệ tử hiếu kính sư tổ." Vương Cơ Huyền nói xong thì đúng mỗi đan truyền thanh. La Điển Tấn lại ấn xuống Vương Cơ Huyền: "Vậy không được. Nay muốn truyền đi, không bị người nói chúng ta Thương Thần cung chiếm ngươi tên tiểu bối này tiện nghi. Sư phụ ngươi không được chê cười ta mấy phần năm." Cái này, cái kia sư bá ngài không bằng cho đệ tử một ít luyện khí dùng bảo tài. Bảo tài? Tất nhiên có thể, ta thương thần cung cái gì cũng không thiếu, chính là mò nhiều. Vậy thì tốt, ta trước cho ngài làm một nhóm robot thương mình, lại cho ngài làm một ít cơ giới văn minh bạc phép, những kia bảo tài ta cho ngài liệt mấy loại, ngài có rảnh rỗi phái người đưa đi kiếm thần cung cho ta sư phụ chính là, số lượng không cần quá nhiều. Dễ nói, dễ nói. Một lát sau, La Điển Tấn nhìn trước mặt này chỉnh tề xếp hàng 300 mẫu xám bạc cơ giới thể, lập tức cười không ngậm mồm vào được. Vương Cơ Huyền còn đưa mấy chục món không đồng loại hình bọc thép đối với Kim Tiên cùng Thiên Tiên mà nói, vậy đại khái đều là chút ít đồ chơi, chính là độ một mới lạ. Chẳng qua, Vương Cơ Huyền muốn những kiếm mỏ, theo La Điển tấn đều là chút ít cổ quái kỳ lạ, lại đúng luận khí mà nói không có gì giá trị phế liệu, thế là hạ lệnh để người đúng kiếm thần cung đại tiễn đắc tiễn. Mâu Đan kèm chút cười ra tiếng, "Hệ nguyên liệu giàu có, các loại độ chính xác cao vũ khí cũng có thể tiến hành thay đổi đổi mới. Này mua bán quả thực lại có lời bất quá." 3000 tiên binh lần lượt trở về, không gian tham chấp khí đã lắp đặt hoàn tất. Những thứ này tiên binh trải nghiệm có chút mới lạ nhất là những thứ này cơ giới thể thấy thế nào cũng không phải người không phải linh, thể nội càng không có bất kỳ cái gì linh hồn cùng với loại hỗn vật, lại có thể cùng bọn hắn bình thường giao lưu. Thậm chí, những thứ này tiên binh trong thoáng chốc cũng cho là mình mang theo là chân nhân. Này 3000 cơ giới thể đi trở về thạch bản một lúc, còn có cơ giới thể đối với chính mình tiên binh cộng tác phát tay ra hiệu. Vương Cơ Miễn nhìn chăm chú tình hình như vậy, đáy lòng hơi có chút xúc động. Hắn kỳ thực luôn luôn không có thể nào chú ý qua những thứ này cơ giới thể, bình thường đều là coi chúng là làm công cụ dụng, tiêu hao mấy trăm vạn, hơn ngàn vạn cũng chỉ là một ít lạnh băng số lượng. Bất quá hôm nay ngẫu nhiên phát hiện, những thứ này cơ giới thể hình như thật coi như là theo một ý nghĩa nào đó sinh mạng thể rồi. Năng lực tự hỏi, không phải liền là ý thức thể trực tiếp chứng minh sao? Hắn hiện tại ngược lại là không tâm tình chú ý những thứ này. Cứa ra xích xạ, lại nghĩ biện pháp tiếp tục làm ám giáo. Vương đạo trưởng vừa trở về phòng chính bên cạnh thân, Mộ Đan đã bắt đầu không ngừng bẩm báo. Toàn bộ vực mô hình đã đổi mới, tiểu thiên địa phạm vi đang tiến hành chỉnh sửa vẽ. Chính thông qua không gian mô hình đến tìm kiếm tiểu thiên địa có thể tồn tại cửa ra vào, đã phát hiện mấy cái cản khôn hàng rào yếu kém nơi, chỗ nào dường như năng lực cưỡng ép mở ra. Ta vừa mô phòng xuống, Cương ép mở ra dễ dẫn tới phản ứng dây chuyền, sẽ để cho không gian liên tục vận vèo từ đó nhường tiểu thiên địa này trước giờ Tam vỡ. "Hoa a, tiểu thiên địa này kỳ thực không trên đất dưới, nó là lơ lửng giữa không trung. Ý của ta là, nếu như nó bước vào cái này trụ không gian, vậy nó sẽ ở không trung lơ lửng." Vương Cơ Huyền nhắm mắt trầm ngâm, vừa định tại phong chính bên cạnh ngồi xuống một hồi. "Lão bản, những kia bạch cốt có thể lại cho ta một chút không?" Mẫu Đan khói tiếng nói. "Ta bây giờ hoài nghi, những kia bạch cốt thì cất dấu bước vào tiểu thiên địa kia phương pháp." "Bạch cốt?" Vương Cơ Huyền run lên. "Mẫu Đan chẳng lẽ còn thật có thể làm vào trong?" Mẫu Đan nói. Ta đã có ba thành năm chắc. Tất lực không cho lão bả ngải bẽ mặt. Không sao, bọn hắn tạm thời còn chưa cùng ngươi tiếp xúc, ta bẽ mặt cũng không về phần. Vương Cơ liền ngay lập tức nhìn về phía một bên phong chính. Những kia bạch cốt cũng không khó tìm. Vương đạo trưởng tiên tức tận mắt nhìn thấy, phong chính trước đây xuống dưới giỏ sét xương máu lúc, lén lút thu hồi mười mấy viên bạch cốt, hẳn là dự định làm thành vật kỷ niệm cái gì. Chương 575, Bạch cốt chí bí. Chương 575, Bạch cốt chí bí. Phong chính lẻm mà lẻm về địa cầm mấy khối bạch cốt. Hắn nhỏ giọng thầm thì, ta còn muốn làm điểm vật liệu trở về, thử một chút có thể hay không luận chế bảo kiếm. Người muốn thứ này làm gì? Nghiên cứu làm sao bước vào tiểu thiên địa kia? Vương cơ huyền thì không khách khí, đem này mấy khối tiên cốt nhét vào trong tay áo, đưa vào thứ hai căn cứ. Hắn cũng không biết mô đàn muốn cụ thể làm cái gì, dù sao ủng hộ nàng là được rồi. Mô đàn bắt đầu tăng giờ làm việc làm thí nghiệm. Phong chính hết rồi ngồi xuống điều tức tâm tư, cùng vương cơ huyền thảo luận dạy rồi sương máu cùng bạch cốt bí ẩn. Hai người bọn họ, ai cũng nói không nên lời cái gì như thế về sau. Nơi đây sự tình theo tiên nhân, kia cũng mười phần linh d những tia sương máu lai lịch không biết rõ cốt như là do sương máu ngưng tụ mà thành, nơi đây có thể cảm nhận được chính là nhàn nhạt sát khí. Ma sương ngẫu xuất hiện lúc, không gian, cả Khôn, mặc dù xuất hiện ba động, có thể không có bất kỳ cái gì không gian môn hộ đừng nói là phong chính như vậy tiên tiên cảnh kiếm tu, vốn cũng không thông cản Khôn đạo pháp, cản Khôn đạo pháp bình thường đều là tại bước vào kim tiên cảnh, có vô tận tuổi thọ về sau, mới biết tốn thời gian đi cẩm ngộ đại đạo. Cho dù Vương Cơ huyền điệu này, đúng thuế nguyệt đại đạo đã coi như là nhập môn không thuần kiếm tu, cũng vô pháp giải thích mảy may cái hiện tượng này mưu lý. Mâu Đan không hề có để bọn hắn chờ quá lâu. Vừa qua khỏi một lát, Lão bản, có hai cái thông tin, ngài muốn nghe cái nào trước? Tới trước tốt chút thông tin. Tốt một chút tin tức chính là, tiểu này Bạch Cốt có khả năng chính là cổ chiến trường này trong tối bảo vật chân quý, ta đề nghị chúng ta thừa dịp những người khác còn chưa chú ý tới Bạch Cốt đặc tính, nhiều làm điểm quay về, ta có thể giúp ngài khai phát một bộ ưu linh cơ giáp. Vương Cơ liền cái trán nhiều mấy cái dấu chấm hỏi. Hắn trầm nói, ý gì? Tóm lại, ngài trước phái một ít cơ giới thể ra ngoài đi, tốt nhất đừng kinh thương thần cung tay, có thể thu tập bao nhiêu tính bao nhiêu. Được, kia hoàng một điểm thông tin đâu? Ta hiện tại có thể kết luận, cổ chiến trường này nếu như không có ngoại lực tác dụng, mấy trăm năm cũng sẽ không dung nhập trụ thiên địa. Đây, Vương Cơ khẽ nhẹ nhàng nhếch môi, thì không nhiều lời cái gì. Hắn đầu tiên là đúng La Điền tận truyền thanh, nói mình cần một ít bạch cốt vật liệu, được vị này kìm tiên sau khi cho phép, mới đúng tiên đạo phía dưới nhấn một ngón tay. Một chùm lưu quang hướng phía dưới chợt xuống, lưu quang ngưng tụ thành một tấm cổ tranh, từ từ mở ra đây là Thương Thần Cung tiên đạo, tiên đạo chính phía dưới đương nhiên sẽ không có cái gì người không có phận sự. Cuốn tranh bình ổn rơi xuống đất, cách mặt đất ba thước lơ lửng, hình chiếu ra năm trưởng đường tính hình bầu dục vầng xoáy. Trong đó bay ra từng cái tiên giáp trùng. Chúng nó mênh mông quần quật chui vào các đất tầng, nhanh chóng hướng phía bốn phương tám hướng lan tràn. Vì nơi đây tiên nhân quá nhiều, với lại rất nhiều tiên nhân đang dưới mặt đất tìm kiếm, Mộ Đan cũng không dám tùy tiện mở ra càng nhiều thứ hai căn cứ cửa ra vào, chỉ có thể sử dụng cái này cuộn tranh thả ra, thờ mở. Trong lúc nhất thời, cái này cuộn tranh giống như diễu phun, đến không hết điệu tiên giáp trùng liên tục không ngừng tuôn ra. Nay tự nhiên thì hấp dẫn không ít tiên tức dò xét. Thời khắc này Đoạn Vân Hoang Mạc nhìn như yên tĩnh, thực mảnh liệt mạch nước ẩm, hơi có chút gió thổi cỏ lay, có thể khiên động mấy tên ánh mắt của Kim Tiên. Nhưng mà Những người này nhìn ra ngoài một hồi, phát hiện những kia giáp trùng mặc dù tinh xảo, lại không uy hiếp. Bọn hắn phần lớn không biết cơ giới hung ma đang làm cái gì, cũng không tùy tiện ra tay. Lam tiên giáp trùng hoạt động phạm vi đủ rộng, số lượng đủ nhiều, Mộ Đan ra lệnh một tiếng, chúng nó đồng thời bắt đầu thu thập riêng phần mình nhắm chuẩn bạch cốt. Mỗi cái tiên giáp trùng rời lên một viên bạch cốt thì ngay lập tức triệt thoái phía sau. Và thế lực khác, các lộ tán tu kịp phản ứng lúc, trước đây tản mát tại trong vòng phương viên mấy trăm rặm những kia bạch cốt, đã bị vương cơ huyền tiên giáp trùng chuyển xong. Trước sau chưa tới một canh giờ, cuộn tranh hóa thành lưu quang trở về vương đạo trưởng lòng bàn tay. Lần này tổng cộng thu thập bạch cốt 13 vạn 6000 nhiều viên, thu hoạch coi như không tệ. Bên cạnh hắn sớm đã tụ dậy rồi ba cung đệ tử, nhìn xem Vương Cơ Huyền thu hồi cổ tranh, có sát vách tiên cung đệ tử lên tiếng hỏi ý, "Vương sư đệ đây là đang làm cái gì?" Những kia giáp trùng nhìn còn rất đáng yêu, cũng đều là thuần túy nhanh nhẹn linh hoạt tạo vật, thật chứ lợi hại. Vương Cơ Huyền cười lấy ứng phó rồi hại câu, nói mình chỉ là nhiều làm điểm thí nghiệm vật liệu. Sau đó hắn tiếp tục cùng Phong Chính tại góc nhỏ cá, ngẫu nhiên ứng đối hạ bệnh ngừng, nội lên, ngồi đợi Mẫu Đan bên ấy hết khóa nghiên thành quả. Mẫu Đan lần này hiệu suất cũng không cao. Vương Cơ Huyền đợi mấy canh giờ, Mãi cho đến lúc đêm khuya, sa mạc bầu trời che kín điểm điểm tinh thần, Mộ Đan vẫn không có cho ra đáp lại. Nay kỳ thực không nhiều hợp lý. Mộ Đan đại vương am hiểu nhất, chính là sử dụng có hạn, điều kiện thực tế, tiến hành các loại phức tạp mô phỏng, thông qua số liệu tới suy đoán số liệu, sử dụng lực tính toán tụ quần, nhanh chóng đạt được các loại kết quả. Nhưng hôm nay, Mộ Đan lâm vào nảo đó trì trệ, phản phất như gặp phải một ít kỹ thuật trên nan đề. Vương Cơ huyền thị không có thúc dụng nàng. Rốt cuộc, hắn điều trợ lý sớm đã là 10 vạn điểm ưu tú. Uống một chén. Phong chính như là đến rồi nha hứng, ngoài miệng còn đang ở mời. Tay phải đã đem một viên trung rượu nhét vào Vương Cơ Huyền trong ngực. Bạch Ngưng cùng một vị phong thái uểu điệu thương thần cung sư tỷ, nghe mùi rượu thì cứi mây bay nhẹ nhàng đến, tại Vương Cơ Huyền sách bên ngồi xếp bằng ngồi xuống. Hai hai nam hai nữ thì như vậy, đưa lưng về phía thiên đạo, đối mặt phía trước hang mặt, đem tinh quang xem như xuống đổ nhắm rượu, uống rượu tìm niềm vui. Vương Cơ Huyền lấy ra kiếm cựu sư phụ cho cự kiếm, thả ra trong đó kiếm linh. Mấy người tò mò nhìn tiểu tang. Bình thường kiếm linh đều là thanh bảo kiếm linh tính bổ dưỡng thành cùng loại nhân loại ý tứ thể. Mà thấy nhỏ tang, thuộc về bị giam ngắn hạn nơi này trong kiếm cường đại linh thể, Tiểu Tang yếu ớt thở dài, ánh mắt yếu ớt, linh thị yếu ớt, nhỏ giọng nhắn trách, ngươi gọi ta ra đây làm gì, cũng không có muốn đánh địch nhà nhà. Để ngươi ra đây hít thở không khí. Vương Cơ huyền nâng chén Mọi Minh Nguyệt, đằng tiếc thiên khung vẹn vẹn đời sao? Ngươi nhìn, nơi này những vì sao, có phải hay không cùng trong thần mục nhìn thấy không giống nhau? Tiểu Tang nghe vậy nhìn về phía bầu trời, thầm nói, đúng là không giống nhau, đại khái là chỗ phương hướng thay đổi, tinh khung cũng liền thay đổi. Cho nên nói, cái này đối ngươi cũng là có chút điểm chỗ tốt nhà. Vương đạo trưởng giọng nói ấm áp nói xong, Về sau cùng ta chỗ lẫn, ta mang ngươi nhìn xem khắp trời địa ở giữa mỹ cảnh, lãnh hội thế gian cường giả phong thái. Tiểu Tang, ta còn là thích hơn an ổn một chút, tỉ như làm một cái tây." Phong chính ở bên cười ra tiếng. Bạch Ngưng Ôn Nu nói, "Cũng không thể nói như vậy, Vương Sư đệ hiện nay đã là tại tiên giới thành danh, máy móc hung thần tên ai không biết. Ngươi đi theo Vương Sư đệ, đương nhiên sẽ không bôi nhỏ rồi ngươi." Tiểu Tang mắt nhìn Bạch Ngưng, suýt cười một tiếng, "Ngươi muốn theo hắn còn không cần ngươi chứ?" "Ngươi?" Bạch Ngưng mắt vượng trừng một cái, "Nếu không phải bên cạnh Thương Thần cung nữ tiên lôi kéo, nàng không nên thả ra chính mình cái đó còn không thể nói chuyện Tiếng Linh." Đi giao hắn cái này không có lễ phép thần mục chi linh. Vương sư đệ, phong chính có phần hơi xúc động, vi huynh mặc dù lớn tuổi ngươi rất nhiều tuổi, nhưng hiện tại còn chưa có thể nuôi dưỡng được một có thể dùng kiếm linh a. Ôi, sư minh không nên nạn chỉ nha." Vương đạo trưởng cười nói, "Ta kỳ thực thì có 16700 tuổi, mặc dù là bị bạch cổ tiền bối chôn ở phủ tang thần mục nội bộ." Phong chính mặt lộ dần mình, "Nguyên lai ngươi là như vậy cùng thần mục kết duyên, chẳng lẽ trách có thể được đến cái này thần mục chi linh tán thành. Ta ở đâu tán thành hắn rồi, ta bị mạnh nhất." Tiểu tang chết miệng. Trong thiên địa này cường giả đều là cái này đức hạnh, hỏi cũng không hỏi căn bản không tôn trọng đường sự cây ý kiến. Nhà ta hết rồi, cơ thể cũng mất, hiện tại còn muốn cho hắn làm công việc làm kiếm linh. Nếu không phải là bởi vì hắn đồ đệ luôn luôn theo giúp ta nhà, ta đã sớm tự hủy được rồi. Vương Cơ liền hỏi, "Kia, yeah, nếu phía sau ta cần ngươi bảo hộ tiểu Hoa đỉnh, ngươi bây giờ có bản lĩnh bảo hộ nàng sao?" Tiểu Tang nghiêm túc tự hỏi. Nàng lắc đầu, "Ta cùng thanh kiếm này dung hợp trình độ chưa đủ, thanh kiếm này phía trên xác thực tích chứa rất nhiều linh lực, chẳng qua, tóm lại là kém xa ta nguyên bản cơ thể, nó chỉ là một kiện binh khí." Vương Cơ huyền cười nói, "Kia yeah, ngươi có phải hay không còn phải tiếp tục cố gắng? Trước cùng thanh kiếm này dung hợp Ngươi nói có đạo lý, dù sao ta thì không cải biến được cục diện trước mắt, chẳng bằng trước tiên đem kiếm này trở thành thân thể chính mình." Tiểu Tang nghiêm túc tự hỏi. Phong Chính lén lén đúng Vương Cơ Viễn giơ ngón tay cái lên. Vương đạo trưởng âm thầm lau mồ hôi, cùng Phong Chính Bạch Ngưng tiếp tục nâng ly đan chén. Bọn hắn trò chuyện kiếm đạo, trò chuyện kiêu ý, trò chuyện tiềm thế, trò chuyện kiếm, kiếm, kiếm trận. Đang lúc ba người bọn họ đến rồi hào hứng, nghị diễn luyện một bộ tam tài kiếm trận, mẫu đàn giọng nói đột nhiên vang lên. "Lão bản, mời ngài tới căn cứ một chuyến. Ta làm ra đến rồi." Vương Cơ Viễn trước mắt chuyển thanh hỏi, "Muốn hay không mang Bạch Ngưng cùng vị này Thương Thần công sư thị cùng nhau?" Đến tiếp sau cũng tốt cùng hai nhà giải thích. Được rồi nha, ngài tùy ý, dù sao thứ này ta nghiên cứu dưới, khoảng cũng chỉ có chúng ta năng lực sử dụng. Vương Cơ Huyền nghe vậy lập tức nhiều hơn mấy phần tò mò. Hắn cười nói, sư huynh sư tỷ, thừa dịp hiện tại không có gì khác thượng, chúng ta không bằng đi ta kia cơ giới thành bang đi dạo. Ba người làm sao sẽ từ chối? Mỗi người bọn họ đã hứng, thậm chí còn thúc giục lên. Một lát sau, thứ hai căn cứ chỉ huy tháp nhọn tầng cao nhất, ba người bọn hắn nhìn mỗ đan viết đầy nguyên một hình chiếu tường các loại công thức, chỉ cảm thấy tê cả da đầu, trong tay chung rượu hồi lâu đều không có di chuyển, khoảng chính là như vậy. Mô Đan chi kỳ vì hắn nhóm đơn giản quy nạp rồi một lần. Những thứ này Bạch Cốt trải qua 5 tháng dài đằng đẵng cùng sát khí lẫn nhau tác dụng, đã xuất hiện đặc thù hình thái. Dường như như vậy, chúng ta dùng mô phỏng sát khí năng lượng oanh kích những thứ này Bạch Cốt, Bạch Cốt rồi sẽ bước vào một loại thuần năng lượng trạng thái, thậm chí hoàn toàn không có tư thể. Nay có thể là lúc trước tiêu diệt những thứ này, Bạch Cốt nào đó thuật pháp đưa đến kết quả. Phía trước thủy tinh trong phòng, đống kia Bạch Cốt nhanh chóng biến thành một tiểu đoàn xương máu đem năng lượng trụ biến mất, bộ phận xương máu bắt đầu tiêu tán, bộ phận xương máu lại lần nữa ngưng tụ, xuất hiện tàn mát Bạch Cốt. Lại Bạch Cốt vẫn chất lượng không có bất kỳ biến hóa nào. Mộ Đan tiếp tục nói, ra vào tiểu thiên địa này phương pháp thì nơi này, ta bắt đầu ý nghĩ là sử dụng bạch cốt chế tác toàn bộ bao trùng thức quần áo. Trải qua hàng loạt mô phỏng thí nghiệm sau đó, ta vô cùng bị quan phát hiện, trên lý luận mà nói, bạch cốt làm thành áo giáp có thể đi vào tiểu thiên địa kia, nhưng người mặc vào không được, bất luận cái gì vật chất, bao gồm các loại chữ vật pháp bảo, cũng đều không cách nào bước vào. Nang Ngưng nói, cố ý thừa nước độc thả câu. Vương Cơ huyền cười nói, bám vào tại trên đám xương trắng linh hồn đâu. Căn tứ ta phỏng đoán, nên có thể bước vào. Mộ Đan khói vừa nói, Cho nên ta mới nói, những người khác cũng vô pháp sử dụng tiểu này Bạch Cốt, bởi vì bọn họ vẫn không đến mức cầm nguyên thần của mình ra đây đi liều mạng. Vương Cơ hiện nghĩ tới những tiên binh kia, nếu La Điển tận ra lệnh một tiếng, những thứ này tiên binh đoán chừng sẽ không chút do dự dùng nguyên thần của mình bám vào Bạch Cốt phía trên. Phong chính mộ tính không tệ, giờ phút này đã tìm hiểu được rồi mấu đan dạng nội dung. Hắn hỏi, "Vương sư đệ, dựa theo nghe đồn, ngươi tu có một loại ma công, hẳn là có thể dùng đệ nhị nguyên thần đến khống chế khối lỗi." Thương thần cung sư tỷ liền nói, "Nếu như là đệ nhị nguyên thần pháp lời nói, La sư tổ thì có tu hành, nghe nói còn tu tới rồi lại thành." Vương Cơ mỉm cười ngượng ngùng, "Ta kia ma công cũng không dám cùng đệ nhị nguyên thần cách nào so với so sánh, với lại, ma công hiếu thương tiến hóa, lúc trước chỉ là lấy ra khẩn cấp chi dụng, hay là hắn đợi thứ hai tự sáng tạo." Phong Chính nói, "Kia, yeah, chúng ta sao thôi những thứ này bạc cốt, hoặc nói những huyết vụ này, bước vào tiểu thiên địa kia đâu? Mấy người riêng phần mình do dự." Mâu Đan cố ý đợi 10 giây, phương mới mở miệng nói, "Sương máu nơi phát ra, chính là cổ chiến trường tiểu thiên địa sát khí tràn ra ngoài, chúng ta nếu năng lực làm ra cao hơn, càng thuần túy sát khí, liền có khả năng sẽ bị cổ chiến trường tiểu thiên địa thu nạp vào đi." Bạch Ngưng liền nói, "Có lẽ là cùng sát khí lẫn nhau khắt chế lực lượng. Cùng sát khí lẫn nhau khắt chế lực lượng, hẳn là sẽ bị tiểu thiên địa này sa lánh đi. Không nhất định, Phong Chính cũng nói, trừ phi tiểu thiên địa này sinh đã sinh cái gì thiên địa chi ma, có rồi ý nghị của mình, cái này biện pháp chúng ta có thể thật có thể thử một lần. Các vị, Mẫu Đan không khỏi đưa tay nâng trán. Chúng ta muốn đi vào tiểu thiên địa này, cần để cho linh hồn y vụ tại trên đám xương trắng, bạch cốt hóa thành xương máu, cũng là sát khí một loại khác hình thái. Nếu khắt chế sát khí, tình hóa sát khí, bạch cốt sẽ trước bị phá hủy, bám vào trên đó linh hồn cũng sẽ gặp nạn. Ba vị thanh niên tài tuấn lập tức có chút lúng túng. Vương Cơ Huyền cười nói, "Tốt, nhiều lời vô ích, ta đi thử một chút đi." Đang khi nói chuyện, Long Mãng Dị Hồn đã bay ra ngoài trái. Mẫu đan lấy ra xương chuẩn bị tốt bạch cốt thân thể đây là một do các bộ vị bạch cốt chắp vá ra hình người không xương, trên đó còn phân phối rồi sử dụng bạch cốt chế tạo khôi giáp cùng chiến quần, phần dưới. Vương Cơ Huyền bản thể yên tĩnh ngồi xuống, dị hồn bao vây tất cả bạch cốt, nhanh chóng bắt đầu luyện hóa. Này bạch cốt phẩm chất thì thì tương đương với bình thường tiên bảo, Vương Cơ Huyền luyện hóa 10 phần thoải mái. Không bao lâu, Long Mãng Dị Hồn thì cùng bạch cốt hòa làm một thể, này bạch cốt xê dịch đầy vọng, động tác trở nên mười phần linh xảo. Đi tìm xương máu Vương Cơ liền hỏi, Mộ Đan nhẹ nhàng gật đầu, nàng ngược lại là hiểu rõ, nhà mình lão bản dị hồn khôi lỗi, dù còn có thể tiếp tục làm, đối với cái này cũng không có quá đau lòng. Vương Cơ huyền nhìn về phía Bạch Ngưng, suy tỉ, sau đó nếu như ta thí nghiệm thành công, ngươi liền đem phương pháp này bẩm báo cho La sư tổ. Nếu như ta thành công, cũng sẽ trước tiến vào tiểu tiên địa kia, cho chúng ta bên này đoạt cái tiên cơ. Bạch Ngưng nhẹ nhàng gật đầu, quan tâm hỏi, việc này đúng ngươi nhưng có bất lợi. Không có gì, chỉ là dị hồn thôi. Vương đạo trưởng mỉm cười nói xong, Phong Chính muốn nói lại tôi, cuối cùng vẫn không có nói thêm cái gì. Vương Cơ liền bản thể thuận thế lưu tại thứ hai căn cứ bên trong. Mẫu Đan nhường Tiểu Hoa đỉnh ra ngoài mang theo chủ phiến đá, mà Vương đạo trưởng dị hồn phụ thân cốt kia đặc thù bài cốt thì bị phong chính thu hồi, đi chờ đợi đợi xương máu xuất hiện lần nữa. Xương ngấu một ngày năng lực xuất hiện cái mấy lần, đoạn này chờ đợi hẳn là sẽ không quá lâu. Cùng lúc đó đoạn Vân Hoang mặc chính giữa khu vực, một tòa bị trận pháp bao khỏa cột cất phía dưới. Mấy thân ảnh theo phương hướng khác nhau đổ đến, chui vào nơi đây trưng bày thật điện. Chi tuệ thượng nhân tình lĩnh xuất hiện, mà ở chi tuệ thượng nhân bên tay trái, lại ám giao bốn giáo chủ cùng khí phách phấn trấn hắc rượu. Ngoài ra hai đạo nhân ảnh một cái là Hoàng Lãng Vũ, một cái khác thì là Kim Mao Sư yêu. Hoàng Lãng Vũ mở miệng chính là một câu, kế hoạch thỏa đáng sao? Cái đó Vương Cơ Huyền Thật sẽ trước giờ bước vào nơi đây cổ chiến trường. Chương 576, đơn độc ra trận. Chương 576, đơn độc ra trận. Đã thỏa đáng. Tri tuệ thượng nhân nhẹ giọng đáp trả, đáy mắt còn có mấy phần không che giấu được tức giận ám giáo thứ tư phó giáo chủ, danh hiệu không hiện tại người tiền tương trách, giờ phút này mở lời an ủi. Bát muội chớ có bị một tên tiểu bối nhiễu loạn tâm cảnh. Chúng ta bố lớn như vậy một cái bẫy, không phải là vì đưa hắn dẫn vào trong cục giễ sát. Bọn hắn kiếm thần cung thực lực quá mạnh, đối với chúng ta cũng là rất nhiều áp ý, nếu ngươi thật bị hắn chọc giận tùy tiện ra tay, hôm nay sợ là muốn không dễ chịu lắm. Vũ Thần cung phó cung chủ Hoàng Lãng Vũ, nghe vậy nét mặt nhiều hơn mấy phần dữ tợn. Hắn dùng khàn khàn giọng nói để đó lời hóc, nhất định phải đưa hắn chém thành muôn mảnh. Lão phu muốn hắn nguyên thần bị hình 10 vạn năm. Đệ tử thú thần cung Kim Mao sư yêu chậm rãi nói, "Amm giáo, Vũ Thần cung, này tam giới bên trong đỉnh cấp thế lực, lại đều bị một tiền tiên cảnh nhân tộc tiểu bối quấy không được an bình. Kẻ này chưa trừ diệt, ngày khác tất thành các tộc họa lớn. Nhân tộc không thể nên đón nuôi vương, chúng ta không tiếc bất cứ giá nào." cũng muốn hủy người này. Thiên đạo chủ trương các tộc cần đối, tất sẽ không ngồi xem nhân tộc một nhà độc đại. Bốn vị này cao thủ riêng phần mình lên tiếng, nét mặt lại phần lớn là nghiêm túc. Chi Tuệ nhìn về phía Hắc Diệu, nhíu mày hỏi: "Hắc Diệu đặc sứ, lần này toàn bộ tính toán đều là do ngươi thiết kế, bước vào chỗ này cổ chiến trường đường nhỏ, cũng chỉ có ngươi ta số ít sinh linh biết được, ngươi làm sao kết luận Vương Cơ Huyền nhất định có thể trước giờ bước vào cổ chiến trường?" "Vì Mẫu Đan." Hắc Diệu không đợi không chậm địa nói xong, "Thì vì ở trong đó xác thực có đồng bọn của bọn hắn, tên là Sích Xà chân quý mẫu vật. Ta kỳ thực không rõ ràng mẫu đan tiến hóa đến trình độ nào." Nhưng Vương Cơ huyền ngụ say 16700 năm, mộc đan tất nhiên cũng liền thay đổi, tiến hóa rồi 15600 năm, năm, đây là cực kỳ đáng sợ. Chúng ta có thể đem Mộ Đan xem là một nhỏ nhỏ thiên đạo hệ thống. Thiên đạo có thể tìm tới bức vào cổ chiến trường phương pháp, kia Mộ Đan hẳn là cũng năng lực. Hoàng Lãng Vũ cau mày nói, náo loạn hồi lâu, đều là suy đoán của ngươi. Thương Trạch cười nói, Hắc Diệu thế nhưng thiên đạo đặc sứ, ta bế quan được thiên đạo truyền lệnh, để cho ta hảo hảo phát huy tài năng của hắn. Hắc Diệu thở dài, học tiên nhân lễ tiết, chấp tay nói, nói ra thật xấu hổ, ta kỳ thực cũng không phải một hợp cách lưu sĩ thì chỉ là bởi vì đúng vương cơ huyền hiểu khá rõ, lại mang đến địa cầu văn minh mới phát triển cơ giới văn minh tương quan kỹ thuật, từ đó đạt được rồi thiên đạo đại nhân yếu ái. Hiện nay, nhân sinh của ta truy cầu chính là đánh bại vương cơ huyền cùng mẫu đang đôn này chủ tử. Lần này chúng ta làm như vậy nhờ bố trí, chính là vì tìm đúng. Chi tuệ đột nhiên mở miệng, bọn hắn hiện ra. Nàng tố thủ xe qua, bốn người xuất hiện trước mặt một mặt nhàn nhạt nói kính. Nói trong tính hiện ra thương thần cung dọn tới thiên đạo, trên đó có đạo đạo lưu quang bắn ra, những thứ này lưu quang bảo vệ, chính là kiếm thần cung hoạch tâm đệ tử phong chính. Hoàng Lãng Ngũ nói: Này hình như chỉ là một ít tiên binh ra ngoài dò xét. Hắc Diệu ánh mắt có hơi triệt thước, không như Giơ Xét, cái đó phong chính trước đây luôn luôn cùng vương cơ huyền đi rất gần, đánh cờ, nói chuyện tiếu, nói giỡn, ánh mắt của hắn vô cùng kiên định, hẳn là có cố định chuyện muốn đi làm. Thương Trạch ôm lấy cánh tay, nhìn bọn hắn chằm chằm nhìn nhiều một lúc rồi, dù sao chiến trường cổ kia trong thời gian ngắn cũng vô pháp hi thế. Thế là, Chi Tuệ duy trì lấy nói kính chi thuật, khóa chặt tại rồi phong chính trên người. Một lát sau, Thương Thần cùng kiếm thần cùng một đoàn người đã tới một chỗ đang xuất hiện xương máu nơi, phong chính cẩn thận tại trong tay áo lấy ra một quả bảo châu, nhường bảo châu đánh tới hướng xương máu. Tri Tuệ làm thật không hổ là thượng tam phẩm kim tiên cao thủ, giờ phút này phất qua lan hoa chỉ, kia bảo châu bên trong bạch cốt từ nói trong kính hiển lộ thân hình. Bảo châu tự động hòa tan, bạch cốt dây lát phóng đại, hóa thành thường nhân lớn nhỏ, vương vàng đứng ở bị xương máu bao khỏa cồn cắt bên trên. Bạch cốt quanh người có nhàn nhạt hắc khí vần quanh. Nó tựa hồ là đang tự hỏi. Sau đó, ngay tại mấy vị này đại cao thủ nhìn chăm chú bên trong, bạch cốt quanh người hắc khí ngưng tụ thành một cỗ màu máu tiểu kiếm, này huyết sắc tiểu kiếm lại túi đầu chém về phía rồi nó tự thân. Đùng. Bạch cốt lại hóa thành xương máu, dung nhập rồi mảnh máu này trong xương ngủ. Tri Tuệ Thương Trạch, Hắc Diệu, Hoàng Lãng Vũ, Kim Mao Sư Yêu, giờ phút này cũng mê mang. Làm cái gì vậy? Hoàng Lãng Vũ nhíu mày hỏi. Tri Thụy cũng nói, "Này Bạch Cốt, tựa hồ là cầm những kia tàn mát bạch cốt chắp vá." Kim Mao Sư Yêu nhãn quang đột ngạc, "Bạch cốt là khôi lỗi." Dị hồn khôi lỗi. Thương Trạch chợt rồi âm thanh, hiện tại các vị năng lực nhìn thấy bạch cốt hóa thành xương máu ở đầu sao? Hắn vừa dứt lời, mảnh máu này vụ đột nhiên liền bắt đầu trong chiều cuộn cuộn. Trong huyết vụ vô số sát khí, như là bị một ngụm lỗ đen nuốt sống, những huyết vụ này dần dần biến thành xương trắng, mà xương trắng chính là thuần túy linh khí. Xương trắng chính giữa có người hình thân ảnh đã thành màu đỏ thẫm, không có tư thể, vẫn như cũng là năng lượng trạng thái đột nhiên, phía trước như là xuất hiện một viên tổ ong thấm, nhân hình nọ thân ảnh trong nháy mắt bị hút vào trong đó. Trung bên xương trắng không nhúc nhích tí nào. Gió nhẹ lướt qua, mảnh này xương trắng lặng yên tiêu tán. Vừa nãy đoàn kia xương máu đã mất tung ảnh, nơi đây thì không có lưu lại nửa cái mảnh cốt. Này, Hoàng Lãng Vũ chăm chú nhíu mày, có chuyện gì vậy? Tám giáo bốn giáo chủ thương trách chậm rãi nói, nếu như ta không có đoán sai, hẳn là Vương Cơ Huyền Long mãng dị hồn tìm được rồi bức vào Tiểu Thiên Địa phương pháp, một loại hoàn toàn mới, chúng ta trước đây không có suy xét đến phương pháp, con đường của chúng ta kính không có bị phát hiện, chúng ta làm hơn phân nửa mãi phục, cũng theo đó mất hiệu lực. Hắc Diệu đột nhiên cười, nhìn xem, đây chính là chúng ta chân chính địch nhân, máy móc nữ vương Mẫu đang lực lượng. Kim Mao Tư yêu gầm nhẹ âm thanh, cái đó Mẫu đan là cái quỷ gì quái? Cái này khiến ta cảm giác vô cùng không rõ. Vì sao không thể trực tiếp hủy đi nàng? Hủy đi một máy móc tư duy thể. Độ khó không thua gì hủy đi tiên đạo đại nhân. Hất diệu khoái tiếng nói. Tất nhiên, nếu như chúng ta năng lực tìm ra, nàng khống chế máy móc tư duy mạng tất cả thực thể, tiến hành thống nhất diệt sát. Nhưng trên thực tế, theo thiên đạo đại nhân biểu hiện ra cho ta càng nhiều, ta thì càng năng lực phát hiện, tu tiên văn minh cái bầy hạ tính, vũ trụ quá lớn, tiên giới quá nhỏ, tu tiên chỉ là đúng vũ trụ quá khứ năng lượng tiến hành quay lại, mà cơ giới văn minh là tương lai thế giới một góc. Những thứ này các vị có thể nghe không hiểu, chẳng quan rất nhanh, ta có thể nhường các vị lãnh hội đến máy móc bị lực. Hiện tại, xấu nhất tình huống đã xuất hiện, bước vào tiểu tiên địa, là vương cơ viện dị hồn khối lỗi. Chúng ta cho dù năng lực diện sát hắn dị hồn khối lỗi, cũng chỉ là nhường hắn thứ bị thiệt hại một ít nguyên khí. Cái này cung điện dưới đất trong lúc nhất thời yên tĩnh có chút đáng sợ. Tri Tuệ thấp giọng nói, chúng ta liền không thể tập hợp lực lượng, công phá thương thần cung tiên đạo sao? Bát Ngọa, thương trạch cười nói, ngươi là đang chất vấn nhân tộc Tam Đại Tiên Cung cắn Khôn Đại trận sao? Chớ nói chi là, kiếm thần cung xuất động hơn 10 kim tiền, thì nuốt trong bóng tối. Hắc Diệu nhìn về phía nói kính. Hắn phát biểu chính mình miễn trừ tuyên bố, loại tình huống này, ta trước đó nhắc nhở qua các vị rồi. Hoàng Lãng Vũ đồng nhiên nói, Chúng ta Vũ Thần cũng có một môn nguyên duệ chi pháp, nếu Vương Cơ Huyền Dị Hồn là theo hắn nguyên thần chia ra, có thể bắt được cái này dị hồn, chuyện về sau giao cho ta." Mấy người khác riêng phần mình lộ ra mỉm cười. Bọn hắn làm động tĩnh lớn như vậy, hiện tại vẫn không đến mức không hề tu hồn rồi." Hắc Diệu nhỏ giọng nói, "Kỳ thực, không bằng trực tiếp giết xích xà chọc dẫn hắn." Thương Trạch lại đã có quyết đoán, "Kia lần này thì dựa vào hoàng cung chủ rồi." Hoàng Lãng Vũ nhắm mắt thở dài, "Kẻ này chưa trừ diệt, ta không còn mặt mũi đúng tổ tiên." Hảo Gia Hỏa hình như cũng có thể giải tỏa một cái đại đạo." Vương đạo trưởng đấy lòng như thế nói thầm nhìn, "Mượn dị hồn khôi lỗi khô lâu mắt." Quan sát đến chính mình giờ phút này vị trí khu vực, thiên địa một mảnh tối tăm, phá toé mặt đất lơ lửng ở trên hư không, thanh tiểu thiên địa này khả năng nhìn đường ranh giới. Phá toé mặt đất phía dưới là không ngừng phun trào hắc ám, bên trong phảng phất có được một cái to lớn bạch thuộc, những kia thỉnh thoảng tuân ra lại tu hồi đi hấp khí cùng bóng đen, chính là cái này bạch tu xúc giác. Phá toé mặt đất phía trên, đỏ như máu trang tròn chiếu sáng mặt đất đó là chân pháp. Vương Cơ huyền giờ phút này ngay tại tiểu thiên địa biên giới, đưa thân vào trong hư không, cách khối này phá toé mặt đất còn có một chút khoảng cách. Mặt đất tứ phía biên giới cũng có từng khối, đá vụn, lớn đá vụn năng lực có mấy trăm trảm đường kính, tiểu chút, đá vụn, bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy. Vương Cơ Huyền thị giác vừa vận năng lực theo nghiêng nghiêng góc độ quan sát. Hắn thi triển tiên tức thuật pháp, trầm ngâm nhìn lại, năng lực nhìn thấy khối này, năng lực bao trùm đoạn vân hoang mạc mặt đất, ở giữa có một to lớn trường ấn, trường ấn đánh nát mảnh này lục địa, căn cốt. Thật là là bực nào tuyệt thế một trường, lại nên cỡ nào ngang ngược đại năng. Vương Cơ Huyền tâm niệm khẽ động, dị hồn khôi lỗi gìn giữ xương máu hình thái, hướng mảnh này phá toé mặt đất tiến đến. Xích xạ ở đâu? Vương Cơ huyền đối với mình cái này chiến hữu hay là mười phần xem trọng. Chủ yếu là, xích sàn nếu ra chút gì chuyện, hắn cũng không tốt cùng biển sâu bản giao a vương đạo trưởng thân hình càng lúc càng nhanh. Hắn dần dần thích ứng xương máu hình thái, lại đúng sát khí thì có rồi nhất định cảm ngộ. Phía trước đột nhiên bay tới rồi từng đạo nhạt nhẽo hư ảnh. Vương Cơ huyền lòng có cảm giác, xương máu trong chớp mắt ngưng tụ, hóa thành một bộ giống như tầng ngọc, bạch cốt, đen hồng ánh sáng lẫn vào bạch cốt phía dưới. Những kia bị sát khí thu hút tới hư ảnh, cùng Vương Cơ huyền đụng cái đầy cõi lòng, sau đó không hề ảnh hưởng sai thân mà qua. Vương Cơ huyền nhìn thấy, những thứ này hư ảnh là từng cái mờ mịt cô hồn. Nói đúng ra đã không thể xưng là cô hồn, xưng là ẩn ký càng phải đáng. Không có tự hỏi, không có ký ức, không có bản thân, giờ phút này chỉ có những thứ này còn sót lại oán chứng cứ có sức thuyết phục rõ bọn hắn đã từng sống qua. Nơi đây hư ảnh, có thư sinh, có chiến sĩ, có toàn thân lông xù, thú nhân, thì có vẻ mặt ngây thơ hài đồng, mà dạng này hư ảnh tại phiến đại địa này trong khắp nơi có thể thấy được, đến không hết có bao nhiêu số lượng. Cổ chiến trường đã tồn tại như thế năm tháng dài đằng đẵng, cường đại tới đâu cô hồn cũng cái kia dần dần mất đi mới đúng. Không chỉ là cô hồn, các nơi còn có thể thấy từng cỗ bạo quái Vương Cơ Huyền ngẩng đầu nhìn về phía không trung, kia vòng màu máu chang tròn giống như thị đang nhìn chăm chú hắn. Một cỗ hỗn độn, khí tức kinh khủng, đột nhiên bao trùm hắn. Vương Cơ Huyền bản thể cũng nhịn không được đánh lên run rẩy. Hắn không dám động động, giờ phút này Bạch Cốt cũng chỉ là lặng lặng đứng thẳng, kia cô hỗn độn lại khí tức kinh khủng phản vật đang tự hỏi, đó là một loại hình thức khác tự hỏi. Cuối cùng, cỗ khí tức này chậm rãi bay đi. Vương Cơ Huyền Bạch Cốt khôi lỗi quay đầu nhìn về phía các nơi, chứng kiến thấy chỉ là thê lương mặt đất cùng âm thầm hư không, không nhìn thấy bất luận cái gì thân ảnh. Là cái này chang tròn đang quan sát ta sao? Vương đạo trưởng ngẩng đầu nhìn lại, Hắn gãi đầu một cái, đã quyết định tận lực không ở nơi này chờ lâu, nếu như gặp phải vấn đề gì, trực tiếp liền đem cái này khôi lỗi cho nổ, thành súng gây đuôi, bỏ xe giữ tướng. Nên như thế nào tìm kiếm xích xạ. Vương Cơ Huyền Tâm Thần chuyện hồi vốn thể, chuẩn bị cùng Mộ Đan nàng nhóm thương lượng một chút. Nhưng rất nhanh, Vương Cơ Huyền liền phát hiện rồi một chút dị thường. Ngày bình thường hắn tâm thần theo dị hồn cùng bản thể trong lúc đó qua lại rời đi, đều sẽ 10 phần tơ lửa. Nhưng bây giờ, hắn cảm giác được rõ ràng trở ngại. Cho dù tâm thần cảm giác truyền đến bản thể, bản thể mở ra hai mắt, còn năng lực cảm ứng được bạch cốt khôi lỗi bên này các loại tình hình. Này Vương Cơ Viễn đã sớm phân rõ tự thân ý thức nguyên thần dị hồn hồn phách những thứ này khái niệm, cũng đúng thế thật long mãng thôn tiên quyết căn bản. Mà bây giờ, nhường hắn cảm giác long mao dựng đứng tình hình đã xuất hiện. Hắn bộ phận ý thức bị ngăn cản tại rồi cổ chiến trường trong tiểu thiên địa. Cái này, lão bản, sóng não của ngươi bà xuất hiện dị thường. Mộ Đan giọng nói thì nhiều hơn mấy phần căng thẳng. Vương đạo trưởng bình tĩnh địa nói tình cảnh của mình, Mộ Đan hé môi ngâm khẽ, hồi lâu mới mở miệng nói rồi câu, "Là ta hại ngươi chuẩn quan." Chẳng qua, ngài cũng được, chờ chút một hồi xương máu, tạm mất bộ phận sát khí, lại thẩm thấu ra." Vương Cơ Viễn nói. Ta tìm được trước Sích Xá rồi nói sau. Trưởng quan ngươi bây giờ có tinh thần phân liệt mạo hiểm, không bằng trước ra đây, này chỉ là chúng ta lần đầu tiên nếm thử. Ta sẽ tinh thần phân liệt sớm phân liệt. Không nên coi thường một đời thứ hai còn nhảy nhót tương bừng thiên tiên a." Vương đạo trưởng lời nói xoay chuyển. "Các ngươi cùng Sích Xá có cái gì đặc thù ám hiệu? Chỉ có mấy người các ngươi nữ sinh biết đến điển cố cũng tốt." Tiểu Hoa đỉnh trưng mắt nhìn, yếu ớt giơ tay, Sích Xá cùng chúng ta trước khi chia tay, trong âm thầm có một câu cửa miệng. "Ông trời già, kính nhờ mời cho ta cái này vị vong nhân hạ xuống một mảnh nam." Trên trời rơi xuống mảnh nam sao?" Vương Cơ huyền đất đầu. Tôi được, các ngươi xem trọng bên ngoài, có gió thổi có lay ngay lập tức thông qua ta bản thể nói cho ta biết. Ta vào trong bốn phía hô hô. Mộ Đan cười nói, ngài trực tiếp hô phó kiên tổng tư lệnh giá Lâm là được rồi. À đúng rồi, xích xà đúng lão phó ấn tượng nên rất sâu. Vương Cơ Huyền vỗ tay phát ra tiếng, bản thể giống như ngủ say rồi bình thường, tâm thần chuyển hồi Bạch Quốc Khôi lối chỗ. Bạch Quốc Khôi lối giờ phút này cũng không thể thật sự phát ra tiếng, chiến trường cổ này cũng chỉ có cực kỳ mỏng manh không khí, nhưng hắn có thể dùng thiên lý truyền âm chi pháp, đúng các nơi truyền lại chính mình tin tức. Thế là, Vương Cơ Huyền bắt đầu dùng tiên tức không ngừng hô to. Người manh nam sắp giáng lâm, Phó kiến tổng tư lệnh giá lâm. Yêu ma quỷ quái toàn diện tránh ra, không có gì phản ứng. Vương Cơ Huyền không có cách, Bạch cốt khôi lôi hai tay phi tốc bấn, dưới chân nổ ra rồi một đóa mây xám, mà hắn bắt đầu cưỡi mây bay mà đi, tại chiến trường cổ này qua lại tìm kiếm, không ngừng dùng tiên tốc đối ngoại truyền thanh. Như thế bận rộn rồi nửa canh giờ. Vương Cơ Huyền đổi qua cổ chiến trường 1/3 khu vực, không chọn vẹn bảo vật đánh dấu Khâu Yết, nhưng Sích Sa cũng không hiện thân đang lúc hắn muốn tiếp tục kêu gọi, không hiểu, lại một cỗ hỗn độn lại khí tức kinh khủng đột nhiên bao phủ hắn. Một tiếng khàn khàn trầm tốc nữ tiếng nói đột đột truyền đến đáy lòng của hắn. Phó Kiên, ngươi thế nhưng ta phó ra hậu nhân. Chương 577, Tiên Đạp Quỷ. Chương 577, Tiên Đạp Quỷ. Ma quỷ lộng hành a. Vương Cơ Huyền bạch cốt khối lỗi, trợn tròn mắt. Hắn giờ phút này đi đến rồi một chỗ khô cạn đầm lầy phủ cạn, đầm lầy biên giới có mấy cái sát khí hội tụ điểm, dựa theo Vương Cơ Huyền trước đó dò xét tổng kết ra kinh nghiệm, mấy cái kia điểm cũng có cái dấu không chọn vẹn bảo vật. Giọng nói này từ đâu mà đến? Vương Cơ Huyền không dám chút nào chủ quan. Mặc dù hắn cùng Mẫu Đan đã nắm giữ ra vào nơi đây tiểu kỹ xảo, nhưng trầm trì sinh biến đạo lý, hắn cũng là hiểu. Bọn hắn bước vào nơi đây quá trình cũng không tính bí ẩn, thế lực khắc tự nhiên có khả năng nghĩ đến sử dụng sát khí, thấm, đi vào. Vương Cơ liền dừng lại động tác, Bạch Cốt Khâu ơi lỗi cỡi mây bay lẳng lặng đợi một hồi. Hắn đột nhiên lại nghe thấy cái đó giọng nói. Hắn gi xem ra là lão thân hiệu làm rồi. Vương Cơ huyền vẫn không có hồi đáp gì. Hắn lẳng lặng chờ đợi chỉ chốc lát, phát hiện không có bất kỳ cái gì khí tức khủng bố trực tiếp dáng lâm, lúc này mới cẩn thận cỡi mây bay rời khỏi nơi đây. Ngay cả mấy cái kia không chọn vẹn bảo vật chỗ điểm đều không có đánh dấu đột nhiên, kia giọng nói vang lên lần nữa, so với trước đây khàn khàn ngâm trầm. Lần này nhiều hơn mấy phần sức sống. Ngươi lạ vẫn sống sao? Không cần lo lắng, ta đối với ngươi không có ác ý, thì không tổn thương được ngươi." Vương Cơ huyền do dự vài tiếng, dùng tiên thức đứng trùng quanh truyền thanh. "Hắn nói đúng lắm, kỳ biến ngộ không thay đổi." "Ừm, ta đã từng yêu nhất nữ nhân là ai? Này, quê hương của chúng ta, viên tiên xanh thảm tình cầu tên là cái gì? Ngươi đang nói cái gì?" Già mua giọng nữ tràn đầy nghi hoặc, nói một mực là tiên giới thời cổ dùng từ, này dùng từ một ít nữa pháp, cùng hiện nay tiên giới tiếng thông dụng có rất nhỏ khác nhau. Nói ngắn gọn, cô gái này âm thanh chủ nhân sát suất lớn không phải xích xạ. Ngươi là đang nghi ngờ, ta là ngươi muốn tìm người sao? Vậy ngươi không ngại hướng bên tay trái tìm 600 dặm, năng lực nhìn thấy có một mộ phần nhỏ nhỏ, ta chính là ở đây mặt. Vương Cơ huyền chậm rãi lắc đầu, đúng giọng nữ nói tới phương hướng chắp tay được rồi vái chào. Bạch Cốt làm như vậy động tác, hoặc nhiều hoặc ít vẫn còn có chút buồn cười. Vương đạo trưởng là hiểu kéo đại kỳ. Hắn chậm rãi nói, vạn bối thật thất lễ, còn xin tiền bối chớ trách. Chỉ vì, trước đây vạn bối trưởng bối trong nhà, một vị tu tuế nguyệt đại đạo đại la kim tiền, đem ra tỉ chôn ở nơi đây tu hành, có chừng cái 2000030005, hiện nay vạn bối tới đón ra tỉ trở về cũng không biết nàng cụ thể phương hướng. Nay khảo đề quả thực quá khó khăn." Ồ, giọng nữ rõ ràng hơi kinh ngạc. "Tuế Nguyệt Đại Đạo đại la Kim Tiên? Điều đó không có khả năng, độc tu càn khôn ngỡi cũng không thể thành đại la, huống chi là biến thành Tuế Nguyệt Đại Đạo chấp chủ giả." Vương đạo trưởng thản nói, "Ta trưởng bối trong nhà cũng là trải qua long đong, vượt qua mấy trăm năm, thậm chí bị thế lực khắp nơi vây quét, cuối cùng rơi vào chỉ còn cô đơn một người bi thương hoàn cảnh." "Hạt, hắn quả thực là không dễ dàng." Giọng nữ thở dài, "Lại có ai dễ đâu?" Sâu kiếm e sợ mạnh, cương giả e sợ chết, không có gì cả lúc ngược lại là dứt khoát, chết rồi thì xong hết mọi chuyện, có rồi lo lắng sau đó thì có rồi chế ước, sau đó tự thân thì tràn đầy nguy điểm, bị người ta bắt nạt, thậm chí lăng mục, đến cuối cùng, còn không phải liền là chết này một lần. Tất cả chẳng qua chốc rỗng. Giọng nữ chủ nhân rõ ràng có chút thương cảm. Vương Cơ huyền tâm niệm hơi rung nhẹ. Hắn hơi suy nghĩ, điều khiển Bạch Quốt khôi lỗi cấy mây bay, hướng giọng nói truyền đến phương hướng lớn tới. Qua năm, 600 dặm, hắn nhìn thấy một tòa sơn đổi, sửa đổi dưới đáy bày khắp các loại binh khí, ngay tại dưới đáy góc, tới gần sơn đổi thiết diện vị trí. Có một vùng đống đá vụn xây ra một phần. Mộ phần bên cạnh ngồi một bộ màu vàng sẫm khô cốt, khô cốt trên người còn có nải mấy khối không bị phong hóa vải. Vương Cơ huyền cách rất gần chút ít, tiến tốc chậm rãi dò xét, năng lực nhìn thấy trong mộ có một giống như bích ngọc ngưng tụ thành xương đầu. Không ngừng cùng hắn giao lưu giọng nữ, chính là khối này xương đầu. Ngươi yên tâm đến đây. Giọng nữ mang theo vài phần bất đắc dĩ, ta cũng vậy bị ngươi đánh thức, còn tưởng rằng ngươi là phó gia hậu nhân. Tiền bối họ Phó. Phu quân ta họ Phó. Giọng nữ thấp giọng nỉ non, dường như lâm vào dài rằng giật lại xa xưa hồi ức. Năm tháng giằng giặc, chuyện cũng đã đi. Bây giờ chẳng qua khô cốt một đống." Giọng nữ thở dài, "Chưa từng nghĩ, ta này một sợi tàn linh bất diệt, còn bị sát khí ô nhiễm rồi, hiện nay thành này cô hồn dã quỷ, muốn chết cũng không thể. Ngươi có thể để cho ta chết đi sao? Làm giúp ta một chuyện, nghề tình chúng ta đều là nhân tộc phần bên trên." Vương Cơ huyền suy nghĩ một lúc, "Ta hiện tại chỉ sợ làm không được, tiền bối khi còn sống tu vi quá cao." "Ừm, ta là chiến trường này tham chiến mấy phương bên trong, có thể xếp cho ngươi. Nếu không cũng không có khả năng đến bây giờ còn năng lực giữ giữ ý thức." Giọng nữ tựa hồ có chút đau khổ, phát ra vài tiếng hừ nhẹ. Nàng nói tiếp, thực lực ngươi đúng là rất yếu, có ngũ phẩm tiên thiên tiên sao? Có, đây là có, đây là của ta khôi lỗi, ta đến tìm kiếm gia tỷ. Vậy không bằng như vậy, chúng ta thương lượng, ta giúp ngươi tìm ngươi tỷ tì tỷ, sau khi chuyện thành công ngươi nghĩ biện pháp giết chết ta. Giọng nữ thấp giọng nói, bị sát khí ô nhiễm về sau, ta muốn chết cũng rất khó. Vậy nếu như ngươi không cách nào giết chết ta, ngươi năng lực lưu lại theo giúp ta sao? Vương Cơ liền lập tức muốn quay người bỏ bệnh. Nhưng hắn vừa có ý nghĩ này, đáy lòng thì nổi lên báo động, linh giác đang nhắc nhở hắn cực kỳ nguy hiểm. Linh giác bình thường chỉ liên quan đến bản thể. Nói cách khác, Bạn thể hắn có thể đều có thể bị cái này cô hồn dã quỷ tìm tới cửa. Không thể, Vương Cơ vẻn nghiêm túc trả lời, ta còn có càng nhiều chuyện hơn muốn đi làm, tỉ như cùng thiên đạo làm đấu tranh, bảo hộ càng nhiều người vô tội, đối kháng thiên đạo bên trong ký túc ý niệm thể. Giọng nữ nhiều hơn mấy phần hoài nghi, thiên đạo bên trong ký túc ý niệm thể. Đó là cái gì? Bợ dạ ma. Bợ dạ ma. Đại đạo tại đáp lại tên này. Đúng là bợ dạ ma. Giọng nữ bên trong khàn khàn dần dần lui đi, nhiều hơn mấy phần linh hoạt kỳ ảo cảm giác. Nàng nói, ngươi lại còn có kiệu nại chí hướng, coi như không tệ. Nhưng ta chính mình tại đây thì vô cùng tỉ mịch. Ta giúp ngươi, ngươi cũng nên giúp ta, nếu như ta tìm không thấy tỷ tỷ ngươi, ta cũng sẽ không yêu cầu ngươi nhiều làm cái gì. Có thể chứ? Ta vô cùng tỉ mịch, thật vô cùng tỉ mịch. Mộ Phần Hạ truyền ra nhàn nhạt tiếng khóc, hàng luồng màu đỏ nhạt khí tức theo trong đá vụn xô ra. Vương Cơ Huyền bản thể, toàn thân nội ra gà luồn lổ. Hắn cảm nhận được một cỗ quỷ dị, ngang ngược, có thể so với thượng tam phẩm kim tiên uy áp. Này uy áp như có như không, lại thẳng tới đạo tâm của hắn cùng ý thức thể, giống như chỉ cần hơi không cẩn thận, ý thức của hắn rồi sẽ bị thứ quỷ này ô nhiễm. Hiện tại hối hận qua đến cũng vô ích. Vương Cơ Huyền nh nh chí Vậy ngươi vì sao không ra đi một chút đâu? Ta có thể đang tìm ta tỷ tỷ đồng thời, thôi giúp ngươi giải buồn nhi. Nếu phía sau có thể mở ra tiểu thiên địa này cùng bên ngoài giao lưu lời nói, ta có thể tiến ngươi một ít giải buồn nhi tiểu đồ chơi. Giải buồn nhi tiểu đồ chơi? Giọng nữ nhiều hơn mấy phần hoài nghi. Vương Cơ Huyền Thị không có cách nào miêu tả. Tại Mẫu Đan Nữ Vương thống trị cơ giới thể trong đại quân, chắc chắn sẽ có một hai người bị bệnh thần kinh cơ giới thể, hoặc là cực độ lắm lời, hoặc là cực độ hữu sầu, tùy tiện cho vị tiền bối này làm mấy cái, đoán chừng có thể đem tiền bối này toàn khí hóa giải cái hơn phân nữa. Ngươi thật đúng là người tốt đấy. Giọng nữ nói như thế, sau đó những tia đỏ như máu khí tức thì chậm rãi phiêu khởi, ngưng tụ thành một cánh tay ngọc nhỏ dài. Ngọc này tay dùng ngón tay trỏ cùng ngón giữa xem như hai chân, trên thạch đầu linh xảo đi xuống, cân bằng dò sạch cổ tay cuối cùng, chậm rãi mọc ra rồi một chi nộ phóng hoa mai. Quái thủ trên mu bàn tay xuất hiện một tấm mờ hồ khuôn mặt, nhìn ngược lại cũng tính toán uy thành một tú. Chính là tất cả hình tượng phối hợp lại, có một chút như vậy tính cùng. Vương Cơ hiện ra vẻ trấn định, tiền đối sương hô như thế nào? A Mai. Vương Cơ huyền bình tĩnh gật đầu, quay người cưới mây bay chạy tới xa xa đám mây đột nhiên chậm xuống, nhưng phải trách tay nhẹ đi lên. Vương Cơ Huyền luôn cảm giác, bên cạnh mình phảng phất có một đầu cao ngàn trượng thấp cử thú. Một đóa h vân, một bộ bạch cốt, một con quái thú, thì như vậy chơi tại đây cái tối tăm, phá toái thế giới, mang mang nhiên tìm nhìn cái gì? Quái thú hiếu kỳ nhìn về phía các nơi, đột nhiên có chút thương cảm, thấp giọng nói, hảo hảo một tiểu thiên địa, cứ như vậy bị chúng ta hủy. Tiên bối, các ngươi lúc đó là phe tấn công. Ừm, quái thú nói, ta vốn là đang bế quan, muốn theo phu quân thai nghén đại đạo thánh thể, đến ứng đối với kế tiếp đại kiếp, là phu quân đột nhiên đạt được rồi thông tin, nói là tu tộc cự phép sử dụng bạch thú tinh huyết, sắp bồi dưỡng được hoàng thiên thánh thể. Có thể tu nạp hàng tỷ sinh linh sinh hồn mà đến siêu phàm chi giới, kia đối chúng ta mà nói sẽ là một loại to lớn uy hiếp. Vương Cơ huyền điều khiển Bạch cốt mặt lộ giận mình. Cho nên các ngươi nghĩ phòng ngừa giáp rối có thể xuất hiện. Kỳ thực còn không chỉ đâu, quái thủ nói, ngay lúc đó thứ 2 đại tộc Long vượng tộc muốn mượn cơ hội lần này hủy diệt thứ 3 đại tộc Thú tộc, cố ý tới tìm chúng ta đàm phán. Thật không nghĩ đến, đây là mưu kế của bọn hắn, lưu đồ rồi trăm vạn năm lâu lưu kế. Trăm vạn năm. Đúng nha, Long vượng tộc cùng Thú tộc dùng trăm vạn năm tích lũy cừ hận, lẫn nhau công kích, chúng ta nhân tộc bị lừa rồi, thật cho là bọn họ thành đối thủ một mất một còn rồi. Quái thú nhẹ nhàng thở dài. Do đó, bên trong tiểu thiên địa này, chúng ta nhân tộc tinh nhuệ gặp mai phục. Bất quá, ha ha ha, những tên kia cũng không chịu nổi, chúng ta cuối cùng vẫn là cao thủ, hẳn là 32, bọn hắn là 3, chúng ta là 2. Ta thì chết ở chỗ này rồi, chỉ còn lại có một cái đầu lâu. Vương Cơ huyên hỏi, ngươi mộ phần bên cạnh mộ cốt là phu quân của ngươi sao? Không phải, hắn кем chút biến thành phu quân của ta, chẳng qua cuối cùng ta lựa chọn phu quân của ta chúng ta cuộc sống hạnh phúc rồi mấy cái kỳ nguyên, mặc dù phu quân thường xuyên sẽ đi tìm một ít cô gái trẻ tuổi chơi đùa, ta ngẫu nhiên cũng sẽ tìm một ít tuấn thiếu nam tử trẻ tuổi. Nhưng chúng ta tình cảm thật là tốt. Vương Cơ Huyền. Bộ bạch cốt kia nguyên lai like là liễu cậu. Hào gia hỏa, thượng cổ nhân tộc cao thủ sinh hoạt, lại như vậy phong sầu. Quái thủ tại nhớ lại nhìn quá khứ, giống như đắm chìm đi cái đó tán không tới mộng đẹp, thật lâu không thể tỉnh dậy. Vương Cơ Huyền thì là hướng các nơi quan sát, tìm kiếm lấy có thể xuất hiện xích xà. Này thì tỷ tránh đi đâu? Hắn bên này đều bị tiểu này quái dị dây dưa đến, xích xà thế nào còn không hiện thân a? Chẳng qua, ngã một lần khôn hơn một chút, Vương Cơ Huyền hiện tại có phải không quá dám lại đúng các nơi truyền thanh rồi. Quái thú đột nhiên hỏi, "Tỷ tỷ ngươi hình dạng thế nào?" Vương Cơ Huyền do dự vài tiếng, "Ta cũng không biết nàng hiện tại là hình người hay là cái khác hình thái." Yêu tộc, "Ngươi là nhân yêu huyết." Quái thú giọng nói đột nhiên nhiều hơn mấy phần nghiêm khắc, "Đó là không che giấu được nội khí." Vương Cơ Huyền ngay lập tức nói, "Làm sao có khả năng, cha mẹ ta đều là phàm nhân, thuần huyết nhân tộc. Ta cái nhà này tỷ, nhân sinh 10 phần long đong, nàng cùng ta không có quan hệ máu mủ, bất quá chúng ta là đồng đội, cũng là chiến hữu." Quê hương của ta từng bị yêu tộc tàn sát bừa bãi. Vương Cơ Huyền đơn giản nói về địa cầu gặp nhận thú thái thương. Hắn trước kia thì không có phát hiện, chính mình vẫn rất có kể chuyện xưa thiên phú, rất dễ dàng liền để quái thú nghe được mê mẩn rồi. Vương đạo trưởng cảm thấy khẽ động. Nay quái thú xuất hiện, không liền nói rõ rồi, cổ chiến trường này thân mình có thể tổn tại rất nhiều, sinh mệnh. Nơi này nói không chừng có một ít bọn hắn công nhận trật tự. Vương Cơ Huyền thế là kiên nhẫn càng nhiều chút ít. Hắn luôn luôn nói đến xích xà thản nhiên chịu chết, cùng một đầu vương cấp yêu thú đồng quy vu tận, dưới cơ duyên xảo hợp, nhân loại hồn phách điều khiển dậy rồi cường đại yêu thú thân thể. Từ đó về sau, nàng bắt đầu tích cực tu luyện, sử dụng yêu thú thân thể đi cùng đàn yêu thú lại chiến, cứu vớt hàng trăm hàng ngàn vạn phàm nhân. Quái thú nhẹ nhàng cảm khái, là ta trách lầm như vậy nghĩa sĩ. Nàng thật lợi hại. Tiền bối ngươi đây. Vương Cơ liền hỏi, "Ta?" Quái thú trên mu bàn tay khuôn mặt mang theo vài phần hồi ức, thì mang theo một chút bất đắc dĩ. "Ta cũng không lợi hại, thậm chí nói, ta chỉ là cái người rất bình thường, chỉ là bởi vì thức tỉnh rồi viễn cổ huyết mạch, có rồi tiên tiên thánh thể, cùng đại đạo cộng minh, cho nên mới đạt tới rất cao đạo cảnh. Dù là trước khi chết, ta cũng vậy sợ chết." Ta sợ sự cô độc thì không thích tịch mịch, ta sợ chính mình chìm tại không giới hạn hắc ám, ta sợ chính mình cũng không thể nói chuyện nữa, không thể nhảy múa." Nang nhẹ nhàng thở dài. Quái thú trên khuôn mặt chính si ngốc sững sờ. "Vương Cơ huynh hỏi, nhưng ngươi bây giờ thì còn sống? Kỳ thực không hề có, đây không phải còn sống, đây chỉ là của ta đoán nghiệm lại tu thành linh, kế thừa ta trên đại đạo ân ký thôi. Ta là người chết." Quái thú giọng nói trở nên u buồn lên. "Ta muốn cho ngươi đang này theo giúp ta, có thể chứ? Ta có thể cho ngươi rất nhiều rất nhiều bảo vật, mặc dù chúng nó cũng bị hư. Năng lực luôn luôn bổ tiếp ta sao? Ta thật tình địch mình." Vương Cơ huyền nghiêm mặt nói, "Ta có thể cho ngươi tìm một ít bạn đời, thậm chí có thể ở chỗ này sáng tạo một tòa thành thị." "Thật, thật." "Đương nhiên là thật, ta dùng nhân phẩm của ta cùng đại đạo sinh thể, chỉ cần ngươi không làm thương hại ta, thì không làm thương hại chúng nó." "Ta không làm thương hại các ngươi, ta chỉ là muốn một bạn." Vương Cơ liền lời nói xoay chuyện, "Trước ngươi không có phát hiện vị kia Tuế Nguyệt đại đạo chấp trưởng giả sao?" "Không có ơi, ta trước đó một mực mê man ngủ say, mai cho đến bị ngươi đánh thức, ngươi hô phó họ." Vương đạo trưởng nghĩ chính mình cốt chính mình hai cái tát. "Này quái thủ đột nhiên nói, ta ngược lại thật ra hiểu rõ, một lao ra hỏa nên luôn luôn thanh tỉnh." chẳng qua nó tính cách rất quái dị, với lại so với ta còn lợi hại hơn từng chút một, nó có thể biết có chút phát hiện. Vương Cơ huyễn khẽ miệng có hơi co quắp. Hắn hiện tại chẳng lẽ muốn đi trêu chọc cái thứ hai quái dị? Chẳng qua, đến cũng đến rồi, dù sao nợ nhiều không ép thân, nói không chừng năng lực dẫn động hai cái này quỷ cường giả tranh chấp, chính mình nhặt nhạnh chỗ tốt cái gì? Vương đạo trưởng khờ giải nghĩ. Sau đó hắn cũng cảm giác, chân mình ở dưới mây trắng không nghe chính mình, trong mây trắng nhiều từng đầu đỏ tươi mặt máu, tốc độ đột nhiên tăng vọt, hướng phía tây bắc hướng phóng đi. Một lát sau, một mảnh khô cạn đường sông chính giữa Có một bãi sóng gợn lăn tăn đầm nước, trong đầm nước như là có từng cây thủy thảo tại lay động. Vương Cơ nhìn bản thể linh giác mãnh liệt. A này, bọn đạo đi vào lẽ nào là đến thu thập cái gì? Chương 578, Các bằng hữu. Chương 578, Các bằng hữu, cầu đảm bảo nguyện phiếu. Lão Lương, lão Lương. Quái thú dùng cổ quái lại thế lương giọng nói không ngừng kêu gọi. Có điểm giống là Vu bà gọi hồn nhi. Phía dưới cái kia chỉ có vạc nước đường tính trong đầm nước, từng cây thủy thảo giống như bắt đầu cháy rừng rực. Không bao lâu, từng cây hỏa ông sắt thủy thảo toát ra mặt nước, tí tách nhìn huyết thủy không ngừng lên cao. Thiên địa bỗng nhiên cô nóng thụy thảo phía dưới lộ ra nửa khối thú mặt, khuôn mặt biên giới đứt gãy chỗ. Có từng cây, cây cần giống nhau thì băm, và nói đây là nửa khối đầu lâu, chẳng bằng nói đây là một mặt nạ thêm khăn trùm đầu. Nó ngẩng đầu nhìn chăm chú Vương Cơ Huyền, một đôi trống rỗng hai mắt dần dần nổi lên màu đỏ. Trầm thấp nam tiếng nói đột nhiên vang lên, Vương Cơ Huyền long mãng dị hồn kém chút bị rung ra bệ cốt. Nhân tộc. Đúng lúc này, nam tiếng nói bắt đầu nói nhỏ. A, là nhân tộc. Nhân tộc làm sao tới nhịn? Nhân tộc tựa như là đối nhân. Những thứ này bạch cốt là những thứ kia. Ngươi nhuyễn một sợi hồn phách bám vào tại rồi phía trên này. Vô cùng thông minh. Như vậy, giống như ngươi người thông minh tộc, nhất định phải giết chết." Tiêu giọng nói đột nhiên biến thành hống. Chủ đánh một thay đổi thất thường cộng thêm tinh thần không ổn định. Vương Cơ Huyền trước mặt hoa mắt, chỉ cảm thấy một mảnh vô biên vô tận huyết hải hướng chính mình lậtút mà đến. "Con tốt, một bên có nhánh hoa mai nhẹ nhàng lay động, huyết hải trong nháy mắt đình chỉ." Quái thủ nu bàn tay khuôn mặt lương thật chút ít, thanh tú động lòng người trừng mắt nhìn mắt cái này quái đầu, mắng: "Lão lương ngươi kiếm chuyện phải không? Muốn đánh nhau tà cùng ngươi. Nhân số chúng ta thế, nhưng so với các ngươi nhiều. Chúng ta, các ngươi." Vương Cơ Huyền bắt được mấu chốt thông tin được xưng là, "Lão lương Quái đầu cả giận nói, "Chúng ta huyết hải cổ sư thân thể tận thế, vĩnh viễn không đối với các ngươi nhân tộc thân thể tàn phế thân phụ." Quái thủ A Mai đắc ý nói, "Bên ngoài bây giờ tất nhiên đã là chúng ta nhân tộc Vĩnh Viễn xứng bá kỷ nguyên." "Hừ hừ, chúng ta ngay cả Tuế Nguyệt Đại Đạo Đại La Kim Tiên cũng có." "Thật." Quái nhếch đầu kinh. Hắn nói, "Với lại ta ở trên người hắn cảm thụ một đạo ân ký, là năm tháng dấu ấn của đại đạo." Quái thủ Lênh Mồm Lênh Miệng đất nhiều nói lời miệng. "Nếu không, hừ hừ, ta đã sớm trực tiếp đoạt xá bản thể của hắn rồi, bản thể hay là cái anh tuấn nam tử, vô cùng hợp tâm ta ý đấy." Vương Cương Huyền, "Thảo." châu ăn đồ ăn. Nói cách khác, trước đó linh giác của hắn tiệm tức lúc, kỳ thực đã nguy hiểm giáng lâm. Kém chút bị cái đồ chơi này đoạt xác. Bạch cốt tiền bối lưu cho hắn ấn ký cứu được hắn. Nói cách khác, những thứ này quái dị thì có, cầu sinh, niệm tưởng, biết không thể đi trêu chọc tường giả chân chính. Chúng nó cùng bạch cốt tiền bối còn có một chút dị khúc đồng công chi diệu, cũng tương đương với phá rồi lại lập, sau khi chết lập lại. Chẳng qua bạch cốt tiền bối bên ấy, hẳn là sắp chết chưa chết trong lúc đó, vượt qua năm tháng dài đằng đẵng. Sắp định chính mình rượi vào sơn rất cứng, vương đạo trưởng cái này bạch cốt khối lỗi, sống lưng cũng đứng thẳng lên ba phần. Quái thú nói: "Ta dẫn hắn đến, là vì tìm ngươi nghe ngóng chút chuyện, ngươi không phải luôn luôn ngủ không được sao? Trước đó có hay không có đại la kim tiên tới qua?" Quái đầu thu liễm lại rồi quay người sắc khí, nửa khuôn mặt nghiêm túc tự hỏi, thấp giọng nói: "Có tới qua, của ta xúc giác nếu không có cảm ứng sai. Tiên đi ngược lại để ta nhìn không đấu, với lại không phải chúng ta biết nhau." Ta suy nghĩ kỹ một chút, quái đầu lộ ra mấy phần khó hiểu nét mặt. Nó bên cạnh xuất hiện một đoàn sương máu, sương máu chậm rãi bừng bềm, ngưng tụ thành một bộ mơ hồ hình tượng, trong đó chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy một hình dáng đang phong thả hành động. Vương Cơ huyền vừa muốn nhìn chăm chú nhìn kỹ Tất cả hình tượng đã băng tán. Đúng vậy, hắn tới qua. Quái đầu cấp gia tối khẳng định giọng điệu. Sau đó thì sao? Vương Cơ Huyền hỏi tới, ta vị trưởng bối này đến là vì đem một vị nữ tử chôn ở nơi đây tu hành, khoảng thì mấy ngàn năm trước, năng lực nhìn thấy vị nữ tử này chốt sao? Nàng được an trí ở nơi nào? Ta thử nhìn một chút có thể hay không tìm thấy. Quái đầu bắt đầu trầm tư suy nghĩ hình. Nó không hỏi Vương Cơ Huyền muốn chỗ tốt thì không có ra điều kiện. Vương Cơ Huyền hỏi, hắn liền trả lời, giống như đây hết thảy đều là thiên kinh địa nghĩa. Nay kỳ thực thì khía cạnh đã chứng minh, quái đầu cùng quái thủ hai cái này quỷ linh Ý nghĩ cũng có điểm đi chệ. Team không thấy, hắn đem vị trí ẩn mắt rồi. Quái đầu lắc đầu. Vương Cơ viền ánh mắt che giấu không ở thất vọng. Quái thủ bất mãn nói thầm, ngươi không phải nói, ngươi năng lực nhìn thấy đại địa bên trên phát sinh tất cả chuyện sao? Vì sao ngay cả chút chuyện nhỏ như vậy cũng làm không được? Cái đó là hoàn chỉnh đại la kim tiên, chúng ta là mạnh vỡ, mạnh vỡ hiểu không? Quái đầu cơ cơ đầu. Ta tìm xem xem đi. Ùm. Nữ tử kia vô cùng cổ quái, không phải người không phải thú, tựa như là một loại kỳ quái giống loài. Khí tức của nàng ta hẳn là như kỹ, gần đây nàng sinh được qua. Hả? ta lại không tìm được. Quái đầu bên ánh sáng màu đỏ không ngừng ngưng tụ, tiêu tán, trong đó luôn luôn không thành được cụ thể hình ảnh. Vương Cơ huyền thuận miệng hỏi một chút, tiền bối trước đây có phải phát giác được có cái khắc sinh linh ở chỗ này hoạt động qua? Nàng có thể biến đổi dung mạo hình thể. Lại thế nào biến hóa, đại đạo hương vị là giống nhau, ta nhận không thể. Quái đầu bỗng nhiên nói, "Vất quá, những sinh linh khác ngược lại là ở chỗ này hoạt động qua, thì gần đây mấy tháng này, có 3 4 kim tiên tuần tự xuất hiện ở đây, bố trí rất nhiều trận pháp, sau đó liền rời đi rồi." Bọn người kia thì không biết có phải hay không là đầu óc không dùng được, nơi này cất giấu nhiều như vậy bảo vật, bọn hắn cũng không cầm. Phá một điểm bảo vật thực sự không phải bảo vật sao? Nơi này sát khí có thể lợi hại đâu, làm những bảo vật này ra ngoài, luyện chế mấy cái ma binh đến, đến dùng, đây không phải là đẹp đến mức vô cùng. Vương Cơ Huyền mau đổi theo hỏi, "34 kim thiên, có hình tượng sao?" "Cái này có." Quái ảnh chân dung là nghĩ lấy lại danh dự, lần này nghẹn lấy sức lực thi triển, thần thông. Một bên xuất hiện mạng lớn sương mù dày, trong sương mù dày đặc hình tượng người phần rõ ràng. Vương Cơ Huyền nhìn chăm chú đi xem, nắm đấm ngay lập tức nắm chặt đệ. Này nha, cái này giống 60 phần năm, xác suất lớn bị tiên đạo phục sinh lão Vu bà. Ngay bình thường xuyên tiên trong tiên khí, trang điểm lộc lẫy, vụ trụm lại là như thế lòng dạ rắn rết. Chẳng phải cổ chiến trường này xuất thế cho khơi hải, chính là đám người này vì đối phó Bần đạo làm a. Bần đạo chiến lược giá trị, có như thế lại sao? Vương Cơ Huyền Lâm vào não đó bản thân hoài nghi. Hắn rất nhanh đã nghĩ thông suốt nơi đầy mâu chốt. Thì cùng, hắc diệu cái này bở dạ mạ xúc giác, biết được ra vào phù tang thần mục bí cảnh đường nhỏ giống nhau. Cổ chiến trường này hẳn là cũng tồn tại một con đường dẫn, đường này tính nên chỉ có bở dạ mạ biết được hoặc là bị bở dạ mạ cố ý che giấu rồi. Gần đây trong khoảng thời gian này, Đoạn Vân Hoang Mạc đủ loại dị tượng, hẳn là mấy vị này kim tiên dùng đại trận cố ý nhiễu loạn sau kết quả. Tri tuệ bọn hắn trước hết để cho nơi đây xuất hiện các thưởng, lại nghĩ biện pháp tràn ra thông tin, thu hút nhân tộc Tam Thần cung chú ý, sau đó lại cố ý đưa lên một ít xích xạ ở chỗ này thông tin, xác suất lớn là có thể đem vương cơ huyền ẩn câu được nơi đây. Nhất làm cho vương đạo trưởng cảm giác sự việc không ổn lạ. Xích xạ xác thực ngay tại này. Bở dạ mạ bố trí cục này nguyên nhân chủ yếu, cũng chính là bởi vì xích xạ ở đây chênh lệch. Kỳ xích xà có thể hay không đã bị chi tuệ bọn hắn khống chế. Vương Cơ huyền không ngừng phân tích, chính mình suy nghĩ hồi lâu, mới nhớ tới chính mình có một mạnh nhất bên ngoài đưa lại nào, liền đem nơi này vừa lấy được tình báo thuật lại cho Mẫu Đan. Mẫu Đan rất nhanh liền cấp ra phán đoán. "Lão bảng ngài không cần lo lắng, nếu cái đó quái đầu không cách nào khóa chặt xích xà tung tích, kia 3 4 kim tiên cùng bợ dạ mạ, xác suất lớn cũng vô pháp tìm thấy xích xà tung tích. Bạch cổ tiền bối hẳn là có chỗ chuẩn bị. Liên theo chúng ta tại phủ tang thần mục ra đây lúc, mặc dù đã trải qua một ít hung hiểm, nhưng cuối cùng lấy được đều là chỗ tốt giống nhau." Bạch Cổ Tiên Bối kiểu này Tuế Nguyệt Đại Đạo chấp chữa, mua đi một bước đều có thể xem đến phần sau mấy ngàn bước đấy. Vương Cơ Huyền tất nhiên hiểu rõ, Mẫu Đan lời này có an ủi hắn thành phần tại, có thể tình hình bây giờ, hắn cũng chỉ có thể còn nước còn tát rồi. Mẫu Đan, hiện tại có biện pháp nào có thể tìm được Xích Xà sao? Ta đề nghị ngài trực tiếp thi triển Tuế Nguyệt Đại Đạo, sử dụng 5 tháng làn sóng đi tìm, đây mới là ngài độc nhất vô nhị chống hàng giả chứng nhận. 5 tháng? Vương Cơ Huyền đấy lòng không khỏi có chút lẩm bẩm. Bạch Cổ Tiên Bối chỉ là Tuế Nguyệt Đại Đạo cái thứ nhất đại la, cũng không phải duy nhất người tu hành. Hắn hay là tiếp thu rồi Mẫu Đan ý kiến? Đáng tiếc cảnh vật xung quanh đúng tuế nguyệt đại đạo yêu đất đạo vận không hề phản ứng đạo trưởng bản thể tiếp tục ngồi xuống. Hắn tâm thần chủ yếu đặt ở bạch cốt khôi lỗi bên này, tiếp tục trầm tư suy nghĩ, cặp liễu thủng trên mắt như ngọc bạch cốt, tựa hồ cũng muốn bị gạt ra cái chữ xuyên. Hắn đương nhiên sẽ không quên, bên cạnh còn có hai cái muốn mạng vị vật. Bọn hắn ba hiện tại chung đụng coi như hòa hợp. Tựa hồ là nhìn xem Vương Cơ Huyền có chút nhíu mày nhăn trán, cái đó quái thú nhảy tới Vương Cơ Huyền trước mặt, kèm chút liền trực tiếp bổ nhào vào Vương Cơ Huyền trên người. Cái này khiến Vương đạo trưởng một cái giật mình, theo đắn mò bên trong quay lại. Cung tiểu này không chọn vẹn chi linh giao lưu. Có thể đi thẳng về thẳng sẽ càng tốt hơn một chút." Hắn thở dài, nói thẳng, nhìn tới, vị tiền bối này cũng không biết ta đồng bạn tung tích, để cho ta không vui một hồi. Quái thủ A Mai lập tức có chút tự trách, cái này chắc ta, là ta nghĩ cái này, lần đầu có thể biết tỷ tỷ ngươi ở đâu, ta thì vô cùng tính nể ngươi tỷ tỷ này. Quái đầu A Sở Nhạt thì có chút buồn bực, sao vừa ra đời Tuế Nguyệt đại đạo chấp trưởng giả đâu? Nay không nên a, năm tháng nếu đều có thể bị khống chế, này thiên địa chẳng phải triệt để loạn rồi sao?" Vương Cơ liền hỏi, còn có cái khác có thể đến giúp ta sao? Nếu như không có, ta có thể phải rời đi chút rồi. Kia ba bốn kim tiên bố trí đại trận chính là vì bắt ta. Đừng có gấp nha." Quái thú A Mai vội nói. "Ngươi nói tốt muốn lưu lại theo giúp ta." Quái đầu A Xả nhả thì là nói, hắn là người sống, làm sao có khả năng ở chỗ này ở lâu, trừ phi hắn năng lực thu nạp nơi đây sát khí, trở thành giống như chúng ta tồn tại. Thu nạp sát khí, cái này làm sao tiến hành? Vương Cơ Huyền Khôi lỗi nếu có con mắt, người bên ngoài nhất định có thể nhìn ra, hắn thời khắc này hai mắt tại có hơi thiểm thức ánh sáng. Hắn nói thêm, "Ta vị tỷ tỷ kia chính là bị đưa tới thu nạp sát khí. Sát khí nồng đậm, với lại có thể bị sinh linh thu nạp chỗ, giống như cũng không nhiều." A Mai lập tức nắm chặt lấy ngón tay bắt đầu đếm. Quái đầu A Sở nhà hỏi: "Ngươi không phải mới vừa nói, những người kia muốn đối phó ngươi sao?" "Ừm, những kẻ là Thiên đạo ký sinh trùng bờ dạ mã cho săn, người ta đây vì các tộc tương lai mà nỗ lực phấn đấu bên trong thanh niên tu sĩ, dùng thủ đoạn hèn hạ giải quyết hết. Bọn hắn thì kiêng kỵ sau lưng ta những cao thủ kia. Vương Cơ Huyền vẫn không quên cho mình nhiều kéo vài lần đại kỳ." Quái đầu A Sở nhà dùng sát khí hóa ra cánh tay trái, đưa tay vào đầu hình. "Nó như là đang suy nghĩ gì?" Thầm nói, "Ta không có thể giúp ngươi tìm thấy tỷ tỷ ngươi, vậy rằng này, nếu bọn hắn lại xuống tới, Ta giúp ngươi giáo huấn bọn họ một trận thế nào? Mấy cái này kim tiên hay là thật lợi hại, ta thì không nhất định đánh thắng được. Vậy thì tốt." Vương Cơ liền hỏi, "Tiền đối ngươi có cái gì sợ cầu sao? Có cần hay không ý thức thể làm bạn a? Ta có thể cho ngươi làm điểm đặc thú ý thức thân giải kỳ bối tết ngươi, cho ngươi giải buồn nhi." Ta yêu thích tiến tĩnh, yên lặng nhìn chộm chúng nó. Quái đầu A Xà nhà giọng nói nhiều một chút chơi bẩn. Ta thời điểm chết đầu bị lệ bệ, cho nên ta ngủ không được, đau đầu, ta thử xem bọn hắn thế nào bị sát khí ô nhiễm, lại thế nào kêu khóc. Hi hi hi. Ngươi nếu có thể cho ta làm một đôi lợi hại điểm con mắt, vậy ta thì rất vui vẻ rồi." Vương Cơ Huyền như có điều suy nghĩ, nghiêm mặt nói, "Ta không thể vì rồi lấy lòng ngươi liền đi tổn thương người khác, bất quá ta sẽ tận lực giúp ngươi." "Được. Vậy ta còn đi giáo huấn mấy cái kia Kim Tiên sao?" "Đi à, bọn hắn có thể làm hư, bây giờ nói không chừng còn đang ở nghiền ép tiền bối ngươi đời sau tộc nhân. Ta hẳn là không tộc nhân, đều chết sạch ở đây." Quái đầu có chút thất lạc địa nói. Vương Cơ Huyền cảm thấy thâm than. Trận này thượng cổ chi chiến, nên so với bọn hắn trước đây suy đoán kỵ nguyên còn phải xa xưa hơn. Chúng tộc chi tranh Phần lớn là vì tranh đoạt không gian sinh tồn, cũng là các tộc phát triển đến nhất định giai đoạn về sau, khó mà tránh khỏi chiến tranh cùng xung đột. Tiên bối ta cũng không biết làm như thế nào quên ngươi. Ngươi ra tay giáo huấn mấy tên kia lúc, có thể thường xuyên mời mấy cái giúp đỡ, ngươi có bảng hữu a? Có mấy cái, chúng nó cách bên này có chút xa, bất quá ta gọi chúng nó, chúng nó khẳng định rồi sẽ đến. Tốt, vậy ta an tâm. Đa tạ tiên bối. Vương Cơ Huyền Bạch cốt chắp tay chắp tay, quái đầu ngựa ngầm cười cười, vẫn nói xong, ta không có thể giúp ngươi cái gì, không cảm ơn ta, không cảm ơn ta. Đúng là không hiểu đơn hậu. Quái thủ A Mai thì là nói Ta biết, có một gia hỏa nhất định có thể giúp ngươi tìm thấy tỷ tỷ ngươi. Chẳng qua nó có chút nguy hiểm, với lại tính tình vô cùng táo kỉnh, nhưng nếu như là nó, cái đó năm tháng đại la kim tiền cũng khó có thể ẩn tàng hành tung." Vương Cơ Huyền kinh ngạc nói, "Nơi đây còn có kiểu này đại năng? Không phải đại năng, là giống như chúng ta tà ma." Quái thủ nghiêm túc cụ chính hắn nói ngữ, "Giống như tà ma hai chữ, tại nó bên này nói ra, là cái gì lời chính nghĩa?" Vương Cơ Huyền thị không để ý điểm ấy chi tiết, thúc giục nói, "Truy giết ta người đã tìm tới nơi này rồi, ta hiện tại nhất định phải nhanh tìm thấy ta vị tỷ tỷ kia, đem nàng từ nơi này mang đi." Ngươi đi rồi còn có thể quay về theo giúp ta sao?" Quái thú A Mai có chút buồn bực hỏi. "Xin tin tưởng ta." Vương Cơ huyên giọng nói mang theo một loại không để cho hoài nghi kiên định. "Cho ngươi tìm bạn tình loại sự tình này, chúng ta mà nói mười phần đơn giản, dễ như trở bàn tay. Ngươi chỉ cần giúp ta tìm thấy tỉ tỉ của ta, ta nhất định sẽ báo đáp ngươi, tuyệt sẽ không tại đây chuyện này trên nữa lời. Kia, yeah, đi theo ta đi." Quái thú A Mai nhảy dựng lên, dùng một cái ngón tay ngọc nhỏ dài, chỉ hướng tiên không chăn tròn. Chính là gia hỏa kia, Thái Âm tinh chi tàn ảnh, bị sát khí ô nhiễm ra đời một tà ác đến cực điểm tà linh. Nó thấy rõ nơi này tất cả, nó bây giờ cũng là nơi này tất cả sát khí đầu nguồn. Chỉ cần chúng ta tìm nó hỏi một chút, với lại nó khẳng nói cho chúng ta biết lời nói, vậy nhất định tìm thấy tỷ tỷ ngươi. Cho dù Đại La Kim Tiên ở chỗ này, hẳn là cũng không dám tùy tiện trêu chọc nó đấy. Vương Cơ Huyền có một nuốt nước miếng động tác. Mặc dù Bạch Cốt Khôi lỗi không hề có nước bọn. Quái thủ lại lần nữa cưới mây bay. Trước khi đi, quái thủ vẫn không quên quay đầu nhìn về phía phía dưới quái đầu, ngươi còn nhớ giao hắn mấy cái kia kim tiên nha. Yên tâm đi, ta đáp ứng gia hỏa này rồi, khẳng định không thể để cho hắn trắng cảm ơn. Vương Cơ Hiển, này kỳ kỳ quái quái lý do." Huệ Vân dương lên. Phía trên truyền đến nhàn nhạt tí áp, nhưng Vương Cơ Hiển tạm thời không có cách nào lo lắng nhiều cái khác, toàn thân tâm chống cự kia ngày càng âm lãnh sắc khí. Cùng lúc đó, cái này rách rưới thiên địa biên giới, mấy thân ảnh đang từ một cái thông đạo bên trong chậm chạp chen vào nơi này, tốc độ giống như người bình thường bò đường ống chậm nửa phóng gấp 3 4 lần. Cầm đầu lao đầu kia, không phải Hoàng Lãng Vũ lại là người nào?